Chương 351: Tu Linh thảo. Bắt về Đông Phương Minh Đế đế cung. Lý Dương vừa nghe, nhất thời chấn động sao những người này vừa thấy đã bắt mình lại. Rốt cuộc chuyện gì thế? Vô duyên vô cớ lại bắt chúng ta. Điền Cương cũng quay sang chung quanh hét lớn một tiếng, một Minh Vương than thở với Lý Dương, Điển Cương hai người. Hai vị huynh đệ, chịu thôi, con gái Đông Phương Minh Đế bị người hạ độc thủ, phàm mọi người ở trọ trong băng lâu trong khoảng thời gian này đều bị bắt cả. Mọi người chung quanh cũng tỏ thái độ cảm thông với Lý Dương và Điển Cương. Cứ ở tại băng lâu là bị ảnh hưởng bởi cơn giận của Đông Phương Minh Đế Thái Úc. Vô số người vô tội cũng bị vả lây. Quả nhiên, thảo nào Đông Phương Minh Đế ngày ấy khẩn cấp như vậy, nguyên lai là con gái hắn bị người hạ độc thủ. Lý Dương rốt cục hiểu được Đông Phương Minh Đế vì sao lại nóng nẻ như vậy. Xem ra ngày ấy mình đích sắc cũng quá đáng, thấy Đông Phương Minh Đế vậy, nhất định phải xin lỗi rồi. Con gái đông phương Minh Đế bị người hạ thủ thì liên quan gì đến sư huynh Đệ ta? Được rồi, Linh Linh cô nương đâu? Điền Cương cũng nói. Tại đây quản sự chính là đan nan Minh Quân liền nói ngay. Linh Linh cô nương là con gái Minh Đế. Nàng hạ độc thủ. Minh Đế vô cùng giận dữ, mọi người ở trọ trong lúc Linh Linh công chúa ở lại băng lâu đều bị bắt đem về đông phương Minh Đế đế cung. Hai vị, đừng phản khắc nữa, mệnh lệnh của Minh Đế. Các ngươi không chống cự được đâu. Lý Dương cũng giật mình. Linh Linh bị hạ độc thủ. Giờ khắc này, một kỷ niệm tràn vào trí hốc Lý Dương, cảnh tượng ngày ấy Linh Linh đứng ở cửa phòng bếp. Cười hì hì cầm một chén ngao thang, gọi mình là một dịch ca, ca Làm sao có thể thế được? Vậy một cô gái thuần chân, lại có người nhẫn tâm hạ độc thủ với nàng. Lý Dương đột nhiên hướng về đàn nan mình quân hỏi. Linh Linh nàng bây giờ làm sao rồi? Khi ta đi nàng còn rất vui vẻ mà, làm sao bây giờ lại bị hạ độc thủ được? Đan nan cũng lạnh lùng nói. Đừng nhiều lời. Sanh tử của Linh Linh công chúa ngươi không cần quảng, người đâu, đưa bọn họ giải về Đông Phương Minh Đế Đế Cung. Đông Phương Minh Đế Đế Cung. Lý Dương nhìn hai đội minh quân. 10 tên minh vương tự mình tiền đến, cũng không dám phản kháng. Vì hắn cũng muốn đi Đông Phương Minh Đế Đế Cung xem có chuyện gì, Linh Linh rốt cuộc làm sao. Lý Dương thật sự không thể tin cô gái thuần chân lúc trước lại bị người hạ độc thủ. Sư Minh Điền Cương hướng Lý Dương hỏi. Lý Dương lắc đầu ra hiệu. Điền Cương hiểu được liền không phản kháng nữa. Hai Minh Quân, mời Minh Vương áp giải. Lý Dương chỉ cần phản kháng có thể dễ dàng chạy thoát. Hai Minh Quân nhìn Lý Dương và Điền Cương, mang theo 10 vị cao thủ Minh Vương, bay thẳng đến Đông Phương Minh Đế Đế Cung. Khoảng cách giữa Vũ Loan Thành và Đông Phương Minh Đế Đế Cung hơn ngàn ngàn dặm. Cao thủ cấp bậc Minh Vương Phi Hành cũng không nhanh, bay đi suốt 2 ngày, lúc này mới tới Tuyết Mai Sơn. Trong ngục giam của Đông Phương Minh Đế Đế Cung, lúc này, trong phòng giam có hơn 10 người. Những người này đều toàn xui xẻo dính vào sự tình của Linh Linh nên bị bắt đến đây. Một khi Linh Linh xuất hiện tình huống gì, Đông Phương Minh Đế cực kỳ phẫn nộ có thể đem bọn họ ra tuần táng. Lý Dương và Điền Cương cũng ở trong một gian lao ngục Khí tức mỏng manh như thế, rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Thân thức Lý Dương bao trùm cả đồng phương Minh Đế Đế Cung. Cũng phát hiện ra khí tức linh linh, nhưng khí tức linh linh thật sự quá yếu. Điều này làm Lý Dương rất khiếp sợ. Đột nhiên, Minh Đế có lệnh, đưa mọi người lên đại điện. Sư Minh. Điền Cương nhìn về phía Lý Dương, Lý Dương nói. Đừng có gấp. Bình tĩnh xem kỳ biến. Lập tức đám người từng ở trọ ở băng lâu từng bước từng bước bị dẫn lên đại điện của đồng phương minh đế đế cung. Hơn 10 người trong lòng thấp thỏm, bước lên đại điện. Đại điện rộng lớn. Lại có ba gã minh đế trên đại điện. Tất cả minh đế trong lãnh địa của Đông phương minh đế đã tập trung ở đây. Đồng thời cũng có hơn trăm tên minh quân trên đại điện. Tất cả mọi người vẻ mặt lênh khốc. Hơn 10 người ở trọ trong băng lâu nhìn mấy người này, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Đông đông Đông Phương Minh Đế Thái Úc gầm chầm từng bước bước đi lên bảo tọa đại điện mọi người không ai dám ho một tiếng tiếng bước chân như gõ vào đầu hơn 10 người trụ tại băng lâu Thái Úc ngồi trên bảo tọa lạnh lùng nhìn xuống dưới hơn 10 người Lý Dương Thái Úc ánh mắt sớm đã thấy Lý Dương lúc này một ánh hàn qug chợt nói lên cũng không nói gì thêm công chúa khi ở băng lâu bị người ta hạ độc thủ những người này các ngươi lúc đó ở băng lâu Không thoát khỏi quan hệ. Một cổ sát khí không ngừng tăng lên trên người Thái Úc, đám người phía dưới sợ vỡ mật. Bọn họ lo lắng nhất là Thái Úc nổi giận, đưa bọn họ giết sạch. Minh rơi giống với ma giới Ở ma giới người mạnh vi tôn, đường đường một trong ngũ phương Minh Đế, giết bọn họ cũng không ai dám nói gì. Hơn 10 người này, công lực cao nhất là chí kiểu Minh quân đột nhiên đứng dậy. Bẩm báo Minh Đế bậy hạ. Ta không hề nói chuyện gì với Linh Linh công chúa cũng không có ân đoán gì, tự nhiên sẽ không hại công chúa. Nhưng trong số chúng ta ở đây, có một người có quan hệ rất thân với công chúa. Hắn là, Chí Kiều Minh Quân đột nhiên xoay người, ngón tay chỉ thẳng vào Lý Dương nói. Một dịch, Một dịch và Linh Linh công chúa thường xuyên ở cùng một chỗ. Trước ngày công chúa bị hại một ngày, Linh Linh công chúa đã từng cùng với một dịch đi ra ngoài xem vạn hoa tiết. Nếu nói trong chúng ta có người giết Linh Linh công chúa, Một dịch này là người bị nghi ngờ nhất. Minh quân này rất rào hoạn. Sợ nếu Đông Phương Minh Đế tức giận, phòng trừng có thể giết sạch tất cả mọi người. Do đó hắn trong lòng Linh Quang chật lõe, đem mọi tội lôi đổ lên đầu Lý Dương. Đúng. Chúng ta cũng đều thấy, một dịch này và Linh Linh Công Chúa ở cùng một chỗ, nói không chừng giữa hai người này sinh nhân đoán. Do đó một dịch nổi sắc khí, mới hạ độc thủ với Linh Linh Công Chúa. Nhất định là hắn. Những người khác vội vàng nói, là hắn, nhất định là hắn. Những người ở trọ trong băng lâu lo lắng mình có thể bị giết, nhưng cơ hội này cơ hồ đồng thời không hẹn mà cùng hướng về Lý Dương, dù sao Lý Dương có chết cũng tốt hơn việc bọn họ bị giết sạch. Khi gặp tình huống tử vong, những người này làm như thế cũng rất bình thường. Sư huynh ta và ta sớm đã rời băng lâu, lúc đi Linh Linh còn khỏe mà, làm sao sư huynh ta có thể hạ độc thủ. Ngươi dám ngẩm máu phun người ở đây hả? Điền cương rất phẫn nộ quát. Chí kiểu minh quân liền nói ngay. Các ngươi sư huynh đệ ngày ấy sáng sớm bỏ đi. Cũng là vì xóa hiểm nghi thôi, cố ý làm như thế mà thôi. Các ngươi hẳn một mặt lì khai băng lâu sau đó lại trở lại, rồi hạ độc thủ với linh linh công chúa. Đúng. Các ngươi sư minh đệ là muốn tạo thành cảnh tượng giả, cố ý chạy tội, tại sao trùng hợp như vậy? Các ngươi vừa mới đi. Một lát sau, Linh Linh Công Chúa đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Linh Linh Công Chúa công lực rất cao. Những người ở trọ trong băng lâu cũng chỉ có sư huynh đệ các ngươi liên thủ mới có hy vọng hạ độc thủ. Một người ở trọ trong băng lâu lúc này nói. Vừa nghe, những người khác cũng nhãn tỉnh sáng lên. Đúng. Linh Linh Công Chúa công lực cực cao, ngay cả chí kiểu minh quân cũng nhìn không thấu. Cũng chỉ có các ngươi sư huynh đệ hai vị liên thủ mới có thể hạ độc thủ. Những người khác cho dù muốn hạ độc thủ cũng không có biện pháp hạ độc thủ. Đúng là sư huynh đệ các ngươi Mọi người đồng thanh la lên. Mọi người bây giờ có mục tiêu là Lý Dương và Điển Cương. Tất cả mọi người quên khuấy mất lao bản hồn băng của băng lâu. Hồn băng bình thường thu liễm khí tức, đồng thời ngụy trang thành một cao thủ bộ dáng bình thường, với những người khác căn bản không nhìn không thấu. Con tưởng rằng hồn băng chỉ là một cao thủ bình thường. Minh đế bệ hạ. Hẳn là bọn sư huynh đệ hắn hại linh linh công chúa, xin bệ hạ giết sư huynh đệ hắn. Vì công chúa báo thủ. Theo chí kiểu minh quân nói như thế, nhất thời những người khác hướng mình đến nói như thế. Thái Úc không lên tiếng. Trên thực tế hắn biết chắc hung thủ là quỷ đế băng hồn chứ không phải ai khác. Bất quá những người khác không biết hung thủ là quỷ đế băng hồn. Thái Úc cũng không nói ra, hắn cũng không hơi đâu giải thích cho Lý Dương. Giải thích cho Lý Dương. Làm sao có thể được? Người đâu, đem huynh đệ một dịch giải đi. Thái Úc lạnh lùng nói. Nét mặt vẫn âm trầm như trước. Lý Dương chắp tay nói. Minh đế bệ hạ, ngày ấy coi như là ta sai. Ta chẳng biết Minh đế bệ hạ người nóng lòng tìm con gái. Ta lại cố tình chặn đường. Bất quá ta có thể cam đoan. Ta tuyệt đối không hạ độc thủ với Linh Linh. Linh Linh như là muội muội của ta. Ta sao có thể hạ độc thủ với nàng? Thái Úc hừ lạnh một tiếng muội mội. mội. Bằng người mà cũng có tư cách nhận con gái ta là muội muội Lý Dương lắc đầu cười khổ, cũng không nói gì thêm. Hắn có thể giải thích cho Thái Úc. Thái Úc lúc này bởi vì sự tình con gái rơi vào trạng thái rất bất ổn, phản ứng như thế cũng bình thường. Đột nhiên Lý Dương trong lòng máy động, lúc này truyền âm nói với Thái Úc. Minh đế bệ hạ, nữ hoa nương nương vốn là hốn độn mục linh. Đúng tinh thông nhất về tính mạng năng lượng. Nói không chừng nữ hoa nương nương có thể thiếu linh linh. Thái Úc vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng ời. Đúng vậy, nữ hoa, hoặc hôn độn ngũ hành chi linh, người nào cũng có lường mỗi một người có năng lượng thiên phú. Nữ hoa nương nương là hôn độn một linh. Có khả năng không chế tính mạng năng lượng đạt tới cực hạ, đưa mắt nhìn ra lục giới, các đại tôn khác không bằng nữ hoa nương nương. Thái Úc truyền âm nói với Lý Dương. Lý Dương. Ngươi đừng tưởng rằng có si vưu đại tôn ở sau thì ta không dám trị tội ngươi, ta bây giờ phải đi gặp nữ hoa nương nương, ngươi ở hiện tại đây cho ta chờ ta trở về. Đem mọi người giải đi, đặc biệt một dịch sư huynh đệ này. Trông coi cho cẩn thận không được để cho bọn họ trốn đi. Rồi Thái Úc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay ra khỏi đế cung, bay thẳng đến yêu giới. Yêu giới nữ hoa cung. Khổng tước đạo hữu, xin thông truyền một chút. Ta có quan trọng sự tình muốn gặp nữ hoa nương nương. Thái Úc đến phía ngoài cung điện của nữ hoa, chắp tay nói với một nữ tử xinh đẹp. Nữ tử này bản thể là khổng tước, ở cùng với nữ hoa nương nương tu luyện không biết bao nhiêu năm, đặt tới minh quân hậu kỳ. Cũng vì tư chất có hạn không thể tiến thêm bước nào, bất quá bởi vì phục vụ nữ hoa cung, địa vị cũng rất cao. Nguyên lai là minh đế, nương nương sớm biết rằng ngươi sẽ đến, cũng biết ngươi vì sao lại đến đây. Muốn ta nói cho ngươi một việc. Khổng tước cười nói. Thái Úc lúc này vui vẻ, hắn hiểu được đại tôn thần thức giải ra lục giới, tự nhiên rất dễ dàng biết sự tình phát sinh ở mình giới, cũng biết cả sự tình của Linh Linh. Chẳng biết nương nương có gì chỉ điểm, làm sao mới có thể cứu con gái ta. Thái Úc gặp đúng nói, hắn đường đường là một phương minh đế cũng vô cùng cung kính với Khổng tước. Tất cả đều là vì con gái mình. Khổng tước cũng thầm than thái Úc này quả là ái nữ tinh thâm. Minh Đế Nương Nương nói, Bang Phách tỏa hồn này của Bang Phách tôn chính là thông qua thần khí sinh ra từ hôn độn sơ khai Bang Phách huyền tinh. Hơn nữa do một người đạt tới quỷ đế hậu kỳ cao thủ sử dụng băng Phách chân nguyên mới có thể thi triển thành công, trực tiếp đóng kết linh hồn. Hơn nữa trong băng Phách huyền tinh hàm chứa năng lượng dung nhập vào linh hồn, muốn cứu, thật sự rất khó. Khổng tước giận dữ nói, Thần khí phân cao thấp, băng phách huyền tinh chính là thần khí sinh ra từ hốn độn sơ khai. Không phải có người luyện chế, có công năng thần kỳ đoạt thiên điệu tạo hóa. Thần khí như thế, hơn nữa do một quỷ đế hậu kỳ cao thủ tiêu hao băng phách chân nguyên. Đến cả nương nương cũng không thể giải cứu. Có lẽ chỉ nhờ hồng quân đạo nhân mới có biện pháp thôi, nhưng hồng quân đạo nhân không biết bao nhiêu trăm triệu năm rồi không xuất hiện ở lục giới nữa. Không tước nhìn Thái Úc, chỉ có thể tiếc nuối nói. Thái Úc lạng người. Ngay cả hốn độn một Linh nữ hoa nương nương cũng không có biện pháp, thế thì phải làm như thế nào? Bất quá nương nương nói, nếu muốn cứu, cũng không phải không có biện pháp. Trên thực tế biện pháp rất nhiều, tổng cộng có 3 biện pháp. Khổng tước nói đến đây, cũng không thấy có chút hương phấn nào. Thái Úc nhưng rất ngạc nhiên vui mừng. 3 biện pháp, có 3 biện pháp. Khổng tước nói. Thứ nhất, tìm được Hồng quân đạo nhân, nhờ Hồng quân đạo nhân hỗ trợ. thứ hai Tìm kiếm người làm phép nhờ hắn dùng băng phép huyền tinh và băng phép chân nguyên giải trừ băng phép tỏa hồn. Hồng quân đạo nhân. Ngay cả nữ hoa nương nương cũng không tìm được. Thái Úc dựa vào cái gì mà muốn gặp. Về phần băng hồn. Phòng trưng hắn càng thê thảm, băng hồn càng cao hứng. Nhờ băng hồn ra tay, căn bản không thể. Biện pháp thứ ba thì sao? Thái Úc mở to mắt nói. Khổng tước thở dài nói. Biện pháp thứ ba. Biện pháp thứ ba. Đó là tìm được tính mạng buồn nguyên năng lượng chứa trong Tu Linh Thảo. Tu Linh Thảo. Thái Úc nhất thời mừng rỡ, liền nói ngay. Mặc kệ Tu Linh Thảo này là bảo bối gì, ta cũng liệu mạng già phải tìm cho được. Không tức nói. Minh Đế. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện này nữa, Tu Linh Thảo này trong lục giới chỉ có một nơi có thôi. Có. Nơi nào? Trong không gian của hôn độn Sơn Hạch ở Nữ Hoa Cung. Không Tước lạnh nhạt nói. Thái Úc sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thân làm một phương minh đế, đối với hốn độn sơn đương nhiên biết, trong nữ hoa cũng có hốn độn sơn hải cốt, vô số cao thủ muốn tìm được ngũ thải hốn độn thạch, nhưng hốn độn sơn hạch tâm lại có rất nhiều ngũ thải hốn độn thạch, nhưng không ai có thể tiến vào sâu. Kể cả nữ hoa nương nương và các đại tôn, ngay cả bọn họ cũng không có cách đi vào, minh đế hậu kỳ cao thủ một khi đi vào chỉ có chết. Không gian kia so với hoạch tâm cấm vực ở lôi viêm địa ngục ma giới còn kinh khủng hơn. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 352, Nhất Ngôn Vi Định Sắc mặt Thái Úc trắng bệnh, ba phương pháp với hắn mà nói, không có một phương pháp nào làm được. Nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng nhìn con gái mình chết như vậy. Thế tử đã chết, bây giờ nếu mặc cho con gái chết như vậy, hắn dù chết cũng không đạt được mục đích. Không tước, chẳng lẽ trừ ba phương pháp này. Không có một biện pháp nào khác. Thái Úc không cam lòng, nhìn chăm chăm vào không tước, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Khổng tước lắp đầu. Không có. Sắc mặt Thái Úc nhất thời khó coi, từ khi thê tử chết, hắn có một hy vọng duy nhất là con gái. Nếu ngay cả con gái cũng chết, hắn Thái Úc sống còn có ý nghĩa gì? Mình đế, nương nương nói, cũng chỉ có ba phương pháp kia mới có thể cứu con gái người, tìm kiếm hồng quân đạo nhân, căn bản cương cầu không được. Về phần tu linh thảo, ngươi cũng biết, hạch tâm không gian ở hốn độn sơn tàn hài kinh khủng biết bao nhiêu, không không ai có thể tự mình tiến vào sâu trong đó, cho dù là nương nương, cũng chỉ có thể đến khu vực an toàn trong hạch tâm không gian, không thể tiến vào chỗ sâu nhất, do đó, chỉ có một biện pháp có điểm hy vọng. Thái Úc vừa nghe, gật đầu cười khổ. Ta biết, so sánh với biện pháp khác, bắt được quỷ đế băng hồn, bắt hắn cứu ta con gái xem ra có chút khả thi. Hai biện pháp kêu căn bản không thể làm được. Muốn gặp được Hồng Quân Đạo Nhân, Nam Mơ Đi Về phân ở sâu nhất trong hốn độn sơn hạch tâm không gian, Thái Úc tu luyện cũng vô số năm, thập phần hiểu rõ đối với hạch tâm không gian của hốn độn sơn. Hạch tâm không gian của hốn độn sơn tản hài này và hạch tâm cấm vực trong lôi viêm địa ngục bất đồng, hạch tâm cấm vực của lôi viêm địa ngục ngay cả đến gần bên bờ căn bản không thể tiến thêm vào, cỡ như Thái Úc tiến vào chỉ có chết. Bất quá hạch tâm của không gian hốn độn sơn tàn hải thì khác. Chỉ phần sâu nhất trong hạch tâm không gian mới nguy hiểm, các nơi khác đều là khu vực an toàn. Bất quá. Vô luận là ngũ thải hốn độn thạch lẫn tu linh thảo trong truyền thuyết đều phải vào chỗ sâu nhất, ngoài kim quang kinh khủng còn có lục quang kỳ lạ làm cho ai cũng sợ, nghĩ đến đây đã làm cho Thái Úc run dậy trong lòng. Ta cáo tử. Thái Úc có vẻ hơi thất hồn lạc khách, lúc này trực tiếp cười hắc vân ly khai nữ hoa cùng Trong lao ngục đông phương Minh đế đế cung, Lý Dương ngồi trong lao ngục, ngoài việc tu luyện, vẫn tự hỏi những việc xảy ra cho bản thân. Hắn luôn luôn cảm thấy có điểm kỳ quái, đi từng điểm đặc thù mà hắn cảm thấy kỳ quái, hắn cẩn thận xem xét từng chi tiết, cẩn thận tìm hiểu thật kỹ. Thứ nhất, thần thức mình quá biến thái. So với thần thức đại tôn còn lợi hại hơn, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng cũng có thể xem rõ ràng mọi chi tiết của đại tôn. Thứ hai, Nguyên thần của mình từng dung nhập tiết chớp, cuối cùng cũng biến mất không thấy nữa, phải biết rằng nguyên thần là tinh khiết nhất, không có khả năng kết hợp với các năng lượng khác. Thứ ba, hạch tâm cấm vực lôi viêm địa ngục, trong truyền thuyết ma đế hậu kỳ cao thủ tiến vào hẳn phải chết, nhưng mình lại vào đó mà thật ra lại không có tổn thương gì, thậm chí công lực tâm thần tu vi lại để cao thêm. Thứ tư, mình không sợ lôi điện, không sợ lửa. Đến cả lôi điện của cửu thiên cực từ lôi sắt mà Lý Dương cũng dễ dàng hấp thù, lôi điện cũng không thương tổn hắn chút nào. Còn nữa, khi ở lôi viêm địa ngục, lôi điện chung quanh ngọn lửa đều không thể thương tổn mình chút nào. Còn nữa, si Sivu Đại Tôn vì sao đối xử với ta như thế? Còn nói ta có tiềm lực trở thành Đại Tôn, dựa vào cái gì mà khẳng định ta sẽ trở thành Đại Tôn như thế? Chẳng lẽ chỉ bằng vào việc ta có thể duy trì thật lâu dưới đạo của hắn? không có khả năng. Muốn trở thành Đại Tôn khó khăn vô cùng, được rồi. Lý Dương đông nhãn tỉnh sáng lên. Nếu ta chỉ có tiềm lực trở thành Đại Tôn, sao hắn lại xưng huynh gọi đệ với ta, hiển nhiên. Hắn hẳn biết chắc ta sẽ trở thành Đại Tôn. Lý Dương thập phần khẳng định, trong mắt Đại Tôn ma đế chỉ là con kiến. Nếu không phải trăm khẳng định mình có thể trở thành Đại Tôn, sao lại xưng huynh gọi đệ với mình. Còn nữa thánh chủ Lưu Ly vốn cao ngạo vô cùng lại còn đùa giỡn với ta. Rồi sau đó cũng rất lưu hảo với mình, cũng hẳn phải có nguyên nhân đặc thù. Trong lòng Lý Dương không ngừng sao động Hắn cho tới bây giờ không tin rằng Đại Tôn và Lưu Ly chỉ thích mình mà đối xử tốt với mình. Tại ma giới, tất cả nói chuyện bằng thực lực, kể cả Đại Tôn. Cũng phải xem đến thực lực, chỉ có đồng cấp với mình mới xem trọng, những người khác bất quá là con kiến mà thôi. Thần thức lợi hại hơn đại tôn, không phải nói thần thức do cấp bậc tâm thần quyết định sao. Tâm thần của ta cũng không mạnh lắm, căn bản không thể so với đại tôn Lý Dương không thể hiểu được điểm ấy. Dù sao Lý Dương cũng như những người khác, thần thức là do tâm thần quyết định. Nhưng sự thật cũng có khi thần thức do nguyên thần quyết định, chỉ có điều người bình thường tâm thần càng mạnh, nguyên thần biến hóa càng cao, thần thức cũng càng lợi hại. Do đó thoạt nhìn tựa hồ cấp bậc của thần thức là do tâm thần tu vi quyết định. Quy tắc này áp dụng đúng trong đại trường hợp, nhưng đối với ngũ đại hôn độn Chi Linh và Lý Dương thì không đúng. Không nghĩ ra được, bất quá trong hoạch tâm cấm bực ta đã không chết, xem ra hẳn có chỗ nào đó đặc thù Lý Dương cuối cùng chỉ có phán đoán thế thôi, về phần khác cũng không biết được. Hắn cũng tin tưởng rằng Lưu Ly, Si Vưu Đại Tôn đối xử tốt với hắn, bản thân mình hẳn có chỗ đặc thủ An tâm tu luyện đi Lý Dương lắp đầu, vừa tu luyện, đồng thời thần thức cũng tăng ra. Bao trùn, cả đồng phương Minh Đế đế cung. Đông phương Minh Đế trở về. Lý Dương đang nhắm mắt khoanh chân đột nhiên mở mắt, thần thức hắn trong tích tắc phát hiện ra Đông phương Minh Đế. Sư đệ, ra. Lý Dương đột nhiên đứng dậy. Điền cương ngồi một bên vừa nghe xong, cũng sửng sốt. Đi. Sư Minh, đi như thế nào? Lao ngục này đã bị bố trí cấm chế. Một khi chúng ta công phá, tất cả mọi người trong đế cung đều biết chúng ta chạy đi. Đến lúc đó mọi người sẽ vây công. Đông phương minh đế đế cung lúc này tập kết rất nhiều cao thủ. cấm chế lao ngục cũng không phải hoàn toàn là loại phong ấn. Dù sao đối với cao thủ như Lý Dương, nếu dùng đao phách công kích, phải cấm chế cấp bậc nào mới có thể ngăn cản. Do đó, cấm chế lao ngục này có công dụng báo động thôi. Một khi cấm chế tổn hại, cả đế cung sẽ biết. Chúng ta đi thẳng đến lại điện. Lý Dương cười, quát khẽ một tiếng. Phá. Mắt Lý Dương khẽ nheo lại, góp chân hóa thành đao cước, đạp mạnh xuống. Dùng chiến thần hóa công kích đạt đến cực hạ. Vâng! Cấm chế vỡ tan, cửa đá lao ngục vỡ thành từng mảnh, mọi minh đế đế cung hộ vệ cơ hồ trong tích tắc sẽ biết Lý Dương đã vượt ngục. Mọi người lúc này hóa thành đạo đạo quan mang, bay thẳng đến lao ngục, còn những người bị giam khác nghị Lý Dương mỉm cười chế dê ước. Ở đông phương minh đế đế cung mà chạy trốn muốn chết. Sư đệ, theo ta tới đây Lý Dương lúc này hóa thành một đạo lưu quang, dưới chân đạp đao phách, tốc độ đạt tới một mức kinh khủng, so với tốc độ phi hành của thần khí còn nhanh hơn. Dù sao phi đạo nhập đạo lấy nhanh làm đặc thủ. Điền cương cũng chạy theo Lý Dương, hai người không hướng ra ngoài mà chạy, mà là hướng vào đại điện bay tới. Điều này làm cho không ít hộ vệ lỡ trớn, nhưng cao thủ cấp bậc mình đế đều ở đại điện chờ Lý Dương, thần thức bọn họ dễ dàng phát hiện Lý Dương, Lý Dương căn bản không thể chạy. Trên Đại Điện, lúc này Đông Phương Minh Đế đang tiến vào Đại Điện. Nhìn sắc mặt Đông Phương Minh Đế, xem ra chuyến đi yêu giới hoàn toàn thất bại. Bái kiến Minh Đế bậy hạ. Trên Đại Điện mấy vị Minh Đế vừa thấy Thái Úc, lúc này quỳ xuống nói, lúc này Lý Dương và Điển Cương cũng xông vào Đại Điện. Đông Phương Minh Đế tiền bối, không biết có biện pháp cứu Linh Linh nặng không? Lý Dương lúc này hỏi. Thái Úc ngồi trên bảo tọa ở Đại Điện, tuổi đầu. Nghe Lý Dương nói xong chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Lý Dương nhìn mắt Thái Úc, đột nhiên trong lòng chấn động đó là nhãn tình gì vậy, ý nghĩa như mắt người chết. Đồng thời trong lòng Lý Dương cũng hiểu được, chỉ cần nhìn sắc mặt mình đến này, phòng trừng lần này cũng không có hy vọng gì. Nghĩ đến đó, Lý Dương lại nổi lên hình ảnh tiểu cô nương cười hì hì bưng một chén thang thập cho mình. Lý Dương, là ngươi, chính là ngươi, là ngươi cả ta, nếu ta đến sớm một chút. Nói không chừng có thể ngăn băng hồn lại Là ngươi Chính bởi vì ngươi Lý Dương Mới làm cho Linh Linh gặp phải tuyệt địa tử vong Thái Úc đột nhiên một gầm tiếng Đồng Lý Dương còn chưa có phản ứng gì Một quyền Thái Úc đã tương Lý Dương đánh bay Phúc Lý Dương lúc này phun ra một vòi máu Ngực cảm thấy đau gần chết Thái Úc phấn nộ Tựa hồ tốc độ lại tăng lên một cấp bậc Lý Dương vừa rồi không hề có phản ứng gì Đã bị đánh bay rồi Ngươi còn hỏi Linh Linh thế nào? Ngươi có tư cách sao? Ngươi không có tư cách. Ngươi hôn đảng, đúng là ngươi ngày ấy cản trở ta, nếu ta tới sớm một khắc, có lẽ Linh Linh đã không có việc gì, tất cả đều là bởi vì ngươi. Thái Úc đạp tới một cước, Lý Dương lúc này đây rút kinh nghiệm, thân hình chợt lẽ lên tránh được. Lý Dương căm tức nói, ta bó tay chịu trói đến đây, chỉ vì Linh Linh, không chi vì sự tình ngày ấy ta sớm xin lỗi ngươi rồi. còn nữa, Nếu không phải bởi vì Linh Linh, ta há còn đứng ở đế cung của ngươi. Lý Dương hỏa khí bốc lên, mình ở đế cung thời gian dài như vậy, bị giam vào địa lao, bị Thái Úc đánh chửi, tất cả là vì cô gái đáng yêu Linh Linh mà thôi. Ngày băng lâu khai nghiệp, quỷ đế băng hồn đã tới minh giới. Hơn nữa băng hồn và Linh Linh gặp nhau hơn nửa tháng, muốn động thủ tùy thời có thể, sự tình này căn bản không thể trách Lý Dương, chỉ là Thái Úc quá mức giận dữ. Lửa giận át hết mọi ý nghĩ. Mình đế, ngươi tỉnh táo lại đi, Linh Linh không phải không có cánh cứu, Lại có thời gian 10.000 năm, Kỳ tích gì cũng có thể phát sinh, Ngươi ngàn vạn lần đừng tự giày vò bản thân. Đông Mai ôm chặt chân Thái Úc khóc dòng nói. Thân thể Thái Úc đột nhiên chấn động. Đúng, 10.000 năm, Ta còn có thời gian 10.000 năm, 10.000 năm kỳ tích gì cũng có thể phát sinh. Trong mắt Thái Úc một lần nữa giấy lên qua mang, Sửa lại nghi dung, Một lần nữa ngồi trên bảo tọa. Giờ khắc này, Thái Úc hoàn toàn thanh tỉnh. Các đại minh đế nghe lệnh, chuyên mệnh lệnh của ta, đem bệnh tình của Linh Linh công bố cho cả minh giới. Phạm thị ai có thể cứu Linh Linh, ta sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu gì của hắn, thậm chí nhường cả đế vị đông phương minh đế cho hắn cũng được. Thái Úc lạnh nhạt tuyên bố. Bậy hạ, vị trí đông phương minh đế há có thể tùy ý tặng cho người khác. ngàn vạn lần không thể như thế. Một minh đế tiền kỳ cao thủ lúc này can ngăn Thái Úc. Thái Úc lạnh lùng nói. Cơ miệng, ta hạ lệnh, các ngươi không cần hoài nghi, chỉ cần chấp hành thôi. Đối với Thái Úc mà nói, tính mạng con gái cao hơn tất cả, đừng nói là đồng phương minh đế vị, cả tính mạng, hắn cũng sẽ không quan tâm. Thái Úc nhìn Lý Dương lướt mắt, trong lòng thầm nghĩ Lý Dương này bây giờ cũng không giết được, ta còn muốn đi tìm băng hồn, nếu giết Lý Dương, treo vào si view đại tôn. Xem ra không ổn, hứ, tạm thời tha hán. Lý Dương, sư minh đệ các ngươi có thể đi rồi, sự tình quá khứ ta cũng không cùng ngươi so đo, chỉ cần sau này ngươi đừng tới buổn đế cung nữa, một khi đến đây, coi chừng ta giết ngươi. Thanh âm Thái Úc lạnh như băng. Lý Dương nhìn Thái Úc, cũng nói. Mình đế, ngươi đi gặp nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương có nói cho ngươi làm thế nào để cứu Linh Linh không? Một biện pháp cũng không có. Thái Úc nói Có thì có, đáng tiếc có cũng như không. Biện pháp thứ nhất, đi cầu Hồng Quân đạo nhân giúp đỡ. Đáng tiếc Hồng Quân đạo nhân ngay cả đại tôn đều không thể gặp, sao ta có khả năng gặp được thứ hai, tìm kiếm hung thủ. Hung thủ nói ra cũng không phải ai xa lạ, đó là quỷ giới quỷ đế hậu kỳ cao thủ băng hồn, quỷ đế hậu kỳ, kể cả tự mình ra tay cũng không nắm chắc bắt được hắn, chứ đừng nói bắt hắn cứu con gái ta. Thứ ba, đó là tu linh thảo. Thái Úc nói: Đột nhiên nhãn tỉnh sáng ngời. Chuyên lệnh, đem biện pháp thứ ba này công bố ra ngoài, tự nhiên có rất nhiều thứ thần kỳ huyền diệu, nói không chừng có nơi khác cũng có thể tìm được Tu Linh Thảo. Tu Linh Thảo có 6 phiên lá, màu xanh biếc, có quang hoa màu xanh biếc vần quanh, có tác dụng cho dù trọng thương cũng có khả năng khôi phục Thái Úc lúc này quay sang nói với mọi người về đặc tính của Tu Linh Thảo. Thái Úc vì sao biết dược hiệu của Tu Linh Thảo đích? Đó là bởi vì nữ hoa nương nương nói cho hắn biết. Nữ hoa nương nương không phải không có biện pháp tiến vào chỗ sâu nhất trong hốn độn sơn hạch tâm không gian sao. Nàng làm sao biết được dược hiệu Tu Linh Thảo. Điểm ấy xem trong phần sau. Tu Linh Thảo, Minh Đế có biết Tu Linh Thảo này ở đâu? Lý Dương biết hai biện pháp trước mình không làm được. Biện pháp thứ ba nói không chừng có điểm hy vọng. Thái Úc vừa nghe không khỏi cười lạnh. Nói cho ngươi thì sao? Phải biết là tu linh thảo duy nhất chỉ có chỗ sâu nhất trong nữ hoa cùng hốn độn sơn hạch tầm không gian. Chỗ sâu nhất đó có lôi điện màu vàng và lôi điện màu xanh biếc khắp nơi, hình thành bích lũy vô cùng cứng rắn. Đến cả nương nương là đại tôn cũng không có biện pháp xâm nhập bích lũy vào trong chỗ sâu nhất của hốn độn sơn. Ngươi là một ma quân mà thôi, đi cũng chịu chết. Lôi điện. Lý Dương nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Mình đế, được, ta sẽ đi. Cố tìm được Tu Linh Thảo cứu được Linh Linh. Hừ, ngươi đừng tự đắc, không phải bởi vì ngươi, ta là bởi vì Linh Linh mới đi thôi. Lý Dương cười lạnh nói. Thái Úc lòng thầm chấn động, Lý Dương lại vì con gái mình cao nguyện đi vào chỗ sâu nhất trong hốn độn sơn hạch tâm không gian. Đây là chuyện sống chết, nghe Lý Dương nói như thế, ấn tượng của Thái Úc vẻo Lý Dương từ từ thay đổi. Được, chỉ cần ngươi tìm được Tu Linh Thảo, ngươi có yêu cầu gì ta sẽ đáp ứng. Kể cả Tam sinh Thạch, ta cũng có thể cho ngươi, cho ngươi sử dụng bao lâu cũng được. Thái Úc lúc này nói. Lý Dương nhãn tỉnh sáng ngời, liền nói ngay. Tốt, nhất ngôn vi định. Nhất ngôn vi định. Thái Úc gật đầu nói. Tập 10, Tam sinh Thạch. chương 353, Ngư Ma Vương. Lý Dương và Điển Cương hai người lúc này rời khỏi đế cung, nhằm hướng yêu giới bay đi. Trên đế cung đại điện. Đông Mai. Sự tình của đế cung ta giao cho ngươi quản lý, ta đi quỷ giới một chuyến, một năm sau có khi ta sẽ trở lại. Thái Úc quay về phía Đông Mai nhắc nhở, Đông Mai chẳng những là thê thiếp của hắn, cũng trợ thủ hắn yên tâm nhất. Minh đế, yên tâm, ta sẽ quản lý tốt tất cả. Đông Mai gật đầu nói, rồi nàng hơi lo lắng nói. Mình đế, người đến quỷ giới và tiên giới cùng phe, ngươi phải cẩn thận, nếu băng hồn tìm thêm vài quỷ giới cao thủ vây công người, thì rất nguy hiểm đó. Thái Úc cười nói, yên tâm, có tam xanh thạch trong tay, ta không sợ ai vây công. Lập tức, Thái Úc liền ly khai đế cung, hướng bác Minh Hải bay đi. Yêu giới, Ma Vân Sơn, Ma Vân Thảo Nguyên, chung quanh hơn 10.000 dặm phương viên cực kỳ rộng lớn, chính là nơi sinh sống và tu luyện của những ngưu đầu nhân. Còn trong Ma Vân Sơn, có một trong Ma Giới Thất Đại Thánh là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Trên Ma Vân Thảo Nguyên có đến hàng trăm vạn ngưu đầu nhân đếm không hết. Tất cả bọn họ thân đều là ngưu đầu nhân, gào giống ầm ấm, ấm. Ở đây còn có một nhân vật đầu lĩnh của đám ngưu đầu nhân. Một kẻ thân cao 10 trượng, cơ thể vàng vỡ, một ngưu đầu nhân cường tráng làm cho người ta sợ hãi, tay nắm lang nha bổng dẫn đầu cả nhóm, đột nhiên giống to một tiếng. Hống! Thanh âm làm cho không gian xuất hiện từng đạo sóng gợn, tiếng gầm kinh khủng hướng bốn phía tàng ra, theo tiếng giống của hắn. Nhất thời trung quanh mấy trăm vạn khối vô số nguyên đầu nhân ngút mặt nhìn không hết đồng thời giống theo một tiếng. Tiếng giống điên cuồng vang vọng khắp chân trời, đồng thời tất cả nguyên đầu nhân bóng biến thân, biến thành dã nguyên. Hơn trăm vạn dã nguyên đã tu luyện thành người điên cuồng lồng lên, trong mắt phát ra hồng quang kinh khủng. Tốc độ càng làm cho người ta sợ hãi, đám dã nguyên như một biển trâu nhìn không thấy bờ trên thảo nguyên ngút ngàn điên cuồng sung lên, bọn họ đều là tu luyện đến thành tựu có thể biến thành người. Khi lên cơn thì quả là kinh khủng. Còn lúc này, ở bên kia Ma Vân Thảo Nguyên cũng đứng vô số ngưu đầu nhân như vậy. Có một ngưu đầu nhân thân cao chỉ có ba trượng đang đứng trên mây. Ngưu đầu nhân này mặc dù chỉ cao 3 trượng, không bằng ngưu đầu nhân cao 10 trượng kia, nhưng có vẻ uy vũ hơn, trong tay cầm một cây trường xoa màu đen. Ngưu đầu nhân này nhìn ra xa thấy vô số dã ngưu đang vọt tới, trong mắt hiện lên một tia hương phấn, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Hống. Sóng âm có quy luật đặc biệt, thanh âm còn kinh khủng hơn lúc nãy, chung quanh vô số ngư đầu nhân vừa nghe được nhất thời mắt vằn lên những kia máu cả con người hồng lên, thậm chí giống như phát ra hồng quang. Trên người vô số ngư đầu nhân cơ thể kịch biến, toàn bộ biến thành vô số giã ngư. Vô số giã ngư đồng thời hướng lên, hướng về đối phương điên cùng sông đến. Một tiếng oanh long lớn, nghe như một tiếng nổ lớn, thật kinh khủng. Hai đàn trâu giống như bất chấp sống chết. Đồng thời hướng về phía đối phương xuống tới, chỉ cần tiếng đạp chân thỉnh thịch của đám nhỏ giã ngưu đã tu luyện thành người cũng rất kinh người, chứ đừng nói ngút tầm mắt vô số giã ngưu như vậy. Chơi ạ! Điền cương cả kinh mắt trọn trắng, hắn và Lý Dương tử minh giới đi tới. Với mục tiêu đầu tiên là Ngưu Ma Vương, dù sao Ngưu Ma Vương và Sivu chính là đồng tộc, hai người đi gặp Ngưu Ma Vương trước để điều tra xem nữ hoa rốt cuộc ở nơi nào. Nữ hoa cung ở phía trên cửu thiên cực từ lôi sát, Lý Dương bọn họ không thể biết nữ hoa cung ở nơi nào, chỉ có thể hỏi Ngưu Ma Vương. Nhưng đi tới nơi ở của Ngưu Ma Vương, thì thấy một trận đánh kinh người như thế. thần thức Lý Dương đào qua, liền phát hiện đám dã Ngưu đang chạy hồng hộp kia, con mạnh thì đã đạt tới yêu vương cảnh giới, con yếu cũng khoảng chừng tương đương với thiên yêu Tu Vi, quá kinh khủng. Hơn nữa số lượng càng qua ngàn vạn lần. Yêu giới nhiều như thế cao thủ lại dùng bản thể dã ngưu công kích, quả rất kinh khủng. Hoành long long. Tiếng chấn động mặt đất càng ngày càng mạnh, vang vọng cả ma vân thảo nguyên. Rốt cục, hai đàn dã ngưu lớn đã đánh nhau rồi. Ừ. Một đám dã ngưu trong mắt phát ra hồng quang điên cuồng, múi thở phì phào ra từng làn khí trắng, nhìn thẳng vào đám dã ngưu đối diện đang vọt tới, không hề có ý rút lui. Rốt cục. Hoành ba. So với vạn ngàn thiên lôi oanh kích còn kinh khủng hơn, vô số dã ngưu bất chấp tất cả va lên, tiếng đánh giết oanh long long vang dội, nhất thời máu tươi vung vãi, nhưng tất cả dã ngưu trong mắt vẫn phát ra hồng quang điên cuồng như trước, công kích đối phương. Điên cuồng. Thịt nát bay tán loạn, máu tươi rơi đầy thảo nguyên, đám dã mạnh nhất có yêu vương, yếu nhất cũng phải thiên yêu, dã ngưu công kích cũng không phải không có chớ pháp, ngược lại rất có quy tắc, dưới sự chỉ huy của yêu vương mà công kích Mỗi giã ngư là hung hán không sợ chết, cùng bạo công kích, dùng nơi cứng rắn nhất của mình là ngư giác mà đánh. Mặc dù đám giã ngư số lượng lớn khôn cùng, nhưng tốc độ công kích của đám giã ngư quá nhanh, chỉ không đến nửa canh giờ, công kích đã kết thúc. Trên mặt đất huyết nụ vương vãi, máu tươi nhiễm hồng cả thảo nguyên, nhưng theo một đạo quang mang màu xanh xuất hiện, cả máu tươi toái nụ trên thảo nguyên bông biến mất vô tung Ha ha, ngư sơn, ngươi thua. Ta chỉ dùng một phần mười công lực của mình đó, ngươi tốt xấu cũng là yêu đế tiền kỳ, thực lực khi hoàn toàn bộc phát thậm chí còn vượt qua một phần mười của ta một chút ba, nhưng ngươi xem kìa. Đại hán như đầu nhân người đang nắm một cây xoa màu đen cười to, lập tức thân thể nhóng lên, biến thành hình người, cao khoảng trường hai thước, chỉ là trên trán có hai sừng trâu, ngoài ra so với người bình thường không có gì khác. Người kia cầm lang nha bổng, cự hán thân cao 10 trượng thân thể cũng nhóng lên biến thành một người, nhưng phải cao đến 3 thước, trên trán cũng có hai sừng. Đại vương Thị huyết chi hống của ngươi mạnh hơn ta, mặc dù ta đã buộc phát tất cả thực lực vẫn thua thôi, kể cả cùng với số lượng trăm vạn nhân mã, số lượng cao thủ cũng tương đương, nhưng trong đội của ta có hơn 100 đứa thân thể hoặc yêu hạch bị hủy diệt. Đáng quân của đại vương ngươi lại chỉ có mười mấy. Nghiều Sơn lầm bẩm Mặc dù vừa rồi hai đội còn chiến, bất chấp tất cả mà đánh, nhưng có quy củ là không cho phép giết chết nguyên thần. Dạng yêu này yếu nhất đều là thiên yêu, đã có nguyên thần, trong 1.800 vạn chỉ có hơn 100 con bị đánh nát yêu hạch, xác suất cũng rất thấp. Nguyên thần chỉ cần bất diệt, tiểu sẽ không chết, mặc dù yêu hạch bị đánh nát có thể phải tu dưỡng trăm năm, nhưng tốt xấu gì cũng không chết. Ha ha, bạn tốt từ ma rơi đến đây, mau tới đây. Đại hán được gọi là Đại Vương đang nắm cây xoa màu đen quay về phía bầu trời xa xa gọi bọn Lý Dương, thanh âm trực tiếp lọt vào thai hai người. Thân thức của Lý Dương đã sớm phát hiện Đại Vương này công lực đã đạt tới yêu đế hậu kỳ, cây xoa màu đen kia là thần khí, rất hiển nhiên chính là một trong yêu giới thất đại thánh Như Ma Vương. Vạn bối Lý Dương, điền cương ra mắt Như Ma Vương tiền bối. Haha, ha. không cần câu lễ vậy đâu, lão Như ta là một man nhân. Không có thói quen phiền thoái như vậy, ta cũng coi như vãn bối của si view đại tôn, còn bình thường ta và hạng vũ cũng hay qua lại, Lý Dương ngươi gọi ta đại ca là được, Điển Cương này thì gọi ta là sư bá đi. Ha ha. Ngưu Ma Vương nói một hơi rồi khoác vai Lý Dương và Điển Cương, bay về phía Ma Vân Sơn. Ngưu Sơn, chuẩn bị một chút, 7 ngày sau ta và ngươi đấu một lần nữa, lần sau cần phải chuẩn bị cho tốt, không được thua quá thảm à. Ha ha. Ngưu Ma Vương cười nói với Ngưu Sơn. Ngưu Sơn nhìn Ngưu Ma Vương liếp mắt, túi đầu thấp giọng lầu bầu nói. Đúng là lao khi dễ ta, mỗi lần lao khi dễ ta. Ừ, ta cũng khi dễ con thỏ nhỏ này của ta chết đi. Ngưu Sơn xoay người đi tìm một vật gì đó để chút giận, nhằm cân bằng tâm lý một chút. Ma Vân Sơn, Ma Vân Cung. Lý Dương và Điển Cương thấy Ma Vân Cung không khỏi trấn mắt, Ma Vân Cung mới trông thật dữ dằn. Một bược phù điêu thật lớn hình đầu châu vĩ đại phía trên cung điện, hơn nữa cả khí tức của cung điện phải nói như thế nào nhỉ, cảm giác rất hoang dã, rất không có phong cách. Nhưng vừa tiến vào ma vân cùng, Lý Dương và Điển Cương biết mình sai, sai rành rành. Không có phong cách. Nói bậy, không phải là có phong cách phi thường sao, mặc dù rất hoang dã, nhưng vừa thấy bố trí, liền cảm thấy một cổ nghệ thuật hoang dã. Đúng. Nghệ thuật hoang dã. Thế nào? Ổ của lão Ngưu ta cũng được chứ hả? Đến đây. Chúng bay đâu? Nhanh chuẩn bị tiểu Yến Bồn đại vương hôm nay muốn uống một trận lớn. Ngưu ma vương lớn tiếng hô. Lý Dương đột nhiên phát hiện, trong cung điện này đặc biệt nhiều thị nữ, lại đều là mị nữ. Lý Dương không biết, Ngưu ma vương này rất khó lường tại yêu giới. hắn tuyệt đối là tình thánh, có vợ hai, còn có vợ ba, rồi lại kiếm thêm vợ bốn. vụng trộm còn có một đại đội tình nhân. Đồng thời Hoàn vẫn phải làm vui lòng lao bà Thiết Phiến công chúa Mi Miểu nữa. Tình thánh như thế, cung điện được bố trí đương nhiên cũng khá đặc tú, sẽ không giống như những người khác theo đuổi hoa lệ, như Ma Vương theo đuổi hoang dã, nghệ thuật hoang dã. Lập tức, Nưu Ma Vương, Lý Dương, Điền Cương ba người liền ngồi một viên chắc thật lớn bắt đầu ăn uống. "Lý Dương a, lão Nưu ta sớm nghe nói đại danh của ngươi." "Ha ha, ly lộc cái lao hôn đằng kia." Lão Ngưu đã sớm xem hắn không vừa mắt, luôn tự cho mình là giỏi. Ừ, đáng chết, nghĩ đến hắn đã chết, quả là hơi tiếc nuối Lão Ngưu ta không có cơ hội giáo hấn hắn một phen, làm cho hắn nếm tư vị Ngưu xoa của ta đây. Ngưu ma vương trong tay chợt lóe lên, liền xuất hiện một cây xoa màu đen thật lớn. Ngưu xoa. Lý Dương thấy thần khí này thật uy vũ, cũng không thể tưởng được lại có tên chấn động như thế. Huệ, sư bá. Vũ khí của ngươi tên là Ngưu xoa hả? Đúng là rất Ngưu xoa đó. Điền cương phun sạch ra một ngụm rượu vừa uống, mắt trận trắng tỏ vẻ khó tin. Ngưu ma vương dương dương đắc ý nói. Thế nào? Hay chứ hả? Lúc trước xoa tử này gọi là liệt sân xoa. Lão Ngưu ta cảm giác tên đó như bà già vậy. Do đó Lão Ngưu ta đổi tên thành Ngưu xoa. Xoa tử má Ngưu ma vương ta sử dụng đương nhiên phải là Ngưu xoa. Nói rồi múa lên hai vòng. Đến đây, Lý Dương lao đệ, Điền Cương sư Điệt, cạn chén. Như Ma Vương đang cầm một chén rượu thật lớn cùng ly với Lý Dương và Điền Cương. Lý Dương mặc dù uống rượu cũng không phải tệ, nhưng uống bằng chén rượu thật lớn này thì hơi lạ, bởi vì chén rượu này dung lượng khoảng chừng bằng 2 bình yếu. Ngưu hầm. Cái gì gọi là ngưu hầm? Xem Như Ma Vương uống rượu là biết, chén rượu thật lớn kia đầy tràn liệt yếu. Như Ma Vương dốc tay một cái, một chén rượu lớn liền chùi cả vào bụng Thông khoái Lý Dương lao đệ người uống rượu cũng không ít lúc trước khi đi mà giới chén uống rượu ở đây quá nhỏ lão như ta uống một hơi mà bọn họ phải á lần nói rồi như ma Vương quẹt tay vớt cầmrốt râu rượu còn dính đầy trên đó được rồi Lý Dương lao đệ các người hai người gặp ta có sự tình gì nói đi chỉ cần lao như ta làm được nhất định giúp người làm như ma Vương vô vô bụng lớn tiếng nói Lý Dương buông chén rượu Cười nói, cũng không phải đại sự gì, ta muốn đi hôn độn sơn ở Nữ Hoa Cung, cũng không biết Nữ Hoa Cung ở nơi nào. Phỏng chứng Ngưu Ma Vương đại ca người chắc là biết. Ngưu Ma Vương nhất thời trận mắt châu nói, cần phải nói sao? Lao Ngưu ta không biết đã đi qua Nữ Hoa Cung bao nhiêu lần, nương nương đối xử với Lao Ngưu ta rất tốt, Ngưu xoa này và cả Thúy Vân Sơn của ta cũng từ ngũ thải hôn độn thạch mà ra. Hai đại thần khí Ngưu Ma Vương đều rất nặng. Một là liệt sân xoa, xem cây xoa dài hơn 3 trượng kia, múa khẽ một chút đã một trận chấn động trong không khí thì có thể tưởng tượng sức nặng ghê gớm như thế nào. Hơn nữa Ngưu Ma Vương vốn nổi danh là ma giới đại lực vương, bình thường người ta gọi là đại lực Ngưu Ma Vương. Nói về Thúy Vân Sơn, vốn lúc đầu Thúy Vân Sơn là một tòa núi thật lớn được luyện chế mà thành, nặng vô cùng, nhưng chỉ là yêu khí bình thường, sau lại dung nhập ngũ thải hốn độn thạch luyện hóa lại, liền biến thành thần khí rung đè đè người, sức nặng trở nên rất kinh khủng. Lý Dương lao đệ, người muốn đi Hỗn Độn Sơn ở nữ hoa cùng, vậy thì phải đợi một thời gian rồi, Hỗn Độn Sơn bởi vì năng lượng bên trong bạo loạn, lôi điện màu vàng và lôi điện màu xanh rất kinh khủng, bình thường thậm chí còn ảnh hưởng ra cả bên ngoài, mỗi 1000 năm mới có một năm năng lượng thu liễm vào trong chỗ sâu nhất trong hoạch tâm của không gian Hỗn Độn Sơn, khi đó mới có thể tiến vào Hỗn Độn Sơn. Nưu Ma Vương nói, Do đó, nương nương hạ lệnh, thông đạo hỗn độn sờn cùng 1000 năm mở cửa một lần, bình thường đóng cửa, căn bản không thể tiến vào. Như Ma Vương nói với Lý Dương. Lý Dương dùng mình. 1000 năm. Sư bá, phải đợi 1000 năm, như thế không phải quá lâu sao? Điền Cương cũng nóng nảy như Lý Dương, chỉ một lần ngủ 1000 năm làm Lý Dương khẩn cấp phát điên rồi lần này nếu phải đợi 1000 năm, không biết Lý Dương sẽ ra sao. Ngưu Ma Vương lúc này cười nói, không cần chờ lâu vậy, cũng sắp đến ngày thông đạo mở ra, chỉ còn khoảng một năm nữa, đến lúc đó ngươi đi theo lão Ngưu ta, ta tự mình mang ngươi vào. Ha ha, theo lão Ngưu ta vào, tuyệt đối không có chuyện gì. Bàn tay to lớn của Ngưu Ma Vương vung lên, có vẻ tin tưởng mười phần. Tập 10, Tam sinh Thạch, chương 354, Vàng Ma Vương. Một năm, à, cũng không phải quá dài. Nghe như Ma Vương nói, Lý Dương trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, lần này đến yêu giới muốn tìm được Tu Linh Thảo cứu Linh Linh, chẳng những có thể cứu Linh Linh, nhưng lại có thể tìm được Tam sinh Thạch, Lý Dương đương nhiên phải cố gắng. Nếu không thể tìm được Tam sinh Thạch ở Minh Giới, phải đi quỷ giới tìm kiếm đại đế kêu mà mượn Tam sinh Thạch, há chẳng nguy hiểm gấp trăm gấp ngàn lần sau, dù sao quỷ giới thuộc về trận doanh của địch nhân. Một năm, suốt một năm chúng ta sẽ làm gì ở yêu giới đây? Điền Cương vừa cầm một cái đùi thịt, ngoạm từng miếng lớn ăn, vừa nói. Haha, yêu dối có nhiều địa phương du ngoạn đẹp phi thường, rảnh rỗi lao ngưu ta sẽ dẫn bọn người đi du ngoạn, đặc biệt là thành khâu sơn ở bên kia, có nhiều chỗ chơi lắm. Haha, chưa nói tới nơi ở của hồ tộc nữa, mỹ nữ hồ tộc rất đẹp đó. Nói rồi mắt Ngưu Ma Vương liền phát ra qua mang. Lý Dương và Điền Cương nhìn nhau, không khỏi cười, xem ra Ngưu Ma Vương đúng là một gã háo sắc. Một năm này, nói không chừng còn phải phiền toái như Ma Vương đại ca nhiều, cả chén. Lý Dương dơ chén rượu nói với Ngư Ma Vương. Được. Ngư Ma Vương nhãn sáng ngời, lúc này cùng Lý Dương chẳng chén, sau đó dốc sạch một chén rượu khổng lồ vào miệng. Lý Dương cũng dốc sạch vào miệng, nếu không phải bình thường hắn quen uống rượu chén lớn như thế, căn bản không thể uống một hơi mà hết được. Tốt, sảng khoái, uống nhanh không thua gì tên hầu tử kia. Ngư Ma Vương lúc này vỗ tay nói. Hầu tử. Hầu tử là ai? Lý Dương hỏi lại, trong lòng hắn nhớ tới một người, đó là một trong hốn độn ngũ hành chi linh trong truyền thuyết, hốn độn Kim Linh Tôn Ngộ Không. Dựa theo Sivu nói, trong ngũ hành chi linh, Kim đứng đầu, hơn nữa Chí dương trí cường, lực công kích cũng cực mạnh, cũng là đối thủ Sivu chờ mong nhất. Đương nhiên là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ không nổi danh nhất trong thất đại thánh ở yêu giới chúng ta. Hắc hắc. Hầu tử này là huynh đệ thật tốt của Lao Ngưu ta, đáng tiếc, ngàn năm gần đây, hắn lại thay đổi. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương tỏ vẻ giận dữ. Thay đổi. Sư bá, Tôn Ngộ không làm sao mà thay đổi được. Điền Cương rất tò mò về Tôn Ngộ không, lúc này hỏi. Ngưu Ma Vương đứng mạnh lên, ngửa đầu uống sạch một chén liệt ỉu tức giận nói. Ai biết hầu tử đáng chết này rốt cuộc có chuyện gì? Năm đó ta và hắn rảnh rỗi liền chén thù chén tạc. Bây giờ hả, tử hầu đáng chết này luôn bế quan, không như lúc trước luôn có khí phách, nhớ khi trước, hầu tử một mình khiêu chiến cả tam đại thánh tạo thành giai thoại ở yêu giới. Nói tới đây, như ma vương tựa hồi nhớ lại chàng cảnh năm đó. Huynh đệ ta trời xanh kiêu ngạo bất tuân, cho dù bái sư chuẩn đề đạo nhân, học Phật tông chân pháp, nhưng vẫn ngông cùng khí phách khó lường như trước. Chỉ vì một lời không hợp, một mình khiêu chiến tam đại thánh, đánh đến hôn thiên ám. Đem sư đả lĩnh lúc trước phương viên hơn 10.000 giảm đập nát bét. Như Ma Vương ánh mắt lộ ra một kia hưng phấn. Tu luyện giả có bản thể là châu đã hảo chiến, đặc biệt là khi thấy máu tươi hoặc màu đỏ, lại càng thêm điên cuồng Chiến ý mạnh đặc biệt, cơ hộ mỗi 7 ngày một lần Ma Vân Thảo Nguyên đều cử hành một trận đấu, cơ hộ đại bộ phận mọi người đều tham gia, bất chấp tất cả lao vào đánh nhau. Điều này làm cho chiến ý của Như tộc dưới tay Như Ma Vương ngày càng mạnh. Lực chiến đấu cũng càng thêm kinh khủng. Khi nói đến chàng đại chiến kia, những hồi ước của Ngưu Ma Vương Đông trở nên hưng phấn. Một người khiêu chiến tam đại thánh khác. Yêu rồi thất đại thánh không phải đều là yêu đế hậu kỳ sao, hẳn là chênh lệch không lớn, tôn ngộ không này thật quá lợi hại, một người không chênh lệch lớn lại dám khiêu chiến ba người khác. Điền Cương hơi khó tin. Lý Dương cũng biết đại thánh này chính là hốn độn kim linh, tự nhiên có chỗ đặc thủ. Nói bậy, Ai nói chênh lệ không lớn? Ngưu Ma Vương đột nhiên trừng hai mắt. Ngưu Ma Vương trừng mắt châu, làm cho điển cương toàn thân máy động đúng là khí thế kinh người. Đặt tới yêu đế hậu kỳ xong, muốn đạt tới đại tôn, cơ hồ không có khả năng. Mặc dù bảy người cùng là yêu đế hậu kỳ, nhưng có người gần với đại tôn, có người còn xa mới tới đại tôn, chênh lệ lớn lắm chứ? Ngưu Ma Vương nói thập phần khẳng định. Lý Dương cũng gật đầu nói. Đúng. Khi ở ma giới, ta nhớ rõ âm dương ma đế dễ dàng ngăn chặn ly lộc ma đế, cùng là ma đế hậu kỳ, cũng chênh lệch lớn như thế. Ngưu ma vương cười nói, Lý dương lão đệ đúng đó, âm dương ma đế là ai? Hắn được sinh ra trong huyết ngục, có thần thông khó lượng, tự nhiên công lực vượt xa ly lộc ma đế, ở yêu giới chúng ta cũng giống như vậy. Nói về vũ lực ở yêu giới, mạnh nhất phải là huynh đệ của lão ngưu ta tôn ngộ không? Ngưu Ma Vương không hoài nghi gì về điểm ấy. Lý Dương cười thầm. Căn bản không cần nói, tôn ngộ không phóng nhãn ra lục giới, ngoại trừ đại tôn căn bản không có ai là địch thủ, cực kỳ cứng hãn. tự nhiên yêu giới đệ nhất đại thánh phải là tôn ngộ không? Về phần yêu giới đệ nhị đại thánh, thì hơi khó nói, bất quá, không phải lão ngưu ta hủy hệ nhờ hoang, phòng trừng có lẽ chính là lao ngưu ta đó. Ngưu Ma Vương ngượng ngùng cười. Nói với hai người Lý Dương và Điển Cương, Lý Dương và Điển Cương nhất thời cười lớn lên. Ngưu Ma Vương không hề đỏ mặt. Cười cái gì mà cười? Mặc dù Lao Ngưu ta chưa đánh với bằng Ma Vương, bất quá xem một trận chiến giữa hắn và hầu tử, Lao Ngưu ta cũng có thể đoán được, bằng Ma Vương giỏi lắm không phân cao thấp với Lao Ngưu ta mà thôi. Ừ, trong yêu giới, nói đến lực lượng, ai dám so cùng Lao Ngưu ta? Ngưu Ma Vương cùng ngạo nói. Đại lực Ngưu Ma Vương không có thể nói lung tung như vậy, nhưng với hầu tử kia chỉ dựa vào lực lượng phòng trừng cũng không phải là đối thủ của Lao Ngưu ta. Ngưu Ma Vương yêu khí tận trời. Mặc dù nói như thế, trên thực tế cũng thực là như vậy, nói về lực lượng, cả yêu giới thất đại thánh, tuyệt đối không có ai là đối thủ của Ngưu Ma Vương. Thế vì sao Ngưu Ma Vương đại ca tự nhận không bằng tôn ngộ không? Lực lượng ngươi không phải mạnh hơn hắn sao? Lý Dương hỏi lại. Ngưu ma vương lắc đầu phấn phấn nói. con bà hắn, tôn ngộ không hầu tử này căn bản không thể dùng lẽ thường mà nói. Về lực lượng thì hắn yếu hơn ta một bậc, nhưng về tốc độ thì hắn vượt xa qua lão ngưu ta. Hơn nữa tôn ngộ không này thân thể càng vô cùng cường hãn, đến cả ngưu xoa này của ta cũng không gây thương tổn cho hầu tử này. Lý Dương gật đầu. Tôn ngộ không chính là hốn độn kim linh, nếu lợi dụng đạt đến mức tận cùng cảnh giới của kim thuộc tính năng lượng sẽ tự nhiên dung nhập kim khí vào trong cơ thể, làm cho thân thể càng thêm cường hãn, kim là trí dương trí cương. Thân thể tôn ngộ không cường hãn như thế cũng có đạo lý. Hầu tử này tốc độ quá nhanh, lão ngưu ta căn bản không so được, nếu láo ngưu ta mà có tốc độ vượt qua hắn. Hừ! Ngưu ma vương nói không cam lòng. Điền cương nhãn tỉnh sáng lên nói. À, chẳng lẽ tốc độ tôn ngộ không tề thiên đại thánh là người nhanh nhất trong yêu giới thất đại thánh? Ma Vương liền nói ngay. Không phải, tốc độ nhanh nhất chính là một tên biến thái khác. Tại hôn độn sơ khai đã xuất hiện một con kim sĩ sí đại bằng, cũng là một trong yêu giới thất đại thánh bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương này có thân phận rất lớn, từng làm tọa kỵ cho Hồng Quân Đạo Nhân. Tọa kỵ của Hồng Quân Đạo Nhân. Lý Dương và Điển Cương mở to hai mắt nhìn, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hồng Quân Đạo Nhân là thân phận gì chứ? ban cổ nhất khí hóa tam thanh, thân thể hóa si vưu. Trên cả thế giới, chỉ có một người hiểu được hỗn độn đại là thiên đạo là hồng quân đạo nhân thôi, nên gần như cả đại tôn trong lục giới khi gặp hồng quân đạo nhân, đều cung kính gọi một tiếng sư phụ. Đó là tuyệt đối phải kính ngưỡng, là người trí cao vô thượng. Còn bằng ma vương này lại là tọa kỵ cho hồng quân đạo nhân, là kim si đại bằng sinh ra từ hỗn độn sơ khai. Lý Dương không biết vì sao, cũng nghĩ về hình ảnh xuyên vân toa vụ trong ma thần lục tuyệt. Trong đó có một con kim sĩ sí đại bằng phi hành, nói không chừng kim sĩ sí đại bằng kia chính là bằng ma vương này. chơi tọa kỵ cho hồng quân đạo nhân, thân phận rất lớn, rất kinh khủng. Điền cương mở to hai mắt, hoảng sợ nói. Như ma vương cũng cười. Đúng vậy, do đó bằng ma vương này là tên kiêu ngạo nhất trong yêu giới thất đại thánh, bất quá hắn cũng có tư cách cao ngạo. Ngươi không thể tưởng tượng được đâu, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Kim si đại bằng vũ cánh một lần là bay xa hơn 10.000 dặm, vô vài cái, đã không còn thấy bóng dáng đâu, tốc độ quá mức kinh khủng. Đến cả tốc độ hầu tử cũng cản không nổi bằng ma vương. Có tốc độ nhanh thì làm gì, công kích mạnh mới hay. Điền cương bất bình nói. Như ma vương cười nói. Bằng ma vương chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa hưu hai đại thần khí, một là phòng ngự thần khí, một là công kích thần khí, phòng ngự thần khí. Lý Dương ngờ, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Lý Dương nghe nói có phòng ngự thần khí, trong ký ức của Lý Dương, thượng phẩm ma khí phòng ngự chiến giáp đã là khó tưởng tượng rồi, đừng nói thần khí cấp bậc Thần khí của hắn tựa hồ đều là thần khí công kích, thần khí phòng ngự thật sự quá hiếm. Nghe nói đây là đồ mà Hồng Quân Đạo Nhân lúc sắp đi du ngoạn đã luyện chế cho bằng ma vương, tên là Kim Quang cản Không Cháo, vòng bảo vệ này xuất ra, chỉ có đại tôn mới có thể phá. Cho dù là hầu tử ra tay cũng không có biện pháp công phá phòng ngự của Kim Quang Cản không cháu. Như Ma Vương có vẻ khá là hâm mộ. Lý Dương và Điển Cương cũng hâm mộ. Chơi, phòng ngự thần khí, bảo bối phòng ngự cấp bậc thần khí, hơn nữa là do Hồng Quân Đạo Nhân tự mình luyện chế, có thể yếu sao. Chắc chắn mạnh hơn cả thần khí do Đại Tôn luyện chế, nếu không cũng không có khả năng làm cho Tôn Ngộ không không thể phá. Dù sao thần khí kim cô bổng của tôn ngộ không được xưng là vô kiên bất tội. Bằng ma vương này đúng là tốt số, có phòng ngự thần khí kim quang cản khôn tráo, còn có công kích thần khí hỗn độn phá kim thương, hai đại thần khí đều rất khó lượng. Hơn nữa bằng ma vương thực lực bản thân cũng rất cường đại, do đó có thể không phân cao thấp với Lao Ngưu ta. Vô luận như thế nào, Lao Ngưu ta cũng không phá được phòng ngự của hắn. Nếu không có phòng ngự thần khí, Hắn sao có thể là đối thủ của Lão Ngưu ta chứ? Ngưu Ma Vương có vẻ hơi tức giận. Đây là số mệnh. Bằng Ma Vương sau lưng có Hồng Quân Đạo Nhân, cho dù Đại Tôn Lục Giới có thực lực giết chết được bằng Ma Vương, nhưng ai dám? Dù sao bằng Ma Vương là tọa kỵ của Hồng Quân Đạo Nhân mà. Trong yêu giới cao ngạo nhất là bằng Ma Vương, tiêu ngạo nhất là người ở Sư Đà Lĩnh, người Sư Đà Lĩnh sở di tiêu ngạo, do dựa hơi ba vị Đại Thánh phía sau. Lúc trước huynh đệ của ta cũng vì thấy người sư đà lĩnh quá kiêu ngạo, mới một người khiêu chiến tam đại thánh. Lý Dương nghe xong, nghi hoặc nói. Người sư đà lĩnh. Bọn họ phía sau có tam đại thánh, tam đại thánh nào? Như ma vương giải thích nói. Tam đại thánh phân biệt là, Di Sơn đại thánh sư đà vương, khu thần đại thánh giã tượng vương, còn vị cuối cùng chính là hồn thiên đại thánh bằng ma vương. Tam đại thánh này chính là ba huynh đệ kết bái, ba người liên thủ. Tự nhiên trong yêu giới tung hoành vô địch, nên rất kiêu ngạo. Lý Dương và Điển Cương nghe xong chấp chấp mắt. Thật sự là quá kinh khủng, ba vị đại thánh kết bái huynh đệ, trong đó bằng ma vương với thân phận lợi hại thế, chẳng trách tiêu ngạo như vậy. Di Sơn đại thánh Sư Đà Vương với khu thần đại thánh giã tượng vương sống ở Sư Đà Lĩnh, bằng ma vương sống ở tại Kim Huyền Đảo, bằng ma vương là đại thánh duy nhất trong thất đại thánh ở yêu giới có chỗ ở trên công trung. Như Ma Vương nói với hai người Lý Dương Điền Cương, chỗ ở của thất đại thánh yêu giới, phần lớn là ở lục địa hoặc là đáy biển, cũng chỉ có bằng Ma Vương có chỗ ở này trôi nổi trên không trung, chính là Kim Huyền Đảo. Sư bá, bằng Ma Vương lợi hại như thế sao? Lúc trước tôn ngộ không một người đại chiến ba người, làm sao có thể đánh lại được? Điền Cương nghi hoặc hỏi. Như Ma Vương cười nói. Nói đùa, thực lực của hầu tử ngươi không tưởng tượng được đâu. Một cây bổng hắn của hắn đánh cho thiên băng địa liệt, sư đà lĩnh đều bị đánh nát, tam đại thánh cho dù liên thủ cũng không cách nào áp chế được hầu tử. Hơn nữa mỗi lần gặp nguy cơ, chỉ có bằng ma vương dùng kim quang cản khôn cháo đỡ lấy công kích của hầu tử, mới miễn cưỡng đánh ngang tay được. Nghe như ma vương nói xong, trong đầu Lý Dương không khỏi tưởng tượng một tràng cảnh oanh liệt. Ba vị siêu cường cao thủ vây công tôn ngộ không, tôn ngộ không tay cầm kim cô bổng, tùy ý công tạp. Đánh cho ba vị đại thánh chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, một khi bị tôn ngộ không tìm được, bằng ma vương liền lập tức dùng kim quang cản khôn cháo bạo kháng, như thế mới có thể miễn cưỡng ngang tay mà thôi. Hừ, trận chiến ấy ngươi không biết đâu, kim dương bình của sư đà vương, giá tượng vương với trường hồng tắc cũng không làm gì được hầu tử, ngược lại còn bị mất phu nhân còn tổn thất nhân sự, sau này người ở sư đà lĩnh gặp phải người ở hoa quả sơn cũng có quy củ hơn. Ngưu Ma Vương hiển nhiên cực kỳ kính nghệ. Hai người các người nghe rõ chưa, hầu tử có thể đối phó ba người bọn họ, nhưng đừng tưởng rằng tam đại thánh kia dễ chơi vào, nếu chọc giận bọn họ. Hừ, kể cả lão Ngưu ta cũng không thể nào cứu được các người, dù sao bọn họ là ba người, cũng chỉ có tên hầu tử biến thái kia mới có thể đối phó bọn họ. Ngưu Ma Vương nhắc nhở, nhất định, chúng ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà chọc bọn hắn. Lý Dương và Điển Cương cười. Ngư Ma Vương gật đầu cười nói. À, Lão Ngư ta tin tưởng rằng các ngươi người sư đã lĩnh đúng là không dám kiêu ngạo với hoa quả sơn, nhưng đối với những tộc nhỏ hơn thì rất kiêu ngạo, nghe nói gần đây bọn họ muốn tiêu diệt sạch cả thiết quắc nhất tộc. Lý Dương dùng mình thiết quắc nhất tộc. Thiết hoa chân nhân không phải là thiết quắc nhất tộc sao? Lúc trước mình ở Côn Luân Tiên Cảnh, thiết hoa chân nhân liền đã vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 8, bây giờ qua ngàn năm. Hẳn là đã qua tán yêu thiên kiếp thứ 9 rồi, nói không chừng đã tới yêu giới. Tập 10, Tam Sanh Thạch chương 355, Thiết Hoa Trân Nhân Thiết Quác Nhất Tộc Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nói nghe xem nào. Lý Dương hỏi. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói. Lão đệ, đừng có gấp, từ từ ta sẽ nói đến, thiết quác nhất tộc này thuộc loại thiên phú dị bẩm chi tộc. Loại chủng tộc như thế này ngược lại không có khả năng cường thịnh, tại yêu giới ngược lại thuộc loại nhược tộc. Tại sao? Thiên phú dị bẩm đương nhiên cường hãn, sư bá ngươi làm sao nói như vậy được? Điền cương hỏi. Ngưu ma vương cười ha ha nói. Còn nói thế nữa, đó là số lượng, số lượng dân cư một tộc. Ngươi xem, có bao nhiêu người tu yêu bản thể là trâu. Hơn nữa tu luyện càng về sau, căn bản thiên phú dị bẩm không có tác dụng gì nhiều. Cả ma vân thảo nguyên ma vân sơn chỉ cần cao thủ cấp bậc thiên yêu đã có tới mấy ngàn vạn, về phần bọn tiểu ngưu càng vô số. Nhìn lại thiết quắc nhất tộc xem. Cả thiết quắc nhất tộc cộng lại bất quá mấy vạn người mà thôi, sinh ra rất ít tiểu thiết quắc, sinh đẻ ít như vậy tính làm gì. Thiết quắc mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng thiết quắc cấp bậc thiên yêu cũng đâu phải là đối thủ của cấp bậc yêu tương trong giã ngưu nhất tộc chứ. Ngưu ma vương đứng lên, cuồng ngạo nói. Lão Ngưu ta chỉ cần phái ra 100 vạn cao thủ, để chúng điên quần tấn công, thiết quắc nhất tộc tiểu diệt vong. Ngưu Ma Vương nói một cách tự tin, đã xem qua hai đội quân Giã Ngưu quần chiến nên Lý Dương và Điển Cương cũng gật đầu. Tu luyện về sau này, chúng tộc cũng không có nghĩa gì. Cho dù là Long Tộc, một yêu quân của Long Tộc, tuyệt đối không phải là đối thủ của một yêu đế trong hồ tộc. Giã Ngưu số lượng rất đông, sinh sản cũng dễ dàng, tự nhiên càng ngày càng khổng lồ. Hơn nữa có một cao thủ như Ngưu Ma Vương, giã Ngưu nhất tộc tự nhiên cường thịnh. Thiết quắc nhất tộc bản thân ít dân cư, tự nhiên không dám đắc tội với thế lực lớn. Hừ, coi như bọn họ xui xẻo, để ra một tộc nhân vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9, tin tức này chuyển khắp cả yêu giới. Tán yêu thiên kiếp thứ 9A, trong lịch sử chưa có ai vượt qua cả. Ngưu Ma Vương thở dài nói, Lý Dương cũng cả kinh. Thiết hoa chân nhân, ngoại trừ thiết hoa chân nhân. Yêu giới hoàn không ai có thể vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9. Nhưng cũng trùng hợp là thiết quắc nhất tộc nữa. Tộc nhân của thiết quắc nhất tộc đã có thể vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9, tự nhiên biết được bí mật của tán yêu thiên kiếp thứ 9. Tán yêu thiên kiếp thứ 9 rốt cuộc có huyền bí gì? Việc này yêu giới nghiên cứu rất nhiều mấy năm nhưng không có kết quả. Bây giờ có người như vậy, tự nhiên khiến cho thế lực khắp nơi nhỏng nó. Như ma vương cười nói. Bí mật của tán yêu thiên kiếp thứ 9 vô số người nhìn thấy, nhưng cũng từng có cao thủ quan sát sấm xét trong tán yêu thiên kiếp thứ 9 vẫn nhìn không đến những huyền bí chứa đựng trong đó. Bây giờ lại có một người vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9 hơn nữa hậu thai của hắn cũng không mạnh. tự nhiên giống như thịt đường tăng, mọi người tranh nhau cấp đoạt. Thiết quắc nhất tộc thuộc lãnh địa dưới chướng sư Đà Vương, bất quá điều kỳ quái chính là. Như ma vương như mày. Theo đạo lý. Sư Đà Vương có thể hạ lệnh cho tên tộc nhân thiết quắc vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9 đến Sư Đà Lĩnh, phỏng trừng thiết quắc nhất tộc cũng không dám phản kháng. Nhưng không biết vì sao, Sư Đà Vương lại hạ lệnh trực tiếp tiêu diệt thiết quắc nhất tộc, rồi tìm bắt cho được thiết quắc tộc nhân kia. Ngư Ma Vương hiển nhiên suy nghĩ trăm đường cũng không hiểu được. Hạ một đạo lệnh là được, vì sao phải diệt thiết quắc nhất tộc chứ? Ngư Ma Vương đại ca, sự tình này xảy ra khi nào? Lý Dương lúc này hỏi. Hắn trong lòng có dự cảm, tựa hồ tộc nhân của Thiết Quắc nhất tộc này chính là Thiết Oai chân nhân mà mình biết, nếu thật là như thế, Lý Dương tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nưu Ma Vương cười nói: "Không lâu, 10 ngày trước, Sư Đà Vương đã phái đại quân công kích, phòng trường bây giờ Thiết Quắc nhất tộc đã hoàn đều bị tiêu diệt rồi." "Nưu Ma Vương đại ca, Thiết Quắc nhất tộc này ở đâu?" Lý Dương bội hỏi, Nưu Ma Vương nghe xong, không khỏi nghi hoặc nói: "Lý Dương lao đệ, Ngươi chẳng lẽ có quan hệ với với thiết quắc nhất tộc, làm sao lo lắng như vậy được? Có một chút quan hệ mà thôi. Lý Dương cũng không rõ nói, lúc này hướng về Ngưu Ma Vương hỏi. Ngưu Ma Vương đại ca, ngươi có thể cho ta mượn yêu giới bản đồ không? Điền Cương lúc trước không vào côn luân tiên cảnh, tự nhiên không biết sự tình Lý Dương và thiết hòa chân nhân. Mặc dù Lý Ly, ra kẹo vào, phần lớn thời gian đều ở tại thuộc sơn kiếm phái cũng không biết chuyện của Lý Dương và thiết tòa chân nhân được. Điền cương nghe Lý Dương hỏi việc này, không chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Lý Dương lao đệ, lao ngưu ta nhắc nhở người, đừng gánh chuyện người khác, sư đà vương, giã tượng vương hơn nữa cả bằng ma vương, tam đại thánh này không có dễ trêu vào đâu. Hầu tử hắn bây giờ không thế nào đến giúp được, thường xuyên bế quan, không ai có thể áp chế sư đà vương bọn họ đâu. Ngưu ma vương nói xong, tương một khối ngọc đồng đưa cho Lý Dương. Lão Ngưu ta tin rằng người có biết nặng nhẹ. Lý Dương cười tiếp nhận Ngọc Đồng, thần thức đảo qua hiểu hết nội dung trong đó. Khi thần thức Lý Dương tản ra, hướng phương đông điều tra. Ma Vân Sơn và Sư Đà Lĩnh xem ra khá gần, chỉ có khoảng chừng 1.000 ngàn rạm. Phải biết rằng, bình thường lãnh địa của Đại Thánh rất rộng lớn, khoảng cách giữa các vùng khá xa, thiết quắc nhất tộc ở trên lãnh địa Sư Đà Vương, thuộc phía đông nam của Sư Đà Lĩnh, cách Ma Vân Sơn khoảng chừng 2.000 ngàn, ngàn dặm May mắn tâm thần tu vi của mình đạt tới ma đế tiền kỳ, nếu không cũng không có khả năng quan sát được thiết quắc nhất tộc. Lý Dương trong lòng thầm kêu may mắn, lần tính tỏa 7 ngày ấy, hơn nữa trước đó lại rơi vào tình trạng điên cuồng, làm cho tâm thần tu vi Lý Dương từ ma quân hậu kỳ đạt tới ma đế tiền kỳ, phạm vi thần thức cũng lớn hơn rất nhiều, cũng có thể quan sát đến tận thiết quắc nhất tộc. Bất hảo, thần thức Lý Dương đã thấy diễn biến ở đó, trong lòng nhất thời một trận không khỏi khiếp sợ. Chỉ thấy thi thể thiết quắc nhất tộc vương vãi đầy trên mặt đất, còn có rất nhiều mảnh thịt nát, có lẽ là do một vài cao thủ thiết quắc nhất tộc tự bạo mà thành. Diệt tộc đã kết thúc, vốn dân cư thiết quắc nhất tộc hơn bạn người kinh qua một trận chiến, tử vong vượt quá chín phần, bây giờ chỉ còn mấy trăm người còn sống, những người này đương nhiên đều bị bắt sống, nguyên khí tuyệt đối đại thường thiết quắc nhất tộc khó có thể hồi phục, một lần mà chết hơn chính thành, thật thê thảm. chân nhân đâu Chẳng lẽ hắn đã chết? Lý Dương quan sát cẩn thận, cũng tìm không thấy. Có hai khả năng, một là vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9 là tộc nhân thiết quắc khác, còn thiết hoa đã độ kiếp thất bại ở côn luân tiên cảnh và chết. Thứ hai, vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9 chính là thiết hoa chân nhân, thiết hoa chân nhân hoặc là đã bị giết, hoặc là bị bắt. Đúng, như ma vương nói qua, chúng muốn bắt thiết hoa chân nhân đi sư đả lĩnh. Thân thức Lý Dương lúc này hướng về phía sư Đà Lĩnh cẩn thận tìm tòi, đột nhiên Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát hiện một tiểu đội áp giải. Tiểu đội áp giải có khoảng chừng 20 người, yêu quân có 2 người, những người khác là yêu vương, yêu xoái, tiểu hậu. Ngưu ma vương an bài chỗ ở cho 2 người Lý Dương và Điển Cương, lập tức Ngưu ma vương rời đi, cũng không biết là đi tìm người tỉnh, hay là tìm người chơi đùa. Sư đệ Ta có một chuyện nhỏ cần đi ra ngoài một chút, ngươi chờ tại đây. Lý Dương nói với Điền Cương. Điền Cương vừa nghe, trong lòng nghĩ ngay tới địa phương Lý Dương có thể sẽ đi. Lý Dương trước giờ chưa tới yêu giới, trong cuộc nói chuyện vừa rồi tựa hồ hắn có quan hệ với thiết quắc nhất tộc, liền nói ngay. Sư huynh ngươi có phải là muốn đi thiết quắc nhất tộc không? Không được, ngươi đi ta cũng đi. Ngươi chờ tại đây. Ta trở về rất nhanh thôi. Lý Dương liền nói ngay. Sự tình nguy hiểm, Lý Dương không muốn để người thân của hắn dính vào, đặc biệt chuyện này rất có thể sẽ đắc tội với Sư Đà Vương hoặc Tam Đại Thánh. Tam Đại Thánh liên thủ, đến cả Như Ma Vương cũng không phải địch thủ, do đó Lý Dương cố tình gạt Như Ma Vương. Đừng lo lắng, chẳng lẽ ngươi còn không biết tốc độ của ta. Lý Dương nói xong, Điền Cương cũng dùng mình. Tốc độ của Lý Dương hắn biết rất rõ ràng, nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu. Xem ra tương đương với tốc độ thần kiếm tử điện, quả thực là kinh khủng khó lường Hưu Lập tức Lý Dương liền hóa thành một đạo quang mang biến mất tàm, điền cương lúc này thần thức tỏa ra nhưng căn bản không thể thấy Lý Dương, tâm thần tu vi của hắn không không bằng Lý Dương, tự nhiên không thể phát giác Lý Dương. Chỉ có thể đứng ở Ma Vân Sơn nhìn theo. Ma Vân Sơn, động phủ như Ma Vương. Quả nhiên đã đi, xem ra lão Ngư ta đoán cũng rất chính xác. Ngư Ma Vương ôm một tiểu tiếp trong miệng nói thầm. Trong tầng mê yêu giới đang có một tiểu đội áp giải thiết hoài chân nhân. Hừ, thành thật đi. Một binh đinh đá mạnh vào thiết hoài chân nhân, thiết hoài chân nhân cũng chừng mắt nhìn binh đinh kia, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, điên cuồng. Tốc thúc. Thiết hoài chân nhân trong miệng thấp giọng thì thảo, nước mắt trào ra. Thiết hoài chân nhân lúc này không hung hăng như lúc trước ở Côn Luân Tiên Cảnh, hắn lúc này trầm ổn hơn rất nhiều. Cũng âm trầm hơn rất nhiều, tại côn luân tiên cảnh, hắn là cao thủ, cao thủ tuyệt đối, không có người nào dám dũng cảm trêu vào hắn, hắn có thể đi đâu cũng được. Nhưng tới yêu giới, hắn mặc dù vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9 đạt tới yêu soái cảnh giới, nhưng yêu soái tại yêu giới chỉ có thể coi là người bình thường. Do đó, hắn không dám hung hăng, cũng không dám kiêu ngạo nữa. Nhưng, mặc dù hắn không hung hăng, nhưng vẫn có người kiếm hắn gây phiền thoái, hắn phi thăng xong, Trở lại thiết quắc nhất tộc, tộc nhân đã thấy hắn rất ngạc nhiên vui mừng, đồng thời cũng biết thiết hoa chân nhân vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9. Tộc nhân ra nghiêm lệnh giữ bí mật. Đáng tiếc, thiết hoa chân nhân năm đó cũng có cựu nhân, lúc trước, khi bị vây ở hồng hoang tại địa cầu, địch nhân của hắn là một ngân lang của Lang tộc. Hôm nay ngân lang này đã tu luyện tới ma soái cảnh giới, thấy thiết quắc thiết hoa chân nhân xong, hắn có vẻ giật mình. Hắn thập phần rõ ràng thiết hoa chân nhân lúc trước đã độ kiếp thất bại tu luyện tán yêu. Do đó hắn phán đoán, thiết hoa chân nhân vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9. Phán định xong, nghĩ đến chuyện ngày trước, ngân lang này quyết định truyền bá tin tức này cho cả yêu giới. Hiển nhiên phương pháp của ngân lang này có hậu quả ngay. Hắn vừa truyền bá xong, liền đem đến cho thiết quắc nhất tộc một hai nạn kinh khủng. Thiết quắc nhất tộc gần như bị diệt. Phạm chân, có một ngày ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Giết người bà. Thiết hoa chân nhân cắn răng khen két, trong mắt lẹ ra ánh điên cuồng, hắn đến yêu giới thời gian rất ngắn, trên đường về thiết quác, hắn gặp một vài người, trong đó biết hắn chỉ có ngân lang phạm chân, hơn nữa lúc trước ngân lang và hắn có cựu oán hẳn là phạm chân này truyền bá tin tức. Đây là phán đoán của thiết hoa chân nhân. Đại vương có nhất thiết phải đưa tiểu tử này tới sư đà lĩnh không, tự mình dùng siêu hồn thuật luyện nguyên thần của tiểu tử này. Cha xem bí mật của thiên kiếp lần thứ 9 là gì? Kha Lý, ngươi nói xem có phải là rất phiền thoái không? Để chúng ta tùy tiện luyện hồn phách tiểu tử này, sau đó trở về bẩm báo không được a Một yêu quân nói với Kha Lý. Thách tiềm, ngươi biết cái gì? Ngươi đầu hóc ngu như heo, đại vương sở dĩ tự mình động thủ, là không muốn người khác biết bí mật này, ngươi hiểu không? Còn nữa, chỉ có chính thức sưu hồn, mới có thể biết tình huống, nếu hỏi. Ai biết tiểu tử này nói thật hay giả? Kha Lý yêu quân phản bác. Sư Đạo Vương xem ra rất có đầu góc. Bí mật như vậy hắn là cần phải nắm chắc trong tay mình, tự nhiên phải tự mình ra tay. Sưu hồn. siêu hồn 3 Nghe thế, đông dưng, thiết hoa chân nhân ngây người, qua hồi lâu, trong mắt hắn linh quang dần dần tiêu mất, ánh mắt tạm đạo, tiểu giống như không còn linh hồn nữa. siêu hồn thuật này không phải là siêu hồn thuật được sử dụng ở nhân gian. Đại thánh ở yêu giới sử dụng siêu hồn thuật là trực tiếp thôn phệ linh hồn đối phương, đối phương lập tức hồn phi phách tán, nói cách khá. Thiết oa chân nhân hắn sẽ chết. Tốc thúc, tộc trưởng, xin lỗi, là ta hại tộc nhân, ta là tội nhân, ta là tội nhân, là tội nhân của thiết quắc nhất tộc. Thiết oa chân nhân biết mình hẳn phải chết, trong lòng hối hận vô cùng, bởi vì hắn, cả thiết quắc nhất tộc tao bị thai ương tuyển diệt. A. Thiết oa chân nhân rồi đột nhiên ngửa đầu giống to một tiếng. Trong đó có phẫn hận, hoán hận, tuyệt vọng, bất lực, hối hận, tự trách, trong mắt thậm chí chảy ra huyết lệ. Không được kêu lung tung. Một binh đinh rồi đột nhiên đá mạnh thiết hoa chân nhân một cước. Hắn biết năng lượng thiết hoa chân nhân đều bị phong ấn, căn bản không thể công kích người khác, lúc này mới không kiêng kỵ như thế. Thiết hoa căn bản không thèm để ý một cước kia, bởi vì tâm của hắn cận hồ đã chết. Báo thủ. Phạm chân. Sắp chết làm sao báo thủ được. Ha ha, báo thủ, ha ha tộc thúc, tộc trường, xin lỗi, thật xin lỗi, ta là tội nhân, tội nhân của toàn tộc, bất quá ta nói xin lỗi cũng không hữu dụng nữa, bởi vì ta sắp chết, ha ha, buồn cười nhất chính là ngay cả tự bạo cũng không thể tự bạo, ha ha. Thiết hoa chân nhân cười mà ra nước, thậm chí ngay cả tự bạo tự sát đều không có biện pháp. Tuyệt vọng, thiết hoa chân nhân thật tuyệt vọng. Các vị huynh đệ, các người đi đâu đó. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc văng lên, thân thể thiết hoa chân nhân chấn động, quay đầu chậm chậm, nhìn thấy ngoài mấy trụ thức có một hắc ý gì thanh niên. Đột nhiên, thiết hoa chân nhân mở to hai mắt nhìn, chăm chăm nhìn vào hắc ý gì thanh niên đó. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 356, Sơn Nhân Tử Có Diệu Kế Lý Dương Thiết hoa chân nhân trận mắt há hốc mồm, hắc ý nam tử lăng không đứng trước mắt vô luận là hình dạng, thanh âm, và khí chất đến cả nụ cười kia, giống Lý Dương như lúc, không thể không làm cho thiết Đoa chân nhân khiếp sợ. Hắn nhớ rất rõ, Lý Dương phi thăng xong phải đi ma giới, nếu muốn đến yêu giới, phải thông qua không gian thông đạo, chỉ có cao thủ cấp bậc ma vương, yêu vương mới có thể chịu được áp lực kinh khủng của truyền thống thông đạo, Lý Dương phi thăng bất quá mới ngàn năm. Ngàn năm có thể đạt tới ma vương cảnh giới sao? Thiết Đoa chân nhân không tin. Nhưng, Thiên Đoa chân nhân, ta là Lý Dương. Đừng lộ ra sơ hở. Vang lên tiếng thần thức của Lý Dương truyền âm vào đầu thiết hoa chân nhân. Truyền âm nói cho thiết hoa chân nhân minh xác H.I. Thanh niên trước mắt chính là Lý Dương vốn yếu hơn mình rất nhiều. Kha Lý yêu quân thân thân là thủ lĩnh của tiểu đội này. Tâm thần tu vi đạt tới yêu quân trung kỳ. hắn phát hiện mình căn bản không thể xem thấu Lý Dương. Hiển nhiên Lý Dương mạnh hơn hán. Vị tiền bối này, ta là sư đà lĩnh Kha Lý yêu quân, phụ đại vương chi lệnh. Đem tiểu tử thiết quắc này giải đến sư Đà Lĩnh, không biết tiền bối ngăn lại chúng ta lại là có sự tình gì. Kha Lý yêu quân thầy Lý Dương thâm sâu khó lượng, đương nhiên có chút khiếp cung. Thiết hoa chân nhân một lần nữa trận mắt há hốp mồm. Hắn vượt qua 9 lần tán yêu thiên kiếp bất quá là yêu xoáy mà thôi. Trong mắt hắn, yêu quân đã là siêu cấp cao thủ rồi, nhưng bây giờ siêu cấp cao thủ trong mắt hắn lại gọi Lý Dương một tiểu bối trong lòng hắn là tiền bối. Hắn thật sự là Lý Dương sao? Ý nghĩ Thiết oa chân nhân đã loạn cả lên. Lý Dương nghe Kha Lý Yêu Quân cung kính, cười nói: "Ta mới từ Như Ma Vương đại ca đến, đại vương ngươi là Sư Đà vương hạ." "A a, đã lâu không có gặp mặt Sư Đà vương, không biết đại vương của ngươi hắn bây giờ mạnh khỏe không?" Trên người Lý Dương tự nhiên phát ra phát ra khí tức cao thủ, uy áp càng làm cho Kha Lý Yêu Quân không chút hoài nghi. "Đại vương ta đúng là Sư Đà vương." Nguyên lai tiền bối từ đại lực Như Ma Vương đến, lại biết đại vương ta, nếu được, tiền bối và ta cùng nhau đi sư đà lĩnh yết kiến đại vương. Kha Lý yêu quân không người nói, đại lực Như Ma Vương, trong lòng người yêu giới, là người mạnh tuyệt đối. So sánh với tốc độ, người yêu giới ngược lại rất tôn sùng lực lượng. Người có lực lượng mạnh nhất Như Ma Vương tự nhiên được tôn sùng nhất, hơn nữa Như Tộc vốn thập phần hương vượng, mỗi người tu yêu Như Tộc đều dựa vào Như Ma Vương tinh thần đứng đầu. Đồng thời mỗi một người đều hung hãn không sợ chết, như tộc tu luyện giả kinh khủng khó lường, địa vị của thủ lĩnh Như Ma Vương tự nhiên cũng càng thêm cao. Nghe Lý Dương biết cả Như Ma Vương lẫn sư Đà Vương. Kha Lý yêu quân này tự nhiên càng thêm cung kính. Sao, thiết quắc nhất tộc, ta nghe nói sư Đà Vương đại ca hắn hạ lệnh tiêu diệt thiết quắc nhất tộc, bắt một tiểu tử vượt qua 9 lần tán yêu thiên kiếp, không biết có phải là người này. Lý Dương nói rồi, liền chỉ vào thiết hoa chân nhân. Đồng thời mình đi lên rất tự nhiên. Đã thấy Lý Dương đi lên, Kha Lý yêu quân và Thạch Thiểm yêu quân tự nhiên phải tiếp đón. Tiên bối, đúng là tiểu tử này, thiết quắc nhất tộc có thể bởi vì hắn mới hoàn toàn tiêu diệt, bất quá, hắn cũng sắp chết, lần này đại vương ta hẳn sẽ dùng siêu hồn thuật luyện hóa tiểu tử này. Thạch Thiểm đứng trước người Lý Dương chỉ vào thiết tòa chân nhân nói. Lúc này, Kha Lý yêu quân và Thạch Thiểm đã đi đến trước mặt Lý Dương, ở trước người Lý Dương. Khoảng cách rất gần. "Sao? Thật vậy chăng?" Lý Dương cười rất rạng rỡ, đồng thời hai tay Lý Dương cùng vùng lên, thanh quang trên hai tay chợt lóe, hám địa quyền sáo lập tức xuất hiện trên tay, hai tay thành chảo, dễ dàng xuyên qua lưng hai người, sau đó hai tay mỏ vào yêu hạch, bóp nát hai yêu hạch. "Vèo!" Thạch Thiểm yêu quân và Kha Lý yêu quân nhất thời dùng mình, ánh mắt thảm đạm, một yêu quân trung kỳ, một yêu quân tiền kỳ. Lý Dương chỉ có thân thể tu vi là ma quân trúng kỳ, hơn nữa ma giới cao thủ thân thể vốn rất mạnh, mạnh hơn cao thủ yêu giới. Lý Dương tại thông qua thượng phẩm ma khí hám địa quân sáo, dễ dàng đâm xuyên qua thân thể hai người, mạnh mẽ bóp nát yêu hạch, đồng thời đao mang chấn nát nguyên thần họ. Binh đinh thủ hạ do bị ngăn trở tầm mắt, căn bản còn chưa phát hiện kha Lý yêu quân và thạch thiểm yêu quân đã chết, Lý Dương đã một lần nữa ra tay, trên mặt Lý Dương có một nụ cười lành lạnh. Một đạo bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Vâng! Do quân tàn vân, binh đinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm, tâm thần yếu đối bị công kích hội tán tại đường trường, nguyên thần cũng băng hoại, mạnh đến như yêu vương cũng tâm thần hôn loạn, căn bản ngay cả tên mình cũng không biết. Đào chi bi sát! Trung quanh yên tĩnh trở lại, mười mấy binh đinh đã chết, binh đinh này không có một người nào đạt tới yêu quân cấp bậc, hơn nữa căn bản không phản ứng kịp, không có chút chuẩn bị. Đao phách của Lý Dương cơ hồ trong nháy mắt liền giết chết 12 người, đồng thời diệt nguyên thần bọn hắn. Thiết hoa chân nhân, thành công. Lý Dương cười a a đi đến trước mặt thiết hoa. Lý Dương, người gây đại họa rồi. Thiết hoa chân nhân lúc này mới phản ứng, hắn cũng không phát hiện Lý Dương trong nháy mắt đã giết chết hai yêu quần. Hơn nữa Lý Dương giết chết mười mấy người khác thật sự quá nhanh, đến bây giờ hắn mới phản ứng kịp. Lý Dương huynh đệ, ngươi có biết bọn họ là ai chăng? Sau lưng bọn họ có ai không? Thiết hoa chân nhân nóng nảy, khẩn cấp thay cho Lý Dương. Ba vị yêu giới đại thánh, đúng không? Lý Dương bình tĩnh nói. Thiết hoa chân nhân bất lực nhìn Lý Dương lướt mắt, nói. Đúng, là ba vị đại thánh. Ngươi cũng biết ba vị đại thánh có thế lực kinh khủng bao nhiêu không? Như tộc trưởng của thiết quắc nhất tộc chúng ta cũng bị giã tượng vương ở ngoài ngàn ngàn dặm dùng một cây sợi dây trói chặt lại, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy thoát. Thiết hoa chân nhân ngẫm lại càng cảm thấy hoàng sợ, thiết quắc nhất tộc tộc trưởng tốt xấu cũng là cao thủ yêu đế tiền kỳ, lại dễ dàng bị một sợi dây trói lại. Đó là trường hồng tác, thần khí của giã tượng vương trường hồng tác. Lý Dương cười nói, hắn nghe Như Ma Vương nói qua, Kim Dương Bình Sư Đả Vương và trường hồng tác giã tượng vương cũng bắt không được tôn ngộ không, nghĩ đến đây, sợi dây ở ngoài ngàn ngàn rằm có thể bắt một yêu đế cao thủ hẳn là thần khí trường hồng tắc rồi. Thiết hoa chân nhân vừa nghe xong, nhìn Lý Dương. Hồi lâu mới nói, Lý Dương, ngươi rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới gì? Vừa rồi nói với bọn họ là từ Ngưu Ma Vương đến, còn xưng đại lực Ngưu Ma Vương là đại ca. Còn nói biết sư Đà Vương, làm cho yêu quân đó gọi ngươi là tiền bối, chẳng lẽ ngươi 1.000 năm đã đạt tới yêu đế cảnh giới? Thiết hoa chân nhân thật không nghĩ ra. Hắn biết rất rõ ràng, tu luyện là phi thường khó. Bình thường hơn 10.000 năm mới có thể đến yêu vương cảnh giới, Lý Dương Phi thăng bất quá mới 1.000 năm hơn một chút, như thế nào cho tới bây giờ đạt đến cảnh giới như thế? Muốn giết hai đại yêu quân cùng mười mấy yêu vương, yêu xoái, chỉ nhấc tay liền diệt gọn. Khoảng chừng ta xem như yêu quân cảnh giới. Về phần Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương, nói thật với người, ta biết Ngưu Ma Vương, cũng thật sự hắn có mời ta tới, bất quá ta không biết Sư Đà Vương. Vừa rồi chỉ là tùy ý lựa chúng nó mà thôi. Lý Dương cười giải thích. Trên thực tế Kha Lý yêu quân và Thạch Thiểm yêu quân chết rất toan. Lý Dương mặc dù có thể dùng đao phách giết chết bọn họ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như thế. Kha Lý yêu quân sở dĩ quá tin Lý Dương nên không hề phòng ngự, do nhìn ra Lý Dương mạnh hơn mình. Hơn nữa hắn tin tưởng rằng dựa vào uy thế của mình, tin tưởng rằng người bình thường không dám giết người của Sư Đà Lĩnh. Phải biết rằng sau lương sư đà lĩnh có 3 vị đại thánh. Hiện nay, yêu giới đệ nhất đại thánh tôn ngộ không luôn bế quan, thường xuyên không ra ngoài, ba vị đại thánh sư đà lĩnh làm gì còn có ai là địch thủ. Nhưng Lý Dương sao có thể vì ba vị đại thánh mà nhìn thiết toa chân nhân bị chết như vậy. Thiết toa chân nhân lòng thầm khiếp sợ vì công lực của Lý Dương thật kinh khủng, cũng vô cùng cảm động, Lý Dương lại vì hắn cam nguyện đắc tội với ba vị đại thánh. Lý Dương Ngươi có thể giải phong ấn trong cơ thể cho ta không? Thiết hoa chân nhân dò hỏi. Lý Dương dùng mình, cười. ha ha ta quên giải trừ phong ấn cho ngươi. Phong ấn bất quá này là yêu quân bố trí thôi, loại phong ấn ấy sao có thể ngăn được ta? Một đạo đao mang trong cơ thể Lý Dương tiến vào cơ thể thiết hoa chân nhân, dễ dàng phá đạo phong ấn kia. Yêu quân mà thôi, Lý Dương thậm chí không dùng đến đao phách, chỉ dùng đao mang cũng có thể phá rồi. Cảm giác yêu nguyên lực mênh ngông trong cơ thể, thiết hoa chân nhân tâm tình lúc này thật sự khó có thể nói, vừa mới tưởng rằng hẳn phải chết, thậm chí bi ai tuyệt vọng thống khổ, nhưng đột nhiên phong hồi lộ chuyển, chỉ vì Lý Dương xuất hiện. Hơn nữa Lý Dương thi triển thực lực kinh khủng. Giết, giết cho ta, mẹ nó, dám phản kháng là chết. Kêu thanh âm tà ác không ngừng quanh quần tại trong óc thiết hoa chân nhân, thiết hoa chân nhân sắc mặt tái nhợt, không ngừng nhớ tới cơn ác ngộng chiến tranh. Vốn tưởng rằng mình có thực lực náo đời, tại Côn Luân Tiên cảnh còn có thể tương ngạo, nhưng tại yêu giới cũng không bằng con chó. Cả tộc nhân bị giết, có cả đồng tộc huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có cả tộc trung trường bối, bị giết hết, đến cả một tiểu hài tử vừa mới sinh không lâu cũng bị giết chết tàn nhẫn quá, nhớ tới những ánh mắt tuyệt vọng, Thế toa chân nhân trong lòng tự trách. Tất cả đều bởi vì hắn, cũng là vì hắn vượt qua tán yêu thiên kiếp thứ 9, nếu không phải vì thế, Thiết quắc nhất tộc sao lại gặp thai nạn như thế? Lý Dương huynh đệ, ngươi có biết thiết quắc nhất tộc của ta có ai may mắn còn sống không? Thiết hoa chân nhân truy vấn. Lý Dương vừa nghe, lúc này dùng thần thức một lần nữa bao trùm khắp nơi ngoài mấy trăm ngàn dặm, chính là chỗ ở của thiết quắc nhất tộc. Trên lãnh địa thiết quắc nhất tộc có hơn 10 vạn đại quân, đây là binh mã của sư Đà Lĩnh, chỉ là một bộ phận binh mã trong đó mà thôi. Đúng là hơn 10 vạn binh mã này cơ hồ tiêu diệt thiết quắc nhất tộc. Thân thức Lý Dương phát hiện còn mấy trăm người tồn tại, thiết quách nhất tộc hơn và người, bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm người mà thôi. Cũng vì những người này sớm đầu hàng, lúc này mới không bị giết chết, nhưng vận mệnh bọn họ rốt cuộc như thế nào, cũng rất khó nói. Thế nào? Thiết hoa chân nhân hy vọng nhìn Lý Dương. Còn mấy trăm người? Lý Dương nhìn thiết hoa chân nhân tiếc đối. Nơi đó bây giờ có 50 vạn đại quân, trong đó có một người yêu đế, 15 người yêu quân. Gần ngàn yêu vương. Hơn 10 vạn đại quân yếu nhất cũng là thiên yêu. Thiết hoa chân nhân trong lòng tính toán. Còn có mấy trăm người, mấy trăm người này là hy vọng của thiết quắc nhất thuộc ta, hy vọng tương lai, nhất định phải cứu bọn họ, nhất định phải làm. Thiết hoa chân nhân trong lòng tự trách, tự nhiên muốn đền bù tội lỗi của mình, mặc dù trên thực tế việc này không thể trách thiết hoa chân nhân. Nhưng 50 vạn đại quân, còn có một yêu đế, hơn 10 tên yêu quân, gần ngàn yêu vương. Tùy tiện một người có thể dễ dàng bóp chết ta, làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao mới có thể cứu những người khác trong tộc được đây? Thiết hoa chân nhân trong lòng cực kỳ khẩn cấp. Hắn căn bản không thể nghĩ ra biện pháp, mặc dù trong đầu hắn đang có một biện pháp đơn giản nhất là nhờ Lý Dương hỗ trợ, nhưng hắn không thể nói ra, cũng không muốn cho Lý Dương hỗ trợ, bởi vì địch nhân là Tam Đại Thánh yêu giới. Lý Dương huynh đệ, ta đi trước đây, ân ơn, ơn cứu mạng này, nếu có cơ hội. Ta nhất định trả. Thiết hoa chân nhân nói rồi liền đi luôn. Trong lòng hắn cũng kỳ vọng có người trợ giúp hắn. Nhưng lại không muốn làm người khác lâm vào nguy hiểm. Trong lòng hắn cũng mâu thuẫn. Thiết hoa chân nhân. Lý Dương lúc này hô. Ngươi một mình một người quá nguy hiểm. Nếu không ngại, theo ta đi Ma Vân Sơn đến chỗ ở của Ngưu Ma Vương trốn một thời gian. Tin rằng Ngưu Ma Vương hắn có biện pháp bảo trụ ngươi. Lý Dương tin rằng, chỉ cần nhờ Ngưu Ma Vương thiết kế một cấm chế. Với thực lực của hắn, thần thức bọn người sư đà vương không thể nhìn thấu cấm chế kia. Thiết hoa chân nhân cũng không quay đầu lại, chuyến âm nói. Bất tất. Lập tức thân hình ra tốc, ly khai lý dương. Thiết hoa chân nhân trên mặt cười khổ. Cứu tộc nhân, cứu như thế nào, ta có một người, đối phương có 50 vạn đại quân. Trong lúc nhất thời thiết hoa chân nhân trong lòng cực kỳ phiền não Câu người, có thể đánh nhau với tam đại thánh cũng chỉ có tề thiên đại thánh thôi. Ta là một tiểu nhân vật, căn bản không có tư cách gặp tề thiên đại thánh. Nghĩ tới nghĩ lui, thiết hoa chân nhân cũng không thể nghĩ được cái gì có thể cứu mình, có ai vì mình mà đắc tội với tam đại thánh. Đột nhiên, trong mắt thiết hoa chân nhân trở nên quyết tuyệt. Mặc kệ, ta là tội nhân của toàn tộc, có khả năng cứu một người thì được một người, dù có chết cũng coi như lương tâm thanh thản. Thiết hoa chân nhân nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể làm một việc giống như tự sát. Lập tức hóa thành một đạo quang mang, hướng thiết quắc nhất tộc bay đi. Thiết hoa chân nhân, ngươi quá lô mang rồi. Quang mang trật lué, Lý Dương chắn trước người thiết hoa chân nhân, thiết hoa chân nhân thấy Lý Dương, không khỏi chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ngươi chẳng lẽ định một người đi cứu bọn họ. Ngươi đi như vậy, phòng trừng còn chưa đến gần đại quân, đã bị địch nhân dùng thần thức phát hiện rồi, thôi được, để ta cho ngươi xem ta dùng biện pháp gì nhé. Trên mặt Lý Dương có một nụ cười tự tin. Lý Dương huynh đệ, ngươi, thiết hoa chân nhân không biết nên nói gì, trong lòng lộ vẻ cảm động. Hắc hắc, đừng lo lắng, sơn nhân tự có rượu kế. Nụ cười Lý Dương có vẻ gian trá. Trước tiên phải hủy khuất chân nhân ngươi một chút, chui vào tụ lý cản khôn của ta, có ngươi bên ngoài, phương pháp của ta khó có thể thi hành. Lý Dương cười nhìn thiết hoa chân nhân nói, thiết hoa chân nhân đương nhiên không có gì nghĩ gì. Lý Dương vung tay lên thu lấy hắn. Lập tức Lý Dương một mình một người, giá ngự đao mang hướng về 50 vạn đại quân bay đi, trong tay lại cầm một bình rượu, vừa phi hành vừa uống, uống ngực ngực một hơi rất ngon lành. Tập 10, Tam Sanh Thạch chương 357, Yêu Đế Thạch Đông 3 chỗ, phân làm 3 chỗ giam giữ, một chỗ ba người, một chỗ 513 người, một chỗ 140 người, mặc dù hơi phiền thoái, nhưng hẳn là có điểm hy vọng. Thân thức Lý Dương cẩn thận quan sát chứ 50 vạn đại quân cùng với nơi giam giữ những người thiết quắc tộc, trong lòng không ngừng suy nghĩ, cho dù là hắn, cũng không chắc trăm Tự tin như vậy trước mặt thiết toa chân nhân, bất quá là làm cho thiết toa chân nhân tin tưởng mà thôi. Dù sao đối phương đến 50 vạn đại quân, hơn nữa có một yêu đế tiền kỳ cao thủ, hơn 10 người yêu quân, chỉ cần mình bị phát hiện, 50 vạn cao thủ, tùy tiện lập một đại trận hợp kích, mình cũng tiêu đời. Dù sao tụ lý cản khôn thuật có phạm vi khá hạn chế. Do đó phải cẩn thận, cẩn thận, rất cẩn thận. Người thiết quắc tộc phân làm 3 chỗ giam giữ, một khi ta phá một trong đó 3 chỗ, yêu quân hoặc yêu đế người thiết tri cầm chế hẳn phải biết, khi đó ta căn bản không thể đi cứu người hai nơi khác, do đó ta chỉ có thể. Lý Dương ngắm lại liền có quyết định. Người thiết quắc tộc dựa theo công lực chia làm 3 chỗ giam giữ, yêu quân cấp bậc đích chỉ còn lại có 3 người bị phong ấn công lực rồi mới giam giữ. Thiên yêu đến yêu vương cấp bậc có 513 người bị giam giữ vào chung một chỗ, còn lại 140 tiểu tể tử chưa có độ kiếp bị giam một chỗ. Ba chỗ lao ngục đều hoàn toàn bị phong bế, bị người thi triển cấm chế. Một khi có người phá, người thi triển cấm chế lập tức cảm ứng được, đến lúc đó cứu một chỗ, thì người hai nơi khác sẽ không kịp tương cứu. Như thế nào mới tốt đây? Nếu là thiết hoa chân nhân, cho dù tới được lao ngục, Ngay cả cấm chế cũng phá không được, chứ đừng nói chuyện cứu người. Về phần Lý Dương, cũng khó, phi thường khó. Thiết quắc nhất tộc nguyên trước ở một chỗ, là một tòa phương viên trên Thảo Nguyên chỉ có mấy trăm dặm núi Thiết Nguyễn Sơn. Thiết Nguyễn Sơn cũng không phải là lớn, nhưng đối với dân cư rất thưa thất như Thiết Quắc nhất tộc thì vậy là đủ rồi. Lúc này trên Thiết Nguyễn Sơn tràn ngập quân lính, chính là 50 vạn đại quân của sư lính đà. Nguyên trước là chỗ ở của tộc trưởng của thiết quắc nhất tộc bị một yêu đế chiếm cứ. Yêu đế này chính là người dẫn đầu 50 vạn đại quân, tên là Thạch Đông. Thạch Đông yêu đế coi như một viên kiện tướng dưới trướng sư Đà Vương. Bất quá Thạch Đông yêu đế không phải là đối thủ của thiết quắc nhất tộc tộc trưởng là Cầu Kim yêu đế. Sở dĩ dám để cho Thạch Đông yêu đế chỉ huy đại quân, bởi vì giá tượng vương dùng thần khí trường hồng tác từ ngoài ngàn ngàn dặm, cho tộc trưởng thiết quắc nhất tộc Cầu Kim yêu đế lại. Nên Thạch Đông Yêu Đế dễ dàng đối phó với đại quân của Thiết Quác Nhất Tộc. Trong cung điện tộc trưởng Thiết Quác Nhất Tộc cầu Kim Yêu Đế, một nam tử gầy gò trên đại điện, tay trái cầm một đùi thịt, hàn học xé một miếng to, rồi cho vào miệng nhai nồn đoảm, tay phải bưng một bình rượu lớn, ăn một miếng thì to, uống một ngụm rượu, vô cùng thoải mái. Người này chính là Thạch Đông Yêu Đế. Yêu Đế bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị xong. Một phó tướng có công lực tu vi đạt tới yêu vương cảnh giới đến bên thạch đông yêu đế. Cung kính nói, trong mắt lệ ra tia gian trá. Thạch đông yêu đế nhãn tỉnh sáng lên. Sao, chờ một chút, chờ ta ăn xong tiểu hài tử thiết quắc cái đã rồi hay nói, nói thật chứ thịt tiểu hài tử thiết quắc ăn vừa thơm vừa béo, ăn ngon lắm, nếu không phải đại vương lần này hạ lệ, bình thường ai dám săn tiểu tử thiết quắc nhất tục chứ. Miệng nói rứt lời, thạch đông yêu đế ngọa một miếng thịt đùi thật lớn Thiết quắc nhất tộc dân cư rất thưa thớt, tự nhiên tộc trưởng cầu kim yêu đế đối với tộc môi trong một người thập phần quý trọng, một khi ngoại nhân giết một tộc nhân, cầu kim yêu đế sẽ phải giết đối phương cho được. Cầu kim yêu đế mặc dù là yêu đế tiền kỳ, nhưng bởi vì thiết quắc nhất tộc trời xanh ưu thế, hoàn toàn có thể thắng khi đánh với yêu đế tiền kỳ cao thủ bình thường, trừ phi đối phương là yêu đế trung kỳ. Đi! Lần này ngươi bắt được một đứa nhỏ của thiết quắc nhất tộc có tu vi như thế nào? Thạch đông yêu đế dò hỏi. Hắc, bẩm báo bệ hạ, tiểu nhân vừa mới bắt một tiểu hài tử vừa hóa hình, công lực thập phần yếu kém. Hắc hắc, thịt nó khẳng định rất mềm. Nói rồi, trong mắt phó tướng lẽ ra một cổ tàn bạo. Tốt lắm, ha ha. Thạch đông yêu đế cười to, ra khỏi đại điện, đi ra bên ngoài quảng trường. Trên quảng trường có mấy trăm người, trong đó đa phần là yêu vương, yêu quân, đều là cao thủ trong quân đội. Cao thủ này có hứng thú là mỗi ngày hành hạ vài thiết quắc tộc nhân, hành hạ đến gần chết, sau đó sẻ thịt chia nhau ăn. Một thiếu niên bị trói chặt vào một thiết trụ, công lực của hắn đã hoàn toàn bị trói buộc, giống như một người thường bị trói vậy. Bậy hạ, xin mời. Thấy thạch đông yêu đề đến, lúc này một thuộc hạ dâng lên một cây trường tiên. Thiếu niên thiết quắc nhất tộc trận mắt nhìn chầm chằm vào thạch đông, trong mắt lộ vẻ cứu hận, phẫn nộ, cha mẹ của hắn toàn bộ đã chết. Còn kaka hắn cũng bị bắt và dẫn ra ngoài mấy ngày trước, rốt cuộc không thấy trở lại nơi rằm giữ bây giờ hắn cũng bị bắt đi, hắn có lẽ gặp phải vận mệnh giống như kaka của mình. Chắc! Thạch Đông Yêu Đế đột nhiên vung tay phải lên, thanh trường tiên màu đen nhất thời hóa thành một đạo tiên ảnh, quất vào người thiếu niên này, cho dù thân thể thiếu niên này rất và vỡ nhưng với lực lượng của Thạch Đông Yêu Đế, máu tươi chạy xuống chảy dòng. Ha ha ha ha ha ha! Thạch Đông yêu đế hưng phấn cười to, trường tiên trong tay không ngừng quất tới lui trên thân thể thiếu niên lúc này đã run lên, công lực hắn hoàn toàn bị chói buộc, căn bản không thể chữa trị thân thể, chỉ có thể cắn răng chịu mọi đau đớn. Yêu đế bậy hạ, một tiên này quả nhiên lợi hại, lực lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho thiết quắc tiểu tử này luật ra, hoa, wow, mau thịt hồng hồng ngon lành quá. Bên cạnh có một vài cao thủ yêu quân đứng tán dương. Thạch Đông yêu đế thích nhất là ngược đái. Trước nay hắn ngược đái rất nhiều người tu yêu của các chủng tộc khác nhau, nhưng đến giờ vẫn chưa được ngược đái bất kỳ ai trong thiết quắc nhất tộc, lần này hắn được ngược đái cho tận hứng. Do đó mặc dù kia sư Đà Vương hạ lệnh san bằng thiết quắc nhất tộc, nhưng Thạch Đông Yêu Đế vẫn bắt một mớ tù binh, để tự mình hưởng thụ việc ngược đái họ. Không phải mấy trăm nhiều trong thiết quắc một cuối cùng cũng chết sao. Cho dù sư Đà Vương biết, cũng không trách cứ Thạch Đông Yêu Đế. T. Thạch đông yêu đế đột nhiên chụp vào bụng thiếu niên, xé một miếng thịt xuống, thiếu niên đau đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng hắn một mạch cố chịu không khóc, hàn học nhìn chằm chằm vào thạch đông yêu đế, so với việc nỗi tuyệt vọng do việc thân nhân mình tử vong, những đau đớn trên người căn bản không là gì. Đột nhiên, các vị yêu giới đạo hữu, các người đang làm gì thế? Một đạo thanh âm lãng lãng vang lên trên quảng trường, tất cả mọi người đều cả kinh. Sao lại có người tới mà không ai có thể phát hiện? Làm sao không sợ hãi được? Còn Thạch Đông yêu đế cũng ngầm đầu, trong mắt hơi kinh hãi, đồng thời thần thức quét ngang. Hắn phát hiện, một ma giới cao thủ, một người trong ma giới có. Tâm thần Tu Vi đạt tới yêu đế tiền kỳ, thân thể Tu Vi tương đương yêu quân trúng kỳ. Ha ha, hoan lên ma giới đạo hữu, ta là yêu đế Thạch Đông giới trướng của yêu giới sư Đà Vương. Thạch Đông yêu đế đột nhiên lên tiếng nói. Còn Lý Dương Quang mang chợt lóe xuất hiện trên quảng trường, hắn căn bản không thu liễm khí thức, hơn nữa một người có tâm thần tu vi tương đương, Thạch Đông Yêu Đế lúc này mới quan sát công lực tu vi Lý Dương. Nguyên lai là Thạch Đông đạo huynh. Lý Dương cười lướt nhìn chung quanh. Hắn đồng thời cũng thấy được thiếu niên thiết quắc trên người máu tươi đầm địa, gần như huyết nhục bị xé rách, trong lòng không kìm hãm được tỏa ra một cổ sát ý, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Thạch Đông Yêu Đế đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ta vừa mới phát hiện ra trong cơ thể hắn có một phi đao, chẳng lẽ chính là người mà đại vương từng nói qua đao phách? Người này đúng là Lý Dương người được si vưu đại tôn coi trọng trong ma giới trong. Thạch đông yêu đế trong lòng kinh hãi. Sư đả vương dưới tay chỉ có ba yêu đế mà thôi, thạch đông yêu đế địa vị tự nhiên cực cao. Sư đả vương thân là yêu giới thất đại thánh, đối với công tác tình báo tự nhiên không kém. Việc Ly Lộc Ma Đế chết vì một người tên là Lý Dương thì tình báo của Sư Đà Vương tự nhiên phải biết, cũng từng đàm luận việc này với bọn Thạch Đông Yêu Đế. Thạch Đông Yêu Đế cũng biết sự tồn tại của Lý Dương. Đạo hữu là ma giới Lý Dương. Thạch Đông Yêu Đế chuyển âm đến Lý Dương. Lý Dương vừa nghe xong, trong lòng vui vẻ, hắn sớm biết rằng vì sự tình của Ly Lộc Ma Đế, đại danh của hắn cũng sẽ chuyển khắp yêu giới và mình giới, nhưng hắn không nghĩ đến vận khí lại tốt như vậy. Đến Thạch Đông yêu đế cũng biết đại danh mình của. Thạch Đông đạo Huynh ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, ta lần này đến yêu giới tạm thời không muốn ai biết. Người gọi ta nhất một nhé. Lý Dương truyền âm nói, Lý Dương biết rõ, hai tên mục dịch, Lý Dương đều có rất nhiều người biết rồi, do đó lại tạo thêm một tên giả nữa. Thạch Đông yêu đế lúc này cười. Tất cả mọi người lui ra, mau chuẩn bị tử hiến, ta muốn cùng với nhất một đạo hưu đến từ ma giới ăn nhậu một phen. Thạch đông yêu đế vừa ra lệnh xong, lập tức chỉ tay vào thiếu niên thiết quắc nhất tộc đang bị trói Đem thiếu niên này ra ngoài nương chín, đem hai đuổi đưa đến chỗ ta, ta muốn mời nhất một đạo hưu nếm mùi vị của thiết quắc. Lý Dương vừa nghe, lúc này trong lòng chấn động. Ăn thịt người. Mặc dù thiết quắc nhất tộc bản thể là yêu thú, nhưng đã thành hình người, Lý Dương chắc chắn sẽ không ăn. Hùng chi, Lý Dương cũng không đành lòng nhìn thấy thiếu niên bị hành hạ tan ra nát thịt như thế. Sau đó bị những người đứng trước mặt xẻ thịt an. Thạch Đông đạo huynh, chúng ta ma giới mặc dù có ăn thịt, nhưng không ăn thịt những kẻ đã thành hình người, ta rất thích thiếu niên này, để cho hắn đi theo ta được không? Ở yêu giới ta không có một hạ nhân nào. Lý Dương tùy ý nói. Thạch Đông yêu đế dùng mình. Đương nhiên, nếu yêu đế có khó khăn, chuyện này bỏ qua đi. Lý Dương nói có vẻ hơi tiếng rối. Thạch Đông yêu đế lúc này vội vàng nói. Không, không Chỉ là việc nhỏ, không phải đây chỉ là tiểu tử của thiết quắc nhất tộc vừa mới hóa hình sao. Ha, đưa hắn cho Lý Ả Quên nhất một đạo hữu. Thạch Đông yêu đế có vẻ rất hào khi nói. Dù sao Lý Dương thân phận rất cao, hơn nữa được view Đại Tôn trọng dụng, view Đại Tôn là ai? Ngoại trừ hồng quân đạo nhân, Đại Tôn trong lục giới không có ai đáng gọi là đối thủ của Sivu. Lý Dương có thể được view coi trọng. Hơn nữa bây giờ tâm thần tu vi của hắn đã đạt tới ma đế tiền kỳ, sau này tự nhiên là một ma đế, hơn nữa có si vưu hỗ trợ, sau này rất có thể sẽ trở thành một nhân vật giống như yêu giới thất đại thánh. Sau này thạch đông yêu đế nói không chừng có sự tình gì muốn nhờ Lý Dương hỗ trợ, một tiểu tử của thiết quắc nhất tộc mà thôi, chỉ là ăn ít một miếng thôi. Thạch đông yêu đế không quan tâm chút nào. Dùng một tiểu tử thiết quắc nhất tộc, đổi lại tương lai quan hệ với đại nhân vật trong tương lai. Quá hời. sự cảm tạ nhiều lắm." Tay Lý Dương lên, một đạo đao mang liền trực tiếp cắt đứt dây trói, hơn nữa trực tiếp phá phong ấn trong cơ thể thiếu niên thiết quắc nhất tộc, đồng thời một đạo ma nguyên lực thâm hậu rất nhanh chóng chữa trị hết những vết thương trên người thiếu niên. Thạch Đông Diêu Đế thấy Lý Dương phá phong ấn cho thiếu niên, trong lòng hơi khó chịu, nhưng thiếu niên bất quá mới hóa hình thôi, ngay cả độ kiếp kỳ cũng chưa đến, cho dù bỏ phong ấn cũng không ảnh hưởng gì tới hắn trong lòng thạch đông yêu đế cũng thư thái một chút. Tiểu huynh đệ, qua đây, người tên là gì? Lý Dương cười nói với thiếu niên. Thiếu niên vẫn im lặng. Ừ, không muốn chết thì đi theo ta. Lý Dương đột nhiên quát lệnh một tiếng, đồng thời truyền âm nói với thiếu niên. Tiểu tử, muốn ngày sau báo thủ, bây giờ phải nhẫn đục, người nhẫn đục phải có khả năng làm những việc mình không muốn làm, sau này mới có thể báo thủ. Với tình hình này, Ngươi chết thì ai sẽ báo thủ cho các ngươi? Lý Dương truyền âm xong đã có tác dụng. Thiếu niên ngầm đầu, nhìn Lý Dương, trong mắt lệ ra quả màng, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, liền đi tới bên người Lý Dương, nói, ta gọi là con nam. Thạch đông yêu đế cười nói, tiểu tử này thật không biết điều, đạo hữu ngươi kêu hắn tới, hắn làm như câm như điếc. Đạo hữu huy hiếp hắn không muốn chết thì đi theo ta, tiểu tử này lại ngoan ngoan đi đến. Đúng là đồ bò. Lý Dương cười. Tiểu hài từ mà, ra mặt còn non lắm. Nhất mục đạo hưu nói có lý. Đi, đạo hưu, đến đại điện, ta đã chuẩn bị tiểu hiến đến rồi, ha ha. Nói rồi liền nhiệt tình lôi kéo Lý Dương tiến vào đại điện. Trên đại điện, Lý Dương và Thạch Đông yêu đế ngồi đối diện, hai người vừa ăn uống vừa cười nói. Lý Dương mặc dù mặt ngoài rất vui vẻ, thực tế lại cẩn thận quan sát ba chỗ giam giữ thiết quắc tộc nhân. Cấm chế chỗ thứ nhất hẳn là do Thạch Đông yêu đế tự mình bố trí, cấm chế chỗ thứ hai và chỗ thứ ba là do yêu quân bố trí. Hơn nữa là vài yêu quân đồng thời liên thủ bố trí, rốt cuộc là yêu quân nào mới được. Lý Dương phát hiện, cấm chế chỗ thứ nhất có năng lượng rất mạnh, hơn nữa giống như lúc với năng lượng trong cơ thể Thạch Đông yêu đế. Còn cấm chế ở hai lao ngục kia thì hỗn loạn, nhưng lại hoàn toàn hòa với nhau, cho dù là Lý Dương. Trong lúc nhất thời cũng không thể nhận ra rốt cuộc yêu quân nào bố trí. Bất quá hắn xác định được một điểm, cấm chế thứ hai và cấm chế thứ ba không hoàn toàn giống nhau. Nhất một huynh đệ, mau đến đây. Uống rượu nhé, đây là rượu thiết quắc nhất tộc cất trữ rất lâu năm, rất ngon, bình thường không kiếm được đâu, ha ha. Thạch đông yêu đế ngựa đầu uống một chén lớn, khá một tiếng rất thông khoái. Tập 10, Tam Sinh Thạch chương 358, Thủ Chu Đại Thỏ Quả nhiên hảo Tửu Lý Dương cũng uống một hơi, rượu cất chữ lâu năm của thiết quắc nhất tộc không phải là rượu mạnh, nhưng lại có tư vị đặc thù, làm người ta cảm thấy cực kỳ thư thái, thư thái như giữa hè được uống một ly nước mát lạnh. Phía sau Lý Dương là thiếu niên thiết quắc nhất tộc quan nam nhìn Lý Dương và Thạch Đông yêu đế uống rượu ngon của tộc mình, không nén được hận ý xôi trào trong lòng. Rượu này cho dù thiết quắc nhất tộc rất trân quý, bình thường ngoài những người có địa vị cao hoặc nhân tài của tộc, Chỉ có những dịp khánh điển của tộc thì mọi người mới được uống, thế mà thứ rượu ngon này lại bị thạch đông yêu đế này tùy ý quân ẩm. Nhẫn, nhẫn. Trong lòng thiếu niên lúc này không ngừng tự nhủ đồng thời nhìn Lý Dương lít mắt, trong lòng hơi nghi hoặc, nghi ngờ không biết Lý Dương rốt cuộc là ai. Lại có thể làm cho thạch đông yêu đế khách khí như thế. Tiểu Yến suốt vài canh giờ, Lý Dương và thạch đông yêu đế uống đến tận hứng. Tiểu Yến chấm dứt. Nhất một huynh đệ. Hôm nay uống thật thông khoái, ha ha, người trước tiên ở lại đây mấy ngày, cùng với Thạch Đông ta ăn chơi vui vẻ nhé. Vài ngày nữa, hãy đến Sư Đà Lĩnh, ở Sư Đà Lĩnh tập kết vô số chân phẩm, có thật nhiều đồ ăn ngon uống thích. Hơn nữa đại vương nhà ta cũng biết danh huynh đệ, cũng rất muốn gặp huynh đệ nữa. Thạch Đông yêu đế nói rất hào sảng. Lý Dương cười nói, nhất định đi chứ, nhưng xem ra trời đã tối, ta ở đây nghỉ ngơi một đêm thôi. Thạch Đông Yêu Đế lúc này vui vẻ nói. Người đâu? Rồi sắp xếp một chỗ thật tốt cho Lý Dương, một chỗ cho thật đàng hoàng. Nguyên trước chỗ này là chỗ của một yêu quần, không may bị Thạch Đông Yêu Đế đuổi đi chỗ khắc dành cho Lý Dương. Màn đêm vuông xuống. Quan Nam, ngày mai ngươi cần tuyệt đối đi theo ta nghe chưa? Lý Dương nói với Quan Nam đang ở phía sau. Quan Nam gợi đầu, nói. Dạ, chỉ nói có một chữ, rồi không nói nữa. Lý Dương gật gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong đầu suy nghĩ kế hoạch. Lúc này hắn chuẩn bị sử dụng tiểu càn khôn. Tiểu càn khôn có công năng chứa được con người. Bất quá tiểu càn khôn chỉ là trung phẩm tiên khí. Thân là trung phẩm tiên khí, tiểu càn khôn cho dù có thu được cao thủ cấp bậc yêu quân, cũng sẽ bị cao thủ cấp bậc yêu quân này phá ra. Dù sao yêu quân bản thân đã là thượng phẩm yêu khí rồi, lực công kích cũng rất mạnh. Nếu nói về thần khí túi càn khôn thì rất khác với trung phẩm tiên khí tiểu càn khôn. Nếu là thần khí thì cả yêu đế bị thu vào đó, muốn phá ra cũng là rất khó. con tiểu càn khôn chỉ là trung phẩm tiên khí. Năng lực chịu đựng không mạnh. Bất quá. Lý Dương cũng sẽ không để cho yêu quân có cơ hội phá ra. Một khi tiến vào túi, Lý Dương giết chết yêu quân này trong nháy mắt. Ba lao ngục có ba cấm chế. Cái thứ nhất dễ giải quyết, một khi giết thạch đồng yêu đế. Ta phá cấm chế đó cũng không ai phát hiện, nhưng cấm chế thứ 2 và cấm chế thứ 3 đều do Vệ yêu quân liên thủ. Ta cũng không rõ là những tên nào, chẳng lẽ ta phải giết sạch tất cả yêu quân sao? Lý Dương cười khổ. Hắn chỉ có thể thừa dịp người khác không phát hiện giết chết vài yêu quân mà thôi, nếu muốn cứu người, một khi bị phát hiện, hắn phải lập tức chạy trốn. Có tới mười mấy cao thủ cấp bậc Ưu quân, trung quanh cung điện có 7 còn nói nơi khác ở Thiết Huyền Sơn cũng có 6 Muốn toàn bộ giết chết, quả là rất khó. Mặc kệ, trước giết yêu đế cái đã, có thể giết vài yêu quân thì giết vài tên, sau đó lập tức cứu người. Cứu người xong bỏ chạy, với tốc độ của ta, tin rằng mấy tên yêu quân còn lại cũng căn bản không có khả năng đổi theo. Lý Dương quyết định xong. Vì thiết hoa chân nhân, Lý Dương quyết định làm như thế. Trên thực tế, nếu chỉ vì thiết hoa chân nhân và Lý Dương có quen biết, Lý Dương cũng sẽ không đối đại như thế với thiết hoa chân nhân. Thực ra, Lý Dương chủ yếu vì tinh cực tông và nghĩa phụ của mình là tiêu diêu tán nhân. Nghĩa phụ mình tiêu diêu tán nhân có rất ít bằng hữu thiết hoa chân nhân cũng là bằng hữu của nghĩa phụ mình. Còn nữa, sau khi nghĩa phụ phi thăng, thiết hoa chân nhân liên tục trồng coi tinh cực tông ở côn luân tiên cảnh, liên tục cả ngàn năm. Chỉ cần hai nguyên nhân là bằng hữu của nghĩa phụ, cùng với việc trông non tinh cực tông. Cũng đủ để Lý Dương làm như thế rồi. Ngày mai lại phải giết người rồi. Lý Dương tay cầm tự bình, ngẩng cổ nhìn trời, tùy ý uống một hơi rượu lớn. Ngày thứ hai, quan nam, theo ta đến đây. Lý Dương trên mặt lộ vẻ một tươi cười, đi ra khỏi chỗ ở mình, hướng về phía quảng trường. Quan nam không nói tiếng nào lùi thủi đi theo phía sau Lý Dương. Trên quảng trường, chắc, chắc, chắc. Cơ thể thạch đông yêu đế giống như đá hoa cương chẳng những cơ bắp rất rõ ràng, hơn nữa bóng luôn, hiển nhiên Thạch Đông Yêu Đế tu vì thân thể rất tốt, bất quá tu luyện thân thể trong yêu giới còn cách quá xa người trong ma giới, dù sao ma giới cao thủ căn bản là tu luyện thân thể. Trên thiết trụ đang trói một cô gái, cô gái thiết quắc nhất tộc, trên người nàng cũng bị đánh máu tươi lầm địa. Thong khoái, sáng sớm mỗi ngày quất vài trăm roi, này toàn thân gân quất thật là thoải mái. Ha ha. Thạch Đông Yêu Đế cười to liền từng bước đi về phía trước, nhìn tiểu cô nương đáng thương kia. Thạch đông yêu đế đột nhiên liệt mở ngói miệng, đột nhiên cắn vào bả vai cô gái. Ối! Bả vai non nớt của cô gái bị rứt mất một khối thịt, thạch đông yêu đế hứng thú vô cùng, ngai ngai rồi nuốt trọng, miệng đầy máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại có vẻ rất thỏa mãn. Toà toà! Thanh âm hoảng sợ của quan nam nổi lên. Lúc này, Lý Dương và quan nam đang đi tới quảng trường, quan nam vừa thấy được cảnh này. Nhìn cô gái vốn lớn lên với hắn từ nhỏ đến lớn phải chịu ngược đãi nhất thời trong lòng giấy lên nỗi căm giận ngút trời, không nhịn được liền cứ gọi tên cô gái. Cô gái toa toa vốn đã tuyệt vọng đang nhìn chầm chầm thạch đông yêu đế với con mắt cam thủ, vừa nghe được thanh âm, lúc này hơi quay đầu nhìn lại, thoáng thấy con nam. Quan! Nam! Thanh âm toa toa vừa yếu tớt vừa mỏng manh, giống như một người bị bệnh nặng, con nam vừa nghe đáo thanh âm toa toa. Lúc này nước mắt chảy xuống, thanh âm này đâu phải là thanh âm trong như pha lê của toa toa hoạt bát đáng yêu. Lửa giận. Lửa giận sôi trào hoàn toàn thiêu đốt con Nam, mắt Quan Nam cũng bắt đầu đỏ hứng lên. Quan Nam. Lý Dương quay về Quan Nam đang đứng bên cạnh lạnh lùng quát một tiếng, vừa nghe thanh âm lạnh như băng của Lý Dương, Quan Nam giống như bị một tạt một gáo nước lạnh. Nhất thời tỉnh lại, bây giờ hắn tức giận thì làm được gì? Chỉ bằng hắn ngay cả Thiên yêu đã không đến. Căn bản không thể gây thương tổn đến cả một sợi lông của Thạch Đông yêu đế, chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Sắc khí trong lòng Lý Dương cũng ngày càng mạnh. Nếu nói lúc đầu đầu muốn giết Thạch Đông là vì cần phải cứu thiết quách nhất tộc địa, nhưng bây giờ chính vì hành vi của Thạch Đông như thế làm cho Lý Dương rất cam thủ. Sắc khí tự nhiên cũng tăng mạnh, nhưng trên mặt Lý Dương vẫn mỉm cười như trước. Haha, nhất một huynh đệ, người đã đến rồi, sáng sớm ta ra đây tập thể dục rèn luyện thân thể. Mỗi ngày quất vài trăm mùm roi, cảm thụ thịt non ngon lành, nhất thời toàn thân cực kỳ thống khoai. Ah, ah, ah. Thạch đông yêu đế quẹt máu tươi còn vương trên mép, cười giả là đi về phía Lý Dương. Lý Dương mỉm cười nói. Thạch đông đạo Huynh ta có chuyện tìm ngươi, ngươi có phòng riêng không? Chúng ta nói chuyện riêng một chút. Được a phòng riêng đương nhiên có, theo ta đến đây. Thạch đông yêu đế đúng là không hề phòng bị Lý Dương chút nào. Bởi vì trong mắt hắn... Lý Dương chỉ là một ma quân mà thôi, ma quân và ma đế đích khác biệt quá lớn, hắn là yêu đế tương đương với ma đế, tự nhiên không sợ Lý Dương làm gì. Nếu Lý Dương không tu luyện âm dương đao phách, thì đúng là không phải đối thủ của thạch đông yêu đế, nhưng Lý Dương vốn tu luyện âm dương đao phách, công kích dùng bản thể đao mang là đao phách công kích. Quy lực so với đao mang cao hơn cả bội. Lực công kích đao mang là cấp bậc ma quân, đao phách phải là cấp bậc ma đế rồi. Hai người lập tức đi vào trong một phòng ở đại điện, quan nam cũng đi theo. Tiểu tử này cũng vào ư. Nhất một huynh đệ ngươi không phải có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao? Sao lại cho tiểu tử này vào? Thạch đông yêu đế hơi bất mãn. Lý Dương cười nói. Quan nam sau này đi theo ta, sự tình này cho hắn biết cũng không sao. Thạch đông gật gật đầu, húng chi trong mắt hắn, thực lực quan nam so với con kiến cũng không có gì khác nhau, tự nhiên không quan tâm nữa. Nhất một huynh đệ, có sự tình gì nói ra đi, sau khi nói xong, chúng ta cùng đi ăn khảo nhục, không biết kia thịt cô gái nướng chín có mùi vị gì nữa. À, ta quên mất, nhất một huynh đệ không thích ăn yêu nhân đã tu luyện thành hình người, huynh đệ ngươi đừng để ý. Thạch đông yêu đế vội vàng nói. Lý Dương cười. Ta sẽ không để ý đâu, bởi vì ta sẽ không so đo với người chết. Trong khi nói đến chữ bởi vì, Lý Dương đã ra tay rồi. kia một đạo bạch quang bán ra. Một cổ tâm thần công kích cường hạn đánh thẳng vào tâm thần Thạch Đông Yêu Đế. Lý Dương có tâm thần tu vi bằng với Thạch Đông Yêu Đế, một bên cố tình công kích, người kia căn bản không hề đề phòng. Trong lúc nhất thời tâm thần trong cơ thể Thạch Đông Yêu Đế hôn loạn không chịu nổi. Thạch Đông Yêu Đế còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đã cảm thấy một cơn đau đớn, đau đớn đến từ linh hồn. Phá sơn liệt không đau chi bi sát. Đồng! Yêu hoạch vỡ vụt! Trong đao phách phún phát ra đao mang trong tích tắc đem nguyên thần thạch đông yêu đế hoàn toàn chấn ác. Cố tình với vô tâm, thạch đông yêu đế bỏ mình tại đường trường. Thân thể phòng ngự lực quá kém, căn bản không thể so với cao thủ ma giới. Giỏi lâm là bằng với thân thể phòng ngự của ma quân sơ kỳ tại ma giới. Phòng ngự yêu hoạch thì lại rất lợi hại. Đao phách ta nếu không dùng phá sơn liệt không, phòng trứng rất khó phá vỡ yêu hoạch. Lý Dương lạnh nhạt bình luận, tùy ý vung tay lên. Đem tên yêu đế này thu vào tiểu càng khôn, tinh cực chi hỏa trong cơ thể phương ra, ngáy mắt đã đốt thân thể thạch đông yêu đế thành cho. Lúc này, tinh cực chi hỏa của Lý Dương đã vượt lên một bậc so với thời gian khi vừa tiến nhập minh giới. Vốn, tinh cực chi hỏa của Lý Dương được tạo ra khi nguyên thần Lý Dương hấp thu hỏa thuộc tính của thần lôi buồn nguyên, biến hóa đạt tới cấp bậc cửu muội chân hỏa, bởi vì tâm thần tu vi của Lý Dương tăng lên đạt tới ma đế tiền kỳ. Huy lực của tinh cực chi hỏa lại một lần nữa tăng thêm một tầng. Xem như đạt tới cửu mội chân hỏa đỉnh phong, có màu xanh lam đậm. Trên thực tế, năng lượng của hỏa thuộc tính thần lôi buồn nguyên làm Lý Dương có năng lực khống chế hỏa. Tâm thần tu vi của Lý Dương rất cao, mới có thể khống chế hỏa tính năng lượng. Bây giờ hắn khống chế năng lượng hỏa tính cũng không đến 1% của lôi viêm chi tâm. Khi tâm thần Lý Dương không ngừng đề cao, huy lực của tinh cực chi hỏa cũng sẽ không ngừng gia tăng Đại nhân, quan nam nhìn Lý Dương, mắt trợ trắng, thạch đông yêu đế vốn là vô địch trong mắt hắn, lại bị thần bí nhân này giết, trong lúc nhất thời trong lòng hắn vô cùng kích động, không biết nói cái gì nữa, người hắn muốn giết nhất chính là thạch đông yêu đế, cho dù hắn tu luyện bao lâu, cũng không chắc có báo thủ được không. Bây giờ cũng mới một chút đã thành công rồi. Cảm ơn đại nhân. Quan nam quỳ sột xuống, quay về Lý Dương khấu đầu. Lý Dương cười. Vung tay nâng quan nam đứng lên, nói, ngươi có nghĩ đến việc cứu người trong tộc của ngươi không? Nếu muốn cứu, phải nghe ta nói. Quan nam nhất thời mắt sáng rực lên. Cứu tộc nhân. Quan nam gật đầu lia lia, hắn sao có thể cự tuyệt. Thuất, bây giờ gặp bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng không được khẩn trương. Lý Dương vung tay lên, trực tiếp dùng tụ lý cản khôn thuật đem quan nam thu vào trong, dù sao có quan nam ở bên cạnh chỉ làm phiền Lý Dương. Thiết oa chân nhân cũng đã bị Lý Dương thu vào từ trước. Quan Nam và Thiết oa chân nhân cùng một chỗ, chính là trong càn khôn không gian. Quan Nam, Thiết oa chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, gọi lớn. Quan Nam vừa thấy Thiết oa chân nhân, rất ngạc nhiên vui mừng, nhảy bổ vào lòng Thiết oa chân nhân khóc hu hu. Đại bá, hu hu. Quan Nam vừa gặp được Thiết oa chân nhân, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng đều hoàn toàn bộc phát ra. Đại bá Ngươi có biết hắc y ghi ở đại nhân hả? Quan nam đột nhiên ngẩn đầu quay về thiết hoa chân nhân hỏi. Thiết hoa chân nhân cười nói. Ừm, hắn là ân nhân của đại bá. Thiết hoa chân nhân nghĩ đến việc Lý Dương vì hắn mà làm như thế, trong lòng vô cùng cảm kích gân tình đó. Trong gian phòng mà Lý Dương và Thạch Đông yêu đế nói chuyện. Người đâu, lệnh cho các đại yêu quân mau tới đây. Lý Dương bắt trước thanh âm Thạch Đông yêu đế hướng ra bên ngoài gọi. Binh lính bên ngoài căn bản không hề hoài nghi, dù sao trong mắt bọn họ, thạch đông yêu đế kia là siêu cấp cao thủ vô địch, vội đi xuống bẩm báo ngay, còn Lý Dương mỉm cười đứng trong phòng. Đến một giết một, đến hai ta giết một đôi, ta ở đây thủ chu đái thỏ, không cần biết có bao nhiêu yêu quân vào đây. Nếu đều tới cả, toàn bộ giết sạch, việc cứu người cũng đơn giản hơn. Lý Dương thản nhiên đứng trong phòng, lạng lặng chờ đợi các yêu quân tiến đến. Một ôm cây gợi thỏ. Tập 10 tam sinh thành. Chương 359, biến hóa thuật. Lý Dương nhắm mắt, trong phòng im lặng như tờ, thần thức hắn hoàn toàn bao trùm cả Thiết Huyễn Sơn, nhất cử nhất động của 13 gã yêu quân đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Có 3 gã yêu quân hậu kỳ, 4 gã yêu quân trung kỳ còn có 6 gã yêu quân tiền kỳ cao thủ. Tuy đạo pháp của Lý Dương tu vi chỉ đạt đến màu trắng mờ, tương đương so với ma quân tiền kỳ mà thôi, thân thể tu vi lại đạt tới ma quân trung kỳ. Lý Dương hôm nay miễn cưỡng cũng có thể ép yêu quân cao thủ trung kỳ tiến nhập vào tiểu càng khôn, còn cao thủ như yêu quân hậu kỳ, Lý Dương tuyệt không thể ép vào, chỉ có thể ra tay giết. Trung quanh cung điện có 7 người, bên ngoài thiết huyễn sơn có 6 người. Lý Dương hít một hơi khí lạnh, tình huống hắn lo lắng nhất là 2-3 gã yêu quân cùng lúc bước vào phòng, khiến cho hắn khó có thể động thủ êm thắm Phòng trưng vừa động thủ với người trước xong cao thủ phía sau đã phát hiện ra rồi. Chắc chỉ trong nháy mắt thần thức đã truyền ra khắp nơi, đến lúc đó khi sư đả lĩnh biết được tin này, phỏng chừng mình gặp rất nhiều phiền toái. Do đó phải tốc chiến tốc thắng, tận lực làm cho đám yêu quân không phát hiện đồng bạn bị mình bị chết. Được rồi. Lý Dương đột nhiên trong lòng máy động, trên mặt có một kia tiêu ý, lập tức. Hô. Lý Dương lắp người, biến thành bộ dáng của yêu đế thạch đông, biến hóa thuật, các cao thủ bình thường đều làm được. Húng chi Lý Dương đã là cao cấp thủ bậc ma quân tự nhiên vô cùng dễ dàng, với tâm thần tu vi hán, không hề lo lắng bị yêu quân phát hiện. Do đó, có một thạch đông yêu đế giả mạo ngồi ở trong phòng. Yêu đế bệ hạ tìm chúng ta khẩn cấp như vậy làm gì nhỉ? Ai biết được? Tính tình yêu đế bệ hạ ngươi không phải không biết, sao lại dám táo găn vậy, đi nhanh lên đi, nếu đến trưởng, đảm bảo có chuyện xui xẻo đó. Còn phải nói... Hai yêu quân ở chung quanh cung điện đang đàm luận, hướng về phía nơi Lý Dương lúc đang dình đi tới. Hai người công lực cũng không phải là quá cao, một yêu quân tiền kỳ, một là yêu quân trung kỳ, Lý Dương có thể dễ dàng đối phó. Hai yêu quân đi đến ngoài cửa phòng, thanh âm yêu đế thạch đông liền vọng ra. Các người hai người vào đây đi. Hai yêu quân vừa nghe thanh âm yêu đế thạch đông, lúc này vô cùng cung kính mở cửa phòng, giòn rén vào phòng, bọn họ căn bản không phòng bị chút nào. Vừa tiến vào phòng, chỉ dám lướt nhìn vào người ngồi trong phòng. Ra mắt bậy hạ. Hai yêu quân cung kính nói, với tâm thần tu vi của bọn họ căn bản không thể phát hiện ra yêu đế thạch đông là giả mạo, thanh âm vừa rồi cũng là Lý Dương tự mình bắt chước mà thôi. Trên mặt Lý Dương xuất hiện một tia tiêu ý, vung tay lên, hai yêu quân liền trong nháy mắt biến mất trong phòng. Hai yêu quân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, liền phát giác mình đã không còn ở trong phòng nữa, mà là tiến vào trong một không gian. Tụ Lý Cản Khôn Thuật Một phản ứng đầu tiên của hai yêu quân là Yêu đế hắn tụ Lý Cản Khôn Thuật bắt chúng ta làm gì? Chẳng lẽ chúng ta phạm phải sai lầm gì? Yêu đế bệ hạ muốn giết chúng ta? Trong lúc hai yêu quân này đang vô cùng nghi hoặc, đông có vô số ngọn lửa màu lam thấm từ trên trời rơi xuống bao trùm lấy hai người, ngọn lửa màu xanh thấm kia chính là cực hạn của cựu mội chân hỏa, đến cả thượng phẩm ma khí cũng có thể hòa tan, chứ đừng nói hai yêu quân này. À, A. Theo hai tiếng kêu thẳng thiết, hai yêu quân căn bản không kịp có phản ứng, liền bị cửu mội chân hỏa màu lam thấm hoàn toàn thiêu đốt thành cho tàn, thậm chí cả nguyên thần cũng bị thiêu chết, còn lại hai thanh thượng phẩm yêu khí rơi lại trong túi tiểu càng khôn. Bởi vì cửu mội chân hỏa chỉ thiêu đốt trong chốc lát, do đó hai kiện thượng phẩm yêu khí căn bản không bị tổn thương gì. Lý Dương vung tay lên, cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Tinh cực chi hỏa mặc dù chỉ xuất ra từng luồng nhỏ, nhưng vì công năng tu di nạp vù giới tử của tiểu càng khôn, tinh cực chi hỏa có thể tràn ngập cả tiểu càng khôn. Đối với người bị thu vào, tiểu càng khôn thực sự quá lớn. Nhưng chủ nhân tiểu càng khôn là Lý Dương. Lý Dương sử dụng tinh cực chi hỏa của bản thân, không chịu ảnh hưởng của tiểu càng khôn, có thể trực tiếp bao trùm cả tiểu càng khôn. Lại có ba gã cao thủ yêu quân đến đây, lần này có điểm phiền thoái. Có một yêu quân hậu kỳ cao thủ, yêu quân hậu kỳ không thể thu vào. Bất quá nếu cần giải quyết ba người, cũng không phải không có khả năng. Lý Dương thần thức cẩn thận quan sát chứ lại nhóm ba người đang tiến tới. Thiện bị đại nhân, mời ngươi đi trước. Hai yêu quân này có vẻ rất cung kính với yêu quân còn lại, thiện bị yêu quân cũng không kiếm nhường. Dẫn đầu một người một mình đi trước dẫn đầu, không phải hắn là yêu quân hậu kỳ cao thủ sao? Tự nhiên địa vị cao hơn nhiều so với hai yêu quân yếu hơn phía sau. Một lát, ba gã yêu quân liền tới phòng của Lý Dương. Thiện Bỉ vào đây trước. Thanh âm quen thuộc của yêu đế Thạch Đông vọng ra, Thiện Bỉ yêu quân lập tức tuân lệnh, lúc này thấy một người đẩy cửa phòng bước vào. Đóng cửa lại, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lý Dương cố bắt chước bộ dạng Vừa rồi thần thức của hắn thấy ba người nói chuyện với nhau, biết yêu quân này tên là Thiện Bỉ. Hắn chuẩn bị tiêu diệt yêu quân hậu kỳ cao thủ này trước, sẽ dễ dàng đối phó với hai người kia, cứ thế việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dạ. Thiện bị yêu quân không chút hoài nghi, ngược lại trong lòng còn dương dương tự đắc, Thạch đông yêu đế muốn nói chuyện một mình cùng hắn, có thể nói mình hôm nay rất được coi trọng, thiện bị yêu quân hí hưởng đóng cửa phòng, sau đó xoay người đi đến trước mặt Lý Dương, đứng thẳng cung kính. Còn lúc này, Yêu quân bên ngoài Thiết Huyền Sơn khi nghe lệnh các đại yêu quân mau tới đây, cả đám cao thủ này vội vội vàng vàng chạy tới. Thần thức Lý Dương kinh ngạc phát hiện trong thời gian ngắn ngủi, đã có 5 tên yêu quân đi tới trước cửa phòng. Như thế, ngoài cửa phòng đã có tới 7 tên yêu quân. Làm sao tới nhanh như vậy chứ? Lý Dương nhìn thiện bị yêu quân đứng trước mắt, thần thức cũng chú ý ra bên ngoài, không chỉ trong lòng tầm mắng, hắn cũng quên mất, chính hắn hạ lệnh mau tới đây. Đương nhiên khi nghe lệnh này, Đám yêu quân đó tự nhiên phải toàn lực chạy tới rồi. Cả thiết huyến sơn chỉ có mấy trăm dặm phương viên, đối với yêu quân mà nói, chỉ cần phi hành trong tích tắc là tới rồi. Thiết bị, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Lý Dương lúc này nói, còn lúc này ba gã yêu quân cuối cùng cũng đã bay tới cửa phòng. Hoàn hảo, vì sợi vi thạch đông yêu đế, đám yêu quân này chỉ dám lặng lặng đứng chờ ở ở ngoài cửa, chỉ khi có lệnh của yêu đế, bọn họ mới dám vào. Thiện bị yêu quân trước mắt vừa nghe Thạch Đông yêu đế nói như thế, lúc này quỳ sụp xuống cung kính nói. Yêu đế bệ hạ, thuộc hạ vì bệ hạ có chết vạn lần cũng không chối tử. Vâng! Vừa nói xong, hắn cảm thấy tâm thần trong nháy mắt cơ hồ hội tán, hoàn toàn như lọt vào trong sương mụ, chẳng biết gì nữa, rồi một cơn đau kịch liệt, rồi linh hồn cũng trở nên đau bước, sau đó, hắn hồn phi phách tán. Ngay cả yêu đế Thạch Đông mà không phòng bị. Cũng sẽ bị Lý Dương trong nháy mắt giết chết. Đừng nói yêu quân thiện bị chỉ là yêu quân hậu kỳ. Hô! Lý Dương vung tay lên. liền đem thi thể thu vào tiểu càng khôn. Trong nháy mắt trong tiểu càng khôn tỏa ra cửu mội chân hỏa màu xanh lam ngập trời đốt thi thể đó thành cho bụi. Nguyên trước đó Lý Dương không thể nhốt thiện bị yêu quân. Nhưng khi nguyên thần thiện bị yêu quân hồn phi phách tán. Thi thể của hắn chỉ là vật chết mà thôi. Lý Dương tự nhiên dễ dàng thu thập. Ở ngoài cửa phòng. Mười tên yêu quân tất cả đã đứng ở cửa phòng chờ, cả đám trong lòng nghi hoặc không hiểu yêu đế bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không ai dám dũng cảm nghi ngờ, dù sao ý thức cấp bậc ở yêu giới còn mạnh ma giới nhiều. Yêu đế bệ hạ lại chỉ gọi thiện bị vào. Vì sao không gọi hai người chúng ta? Ta cũng không rõ lắm, tựa hồ yêu đế bệ hạ lần này có đại sự gì, nếu không làm sao triệu tập tất cả yêu quân. Bất quá nói về thực lực, Hai người chúng ta cũng không kém gì thiện bỉ sao không chuyển chúng ta chứ? Hai yêu quân hậu kỳ cao thủ khác đàm luận với nhau, hiển nhiên cảm thấy rất bất bình với việc Thạch Đông yêu đế chỉ chuyển thiện bỉ không gọi bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là yêu quân hậu kỳ cao thủ, không hề yếu hơn thiện bị yêu quân. Còn lúc này, yêu quân hậu kỳ vào trước, thanh âm yêu đế Thạch Đông trong phòng chuyển ra. Hai yêu quân hậu kỳ cao thủ nhìn nhau lướt mắt, có vẻ hưng phấn. Đẩy cửa phòng bước vào trong Vừa tiến vào trong Cửa phòng liền tự động đóng lại Đương nhiên đây là Lý Dương khống chế Trung quanh phòng hắn đã bố trí thần thức phòng ngự Nếu tâm thần Tu Vi không vượt qua hắn tuyệt đối không thể thấy trong phòng đang xảy ra chuyện gì Thiện bị yêu quân đâu Hai yêu quân hậu kỳ cao thủ vừa vào Có vẻ rất nghi hoặc Trong phòng ngoại trừ thạch đông yêu đế Ở trước mặt không còn ai khác nữa Ta đã lệnh cho thiện bị yêu quân ra ngoài làm việc rồi Lý Dương lạnh nhặt nói, đồng thời Lý Dương hướng về phía hai yêu quân, khi thế trên người tự nhiên áp xuống yêu quân, hai yêu quân con người, tỏ vẻ cung kính. Cho dù là bọn hắn vẫn đang nghi hoặc, thiện bị yêu quân đi ra ngoài sao được? Có đến 10 đại yêu quân đang ở bên ngoài, làm sao không ai thấy? Và anh, tâm thần bị công kích hội tán, một bên là yêu đế tiền kỳ, bên kia là yêu quân hậu kỳ, một cố tình công kích, những người kia không có chút phòng bị tự nhiên tâm thần cơ hồ hội tán ở đương trường. Quy lực của tâm thần công kích lợi hại kinh người. Đó là nguyên nhân Đông Phương Minh Đế Thái Úc năm đó thanh danh thậm chí mạnh hơn cả Trung Ương Minh Đế Chu Khất. Hai đại yêu quân đương trưởng thân tử, Lý Dương hung tay lên, liền dùng cửu muội chân hỏa hủy thi diệt tích. Giết năm tên cao cấp thủ bậc yêu quân, lại có tới 6 kiện thượng phẩm yêu khí, không có lấy một kiện trung phẩm yêu khí, sư đả lĩnh thật sự là ngày giàu có. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ: Cũng rồi thu yêu khí của ngũ đại yêu quân bị dết vào một khu vực độ cờ lập trong tiểu càng khôn. Bác đại yêu quân đang ở ngoài cửa tuyệt đối im lặng. Có mệnh lệnh của thạch đông yêu đế, không ai dám trực tiếp tiến vào. Bên ngoài 8 người toàn bộ vào đây. Thanh âm thạch đông yêu đế từ trong phòng chuyển đến, bác đại yêu quân này bây giờ mới theo công lực cao thấp. Trước sau tiến vào trong phòng, vừa tiến vào phòng yêu quân tất cả đều là ngạc nhiên. Mấy yêu quân hậu kỳ cao thủ vừa mới vào sao bây giờ không có cả. Trong phòng chỉ có một người là thạch đông yêu đế thôi. Nhưng là bọn hắn không dám hỏi nhiều, dù sao bọn họ trước mặt chính là yêu đế, địa vị yêu đế cực cao. Mặc dù yêu đế và yêu quân chỉ cách nhau một bậc, nhưng chênh lệnh rất lớn, đó là khác nhau về bản chất, căn bản so sánh được, đó là nguyên nhân vì sao ba gạ yêu quân hậu kỳ cao thủ lại cung kính với thạch đông yêu đế như thế. Hô! Lý Dương không dài dòng, trực tiếp phất tay háo, trong ngáy mắt bát đại yêu quân đồng thời bị Lý Dương thu vào trong tiểu càng khôn, đồng thời cửu mỗi chân hỏa trong cơ thể Lý Dương bao trùm cả bát đại yêu quân. Bát đại yêu quân còn không kịp có phản ứng, đã biến thành cho bụi, lưu lại 10 kiện yêu khí, đa phần là thượng phẩm yêu khí, chỉ có 2 kiện trung phẩm yêu khí. Vũ khí yêu quân quả nhiên khó lượng. Từ đó, 13 gã yêu quân cùng với thạch đông yêu đế đều bị Lý Dương giết chết. Lý Dương bất quá thông qua biến hóa thuật, giả làm thạch đông yêu đế, đã dễ dàng giết chết 13 gã yêu quân. 13 gã yêu quân này đến chết vẫn không biết rằng người giết bọn họ chính là thạch đông yêu đế do Lý Dương biến hóa ra. Lý Dương mỉm cười mở cửa phòng, ra ngoài. Vì ngay từ đầu Lý Dương và thạch đông yêu đế muốn nói chuyện một mình, do đó đám thị vệ bên ngoài đã sớm bị đuổi đi. Lý Dương vẫn giữ hình dáng thạch đông yêu đế như trước, đi nhanh về phía lao ngủ. Căn bản không hề sợ hãi chút nào. Bái kiến yêu đế bậy hạ. Thấy Thạch Đông yêu đế, đám binh tốt quỷ xuống cung kính chào. Lý Dương căn bản không thèm liếc mắt đến đám binh tốt, bay thẳng đến lao ngục, dọc đường đi, thấy vô số binh tốt dọc đường. Kỳ thật, dễ hiểu vì sao có quá nhiều binh tốt canh giữ như vậy. Dù sao Thiết Nguyễn Sơn cũng không lớn lắm, tổng cộng có mấy trăm giảm phương viên. con đại quân của Thạch Đông yêu đế đến 50 vạn, nhân mãi nhiều như thế. Tự nhiên số người canh gác rất dày đặc. Mở cửa. Lý Dương đứng ở ngoài lao ngục, quát khẽ một tiếng. Tên thủ vệ lao ngục vừa nghe, không dám phản kháng, cung kính mở cửa lao ngục. Lý Dương dễ dàng tiêu sái đi vào trong lao ngục, chung quanh đám binh tốt vội vàng quỳ xuống cung kính hết cỡ. Lao ngục rất lớn, vốn là nơi thiết quắc nhất tộc dùng để trừng phạt những đệ tử vi phạm tộc quy. Nơi giam giữ những đệ tử này, giờ thành nơi giam những tộc nhân sống sót của thiết quắc nhất tộc. Mọi người ra ngoài. Lý Dương quát khẽ một tiếng, đám binh tốt không dám nghi hoặc chút nào, nhưng cả đám vẫn cung kính ly khai lao ngục Xem ra, thạch đông yêu đế là yêu đế. Đối với yêu đế, cũng giống như ma đế ở ma giới, là cao thủ trí cao rồi. Lúc trước hạng vũ biết Điển Cương là tiên thiên thổ đức thân, hưng phấn như vậy, cũng là vì Điển Cương có cơ hội đạt tới ma đế cảnh giới. Từ đó, có thể tưởng tượng ma đế, yêu đế cường hạn đến bao nhiêu. Đó là tuyệt đối phải ngưỡng mộ. Trong mắt binh tốt này, yêu đế chính là trí tôn, mệnh lệnh yêu đế, bọn họ căn bản không dám hoài nghi. Trong lao ngục ngoại trừ những tộc nhân thiết quắc bị giam giữ, chỉ có một người là Lý Dương. Mặt Lý Dương rất tự nhiên còn có vẻ tươi cười nữa, tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ vô khuyết. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 360 Như Ma Vương một tay ôm một thị nữ mỹ miều đang ngồi trên đùi mình. Tay kia cũng cầm một chén rượu thật lớn, thần thức hắn hoàn toàn thấy mọi việc Lý Dương đang làm. "Lão Ngưu ta đã nhắc nhở rồi, Lý Dương lão đệ không được trêu tới bọn ba người Sư Đa Vương, thế mà mới một chút đã gây chuyện." Thoáng cái đã giết một yêu đế, 13 yêu quân, ngốc tử Sư Đa Vương kia phòng thường không nuốt trôi nổi cục tức này. Ngưu Ma Vương trong lòng thầm nghĩ, trên mặt nhưng lại có một tia hưng phấn. Đã lâu không có chiến đấu một trận nào thật lớn. Chỉ một mình sư đà vương không bỏ để ta đánh, nếu cả sư đà vương và giã tượng vương cùng đến, cũng miễn cưỡng cho lão ngưu ta giãn gân giãn cốt mà thôi. Lúc trước tử hầu tử kia một đánh với ba, lần này láo ngưu ta cũng muốn nếm loại cảm giác này. Trong lòng ngưu ma vương tự nhiên buộc phát ra rất nhiều chiến ý. Tu yêu ngưu tộc cơ hồ mỗi người đều có ý chí chiến đấu mãnh liệt, ngưu ma vương thân là đại lực ngưu ma vương, lực lượng có 102 khắp cả yêu giới. Tôn Ngộ không được xưng yêu giới đệ nhất đại thánh, Như Ma Vương chính là yêu giới đệ nhị đại thánh. Công kích của hắn thật ra mạnh tuyệt đối, cực mạnh. Trở thành yêu giới đại thánh, Như Ma Vương đã rất nhiều năm qua không chiến đấu rồi. Lúc trước cũng là Tôn Ngộ không thường xuyên động thủ với hắn cho vui, bây giờ hắn thường xuyên bế quan trong hắn chuột, không chịu chiến đấu nữa, tự nhiên không có người nào đấu với Như Ma Vương. Như Ma Vương ta đấu với Tam Đại Thánh, ha ha! Lần này có thể đánh với ba đứa chúng nó trong lòng Ngưu Ma Vương đối với việc đánh nhau với ba vị đại thánh cũng không nắm chắc lắm, nhưng chính là vì không nắm chắc, với sự tình kích thích như thế mới làm Ngưu Ma Vương hưng phấn. Đao phách cấp bậc bán thần khí, tốc độ không hề kém hơn chút nào so với thần kiếm tử điện, nếu so với tốc độ thần khí bình thường thì còn nhanh hơn. Thì như nói về tốc độ của thần khí phá không của hạng vũ vẫn chậm hơn một chút so với tốc độ toàn lực của Lý Dương. 2000 dặm mà thôi, với tốc độ Lý Dương, cũng chẳng mấy chốc đã tới Ma Vân Sơn. Ngoài Như Ma Vương cung điện, Như Ma Vương đang đứng ngoài cửa, cố ý làm mặt nghiêm trọng nhìn Lý Dương. "Như Ma Vương đại ca." Lý Dương thấy Như Ma Vương trong lòng cả kinh, lúc này mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Như Ma Vương đại ca đứng ở ngoài cửa để chờ ta hả?" Như Ma Vương khịt mũi một tiếng, một luồng khí trắng phun ra. "Trong mắt ngươi còn có đại ca này hả?" Lý Dương lao đệ, lao ngưu ta đã nói với ngươi rồi, bảo ngươi không được trêu vào bọn ba người sư đà vương đại thánh, ngươi vẫn dám chọc vào bọn họ, nếu chỉ là sư đà vương và giã tượng vương, lão ca của ngươi cũng chẳng thèm để ý, nhưng bằng ma vương nhưng rất khó nhà đó. Ngưu ma vương cố ý nói, Lý Dương cũng cảm thấy khó xử. Ngưu ma vương đã nói rất rõ với mình, không được trêu vào tam đại thánh, nhưng mình vẫn làm. Rồi lại còn đem mấy người trong thiết quắc nhất tộc tới nơi này, dù sao Lý Dương không quen ai ngoài Ngưu Ma Vương tại yêu giới. Ngưu Ma Vương đại ca, ngươi biết hết rồi à Lý Dương thản nhiên cười, nghe Ngưu Ma Vương nói như thế, hiển nhiên thần thức Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn quan sát mọi chuyện mà mình vừa làm. Lý Dương lúc này vung tay lên, lúc này hơn 600 người của thiết quắc nhất tộc được đưa ra ngoài. Ngưu Ma Vương đại ca, chính là những người này. Tin rằng với thực lực của Ngưu Ma Vương Đại Ca, việc che chở cho mấy trăm người này chắc dễ dàng thôi. Hôm nay ta cầu Ngưu Ma Vương Đại Ca người giúp đỡ cho, thiết hoa chân nhân này vốn có ơn với ta, lại là bạn tốt của nghĩa phụ ta, hơn nữa cũng giữ gìn cho tông phái của ta ở nhân giới. Lý Dương không người nói. Lý Dương tiền bối, vạn bối đàm lý, nhị trưởng lao thiết quắc nhất tộc, vạn bối xin tạ ơn tiền bối cứu tộc của ta, giúp thiết quắc nhất tộc ta thoát khỏi nguy cơ di tộc. Yêu quân trung kỳ thiết quắc duy nhất mà Lý Dương gặp lúc trước quỷ sụp xuống nói. Tạ ơn tiền bối. Mấy trăm người còn lại cùng quỷ xuống, kể cả thiết hoa chân nhân. Vô luận là yêu giới hay ma giới, kể cả giới khác, bối phận là dựa theo công lực tu vi mà nói. Cao thủ cấp bậc yêu vương phải xưng hô với cao thủ cấp bậc yêu quân là tiền bối. Vì không người nào trong thiết quắc nhất tộc thấy rõ được Lý Dương, tự nhiên phải xưng là tiền bối. Mau mau đứng lên cho. Ma nguyên lực khổng lồ của Lý Dương tỏa ra, ngoại trừ thiết hoa chân nhân cùng với con nam, những người khác trong thiết quắc nhất tộc do công lực bị phong ấn, tự nhiên bị ma nguyên lực của Lý Dương ép tới, rốt cuộc không quỷ xuống được. Đàm Lý trưởng Lão, không cần xưng ta là tiền bối, ta còn xem như vãn bối của thiết hoa chân nhân, gọi ta Lý Dương là được. Lý Dương lúc này nói, nếu không có quan hệ gì, việc gọi mình là tiền bối Lý Dương sẽ không có cảm giác gì, nhưng với đàm Lý trưởng Lão. Người có bối phận trưởng thượng hơn rất nhiều so với thiết hoa chân nhân Bây giờ đàm lý trưởng lão gọi mình tiền bối Lý Dương tự nhiên cảm thấy không thoải mái Lại đến cả yêu hoạch bị phong ấn cũng không chịu giải trừ Như ma vương phất tay háo Một cổ yêu nguyên lực kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra Trong nháy mắt đã đến tất cả thiết quắc tộc nhân Công lực thiết quắc tộc nhân trong tích tắc hoàn toàn khôi phục Đàm lý vừa thấy đến động phủ như ma vương Lại thấy bộ dáng như ma vương Nhất thời mắt đứng trọng Tiền bối là Ngưu Ma Vương Đại Thánh. đam lý khó có thể nói tin, trong lòng mọi người ở yêu giới, đại lực Ngưu Ma Vương này có địa vị cực cao. Trong yêu giới thất Đại Thánh, Ngưu Ma Vương trong lòng mọi người là rất kinh khủng. Hử! Ngưu Ma Vương hử lạnh một tiếng, không để ý tới. Hắn có thân phận gì chứ? Đâu đến một yêu quân thiếu chút nữa diệt tộc có khả năng nói chuyện với hắn. Ngưu Ma Vương Đại ca, làm ơn che chở cho thiết quắc nhất tộc được không? Lý Dương dò hỏi. Ngưu Ma Vương khó mà cười được. Thính ra, ngươi muốn những người này đến trọ ở nhà lão Ngưu này hả? Lao ca nể mặt ngươi đó, để cho thiết quắc nhất tộc này tùy tiện tìm kiếm một chỗ nào đó ở lại trên Ma Vân Thảo Nguyên. Ma Vân Thảo Nguyên rộng lớn cuốn cùng, bọn họ một tộc với mấy trăm người, cũng dễ dàng tìm được chỗ. Vậy phải cảm ơn Ngưu Ma Vương đại ca rồi. Lý Dương trong lòng mừng rỡ, lúc này chắp tay nói. Có những lời này của Ngưu Ma Vương, thiết quắc nhất tộc xem như có thể không có vấn đề gì nữa. Ngưu Ma Vương nói như vậy thì cũng coi như giúp đỡ rồi. Dù sao Ngưu Ma Vương chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa tu người yêu ở Ngưu tộc cũng rất cường hãn. Ta là nể mặt si vưu đại tôn mới trợ giúp ngươi, bất quá ngươi lần này gây họa quá lớn. Nếu chỉ cứu thiết quắc nhất tộc, ngốc tử sư đà vương kia có thể nể mặt láo Ngưu ta mà không tìm ngươi phiền thoái, nhưng ngươi lại giết yêu đế của hắn. Thắng bại là chuyện thường của Bình Gia, nhưng ngươi giết đến 13 yêu quân. Ngưu Ma Vương chứng mắt. Yêu đế, ngươi biết không? Sư Đả Vương dưới tay có tổng cộng có 3 yêu đế thôi, nhưng hắn lại bắt tộc trưởng thiết quắc nhất tộc là cầu Kim yêu đế. Nói thật, công cụ thực sự dưới tay Sư Đả Vương, cũng chỉ có Thạch Đông yêu đế và Ngân Nguyệt yêu đế. Ngươi mới ra tay đã tiêu diệt mất một, hắn há có thể chịu nổi chứ. Ngưu Ma Vương vừa nói xong. Lý Dương cũng chỉ biết lắc đầu cười. Giết một yêu đế, hắn tự nhiên hiểu được sẽ xảy ra hậu quả gì. Bất qua thấy thiết quắc tộc bị hàng hạ, hắn không chịu được, nổi lên sát ý hơn nữa vì để có thể dễ dàng cứu người, Lý Dương phải quyết định giết thạch đông thôi. Làm người hà tất quá mức cố kỵ, cần giết là giết, thú chi Lý Dương cũng tò mò, mình trải qua vài lần hiểm cảnh mà không hiểu sao không chết một cách kỳ diệu. Vô luận là thế giới của Lưu Ly, hay là hạch tâm cấm vực, Đều có những điều khó hiểu một cách kỳ diệu Hắn cũng muốn xem Nếu đúng là sư đả vương đến đây Mình có thể giết hắn không Lý dương lao đệ Bất quá ngươi yên tâm Ngươi đã ở đây rồi Lao ngưu ta sẽ bảo vệ cho ngươi vô sự Hừ, chiêu bài của ta là đại lực Như ma vương tưởng chuyện đùa sao lão ngưu ta đã can thiệp vào Ai dám phóng túng chứ Như ma vương vô vai Lý dương Có vẻ rất nghĩa khí Đồng thời một cổ hào khí khí phách tự nhiên phát ra Trên thực tế trong lòng như mà vương cũng đang điên cuồng gào thét, đến đây đi, mấy người sư đả vương các ngươi đến đây đi, lão như ta đã lâu không có điên cuồng đánh nhau rồi. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 361 Khi Lý Dương giết tiểu đội áp giải rồi cứu Thiết Hoa Trần Nhân, trên sư đả lĩnh đang diễn ra một đại sự là xét xử tộc trưởng cầu Kim Yêu Đế của Thiết Quác Nhất Tộc. Trên sư đả lĩnh có hai đại cung điện, một là cung điện của sư đả vương. Một là cung điện của giã tượng vương. Sư đà vương và giã tượng vương mặc dù đã là đại thánh, nhưng vẫn ở cùng nhau trên sư đà lĩnh. Trong cung điện sư đà vương, sư đà vương ngồi trên đại điện, những người quan khán ngồi ở một bên. Một yêu giới cao thủ đang cung kính đứng dưới đài. Với sự uy nghiêm của sư đà vương những người kia không ai dám ngẩn đầu nhìn lên. Nhìn sư đà vương lúc này trên đầu có ba lọn tóc vàng giống như một cái bầm sư tử. Toàn thân tỏa ra khí thế kinh khủng, vũ lực của Sư Đà Vương rất giống với lộ số của Ngư Ma Vương, tuyệt đối cường mãnh Về tốc độ thì không phải là nhanh lắm. Mặc dù Sư Đà Vương có lực lượng cường hãn lại có thần khí huyễn long đao có sức nặng gần bằng liệt sân xoa. Nhưng nếu so sánh về lực lượng thì yếu hơn Ngư Ma Vương một tầng. Đứng trước đại lực Ngư Ma Vương, dù Sư Đà Vương có cực mạnh cũng bị Ngư Ma Vương áp chế. Nhị đệ, đem cầu kim thả ra đi. Sư đả vương nói với giã tượng vương đang đứng ở một bên. Giã tượng vương khẽ gật đầu, vung tay lên, một đại hán bị trói chặt chứ lăn ra dưới đại điện. Đại hán trên người bị trói bằng một sợi dây màu đỏ, không cách nào động đậy được. Dây thừng màu đỏ này trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng màu đỏ, bay vào tay giã tượng vương. Chính là thân khí của giã tượng vương trường hồng tác. Cầu kim yêu đế được cởi chói, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói. Đại vương! Vì sao phải ra lệnh tru diệt thiết quách nhất tộc của ta? Cầu Kim ta một mạch trung thành với Đại Vương. Trước nay không hề đắc tội với Đại Vương. Đại Vương, xin người tha cho thiết quắc nhất tộc. Hừ, thiết quắc nhất tộc. Ngắm chừng đã chết sạch rồi, cầu xin tha thứ còn có tác dụng quái gì nữa? Một thanh âm lạnh lùng lánh khóc vang lên, là do một nam tử gầy gò tóc bạc nói ra. Trên mặt tỏa ra những tia quang mang tàn nhẫn. Đó là một yêu đế tranh thức dưới tay sư Đà Vương, Ngân Nguyệt. Chết sạch. Cầu Kim sửng sốt. Lúc này cũng dùng thần thức phát ra ra. Hắn dùng thần thức điều tra tình hình thiết quắc nhất tộc ở Thiết Huyến Sơn. Lúc này, Lý Dương bất quá vừa mới tiêu diệt một tiểu đội, còn chưa kịp dùng tụ Lý Cản Khôn Thu lấy thiết hoa chân nhân, cũng chưa tới Thiết Huyến Sơn. Cầu Kim tự nhiên không chú ý đến Lý Dương. Thi thể. Thi thể thiết quắc nhất tộc Vương vãi đầy trên mặt đất. Đến cả những đứa trẻ sơ sinh của thiết quắc nhất tộc cũng bị ngược sát. Thậm chí có đứa còn bị nướng ăn. Thiết quắc nhất tộc với quá khứ huy hoàng nay chỉ còn lại có mấy trăm người mà thôi. Thậm chí mấy trăm người này lúc này đang trong thời khắc sắc bị tuyệt diệt. Sư Đà Vương, tại sao? Tại sao tiêu diệt thiết quắc nhất tộc của ta? Tại sao? Ta cầu Kim từ xưa tới nay, luôn luôn trung thành tuyệt đối với ngươi. Cho tới bây giờ cũng chưa hề vi phạm bất kỳ mệnh lệnh nào của ngươi, rốt cuộc là tại sao? Cầu kim yêu đế mắt đỏ bừng, cả người giận run lên. Yêu nguyên lực cường đại trong cơ thể tràn ra, hiển nhiên đã cực kỳ bạo nộ. Thiết quắc nhất tộc, mục tiêu duy nhất của cầu kim yêu đế là bảo toàn cho thiết quắc nhất tộc. Cầu kim yêu đế đột nhiên nhìn về phía ngân nguyệt. Lệnh giọng nói, là ngươi, nhất định là ngươi. Lần trước ngân lang nhất tộc của ngươi có người muốn giết trẻ con của Thiết Quắc nhất tộc để ăn, bị ta phát hiện trực tiếp giết, ngươi hẳn là lấy công báo thù riêng, trước mặt đại vương xàm tấu ta. Xàm đấu? Hừ. Thanh âm sư Đả Vương đột nhiên vang lên. Cầu Kim, ngươi nghe đây, năm đó Kim Dương Bình của ta bị Tôn Hầu tử phá, đánh hư mất lượng nghi tịnh hỏa của ta. Trong 8 khỏa lượng nghi tịnh hỏa châu thì có một viên bị đánh vỡ. Ta lao tâm biết bao nhiêu năm nay tìm biện pháp siêu tầm lượng nghi tỉnh Hòa Châu. Nhưng tên khốn khiếp nhà ngươi, tìm được lưỡng nghi tỉnh Hòa Châu. Lại không chịu hiến cho ta. Sư đại vương tức giận đến nỗi trên đầu tỏa đầy bạch khí. Ừ, tên khốn khiếp này, chẳng lẽ ngươi không biết đại vương ta tìm kiếm lưỡng nghi tỉnh Hòa Thị bao nhiêu năm nay khổ cực biết bao nhiêu không? Tên ngu ngốc hôn đàn này. Chết cũng không đủ đền tội. Chết cũng không đủ đền tội ba. Năm đó Tôn Ngộ không một mình đại chiến với Tam Đại Thánh, ngay từ đầu bị Sư Đà Vương dùng Kim Dương Bình thu vào trong, cuối cùng lại bị Tôn Ngộ không đánh nát một viên lưỡng nghi tịnh Hòa Châu, phá Kim Dương Bình. Kim Dương Bình bị phá cũng có thể luyện hóa thu bổ lại, nhưng bị đánh nát một viên lưỡng nghi tịnh Hòa Châu thì bắt quái lưỡng nghi tịnh Hòa Đại Trận không thể bố trí được. Quy lực Kim Dương Bình cũng giảm đi rất nhiều. Kim Dương Bình, lưỡng nghi tịnh Hòa Châu, Sư Đà Vương Cầu kim ta đến bây giờ đâu có tìm được cái gì lượng nghi tỉnh Hòa Châu đâu. Cho tới nay không hề có. Nếu tìm được tìm lưỡng nghi tỉnh Hòa Châu, đương nhiên sẽ lập tức hiến cho đại vương. Tuyệt đối không dám tư tàng. câu kim yêu đế khẩn khoản. Hừ, còn không thừa nhận. Sư đảo vương hét lớn một tiếng. Ngân Nguyệt hắn tự mình đi đến tiết huyễn sân mạch. Vào tận cung điện của người mới tìm ra lượng nghi tỉnh Hỏa Châu này. Hừ. Ngươi tưởng rằng dùng Bắc Minh cửu huyền băng chế tạo một cái hộp giày che kín lại thì ta sẽ vinh viễn tìm không thấy. May mà Ngân Nguyệt biết được tin tức ngươi tìm được lưỡng nghi tịnh Hòa Châu, nên phải tìm thật kỹ, quả nhiên tìm được. Nói rồi, trên tay sư Đà Vương xuất hiện hạt châu màu xám, chính là lưỡng nghi tịnh Hòa Châu. Lưỡng nghi tịnh Hỏa Châu một khi dùng mật pháp phát động, liền có thể phát ra lưỡng nghi tịnh hỏa quả thực rất thần kỳ. Trong Kim Dương Bình của Sư Đà Vương khi xưa có đến tám quả lưỡng nghi tỉnh Hòa Châu, bây giờ vỡ một viên, làm Sư Đà Vương khẩn cấp phát điên. Vũ khí cực mạnh của hắn không phải là huyễn Long Đao, mà là Kim Dương Bình. Ngoại trừ Tôn Ngộ không biến thái như vậy, nhưng yêu đế khác bị hút vào đó là căn bản không thoát được. Khi dùng lưỡng nghi Tịnh Hỏa Luyện Hóa, người đó tuyệt đối phải chết. Cầu Kim, ngươi còn có lời gì muốn nói? Sư Đà Vương nổi giận nói. Sư Đà Vương trước giờ tính tình vẫn thế. Rất độc đoán vội vàng. Cũng là người ít đầu vóc nhất trong tam đại thánh. Giã tượng vương tính ra thông minh hơn hắn không ít. Bằng ma vương là thông minh nhất, cũng cao ngạo nhất. Bình thường bằng ma vương không muốn ở cùng một chỗ với hai ca ca hắn. Cầu kim yêu đế nhìn lưỡng nghi tịnh hỏa châu trên tay Sư Đà Vương rồi nhìn Ngân Nguyệt yêu đế, miệng mở nụ cười. Ha ha Ngân Nguyệt, ngươi quả nhiên thâm độc. Ngươi có lưỡng nghi tịnh hỏa châu. Nhưng lại dùng nó hãm hại ta. Nếu ngươi hiến cho sư đà vương. Tốt xấu gì cũng có trọng thưởng. Nhưng ngươi lại không muốn trọng thưởng. Ngược lại dùng để hại ta. con hại cả thiết quắc nhất tộc của ta. Tốt lắm. Cầu kim ta thua. Thua cho ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Cầu kim yêu đế ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười mà nghe như khóc. Ngân nguyệt yêu đế lạnh nhạt nói. Không cần hồ ngôn loạn ngữ ở đây. Ngân nguyệt ta không có rảnh mà đi hãm hại ngươi. Nói xong liền im bặt. T. Đột nhiên, cầu kim yêu đế hóa thành một đạo kim sắc long trảo. Trảo phang phăng về phía ngân nguyện yêu đế. Cầu kim từ lúc biết thiết quắc nhất tộc của mình đã tiêu rồi. Việc hắn muốn làm nhất bây giờ chỉ là giết chết cựu nhân ngân nguyện yêu đế. Mặc dù thần thức hắn phát hiện còn có mấy trăm thiết quắc nhất tộc còn sống. Nhưng hắn biết, mấy trăm người cũng không thể sống được. Trước sau gì cũng bị người hành hạ cha tân đến chết. Trừ phi có người dám mạo hiểm trêu vào bộ tam đại thánh nguy hiểm cứu mấy trăm người này. Nhưng có thể sao? Ngoại trừ tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Còn có ai dám chính diện trọc tức tam đại thánh này chứ? Do đó cầu kim yêu đế đã thấy mọi việc hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn bây giờ chỉ muốn báo thủ, báo thủ diệt tộc. Hôn láo. Ra tượng vương quát khẽ một tiếng, một đạo nguyệt loan chợt lóe rồi biến mất. Long trảo màu vàng lập tức vỡ nát, cầu kim yêu đế ngã trên mặt đất miệng phun ra một vũng máu tươi. Không giết người báo mối thủ diệt tộc, ta chết không nhắm mắt. Cầu kim yêu đế không để ý trọng thương, một lần nữa phóng người lên. Thân thể đột nhiên biến thành bản thể, lực công kích tự nhiên để cao rất nhiều. Thiết hoa, hồng hoang dị thú, thuộc loại độc thú vương giả. Cầu kim yêu đế lúc này biến thành thiết quác, đột nhiên há miệng. Một đạo phát ra chất lỏng màu xanh đột nhiên bắn vọt về phía ngân Nguyệt yêu đế. Đúng là cầu kim yêu đế sử dụng kịch độc trong cơ thể. Ngân nguyệt yêu đế lúc này hóa thành tàn ảnh, tốc độ hắn rất nhanh, tránh nẽ đạo công kích này. Chất lỏng màu xanh này lại cũng chuyển hướng. Đuổi theo ngân nguyệt yêu đế không buông tha. Ngân nguyệt yêu đế tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể bằng tốc độ bay của khối chất lỏng Thấy ngân nguyệt yêu đế sắp bị công kích, trên tay hắn hiện ra một thanh truy thủ. Đồng. Một loan nguyệt trắng bằng bạc hiện ra, cầu kim yêu đế đột nhiên dùng mình toàn thân biến thành phấn mạt Thân tử đương trường. Hử. Hôn láo. Giã tượng vương hử nhẹ một tiếng. Vừa rồi lần đầu tiên hắn ra tay ngăn cầu kim, không hạ sát thủ. Nhưng không nghĩ cầu kim lại không để mặt hắn, vẫn tiếp tục công kích. Giã tượng vương sao không tức giận được, lúc này hạ sát chiêu trực tiếp tiêu diệt cầu kim yêu đế. Đại ca. Ta giết cầu kim, hi vọng ngươi không vì thế mà ảnh hưởng tới tình huynh đệ chúng ta. Dã tượng vương nói với sư đà vương. Sư đà vương mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng chỉ phất tay háo. Không sao. Cầu kim đúng này sớm đầu tối đánh, giết đi cũng đáng. Nhị đệ, sự tình sư đà lĩnh tạm thời giao cho ngươi. Ta vừa tìm được lưỡng nghi tỉnh Hòa Châu, phải tranh thủ bế quan tu luyện một chút, hồi phục uy lực của kim dương bình. Chữa kim dương bình đột nhiên là nhiệm vụ khẩn cấp. Được. Sự tình sư đà lĩnh giao cho ta. Đại ca an tâm chăm sóc cho Kim Dương Bình. Trên đời này chẳng có gì quan trọng bằng việc chữa nó. Giã tượng vương cười lớn nói. Sư đả vương gật đầu, quay xuống phía dưới nói. Ta phải chữa Kim Dương Bình, phỏng trừng phải mất 9 ngày. Trong 9 ngày này, không cho phép bất luận kẻ nào đến quay rời ta. Một khi ai dám đến quay rời, làm cho ta sửa chữa thất bại. Ừ! Trong mắt sư đả vương lué lên một tia hàn ý. Kim Dương Bình là bảo bối rất quý giá. Đại ca yên tâm, không ai dám đến quấy giày người đâu. Giã tượng Vương cười nói. Sư Đà Vương gật gật đầu, đi bế quan sửa chữa bảo bối của hắn luôn. Một ngày sau khi Lý Dương giết Thạch Đông Yêu Đế cùng với 13 gạ yêu quân, mang theo người chạy trốn, còn những người ở Sư Đà Lĩnh cũng phát hiện Thạch Đông Yêu Đế đã chết. Nguyên thần Ngọc Giản vỡ rồi. Ngọc Giản Thạch Đông Yêu Đế vỡ vụ rồi. Còn nữa... Ngọc Giản của 13 yêu quân cung vỡ vụ luôn. Một hạ nhân cấp bậc yêu vương chuyên môn quản lý nguyên thần Ngọc Giản tiêu lớn, hướng về phía trong cung phóng đi. Hiển nhiên hắn quá sợ hãi. Cao thủ cấp bậc yêu đế bị giết. Trong cung điện lúc này quản sự là Ngân Nguyệt yêu đế. Gia tượng vương đã hứa trông coi mọi việc. Nhưng những việc nhỏ hắn không thèm quan tâm. Gia tượng vương trở lại cung điện của mình nghỉ ngơi. Cung điện sư đảo vương mọi chuyện lớn nhỏ do Ngân Nguyệt xử lý Cái gì? Thạch Đông đã chết. Khi nghe tin, Ngân Nguyệt yêu đế vô cùng kinh hãi. Nhưng Nguyên thần Ngọc Giản không thể giả được. Nguyên thần ấn ký vỡ vụt. Ngọc Giản cũng vỡ theo. Dĩ nhiên Thạch Đông yêu đế đã chết, hơn nữa còn kéo theo cả 13 gạ yêu quân cùng chết. 13 người này chính là 13 gạ yêu quân người thân tín của Thạch Đông yêu đế đi theo hắn đến Thiết Huyến Sơn. Chẳng lẽ xảy ra đại sự? Ngân Nguyệt yêu đế lập tức phát khai thần thức. Cẩn thận quan sát mọi sự tình ở Thiết huyễn Sơn. Thần thức vừa đảo qua, hắn phát hiện lúc này Thiết huyễn Sơn mạch chìm trong im lặng. Nhưng thần thức hắn phát hiện ra Thạch Đông yêu đế và 13 ga yêu quân không còn có ở đó nữa. Dư nghiệt thiết quắc nhất tộc cũng không có. Sao lại có chuyện như thế được? Đại vương bế quan sửa chữa Kim Dương Bình. Không, Kim Dương Bình là bảo bối của hắn. Kể cả việc yêu đế chết cũng không thể trọng yếu bằng Kim Dương Bình. Ta bây giờ không thể quấy rời hắn. Ừm. Đi tìm giã tượng vương. Ngân Nguyệt yêu đế chạy ra ngoài, hướng về phía cung điện của giã tượng vương chạy tới. Sư đảo vương tam đại yêu đế. Một yêu đế Cẩu kim đã bị giã tượng vương giết chết. Còn một yêu đế thạch đông thần bí nhân giết chết. Hôm nay chỉ còn lại có hắn Ngân Nguyệt yêu đế một mình một người thôi. Trong cung điện giã tượng vương. Sao? Thạch đông bị giết. 13 yêu quân bị giết. Dư nghiệt thiết quách nhất tộc bị cứu đi. Chỉ việc ấy mà cũng đến đây làm phiên ta. Ngân Nguyệt. Ngươi tử từ đợi đại ca ta Sư Đà Vương ra. Ngươi nói cho hắn chuyện này. gia tượng vương thản nhiên nói, trong lòng cười lạnh. Thạch Đông là người của đại ca. Ai thèm quan tâm? hử Chết cũng tốt. Nhân mã của đại ca chết càng nhiều, địa vị của ta tại Sư Đà Lĩnh càng mạnh. Sư Đà Lĩnh có hai đại thánh. Thự nhiên địa vị hai người cũng phân cao thấp. Lúc trước trên đại điện, giã tượng vương nhân cơ hội giết cầu kim chính là đạo lý này. Dưới tình huống đó Sư Đà Vương cũng không thể nói gì được. Hôm nay dưới tay Sư Đà Vương chỉ còn lại có một yêu đế thôi. Địa vị đích sắc không bằng giã tượng vương. Tập 10, Tam sinh Thạch, chương 362. 8 ngày sau, ngoài mật thất nơi Sư Đà Vương bế quan. Ha ha ha, rốt cục thành công rồi. Ha ha! Sư đả vương kia cười sáng sảng, tiếng cười cuồng giã trong tử trong mật thất chuyển ra. Lúc này bọn người ngân quang yêu đế nghe xong, lúc này mọi người càng thêm lo lắng. Rát rát! Cửa đá chậm rãi mở ra, sư đả vương cực kỳ tráng kiện trên mặt đầy hồng quang, trong tay đang cầm một cái bình phát ra quang mang màu vắng đất, chính là bảo bối quan trọng nhất đối với sư đả vương Kim Dương Bình. Kim Dương Bình này là một thần khí rất kinh khủng. Không giống thần khí của yêu đế bình thường, thần khí kim dương bình của sư đà vương chân quý hơn nhiều. Tám khỏa lưỡng nghi tịnh hỏa châu cực kỳ chân quý, bình thường yêu đế rất dễ dàng trực tiếp bị thu vào đó, sau đó bị lưỡng nghi tịnh hỏa luyện hóa. Lưỡng nghi tịnh hỏa, bình thường phải đại tôn chân hỏa mới có, ngay cả ngũ thải hốn độn thạch cũng có thể luyện hóa, chỉ có rất ít yêu đế có thể chịu được ngọn lửa biến thái đó. Tôn ngộ không phá kim dương bình, cũng không thể nói kim dương bình này kém. Chỉ có thể nói rằng tôn ngộ không quá mức biến thái. Chúc mừng đại vương. Ngân quang yêu đế dẫn đầu hơn 10 người cung kính nói. Sư đả vương vừa nghe xong, trên mặt càng thêm hí hưởng. Kim Dương Bình bị hỏng là một chuyện làm hắn không yên trong biết bao nhiêu năm rồi. Hôm nay rốt cục giải quyết triệt đề. Sao không hưng phấn được? Sao? Thạch đông đâu? Ta bế quan đã 9 ngày rồi. Hắn hẳn là đã trở lại. Ta xuất quan. Hắn lại dám không đến nhanh đón. Sư Đà Vương đột nhiên trứng mắt, nổi giận nói. Nói về thực lực của Sư Đà Vương, xem ra thuộc loại yếu nhất trong thất đại thánh, nhưng khí phách quả thật cường hãn nhất trong thất đại thánh. Sư tử nhất tộc vốn cực kỳ khí phách làm cho người ta sợ hãi. Đây là loại bản chất trời xanh. Vừa nghe Sư Đà Vương nổi giận, Ngân Quang Yêu Đế lúc này tiến lên một bước, không người nói như khóc. Đại vương, xảy ra đại sự rồi, thạch đông huynh đệ hắn hắn bị giết. Trên mặt Ngân Quang yêu đế có vẻ bị thường nét mặt rất đau khổ. Sư Đả Vương dùng mình, hồi lâu sau mới có phản ứng. Ngân Quang, người nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Sư Đả Vương Nguyên Lai có tam đại yêu đế dưới tay, cầu kim yêu đế bị giã tượng vương giết tại đường trường. Sư Đà Vương thế lực đã yếu đi rất nhiều, nếu lại chết thêm một yêu đế nữa, hắn thân là đại thánh. Dưới tay lại chỉ có một yêu đế, nhìn khắp yêu giới trong thất đại thánh cũng chỉ có hắn là có yêu đế ít nhất. Thạch Đông huynh đệ bị giết, chẳng những hắn bị giết, hơn nữa 13 gạ yêu quân dưới tay hắn cũng đồng thời bị giết. Nói rồi Ngân Quang yêu đế trong tay trật lué, nguyên thần Ngọc Giản đã vỡ nát phiêu phủ trong lòng bàn tay Ngân Quang yêu đế. Sư Đả Vương nhìn Ngọc Giản vỡ vụt, rồi đột nhiên hơi thở trở nên trầm trọng. Khít mạnh một hơi, khí thế Sư Đả Vương cũng dâng lên. Đồng thời Sư Vương mau trên đầu Sư Đả Vương cũng dựng đứng Hiển nhiên hắn đang phẫn nộ cực độ, hắn căn bản không muốn chấp nhận kết cục này, thần thức điên cuồng tỏa ra. Cả yêu giới nhất thời tất cả bị bao trùm dưới thần thức của Sư Đà Vương, Sư Đà Vương cẩn thận tìm tòi khí tức của Thạch Đông. Đã chết, quả thật đã chết. Sư Đà Vương trong lòng bạo nộ, Sư Đà Vương là người luôn luôn quan trọng chuyện sĩ diện. Hôm nay tam đại yêu đế dưới tay, chỉ trong thời gian ngắn chỉ còn có một, hắn trở thành đại thánh có số yêu đế ít nhất trong 7 vị đại thánh. Sư Đà Vương sao không phẫn nộ được. Rốt cuộc là ai, là ai giết thạch đông yêu đế, lại dám giết người của Sư Đà Linh ta. Trên mặt Sư Đà Vương rất phẫn nộ, cơ thể giận run lên. Tam Đại Thánh đứng sau lưng Sư Đà Linh, Sư Đà Vương thân là đại ca của Tam Đại Thánh, đương nhiên rất quan trọng chủ hền mặt ngũi. Không biết. Ngân Quang yêu đế lắc đầu nói. Sư Đà Vương lúc này giận dữ nói. Yêu đế của Sư Đà Vương bị giết, còn có 13 yêu quân bị giết. Lại không biết là ai. À, cũng không có đầu mối, điều tra, điều tra cho ta, nhất định phải điều tra cho ra hung thủ cho ta. Mũi sư đả vương xịt ra nộ khí, trong mắt lẽ lên hồng quang giận dữ. Ngân quang yêu đế không người nói. Có đầu mối. Sư đả vương nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi. Nói. Thưa. Ngân quang yêu đế nói. Thạch đông yêu đế và 13 gạ yêu quân bị giết, những dương nghiệt cũng bị cứu đi mất. Hiện nhiên có người vì muốn cứu dư nghiệt mà giết bọn thạch đông yêu đế, do đó chỉ cần điều tra xem đám dư nghiệt đang ở nơi nào, cũng dễ dàng biết thôi. Sư đả vương lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ngân quang yêu đế tiếp tục nói. Thuộc hạ đã điều tra qua, mấy dư nghiệt của nhất tộc này đang ở trên lãnh địa ma vân thảo nguyên của Ngưu Ma Vương, hơn nữa căn cứ vào mấy tên binh tốt của thạch đông yêu đế khai báo. Lúc trước thạch đông yêu đế có gặp qua một người ma giới, gọi là nhất một gì gì đó. Sau khi Thạch Đông Yêu Đế chết, đám dư nghiệt cũng thần bí mất tích, thuộc hạ hoài nghi, thật sự là do ma giới cao thủ giết Thạch Đông Yêu Đế. Do đó nói chỉ cần điều tra những người ma giới trên lãnh địa của Ngư Ma Vương là có thể dễ dàng tìm ra hung thủ. Ngân Quang Yêu Đế tổng kết nói. Sư Đả Vương nghe qua, liên tục gật đầu, hiển nhiên những lời Ngân Quang Yêu Đế nói làm hắn rất vừa lòng. Để ta cẩn thận điều tra địa bàn Ngư Ma Vương một chút. Thân thức của Sư Đà Vương lập tức hướng Ma Vân Sơn Mạch cùng với Ma Vân Thảo Nguyên tỏa ra, có thể giết thạch đông yêu đế, tối thiểu người tên là nhất một này cũng phải cao thủ cấp bậc ma đế. Sư Đà Vương cẩn thận tìm tòi qua, nhưng giả soạt tới lui mấy lần trên cả địa bản của Ngưu Ma Vương, cũng không phát hiện một cao thủ cấp bậc ma đế từ ma giới. Làm sao không có cao cấp thủ bậc ma đế ma giới? Trong lòng Sư Đà Vương thắc mắc không thôi. Ngân Quang yêu đế nhìn Sư Đà Vương hỏi rò. Đại vương, không có ma đế cao thủ cấp bậc. Hắn ngân quang yêu đế bất quá mới là yêu đế tiền kỳ, nếu ma vân thảo nguyên cô cao cấp thủ bậc ma đế, hắn không thể phát hiện được, do đó hắn mới phải hỏi sư đà vương. Sư đà vương gật gật đầu, những mày cao có. Ngân quang yêu đế liền nói ngay. Đại vương, căn cứ vào thám tử của chúng ta nằm vùng ở khu vực của Ngưu ma vương báo lại, trong khoảng thời gian này chỉ có hai người ma giới đến ma vân sơn mạch. Người ra không có người ma giới nào khác tới, hai người kia chỉ đạt tới ma quân mà thôi, nhưng muốn giết thạch đông yêu đế, ít nhất phải là ma đế. Sư đả vương vừa nghe qua, cũng không nói gì, thân thức một lần nữa cẩn thận điều tra lãnh địa như ma vương. Ủa sao lại chỉ có hai cao thủ cấp bậc ma quân mà thôi, một tiên thiên thổ đất thân. con người kia trong cơ thể có đào phách. Lý Dương, mà rồi Lý Dương ba. Sư đả vương mở bừng mắt. Phi đao nhập đạo. Đây là một phương pháp tu luyện mới, không ai biết uy lực phi đao nhập đạo mạnh như thế nào, nhưng căn cứ vào những tin tức có liên quan đến Lý Dương mà Sư Đà Vương biết được, Lý Dương thường có bản lánh lấy yếu thắng mạnh. Vô luận là trận chiến ở Phiêu Tuyết Sơn, cũng như là ở cũng các trận chiến trên thần điện tranh đoạt cơ hội vào tu luyện trong lôi viêm địa ngục, đều cho thấy lực công kích kinh khủng của Lý Dương. Chẳng lẽ là Lý Dương giết thạch đông yêu đế, Trong lòng sư đả vương thầm nghĩ Lý Dương đã được si vưu đại tôn coi trọng như thế, nhất định có chỗ đặc thù phi đao nhập đạo này trước đó chưa từng có, lực công kích thật sự khó có thể phán đoán, nói không chừng chính là hắn giết thạch đông yêu đế, hơn nữa gần đây cũng không có người ma giới nào khác đến gặp đám giã như như ma vương kia. Suy nghĩ thật lâu, trong lòng có sư đả vương cũng xác định được, hung thủ phỏng trừng đúng là Lý Dương này. Giết Lý Dương Sư Đả Vương trong lòng quả thật không dám. Hắn không phải bằng ma vương, bằng ma vương vì là tọa kỵ của hồng quân đạo nhân nên khi đại tôn các giới gặp hắn, cũng sẽ không dám làm gì. Bằng ma vương dám bước mặt Siviu, nhưng Sư Đả Vương tuyệt đối không dám. Chẳng lẽ để ta đường đường là Sư Đả Vương phải chịu nục thế này hư, hư hư. Yêu đế bị giết chết, ta mà không lên tiếng giống như rùa đen rút cổ. Sư Đả Vương ta đây sau này sao còn có chỗ đứng tại yêu giới. Lão nhị lao tam còn xem đại ca này ra gì nữa ba? Nỗi tức giận dâng lên trong lòng Sư Đà Vương. Sư si Vưu Đại Tôn là Đại Tôn, đâu có so đo với đám yêu đế này, chỉ cần ta không giết Lý Dương, Sư si Vưu Đại Tôn cũng sẽ không hỏi tội ta. Cha, ta sẽ chỉ khẽ trừng phạt Lý Dương một chút, chỉ cần không giết hắn là được chứ gì. Cứ như vậy đi, mà sĩ diện Sư Đà Vương ta cũng được bảo toàn. Sư Đà Vương mặc dù có điểm lô mãng, Nhưng việc đại sự phải phải tính toán kỹ. Siviu với tư cách là đại tôn, tuyệt đối không có khả năng vì mình trừng phạt Lý Dương một chút mà lại đối phó với mình. Cho dù là đệ tử Siviu, Siviu cũng sẽ không ra mặt như thế. Chỉ cần không giết chết Lý Dương, tất cả sẽ vô sự. Tốt, không coi sư đả vương ta ra gì, giết thạch đông yêu đế. Cho dù ngươi có là Lý Dương đi nữa, ta cũng phải giáo huấn ngươi một phen. Nếu không còn gì là mặt mũi Sư Đả Vương ta nữa. Sư Đả Vương nhấn răng, Tam Đại Yêu Đế chết mất hai, cô hoán khí vẫn ngâm trong lòng hắn, lúc này đang buộc phát ra, hắn đem toàn bộ sự tức giận này chút lên người Lý Dương. Trong lòng Sư Đả Vương lúc này đã quyết định. Thân thức hắn lúc này giống như hồng thủy vỡ đê hướng về phía nơi ở của Ngư Ma Vương phong đến. Ma Vân Sơn Mạch, Ngư Ma Vương đang ăn to uống lớn đống đột nhiên biến sắc. Hử! Một tiếng hử lạnh. Đồng thời thần thức hắn cũng hướng về phía thần thức sư đà vương phong tới, lưỡng đạo thần thức kinh khủng cơ hồ đập vào nhau. Và anh, thần thức hai người chạm nhau như hai cỗ lực lượng thực sự va chạm, gây ra một trận chấn động, làm cho mọi yêu giới đại thánh đều phát hiện. Phúc hải đại thánh giao ma vương, khu thần đại thánh Giá tượng vương, hôn thiên đại thánh bằng ma vương, thông phong đại thánh mi hầu vương, tề thiên đại thánh mi hầu vương, 5 vị đại thánh khác cơ hồ đồng thời cảm nhận được cổ chấn động này. Giá tượng vương, bằng ma vương trong lòng thầm nghĩ đại ca ta lại nóng nảy đi tìm như ma vương dứt lấy phiền thoái rồi, thật là ngu ngốc, chà, bất quá kệ nó, thanh danh sư đà vương tam đại thánh không thể bị hủy, ta phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể trợ giúp đại ca. hoa quả sơn thủy liêm động. Hừng, thái cực vô thượng đại viên mãn. Khi nào thì mới có thể đắc chứng thái cực vô thượng đại viên mãn đây? luôn cảm giác cuối cùng vẫn có một chút sai lầm ở tầng cửa sổ cuối cùng không thể phá được. Tôn Ngộ không ngồi trong mật thất của mình chớp chấp mắt, hắn là như vậy duy nhất trong hốn độn ngũ hành chi linh còn chưa đắc chứng đại viên mãn, trở thành đại tôn. Tính ra phải nghỉ cái đã, Ngưu đầu chết bầm lần này nói không chừng muốn đánh nhau với bọn ba đứa chim hoang bằng ma vương, đến xem chút xíu rồi về tiếp tục khổ tu. thần thức Tôn Ngộ không lập tức bao trùn cả lãnh địa Ngưu ma vương và sư đà vương chuẩn bị xem của vui. Đồng thời Sư Đà Vương, Giao Ma Vương, mi Hổ Vương cũng đang rất nhàm chán, chuẩn bị xem cho vui, tự nhiên bằng Ma Vương cũng chuẩn bị để bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất động trợ giúp đại ca Sư Đà Vương. Đáng tiếc là, Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương nói chuyện với nhau đều dùng thân thức, các đại thánh khác căn bản không thể nghe được. Ngưu Ma Vương, thiết quắc nhất tộc chính là người trong lánh địa của ta, người làm sao dám phái người tới giết thạch đông. Còn dám, cứu dư nghiệt của tộc đó, rõ ràng khinh thường ta, không nể mặt mũi chúng ta." Sư Đạt Vương chất vấn một thôi một hồi. Ngưu Ma Vương một tiếng hừ lạnh. "Còn dám nói thế? Con bà nó, lão Ngưu ta cứu vài tiểu tử một tộc, chẳng lẽ cũng cần ngươi quản?" Ngưu Ma Vương căn bản khinh thường, Sư Đạt Vương muốn đánh với hắn, hoàn toàn không phải đối thủ. Trong lòng Sư Đạt Vương vô cùng tức giận, nói: Ma Vương, nếu chỉ cứu vài tiểu tử một tộc, Sư đả vương ta còn có thể cho qua, coi như nể mặt ngươi, nhưng người của ngươi giết thạch đông, thạch đông là yêu đế, giết một yêu đế, sư đả vương há có thể càm tâm, đem hung thủ giao ra đây, việc này coi như chấm dứt ở đây. Đánh giắm! Chấm dứt, ngươi căn cứ vào đâu mà nói thế, ngươi dựa vào cái gì? Nói vậy ai là hung thủ thì ngươi dùng cái đầu ngu ngốc của ngươi có thể đoán được rồi, nhưng láo ngưu ta không để cho ngươi hài lòng được, dẹp đi! Không phục hả đến đây, ta và ngươi gồng tay xem ai mạnh hơn. Ngưu Ma Vương chỉ muốn trọc giận sư Đà Vương, lời nói rõ ràng cực kỳ bá đạo, Ngưu Ma Vương trong lòng cũng đang hô lớn, sư tử ngu ngốc này, phẫn nộ nhanh lên chứ, Lão Ngưu ta đang chờ ngươi đến đây, Tam Đại Thánh, xem ra cơ hội ta chờ mong sắp đến, đến rồi. Sách lược của Ngưu Ma Vương tựa hồ không có hiệu quả tốt lắm. Ngưu Ma Vương, ngươi đừng quá bá đạo, hung thủ ta đoán được rồi. Chính là ma giới Lý Dương, ngươi đem Lý Dương giao ra đây, sự tình cho dù xảy ra thế này, nhưng ta cũng biết, ngươi và si vưu đại tôn là cùng tộc, tự nhiên có quan hệ đặc thủ với Lý Dương. Bất quá, hắn giết thạch đông yêu đế, vô luận như thế nào, ta cũng phải bắt hắn, nếu không sư đả vương ta sau này còn mặt mũi nào đứng trong yêu giới nữa. Sư đả vương đem hết ruột gan ra nói cả, ngưu ma vương, ta tốt xấu cũng là một trong yêu giới thất đại thánh. Ngươi cũng không thể vì điểm ấy mà nể mặt ta sao. Không nể mặt, thì đừng trách Sư Đà Vương ta sao không nể mặt ngươi. Hừ, chúng ta ba huynh đệ trước nay chưa hề sợ ai. Sư Đà Vương bắt đầu dùng chiêu bài Tam Đại Thánh ra dọa Ngư Ma Vương. Chiêu bài Tam Đại Thánh hữu dụng phi thường, trừ cái tên tôn hầu tử biến thái không thèm quan tâm, những người khác khi nghe đến Tam Đại Thánh cũng không dám trêu vào. Con bà nó, Tam Đại Thánh các ngươi tựa hồ rất vinh vang hả. Hôm nay Lão Ngưu ta nói, ngươi đừng mơ có mơ bắt được Lý Dương, muốn khiêu chiến với Lão Ngưu ta, Lão Ngưu ta trước nay cũng chưa sợ ai bao giờ. Tôn Hậu tử lúc trước một đánh với ba người các người, Lão Ngưu ta được xưng là đại lực Ngưu Ma Vương, cũng một đánh với ba một lần xem sao ba. Ngưu Ma Vương cực kỳ kiêu ngạo nói. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 363, âm Ngưu Cũng một đánh với ba người các ngươi Lời những của Ngưu Ma Vương làm Sư Đà Vương nổi giận. Rất giận. Sư Đà lĩnh Tam Đại Thánh, đến cả Tôn Ngộ Không lúc trước cũng chỉ cùng bọn họ liều mạng đánh ngang tay, mặc dù bọn họ là bị Tôn Ngộ Không đánh, nhưng lại dựa vào kìm quang càn khôn tráo của bằng ma vương đưa mình vào thế bất bại, nếu Tôn Ngộ Không nói lời này thì còn nghe được, bây giờ Ngưu Ma Vương mà cũng dám nói nói như vậy. Đồ giác Ngưu kia, người thật tưởng rằng mình lợi hại như vậy sao? Một đánh với ba người chúng ta, Ừ, đừng nói ba, chỉ đánh với một người là ta, ngươi cũng chẳng dễ gì qua được. Đại lực Như Ma Vương, đại lực Như Ma Vương, ta Sư Đả Vương cũng muốn thử xem, là lực lượng của ngươi khỏe, hay lực lượng của ta mạnh. Sư Đả Vương cả giận nói, Sư Đả Vương tốc độ hơi chậm chậm thật, nhưng lực công kích lại phi thường mạnh, là cùng một loại với Như Ma Vương. Nhưng trước tới nay, ai cũng công nhận lực lượng của Như Ma Vương rất cực mạnh, mạnh hơn một bậc so với hắn Sư Đả Vương. Người có tâm cao khí ngạo như Sư Đà Vương sớm cảm thấy biệt khuất, lần này rốt cục buộc phát ra. Ha ha tốt lắm, Lão Ngưu ta cũng muốn xem, Sư Tử Ngốc nhà người có thể có nhiều ít khí lực. Ha ha, muốn cùng Lão Ngưu ta so khí lực, Lão Ngưu ta tùy thời phục đổi. Ngưu Ma Vương vô cùng đặc ý. Mục đích của hắn rốt cục đạt được. Sư Đà Vương rốt cục phải nổi giận, đánh gục Sư Đà Vương, trong khoảnh khắc ra tượng vương và bằng Ma Vương tự nhiên sẽ đến trợ giúp. Tàm Thánh Sư Đà Lĩnh, mặc dù vẫn thường có những động tác tiểu xảo hại nhau, nhưng khi gặp phải địch nhân, ba người cũng lại rất đoàn kết. Ngày mai, chỗ giao giới của Ma Vân Thảo Nguyên và Sư Đà Thảo Nguyên, Ngư Ma Vương, ngươi chuẩn bị nhận lấy lửa giận ngút trời của ta. Sư Đà Vương cực kỳ cung nạo. Ngư Ma Vương khinh thường cười. Tận trời ngút lửa giận. Cũng chỉ là một tàn lửa mà tôi một cái phẩy tay của Láo Ngư ta có thể tiêu diệt rồi. Ngày mai tại chỗ giao giới giữa Ma Vân Thảo Nguyên và Sư Đà Thảo Nguyên, lão Ngưu ta chờ người, ta cũng muốn để cho đám con cháu của ta xem lão Ngưu ta ép dẹp con Sư Tử Ngốc như thế nào. Sư Đà Vương tức giận đến hai mắt đỏ ngầu lên, nhưng vẫn cố nhịp, cả giận nói. Không thèm nhiều lời với người, tất cả để ngày mai phân định. Lập tức Sư Đà Vương liền thu liễm thần thức. Ma Vân Sơn, Ngưu Ma Vương cung điện. Ha ha trận chiến ngày mai. Thật sự là Lao Ngưu ta đã trở mong từ lâu. Ngưu Ma Vương đứng lên, vạn mình, nhất thời gân cốt toàn thân kêu răng, rắc, năng lượng cường hãn trên thân thể hắn thậm chí gần như làm cho không khí chấn động mạnh. Từ cực ma thể huyền công, Ngưu Ma Vương tu luyện phương pháp luyện thể tối cao của ma giới. Hơn nữa Ngưu đầu nhân nhất tộc nếu nói về lực lượng thì cực kỳ sở trường. Ngưu Ma Vương có thiên phú cực cao, tu luyện lâu năm đã đạt đến mức đại thành. Thân thể của hắn cũng tương đương với ma giới ma đế hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa Ngưu Ma Vương có thể quần hóa, đây là đặc tính của Ngưu Đầu Nhân Nhất Tộc. Ẩn chứa trong huyết mạch Ngưu Đầu Nhân Tộc có đặc tính quần hóa, chỉ là muốn dẫn đến việc quần hóa, cũng phải có hoàn cảnh nhất định, trừ phi rất giận dữ, trong khi hoặc là cực kỳ phẫn nộ hoặc là cực kỳ hưng phấn, mới có thể quần hóa. Một khi quần hóa thực lực sẽ tăng lên cực kỳ kinh khủng. Ngưu Ma Vương đang khói chí nhưng Sư Đà Vương lúc này thì lại cực kỳ phẫn nộ. Ngân Nguyệt, chuẩn bị nhân mã, toàn bộ nhân mã của Sư Đà Thảo Nguyên tập trung đến biên cảnh chỗ giao giới giữa Ma Vân Thảo Nguyên. Lần này, ta muốn tự mình đánh với Ngưu Ma Vương, đập tan cái tính khí kiêu ngạo của hắn. Trong mắt Sư Đà Vương phát ra nhiều tia linh quang. Đại ca, Ngưu Ma Vương và người nói gì đó. Thân hình giã tượng Vương chật lué, tới bên cạnh Sư Đà Vương. Mặc dù các đại thánh khác biết Sư Đả Vương và Ngưu Ma Vương nói chuyện với nhau. Chỉ là bọn hắn cũng không cách nào biết đang nói cái gì, vì việc dùng thần thức truyền âm giữ bí mật rất tốt. Nói cái gì? Ừ, Ngưu Ma Vương nói hắn một người muốn đánh với ba huynh đệ chúng ta, đồ châu điên mà cũng học đòi tôn hầu tử. Sư Đả Vương thấy Giã Tượng Vương, bao nhiêu lời trong lòng lập tức phun ra. Cái gì? Giã Tượng Vương nghe xong nhất thời giận dữ. Cho dù hàng ngày hắn có rất nhiều tâm cơ tiểu xảo, nhưng đối mặt với sự khiêu chiến của ngoại nhân, hắn là tuyệt đối đứng về phía huynh đệ của mình. Sư đà lĩnh Tam Đại Thánh đối với bên ngoài tuyệt đối là một khối đoàn kết. Ngưu Ma Vương quá khinh người, yêu giới đã tôn hắn làm đại lực Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương này ngày lâu, nên chắc cũng tưởng thật rằng mình rất lợi hại, tự đại cho mình rất khó lượng. Đại ca, lần này chúng ta nhất định phải giáo hấn hắn một lần. Hừ ừ. Chỉ cần hai huynh đệ chúng ta liên thủ, đã có thể tuyệt đối áp chế được như ma vương này, căn bản không cần tam đệ ra tay. Giá tượng vương cũng nộ khí trùng trùng. Sư đà vương vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cái gì? Ta nói rồi, một mình đánh với con trâu hoang kìa, ta muốn thử xem, lực lượng của hắn có phải là thật mạnh hơn ta hay không? Sư Đà vương ngạo khí bước lên, dù khuyên thế nào cũng vô dụng. Giá tượng vương biết tính tình sư đả vương gật đầu nói. Đại ca, ngươi hay rào huấn Ngư Ma Vương đi. Ngoài miệng nói như thế, giã tượng vương trong lòng đã quyết định chủ ý, đến lúc đó nếu sư đả vương không đánh lại, mình sẽ lập tức ra tay. Giã tượng vương tin rằng, mình và sư đả vương liên thủ tuyệt đối có thể áp chế như Ma Vương. Tốt xấu bọn họ đều là một trong thất đại thánh. Ở mục tiêu ta là bắt Lý Dương mà, làm sao mà thành ra đại chiến với Ngư Ma Vương vậy? Tối thiểu phải bắt Lý Dương trước rồi hay nói chuyện khác? Sư Đả Vương đột nhiên nhớ ra, mục tiêu chính của mình chính là bắt Lý Dương, không thể để chuyện gì khác ảnh hưởng. Đại ca, ngươi còn có gì phiền não nói cho ta nghe được không? Giá tượng Vương truy vấn. Sư Đả Vương liền nói ngay. Nhị đệ, Thạch Đông bị Lý Dương giết chết, ta rốt cuộc làm sao mới có thể được bắt được Lý Dương? Với sự bảo bọc mạnh mẽ của Ngư Ma Vương, cho dù chúng ta có thể thắng Ngư Ma Vương, cũng không thể nào giết chết Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương chết cũng không giao ra Lý Dương, ta phải làm như thế nào đây? Sư Đả Vương căn bản không thể giết Ngưu Ma Vương, nói đúng ra, cũng không dám giết, và cũng là không làm được. Ngưu Ma Vương bên ngoài lỗ mãng, nhưng khó có gì đe dọa đến tính mạng của hắn được. Thứ nhất, Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không là huynh đệ thân thiết. Trong thất đại thánh, Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương có quan hệ tốt nhất. Nếu sư đả vương ba người bọn họ có liên thủ muốn giết Ngưu Ma Vương, tôn ngộ không hẳn sẽ ra tay. Sư đả vương ba người bọn họ đã từng đấu với tôn ngộ không, tôn ngộ không kia kinh khủng cực độ ai cũng sợ. Bọn họ ba người căn bản không muốn nghĩ đến việc treo vào tôn ngộ không. Thứ hai, Ngưu Ma Vương và Si Viu Đại Tôn là đồng tộc, còn được Si Viu Đại Tôn chuyển cho tử cực ma thể huyền công. Si Viu Đại Tôn nếu biết Ngưu Ma Vương chết, một khi Si Viu ra tay. Xem ra còn so với kinh khủng hơn tôn ngộ không nhiều. Thật là phiền thoái, man như này giết cũng giết không được, hắn nếu dùng tụ lý cản khôn thuật thu lý dương vào. Chết cũng không chịu giao ra lý dương, chúng ta cũng không có biện pháp, thật là phiền thoái. gia tượng vương cũng gật đầu cảm thấy khó giải quyết. Giết cũng không giết được, không biết phải làm gì mới được. Sư đả vương băn khoăn tức giận. Hai vị đại vương, tiểu nhân có một rượu kế. Ngân Nguyệt Yêu Đế đang đứng một bên cung kính nói. Sư Đà Vương và Giá Tượng Vương hướng ánh mắt về phía Ngân Nguyệt Yêu Đế. Trí tuệ đúng là có hạn chế, Sư Đà Vương bản thể là sư tử, Giá Tượng Vương bản thể là voi, tu luyện tới cảnh giới như thế, trí tuệ vẫn còn có hạn chế, Ngân Nguyệt Yêu Đế bản thể là ngân lang, thông minh hơn rất nhiều. Nói, Sư Đà Vương lúc này quát hỏi, hai hắn và Giá Tượng Vương đều vểnh lên lắng nghe. Ngân Nguyệt Yêu Đế cười nhẹ nói: Sự tình cũng rất đơn giản, chỉ cần Ngân Nguyệt yêu đế tóm tắc mưu kế của mình nói ra Nghe xong Sư Đả Vương và Giã Tượng Vương hai mắt sáng lên Hay, hay Sư Đả Vương và Giã Tượng Vương lúc này cao hứng quá Ngân Nguyệt, không ngờ, người quả nhiên thông minh thật Còn thông minh hơn ta nữa Giã Tượng Vương quay về phía Ngân Nguyệt cười Trước nay Giã Tượng Vương luôn tự nhận mình thông minh hơn Sư Đả Vương Trên thực tế hắn là xem ra chỉ thông minh hơn Sư Đà Vương một chút thôi. Ngân Nguyệt yêu đế lúc này rất khiêm nhường, trong lòng thầm rủa hay. Hay cái giám, phương pháp đơn giản như vậy, cũng chỉ có người ngu như các người không thể nghĩ ra, ông trời cũng thật sự quá bất công, hai kẻ ngu mà có thể đạt tới yêu đế hậu kỳ. Trở thành đại thánh, ta thông minh như thế, mà không thể đạt tới yêu đế hậu kỳ. Ngày hôm sau, trên biên cảnh giữa Sư Đà Thảo Nguyên và Ma Vân Thảo Nguyên, Vô số cao thủ tụ tập, có người tu yêu Nhu tộc, cũng có các tộc khác, phàm là cao thủ trên lãnh địa của Ngưu Ma Vương đều đến xem, thậm chí còn ở tất cả lãnh địa của các đại thánh khác, tỉ như cao thủ cấp bậc yêu đế, yêu quân trong lãnh địa của mi Hầu Vương, Giao Ma Vương khi nghe tin cũng vội chạy tới xem cuộc chiến. Cuộc chiến giữa đại thánh, đại chiến như thế, há có thể không xem. Bước trên con đường tu luyện, đó là khôn cùng năm tháng, nếu lúc nào cũng tu luyện, Chẳng phải là cực kỳ nhàm chẳng sao, trận chiến giữa đại thánh, đến cả trăm triệu năm cũng khó gặp, nếu không quan khán, có lẽ phải hối hận cả đời. Đây là người. Ngút ngàn tầm mắt, Như Ma Vương xuất chiến, vô số người sùng bái hắn ở yêu giới đương nhiên muốn xem, so với truy tinh trong thế tục ở địa cầu còn điên cuồng hơn. Như Ma Vương hôm nay mặc chiến giáp màu đen, chiến giáp này rất đặc biệt. Chiến giáp chỉ phòng ngự vài nơi, trên thân chỉ che trái tim, phía dưới Chỉ bảo vệ phần dưới thắt lưng, cơ thể toàn thân hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Cơ thể giống như nham thạch tạo thành, thậm chí có từng tia hào Quang màu tím lưu chuyển trong đó, năng lượng cường đại. Các cao thủ đến xem đều tấm tắc sợ hãi. Ngưu ma vương mặc một chiếc áo tràng màu đen, viền vàng, trên áo tràng có theo một đầu trâu, thập phần khí phách. Hơn nữa đang cầm cây thần khí Ngưu xoa khe khẽ rung rinh làm không khí xung quanh chấn động, khí thế hãi nhân. Sư Đà Vương đứng đối diện cũng hề không kém, Sư Tử Trời Xanh đã co khí phách, hơn nữa hắn lại là Kim Hoàng Sắc Sư. Vũ khí của hắn là huyễn long đao có màu vàng, cả thần khí Kim Dương Bình cũng là màu vàng. Sư Đà Vương lúc này tay phải cầm một thanh khảm đao màu vàng, nhưng Kim Dương Bình lại không co trên tay hắn, nói không chừng hắn đã dung nhập vào trong cơ thể. Chẳng những vũ khí Sư Đà Vương là màu vàng, toàn thân cũng mặc một chiến giáp màu vàng. Trên đầu mái tóc cũng màu vàng ỏng, dưới ánh mặt trời, toàn thân Sư Đà Vương màu vàng rất chói mắt. Giao ma vương, mi hầu vương, tôn ngộ không, bằng ma vương bốn người chỉ dùng để thần thức để xem cuộc chiến, còn giá tượng vương đang đứng một bên Sư Đà Vương, trợ uy cho Sư Đà Vương, có thể nói rằng, trận chiến lần này đã thu hút toàn bộ quan tâm của thất đại thánh yêu giới. Thậm chí 20 yêu đế tại yêu giới xem ra cũng đều đến đây quan khán. Ngoại trừ không rõ hai vị đại tôn của yêu giới là nữ hoa nương nương và Phục Hy có quan tâm hay không, không ai biết được. Nói không chừng cũng dùng thần thức quan khán, dù sao cũng không có gì giấu được đại tôn. Lý Dương, Điền Cương hai người đang đứng bên cạnh như ma vương. Ha ha! Sư tử con, hôm nay khỏe chứ hả? Hôm nay để lão như ta lột ra đầu của người, giúp Kim Mao sư tử nhà người biến thành sư tử chọc đầu nhé Ha ha! Ngưu Ma Vương nói rồi liền muốn phi thân tiến lên, bắt đầu đại chiến. Con trâu hoang kia, chậm một chút. Sư Đà Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngưu Ma Vương cười nói. Sao? Đều chậm lại hả? Chẳng lẽ là ngươi sợ rồi sao? Kim Mao sư tử chưa đánh đã xin chậm lại, quả là không có đảm khí. Ngưu Ma Vương cực kỳ kiêu ngạo, quay về Sư Đà Vương tùy ý nói. Sư Đà Vương cũng nói. Hừ, Ngưu Ma Vương. Chúng ta tốt xấu cũng là đại thánh, muốn đánh ha có thể tùy tiện đánh ngay. Như ma vương nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Hữu lý, chúng ta là đại thánh, không thể tùy tiện muốn đánh là đánh. Thân là đại thánh, ai mà không muốn giữ mặt mũi bọn chúng cũng si diện chẳng kém so với đại tôn lục giới. Do đó, ta đề nghị trước khi chúng ta đại chiến, hãy để một trận tiểu chiến. Sư đà vương cười nói. Như ma vương hai tay khoanh trước ngực, cười nói. Nói nghe coi, lão Ngưu ta nghe có điểm hứng thú đó. Lý Dương giết Thạch Đông, bất quá thủ hạ của ta Ngân Nguyệt Yêu Đế cũng không tin. Sư Đả Vương cười nói, Ngân Nguyệt Yêu Đế đang dứng một bên Sư Đả Vương tiến lên một bước, ngạo nghệ nói. Lý Dương này bất quá là ma quân mà thôi, dựa vào cái gì giết Thạch Đông huynh đệ, Thạch Đông huynh đệ có tu vi tương đương với ta muốn thử một trận với Lý Dương này, xem hắn thực lực ra sao. Ngưu Ma Vương lúc này quay đầu nhìn về phía Lý Dương. Thần thức Lý Dương cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền rõ Ngân Nguyệt Yêu Đế đang giấu một thần khí là Kim Dương Bình, trong Kim Dương Bình có ngọn lửa cực kỳ lợi hại, Lý Dương nở nụ cười, ngọn lửa. Trong hạch tâm cấm vực, cả lượng nghi tịnh hỏa cũng căn bản không làm mình thương tổn chút nào. Lý Dương hấp thu hỏa lôi điện, thuộc tính bổn nguyên của mình rất đặc thù, vô luận ngọn lửa gì, đều không thể thương tổn hắn chút nào. Đánh thì đánh, Ngân Nguyệt Yêu Đế, huynh đệ của ngươi là Trạch Đông Yêu Đế đã chết. Ngươi đã muốn theo chân hắn thì ta cũng không ngại giúp ngươi. Lý Dương mỉm cười đi đến trước mặt Ngưu ma vương. Được, nếu ta võ thuật không bằng người, có chết cũng không sao. Bất quá ai chết bây giờ cũng khó nói. Ngân Nguyệt yêu đế lạnh nhạt nói, trong lòng hắn thập phần chắc chắn, Kim Dương Bình đến cả yêu đế cũng có thể tiêu diệt được. Hắn được Sư Đà Vương giao cho Kim Dương Bình này, lại truyền cho hắn thủ hấn pháp quyết để khống chế Kim Dương Bình. Dù sao chủ nhân Kim Dương Bình là Sư Đà Vương. Ngân Nguyệt yêu đế không thể dùng tâm ý của mình để khống chế Kim Dương Bình, hắn sử dụng uy lực cũng không thể bằng Sư Đà Vương, nhưng trong mắt hắn, như thế là đủ đối phó Lý Dương rồi, tuyệt đối có thể thu Lý Dương vào đó. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 364, Quang Can Ti Lệ Lý Dương lão đệ, người có nắm chắc không? Ngưu Ma Vương quay về phía Lý Dương nhắc nhở, Ngưu Ma Vương luôn cảm giác bọn Sư Đà Vương họ có âm mưu gì đó. Bọn sư đả vương biết Lý Dương lao đệ có thể giết thạch đông yêu đế, mà còn dám để cho Ngân Nguyệt ra tay, hẳn là có âm yêu. Trí tuệ của Ngưu Ma Vương không thấp, bất quá Ngưu Ma Vương cũng không biết Lý Dương sớm đã biết tất cả rồi. Ngưu Ma Vương đại ca, yên tâm, đối phó với một yêu đế tiền kỳ cao thủ, ta cảm thấy rất tự tin. Lý Dương cười nói. Ngưu Ma Vương gật đầu, trong lòng cũng âm thầm quyết định, một khi Lý Dương rơi vào tình huống nguy hiểm hắn sẽ lập tức ra tay cứu Lý Dương. Được rồi, cuộc đấu giữa Ngân Nguyệt và Lý Dương bắt đầu. Sư Đả Vương cười to nói, lúc này hắn có vẻ tin tưởng 10 phần. Còn phải nói, hắn đem bảo bối quý nhất của mình là Kim Dương Bình giao cho Ngân Nguyệt yêu đế sử dụng, Ngân Nguyệt yêu đế sao không bắt được Lý Dương chứ? Trong mật thất hoa quả sơn thủy liêm đậu. Sao? Thì ra hắn là Lý Dương. Nghe nói si vưu đại tôn coi trọng hắn lắm, bất quá Ngân Nguyệt cũng âm hiểm. Thân là yêu đế tiền kỳ cao thủ, lại còn giấu kim dương bình, xem ra Lý Dương tiểu tử này có chút nguy hiểm rồi. Tôn nộ không thân là hốn độn kim linh, nguyên thần trời xanh rất lợi hại, thần thức cũng cực kỳ lợi hại, gần đến mức một đại tôn bình thường, liếc mắt có thể nhìn xuyên đối phương, tự nhiên cũng biết hư thực của ngân nguyệt yêu đế. Hắn không khỏi có chút lo lắng cho Lý Dương. Sáu yêu giới đại thánh khác đang xem cuộc chiến, không ai có thể xác định ai sẽ thắng. Dù sao những người khác không có được thần thức biến thái như Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu Ngân Nguyệt Yêu Đế đang giấu giếm Kim Dương Bình. Trên Ma Vân Thảo Nguyên và Sư Đà Thảo Nguyên, vô số cao thủ yêu giới nhìn chăm chú vào Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả cao thủ yêu giới cơ hồ đều tập trung cả vào Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế. Chiến đấu sẽ diễn ra chỉ trong giây phút nữa. Thân thể Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế đột nhiên hóa thành tăng ảnh biến mất khỏi chỗ đứng của mình. Hô! Hô! Lưỡng đạo lưu quan của Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế, bay lên cao tít trên không trung thảo nguyên, hai người đang không đứng thẳng. Nhìn chăm chăm vào nhau. Tốc độ. Vừa rồi tốc độ hai người làm cho mọi người khiếp sợ, Lý Dương có xuyên vân toa vụ, tốc độ vốn rất nhanh, Ngân Nguyệt Yêu Đế sở trường nhưng là phương diện tốc độ, vừa ra tay, cao thủ yêu giới ở đây đều biết, trận chiến này không phải là trận chiến một chiều. Nguyên vốn tưởng rằng Lý Dương chỉ là ma quân, rất nhanh sẽ thất bại, bây giờ xem ra không nhất định là như vậy. Thân thể tu vi Ngân Nguyệt yêu đế cũng chỉ tương đương với ta, yêu giới mặc dù cũng rất quan tâm đối với thân thể tu vi, cũng không bằng ma giới. Lý Dương cười lạnh, ma giới quan trọng nhất đó là thân thể, mà yêu giới là yêu hạch. Để cho ngươi kiến thức một chút mùi vị đánh cận chiến của ma giới. Đột nhiên thân ảnh Lý Dương chấp động, giống như phiến lá rơi, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Trên thực tế tốc độ lại rất nhanh. Nháy mắt đã tới bên cạnh Ngân Nguyệt Yêu Đế. Ngân Nguyệt Yêu Đế trên mặt hơi lộ ra vẻ hốt hoảng, hiển nhiên đã bị tốc độ của Lý Dương làm khiếp sợ. Hắc. Lý Dương sắc mặt lạnh lùng, phần dưới thân thể đột nhiên gặp lại, chân phải lúc này hóa thành chẩm đao, đá một cú cực mạnh, đập mạnh vào đầu Ngân Nguyệt Yêu Đế. Quy lực chiến thần hóa quả là cực mạnh. Trên mặt Ngân Nguyệt Yêu Đế lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên lùi về phía sau ngã người xuống. Rất tự nhiên tránh nẽ cú đá này. Đồng thời một thanh huyết trùy thủ màu đỏ phiêu phủ trước người ngân nguyệt yêu đế, hai tay ngân nguyệt yêu đế giống như ảo ảnh, phởi ra nhẹ nhẹ. Thanh huyết trùy thủ màu đỏ lại biến thành hai thanh trùy thủ, hai thanh trùy thủ mỏng như cánh ve. T. Cú đá của Lý Dương từ chém ngang bông hóa thành bổ dọc, bổ mạnh xuống, thậm chí cũng có cả tiếng xé không khí như bị đào chém xuống. Lúc này ngân nguyệt yêu đế cả người nằm ngang, hai tay cầm hai thanh thủ Nhắm thẳng về phía quay về phía chân của Lý Dương đâm tới, hiển nhiên hắn muốn cùng với Lý Dương cứng đối cứng. Đồng. Huyết lang trùy thủ ngạnh tiếp chiến thần hóa. Lý Dương phóng lên cao, còn ngân nguyệt yêu đế bị phản lực ép xuống mặt đất. Huyết lang trùy thủ mặc dù được coi là thượng phẩm yêu khí, thuộc loại cực phẩm, nhưng nếu so với chiến thần hóa thì chênh lệch rất nhiều. Chiến thần hóa được si vưu luyện hóa, phản lực có được tới hiệu quả chiến thành. Huy lực công kích của huyết lang truy bị chiến thần hóa hóa giải mất yếu đi 9 thành, Lý Dương mình chỉ còn phải thừa nhận một thành, tự nhiên rất dễ dàng. Tốc độ nhanh quá, đáng để ta dùng toàn bộ thực lực. Ngân Nguyệt yêu đế đứng trên mặt đất, đột nhiên, hắn bắt đầu biến thân, vốn bộ dáng là người, nhưng thân thể bắt đầu cao lên, cao đến 2 trượng, đầu cũng biến thành đầu sói, thân thể vẫn là thân thể người như trước, thạch đông yêu đế kết quả rất oan uổng, lúc trước căn bản chưa kịp biến thân. Đã bị Lý Dương giết chết rồi. T. Tiếng thủy tinh vỡ trói thai như thế nào thì thanh em huyết lang trùy phá không khí cũng trói thai như thế. Hai thanh huyết lang trùy hóa thành lưỡng đạo quang mang màu đỏ, hướng Lý Dương công kích tới. Hám địa quân sáo, chiến thần hóa, hai món này đồng thời sử dụng chẳng biết hiệu quả như thế nào. Lý Dương thấp giọng thì thảo. Mắt nhìn lưỡng đạo quang mang màu đỏ như máu đang đánh tới Lý Dương. Lý Dương động thân, vận dụng tốc độ cực nhanh. Giống như một tia chớp, hai tay bao phủ thanh quang, hai tay Lý Dương xuổi ra, trong nháy mắt nắm dính hai thanh trùy thủ. Hai thanh huyết lang trùy bị Lý Dương nắm được, điều này làm cho Ngân Nguyệt Yêu Đế giật mình, còn hai chân Lý Dương cũng hóa thành tàn ảnh, đá mạnh vào ngực Ngân Nguyệt Yêu Đế. Cơ hội chỉ trong chốc lát, đã đá ra vô số cước. Vânh, vânh, vânh, vânh, vânh, Phần thân trên của Ngân Nguyệt Yêu Đế đổ gập xuống. Thân thể tu vi của yêu giới cao thủ mặc dù tu luyện khá nhiều, nhưng không kịp với cao thủ ma giới, đối mặt với sự công kích điên cuồng của chiến thần ngõa, nửa thân trên của ngân nguyệt yêu đế rốt cục vỡ ra, nhưng một cổ năng lượng cường đại màu vàng lưu chuyển từ yêu hoạch phát ra, trong nháy mắt chữa trị thân thể. Hai thanh trùy thủ cũng buộc phát ra một năng lượng kinh khủng, đâm vào hai tay Lý Dương, Lý Dương cũng buông tay phải ra, một chảo nắm lấy đầu ngân nguyệt yêu đế, đầu gối co lên. Lên gối vào mặt Ngân Nguyệt Yêu Đế. Đồng. Cả đầu của hắn hóa thành huyết vụ tại đường trường. Hô. Ngân Nguyệt Yêu Đế lúc này bay ngược hơn 10 trượng, yêu nguyên lực cường đại rất nhanh một lần nữa hình thành trước đầu. Lúc này Ngân Nguyệt Yêu Đế rất tức giận, tức giận cực kỳ. Hiểu ra, lúc này cơ hồ tất cả cao thủ yêu giới cao nhất tập trung mọi sự chú ý vào nơi này. Ngân Nguyệt Yêu Đế vốn chuẩn bị tận dụng cơ hội này tăng thêm thanh danh cho mình. Nhưng ai biết khi đánh cận chiến đã để cho Lý Dương liên tục đắc thủ. Muốn đánh cận chiến với ta. Lý Dương cười lạnh. Không thèm lãng phí thời gian với người nữa, đi tìm chết. Đông Dương. Lý Dương biến thành một đạo lưu quang màu đen. Hướng về phía Ngân Nguyệt Yêu Đế phóng tới, hơn 10 trượng mà thôi. Đối với Lý Dương mà nói, khoảng cách ấy căn bản chỉ trong chốc lát đã vượt qua. Còn Ngân Nguyệt Yêu Đế đang trong cơn giận dữ cũng ra tuyệt chiều. Một chiếc tử bình với những đạo kim quang lẻ lẻ xuất hiện trên tay phải hắn. Thu. Mở nắp bình ra, ngân nguyệt yêu đế kết thủ hấn quyết, quát lạnh một tiếng, Lý Dương cũng đồng thời ra tay. Đào chi bi sát. Hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Hưu Đạo bạch quang thê lương trong nháy mắt bắn thủng ngân nguyệt yêu đế, ngân nguyệt yêu đế dùng mình. Ánh mắt tán loạn, yêu hoạch vỡ, nguyên thần diệt. Đương nhiên đã chết. Thậm chí hắn còn không kịp đậy nắp bình lại. Trong khi Lý Dương ra tay, một cổ hấp lực kinh khủng bao bọc lấy Lý Dương. Trong ngay mắt, Lý Dương bị thu vào vào Kim Dương Bình, đồng thời một đạo bạch quang cũng bắn vào vào Kim Dương Bình, chính là đao phách của Lý Dương. Lý Dương bị thu vào đó, đao phách tự nhiên cũng vào theo. Ngân Nguyệt Yêu Đế chết, Lý Dương bị thu vào Kim Dương Bình, chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, thậm chí đến cả bọn sư Đà Vương còn chưa chú ý tới việc Ngân Nguyệt Yêu Đế đã chết. Sư Đà Vương trong lòng cả kinh, Lúc này trong lòng vừa động, nắp bình tự động đậy chặt Kim Dương Bình. Kim Dương Bình là của Sư Đà Vương, trong lòng vừa động đã không chế được ngay. Ngân Nguyệt đã chết. Giã tượng vương chấn kinh nói. Tốc độ đao phách của Lý Dương quá nhanh, nhanh đến kinh khủng. Chật lue rồi biến mất, đã xuyên thấu yêu hoạch tiêu diệt nguyên thần. Ngay từ đầu giã tượng vương và Sư Đà Vương chỉ chú ý tập trung vào Kim Dương Bình thậm chí căn bản không chú ý tới công kích của Lý Dương. Ha ha thu Lý Dương rồi. Ủa Ngân Nguyệt bị sao ba. Sư đả vương đột nhiên kinh hãi, hắn liếc mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy thi thể Ngân Nguyệt yêu đế đang từ không chung rơi xuống. Tam đại yêu đế dưới tay hắn, cầu kim yêu đế bị giã tượng vương giết chết, thạch đông yêu đế bị Lý Dương giết chết. Hôm nay Ngân Nguyệt yêu đế tưởng chắc chắn sẽ thắng trong cuộc đấu hôm nay, thế mà cũng chết. Cái chết rất không minh bạch, nhưng đúng là chết rồi. Hắn đường đường là một trong yêu giới thất đại thánh, hôm nay dưới tay đến cả một yêu đế cũng không có. Tam đại yêu đế ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, toàn bộ đã chết, kết quả này làm cho sư đà vương không thể chấp nhận, cũng căn bản không muốn chấp nhận. Làm tướng trơn, quả là bi thảm. Ngưu ma vương đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếng gầm còn kinh khủng hơn thiên lôi hoanh minh. Không khí chung quanh Ngưu ma vương chấn động mạnh, hoàn toàn bị năng lượng thân thể cường đại của Ngưu ma vương chấn chiến, lúc này như ma vương phẫn hận cực độ. Tam đại yêu đế dưới tay mình toàn bộ chết rồi, một mình Lý Dương giết hai người. Nếu không sợ si view đại tôn, sư đả vương đã sớm trực tiếp dùng bát quái lượng nghi tịnh hỏa đại trận, tiêu diệt Lý Dương rồi. Cho dù không giết Lý Dương, hắn cũng muốn hành hạ Lý Dương đến nơi đến chốn nếu không hắn không thể nuốt nổi nỗi nhục này. Làm tướng trơn, dưới tay không có một yêu đế, có lẽ việc này sẽ trở thành một trù bền cười ở yêu giới, thậm chí còn chuyển tới các giới khác. Như ma vương tay vung lên, thanh như xoa đen thui thật lớn đột nhiên chấn động. Với sức nặng kinh khủng của Ngưu Xoa, những chấn động ông ông không ngừng, Ngưu Ma Vương cầm thành siêu trường Xoa dài gần 4 trượng, đột nhiên hướng Sư Đả Vương đâm tới. Châu Điên, hôm nay ta và ngươi phải phân cao thấp, xem rốt cuộc ai có lực lượng mạnh hơn. Châu Ngưu Xoa và huyện Long Đao chạm nhau, không gian xuất hiện những sóng gợn rõ ràng đến mức có thể thấy được, hướng 4 phương 8 hướng lang ra, Sư Đả Vương chập chọn lùi ra sau 3 bước, còn mũi Ngưu Ma Vương chỉ thở phì phì, không hề lui một bước. Hống. Sư Đà Vương ngửa đầu hống to một tiếng kinh khủng. Những người có công lực yêu ở chung quanh có thể bị sư hống dọa chết khiếp. Sư Đà Vương nổi dẫn rồi, hắn đã điên cùng rồi, lần đầu tiên cưng đối cứng, lại thua. Như Ma Vương đằng đằng sắc khí, áo choàng bay phần phật. Như Ma Vương dậm dậm chân trên mặt đất, hướng về phía sư Đà Vương phong tới. Mỗi bước chân đạp xuống là làm cho mặt đất chấn động, tựa hồ như thiên băng địa liệt. Sư Đà Vương cũng gầm lên, vung huyễn long đao. Cũng hướng về phía Ngưu Ma Vương lao tới, tuy tốc độ cũng không cao lắm, nhưng từng bước đều chứa lực lượng khổng lồ. Yêu giới hai đại thánh, hai đại thánh đại biểu lực lượng cực mạnh, rốt cục một lần nữa va chạm. Thử! Múi trâu của Ngưu Ma Vương phỉ phà ra làn khí màu trắng, Ngưu Ma Vương lại dơ lên cao Ngưu Xoa giải 4 trượng, trực tiếp đập xuống Sư Đả Vương. Sư Đả Vương hai tay nắm huyện Long Đao, toàn thân lực lượng đã bộc phát. Ngưu Xoa giống như một con thần Long lao xuống. Với khí thế như vạn quân ép mạnh xuống. Huyễn long đao của sư đà vương giống như dao long suất thủy, vung lên đỡ Hai người chạm vào nhau. Thựa như xét đánh văng lên. Tiếng va chạm quá kinh khủng, cả trời đất vang vang tiếng hồi ẩm. Như ma vương và sư đà vương vẫn không núp đích, nhưng sắc mặt sư đà vương xem ra rất khó coi. Đột nhiên một dòng máu tươi từ khỏe miệng sư đà vương chạy xuống. Hắn đã bị thương, quả nhiên. Lực lượng của hắn căn bản không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nổi giận, lại điên của ngấn mạnh Ngưu Xoa, sức lực toàn thân cơ thể xuất ra, còn Ngưu Xoa giống như đại truy, đột nhiên từng chút một ép xuống sư đà vương, Ngưu Ma Vương rốt cục điên lên rồi. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 365, Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể Cơ thể vùng lên, Ngưu Ma Vương trên mặt lúc này vô cùng dữ tợn. Hai cánh tay tráng kiện cầm liệt sơn xoa dài hơn 4 trượng dơ cao, đột nhiên nền xuống, lực lượng hoàn toàn bụng phát, mỗi một đập đều là dít lên ẩm ẩm. Vành. Vành! Vành! Vành! Vành! Một kích đập mạnh xuống làm cho sắc mặt tất cả mọi người đang xem cuộc chiến hoàng sợ, lực lượng kinh khủng thậm chí làm cho không khí phát ra bạo thành. Tất cả mọi người tin rằng cú đập điên cùng như thế của Ngưu Ma Vương, một chút lực lượng trong đó đã có thể hủy diệt một tòa sơn. Hống. Sư Đà Vương hai tay dơ cao huyễn long đao, cố gắng ngăn cản từng khú đập một, hàm răng cắn chặt vào nhau, thậm chí nghe cả tiếng răng lập cợp, cơ thể Sư Đà Vương hoàn toàn bạo phát, mọi người còn có thể thấy gân mạch thậm chí lộ ra hết cả bên ngoài. A. Sư Đà Vương thấp giọng tê hống, không căm lòng, với thực lực của hắn, đương nhiên có thể dùng độn thuật trôn tránh, hoặc là trực tiếp né ra, nhưng hắn không muốn, đây là trường chiến đấu tỉ thí lực lượng. Nếu hắn dùng độn thuật chạy trốn hoặc nẽ sang một bên, như thế là thừa nhận mình không bằng Ngưu Ma Vương. Ta mới là người có lực lượng đệ nhất trong yêu giới thất đại thánh. Sư Đà Vương thần tình đỏ bừng, từ hắn khỏe miệng chạy xuống từng dòng, từng giọt máu động lại ngoài cơ thể của Sư Đà Vương. Mắt hắn càng trở nên bạo liệt, hắn không căm lòng, tam đại yêu đế dưới tay không còn ai, bây giờ lại bị Ngưu Ma Vương trước mắt vô số người quan vọng khi dễ như thế. Giết! Sư Đả Vương đột nhiên bộc phát, yêu hệch trong cơ thể đột nhiên chấn động, một cổ yêu nguyên lực kinh khủng lập tức quán nhập hai tay, huyện long đao quang mang đại trướng, bay nhanh về phía Ngưu Ma Vương chém tới. Không biết lượng sức, Ngưu Ma Vương đột nhiên quát lạnh một tiếng, Ngưu xoa trong tay đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, lớn như một thiết trụ khổng lồ. Ngưu Ma Vương sắc mặt hơi đỏ lên, lúc này chứng tỏ đang muốn bục phát lực lượng cực mạnh rồi. Nằm xuống cho ta. Ngưu Ma Vương gầm lên một tiếng. Ngưu xoa đã lớn lên rất nhiều giống như một cây thiết trụ khổng lồ đập mạnh xuống. Huyễn Long Đao ngăn cản một chút rồi bị hoanh ngược trở về. Thiết trụ khổng lồ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, ầm ầm nện xuống. Hoành! Một tiếng nổ lớn. Sư Đả Vương bị Ngưu Ma Vương đập rơi mạnh xuống mặt đất. Trên bình nguyên đông xuất hiện một hố sâu thật to. Hố sâu mang hình một thân người in xuống. Sư Đả Vương đã bị đánh lọt xuống đất rồi. Im lặng! Không khí vô cùng yên tĩnh. Trên cả thảo nguyên đều im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi vi vu Mọi người nín thở, ngơ ngác nhìn hố sâu kia, lại nhìn Ngưu Ma Vương tráng kiện cực độ đang giờ cao như xoa. Ngưu Ma Vương lúc này có vẻ cực kỳ cuồng ngạo. Lạnh lùng nhìn hố sâu kia, thanh âm bình thản lại cuồng ngạo văng lên. Dám đọ lực lượng với ta. Muốn chết. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người nhìn Ngưu Ma Vương lúc này, trong lòng nghĩ đến hai chữ kinh khủng. Được xưng là lực lượng đệ nhất trong yêu giới thất đại thánh, nay mắt thấy hay nghe, một sư đả vương làm sao có thể so sánh với như ma vương được. bỗng không ai dám hò lấy một tiếng. Bởi vì một cổ khí tức cực kỳ cường hãn từ dưới đất chuyển đến. Cả không gian im lặng tựa hồ bị kia cổ khí tức kia áp bức Mặt đất chấn động, giống như động đất, trong vòng mấy trăm dặm, mặt đất từ từ sụt xuống, một cổ cổ nhiệt lưu từ trong khe lao ra tất cả mọi người lập tức bay ngược ra ngoài trăm dạm. Lưu lại một khoảng không minh mông rộng lớn cho Ngư Ma Vương chiến đấu. Vâng! Mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra, đúng đất bốp cao tận trời, một thân ảnh cao ba trượng đột nhiên thoát ra, một thân chiến giáp màu vàng, cơ thể cơ bắp cuộn cuộn kinh khủng kia chính là một con sư tử lông vàng đang cầm cây viễn long đao đã lớn hơn trước rất nhiều, làm cho mọi người biết hắn chính là sư Đà Vương. Biến thân rồi, ừm, biến thân thì sao? Ngươi cũng chỉ miễn cưỡng đánh với lão Ngưu ta một hồi thôi. Ngưu Ma Vương tay nắm Ngưu xoa, ngạo nghe nói. Sư Đả Vương trong mắt toát ra hung quàng, nhìn chầm chầm Ngưu Ma Vương, tin tưởng mười phần. Ngưu Ma Vương, đừng có ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng không biến thân mà có thể đánh với ta sao? Hừ, ngươi cũng quá tự kêu rồi, hôm nay, ta muốn đem con trâu hoang này đánh cho mềm xương. Sư Đả Vương chậm dại dơ cao huyễn lòng đào. Trong mắt lộ vẻ tự tin, song trưởng nắm huyễn long đao bắt đầu rung lên, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, năng lượng yêu hoạch quán nhập vào trong đó. Sau khi biến thân, sư đả vương thực lực đề cao lên rất nhiều, lúc này như ma vương cũng có vẻ cẩn thận một chút. Ngoài trăm rạm, có hơn trăm vạn, vô số nhân mã thấy cảnh này, cả yêu giới có khoảng chừng 20 yêu đế cao thủ, cũng đều thấy cảnh này, bọn họ cũng không ai dám dũng cảm đến gần. trong vòng trăm Ngoại trừ Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương, chỉ có giá tượng Vương và Kim Dương Bình. Kim Dương Bình bị Sư Đà Vương không chế đậy nắp xong, liền cứ nằm trên mặt đất không động đậy gì, Sư Đà Vương cũng chẳng gấp. Hắn không lo lắng, trong Kim Dương Bình này có nguyên thần ấn ký của hắn, cho dù cứ để ở đó, những người khác cũng không có biện pháp gì đụng chạm vào. Tất cả mọi người không thể xác định, lúc này đây hai vị đại thánh va chạm sẽ có kết quả gì. Mặc dù lực lượng của Ngưu Ma Vương mạnh, nhưng Ngưu Ma Vương lại không chịu biến thân, vẫn giữ hình người. Dưới trạng thái hình người, thực lực bị hạn chế không ít, sư Đà Vương đã biến thân rồi, hai người đang ở trong trạng thái không công bằng. Đột nhiên, hống. Miệng sư tử đông bác ra, phát ra một tiếng sư hống, tiếng hống hướng ra bốn phương tám hướng tản ra. Lúc này, lực lượng sư Đà Vương hoàn toàn tích tụ tới đỉnh cao, dơ cao huyễn long đao đã biến thành rất lớn. Giống như khai thiên tích địa, bổ mạnh vào Ngưu Ma Vương, không gian đã xuất hiện một vết mở do huyễn long đao bổ ra. Sư Đả Vương trong mắt lộ đầy sát khí. Trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một tia hư phấn. Lúc này, hắn vẫn là hình người như trước, cũng không biến thân. Phải biết rằng sau khi biến thân thực lực chênh lệnh rất lớn, Sư Đà Vương tốt xấu gì cũng là một yêu giới đại thánh. Công kích rất dễ sợ, Ngưu Ma Vương cho dù cường thịnh đến đâu, cũng không phải là mạnh hơn Sư Đả Vương nhiều lắm. Hôm nay Sư Đả Vương biến thân, Như Ma Vương nếu không biến thân, có khả năng ngăn chặn đòn đánh đó hắn không, cũng rất khó nói. Ha ha! Như Ma Vương đột nhiên cùng tiếu, nhìn huyện long đao đang chém tới, Như Xoa ở tay phải đột nhiên chấn động. Âm thanh vang vang, Như Xoa là thần khí cực kỳ cứng rắn, Như Ma Vương một tay dùng sức làm cho Như Xoa phát ra âm thanh. Lực lượng mạnh như thế nào có thể phán định? Đồng! Đồng! Đồng! Ngưu xoa đột nhiên đánh thẳng vào đao, Ngưu Ma Vương lại trong ngáy mắt, làm cho Ngưu xoa chấn động, những chấn động qua lại không ngừng đánh thẳng vào thân đao. Ngưu xoa chấn động qua lại mấy lần, liền triệt tiêu hoàn toàn lực lượng của huyện Long Đao. Sư Đà Vương trận tròn mắt. Sau khi biến thân, lực lượng tăng lên rất nhiều, còn mạnh hơn cả Ngưu Ma Vương, thế nhưng một đao toàn lực lại bị ngăn cản như thế. Trong mật thất hoa quả sơn thủy liêm đậu, hầu tử cười toát miệng. Ngưu đầu này. Lại có thể dùng nổi một chiêu thường dùng của Lao Tôn ta đây. Bất quá Ngưu xoa của hắn cũng không bằng kim cô đồng của Lao Tôn. Lao Tôn lúc trước một đồng đánh ra, cũng hiện ra vạn ngàn đồng ảnh. Ngưu xoa của hắn mới hiện ra mười mấy ảnh mà thôi. Hoàng Mao sư tử, ngươi phải biết rằng, lực lượng đương nhiên trọng yếu, nhưng kỹ xảo cũng phải có. con Hoàng Mao sư tử nhà ngươi chỉ biết cậy mạnh, Lao Ngưu ta không biến thân vẫn có thể đối phó ngươi. như ma vương mỉm cười nói. Sư Đà Vương cũng tức muốn thổ huyết. Hắn chưa biến thân, đã bị Ngưu Ma Vương dùng lực lượng tuyệt đối đánh cho thập phần thê thảm, nhưng biến thân rồi, lại cũng không thể đánh bại Ngưu Ma Vương. Sư Đà Vương tự nhiên cảm thấy giận điên người, đúng vậy, giận điên. Vô số người đang xem cuộc chiến, cũng biết Sư Đà Vương vì sao nổi giận. Yêu đế, yêu quân lắc đầu thở dài, Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương đều là yêu giới đại thánh, nhưng Sư Đà Vương cho dù biến thân cũng đánh không lại Như Ma Vương không biến thân. Trên lệch này thật là quá lớn, mọi người cảm thấy xấu hổ thay cho Sư Đà Vương, kể cả giã tượng vương cũng cảm thấy xấu hổ. Sư Đà Vương trên mặt méo sệch, cả cơ thể cũng run lên. Hống 3 Sư Đà Vương đột nhiên điên cuồng hét lên, rốt cục nổi giận rồi, múa Huyễn long đào hướng Như Ma Vương điên cuồng đánh tới, hắn cũng mặc kệ chênh lệch lực lượng, chỉ muốn đập cho bó tức không để ý tất cả. Giống như người điên đuổi theo Ngưu Ma Vương mà đỡ. Hoàn toàn dùng lực lượng đuổi theo. Đồng. Ngưu Ma Vương đỡ được một kích, còn chưa kịp làm tan mất lực, lại bị một đao chém xuống. Sư Đả Vương tốt xấu gì cũng là đại thánh. Sau khi biến thân thực lực cường hãn đang sợ, đao ảnh vô số, mỗi một đạo đao ảnh đều là nặng như thái sơn. Loạn quyền còn có thể đánh chết lao sư. Ngưu Ma Vương do quá nhiều ngạo khí, không muốn dùng tốc độ né tránh, đứng lại đỡ đòn. Dưới trạng thái không biến thân, lực lượng của hắn yếu hơn so với Sư Đả Vương, bây giờ tự nhiên thiệt tòi nhiều. Đổng. Bả Vai Như Ma Vương chém chúng một nhát, Như Ma Vương nhất thời cảm thấy một cơn đau từ Bả Vai, may mắn hắn tu luyện Tử Cực Ma Thể Huyền Công nên thân thể cực kỳ cường hãn, chịu một kích này làm cho Như Ma Vương nổi giận. Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể Ba. Như Ma Vương hét lên một tiếng điên cuồng, nhất thời đạo đạo quang hoa màu tím từ bắn ra ngoài thân hắn. Sáu đạo hào quang màu tím xuất hiện trên đầu Ngưu Ma Vương, phát ra quang hoa màu tím, bắn thẳng lên trời, tử quang của Ngưu Ma Vương bao vây nhục thể, lực lượng lại một lần nữa tăng lên một bậc. Với Tử Cực Ma Thể Huyền Công đạt tới tầng thứ 6, sẽ một kỹ năng đặc thù là Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể. Thông qua xá lợi màu tím, cùng với phụ triện thần bí màu tím kia, dung hợp với năng lượng thân thể, thực lực được ngâng lên một bậc. Đạo đạo phù triện màu tím không ngừng hiện trên thân thể Ngưu Ma Vương. Phát xuất đạo đạo hào quang màu tím, thân thể lúc này cường hãn lên rất nhiều. ag 3 Một tiếng châu r một đạo khí trắng phì ra từ Ngưu Ma Vương. Thở khịt ra một hơi, Ngưu Ma Vương muốn Ngưu xoan đện ở mạnh vào thân đao của Sư Đà Vương, quả nhiên tử cự lục hoàn ma thể làm lực lượng ngâng lên một bậc. Đồng Sư Đả Vương cảm thấy hai tay chấn động, huyến long đao bị gạt bắn đi, Sư Đả Vương thân mình lào đảo. ag 3 Ngưu Ma Vương vẫn gầm gừ, huy vũ thanh Ngưu xoa thật lớn, đột nhiên từ phía trên sư Đà Vương, hung hạn hướng về phía sư Đà Vương nện xuống. Như người lời nói, thừa dịp hắn đang bệnh thu luôn tiểu mệnh của hắn, Ngưu Ma Vương lúc này có lẽ muốn dùng đòn này giải quyết luôn sư Đà Vương. Đồng! Một tiếng oanh minh thật lớn, Ngưu xoa nện mạnh trên trên mặt đất, mặt đất cũng rung lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố còn sâu hơn lần trước nhiều, nhưng sư Đà Vương thì không thấy đâu. Trong ngay mắt, Sư Đà Vương xuất hiện bên cạnh cây huyễn long đao bị bắn ra lúc trước. Độn thuật. Vừa rồi khi Sư Đà Vương bị đập mạnh, đã dùng độn thuật chạy trốn. Ha ha. Trên ma vân thảo nguyên những âm thanh ha ha vang lên. Vô số người tu yêu nguyêu tộc đang cười nhạo. Sư Đà Vương và Ngưu ma vương đều là biểu tượng của lực lượng. Hai đại cao thủ bọn họ nếu người nào dùng độn thuật chạy trốn, quả thực là phi thường mất mặt mặt mũi. Người bên phía Sư Đà Thảo Nguyên cũng cảm thấy khó nuốt. Đại vương của bọn họ lại lâm trận lưới bước, dùng độn thuật chạy trốn. Nếu đây là chiến trường, không ai để ý, nhưng đây là tỉ thí giữa Như Ma Vương và Sư Đà Vương. Trên tràng tỉ thí, đây là hành vi không chấp nhận được. Ha ha, hoàng Mao sư tử, lại dùng đồn thuật, ha ha, làm lao Như ta cười chết được. Như Ma Vương tay cầm Như xoa, ngửa đầu cười to, hắn cả người lúc này bao phủ Quang mang màu tím. Trên đầu sáu đạo quang quyển màu tím cũng phát ra đạo đạo hòa quang màu tím, làm như ma vương trói sáng, khi thế cũng tự nhiên đại tăng. Đại ca bị sao thế? Giá tượng vương cũng cảm thấy trên mặt mình đỏ bừng, hắn mà lại có đại ca như vậy sao? Làm như vậy thật là mất mặt, chẳng nhưng hắn, bằng ma vương đang dùng thần thức quan sát đại chiến ở kim huyền đảo cũng thầm mắng, biểu hiện của đại ca mình quả là mất mặt. Sư đả vương nhìn ánh mắt vô số người chung quanh, Ánh mắt Ngưu Ma Vương rất khinh bỉ, ánh mắt giá tượng vương cố tránh không tiếp xúc với mắt hắn, chỉ cảm thấy ruột gan cồn cào, tay chân run rẩy toàn thân cũng run lên. Nổi giận. Hắn cũng không biết tại sao trong chốc lát mình lại dùng đội thuật, huyện long đao vừa bị đánh bay, Ngưu xoa lại tiếp tục đập xuống, trên tay mình không có vũ khí, hơn nữa Ngưu Ma Vương có lực lượng kinh nhân, chỉ là phản xạ thôi, căn bản không phải trải qua đại nào điều khiển. Sư Đà Vương liền sử dụng độn thuật một cách vô thức. Nha nha nha nha man Ngưu nhận lấy cái chết ba. Sư Đà Vương thật bất chấp tất cả, điên rồi, yêu hạch rung động tịch liệt, một cổ yêu nguyên lực cường đại Dũng mãnh nhập vào song trưởng Sư Đà Vương. Sư Đà Vương trong mắt bạo liệt, bất chấp tất cả múa huyễn long đao, bắt đầu điên quẩn công kích Ngưu Ma Vương. Hoàng bao sư tử, hôm nay láo Ngưu ta sẽ làm cho ngươi biến thành sư tử đầu trọng. Ngưu Ma Vương cười lớn một tiếng. Nắm nhu soa vọt tới. Và anh, Lý Dương chỉ cảm giác được thân thể chấn động, mặc dù tới một nơi giống như hỗn độn không gian, bất quá nơi này chỉ là có rất nhiều khí lưu màu đỏ, khí lưu màu đỏ rất nóng, nhiệt độ cực cao, phòng trừng cả hạ phẩm ma khí chỉ trong chốc lát cũng hóa thành chất lỏng. Đao phách màu trắng mờ chợt lóe, liền nhập vào trong cơ thể Lý Dương. Thân thức Lý Dương tản ra, nhanh chóng hiểu tình cảnh của bản thân. Ta bị Kim Dương bình thu vào. Bất quá cũng không sao, ta thật ra không e ngại lửa, nhưng ta làm sao có thể thoát ra được. Lý Dương túi đầu xuống, mở to hai mắt nhìn. Tập 10, Tam Sanh Thạch chương 366, Thổ huyết Chỉ thấy phía dưới, ngọn lửa khôn cùng quần cuộn tất cả ngọn lửa đều có màu đen. Chính là lưỡng nghi tịnh hỏa mà Lý Dương từng thấy trước đây. Lưỡng nghi tịnh hỏa là chân hỏa trong cơ thể đại tôn, ngay cả ngũ thải hốn độn thạch cũng có thể luyện hóa. Huy lực rất kinh khủng. Cho dù người siêu cao thủ như như Ma Vương vào đây, bình thường cũng chỉ có thể dùng công kích cực mạnh phá kim dương bình thoát ra. Dù sao thân thể của hắn cũng không dám đương đầu với lưỡng nghi tình hỏa, cũng chỉ có thân thể của Tôn Ngộ không mới dám. Tôn Ngộ không là hốn độn kim linh, kim khí dung nhập trong thân thể, thân thể tự nhiên rất cưng hãn. Kim Mộc thủy hỏa thổ, kim đứng đầu, cũng là cực dương cực cương. Đó là lý do vì sao c view Đại Tôn rất mong Tôn Ngộ không trở thành Đại Tôn. Một khi Tôn Ngộ không trở thành Đại Tôn, lực công kích sẽ đạt tới một bước kinh khủng, đứng đầu trong hốn độn ngũ hành chi linh, nói không chừng cũng có thể đánh ngang tay với thân thể bản cổ của Sivu. Thân thể Tôn Ngộ không mạnh đến mức biến thái, có thể nói là tấm thân bất tử, đương nhiên không e ngại lưỡng nghi tịnh hỏa, những người khác thì chỉ có thể cố gắng phá Kim Dương Bình. Nhưng Kim Dương Bình dung hợp tám khỏa lượng nghi tịnh hỏa châu cũng thuộc loại thần khí, muốn phá vỡ thật sự rất khó khăn. Cho dù lực lượng cực mạnh của Ngưu Ma Vương có ra tay, cũng không thể nói trước có thành công hay không. Về phần Lý Dương, muốn trực tiếp phá Kim Dương Bình, đó là tuyệt đối nằm mơ. Lưỡng nghi tịnh hỏa, sao làm lắm lượng nghi tịnh hỏa thế? Lý Dương mở to hai mắt, hắn liếc mắt nhìn xuống, ở phía dưới cũng có lượng nghi tịnh hỏa vô tận phải biết rằng lôi viêm địa ngục cũng chỉ có một chút lưỡng nghi tịnh hỏa, lưỡng nghi tịnh hỏa không thể cứ nhặt được như rau ở ven đường, làm sao có thể được nhiều như vậy? Lý Dương cười tự dê Ta lẩm cầm rồi, Kim Dương Bình cũng lớn như vậy, cùng một đạo lý với việc lúc trước ta dùng tình cực chi hỏa tràn ngập cả tiểu cắn khôn, chỉ cần một chút lưỡng nghi tịnh hỏa là có thể rồi, ta bất quá là đang ở trong Kim Dương Bình, nhìn qua thì thấy nhiều mà thôi. Thân thức Lý Dương cẩn thận dung nhập cả Kim Dương Bình, bắt đầu tìm hiểu kết cấu của Kim Dương Bình. Thân thức Lý Dương thật sự biến thái, cứ như vậy đã có thể hoàn toàn phân tích kết cấu Kim Dương Bình, hiểu tất cả mọi việc trong Kim Dương Bình, phân tích xong, trên mặt Lý Dương liền xuất hiện vẻ tươi cười. Nụ cười tự tin. Kim Dương Bình này thân bình cũng không phải quá cứng rắn, chân quý nhất chính là tám khỏa lượng nghi tịnh Hòa Châu. Tám khỏa lượng nghi tịnh Hòa dựa theo bát quái lượng nghi tịnh Hòa đại trận. Lúc này đại trận vẫn chưa khởi động, một khi khởi động, táng khỏa lưỡng nghi tỉnh Hỏa Châu sẽ bột phát ra đại lượng lưỡng nghi tỉnh Hỏa, hoàn toàn tràn ngập kim Dương Bình, người bị thu vào đó muốn trốn cũng không thể trốn. Sư Đà Vương cũng biết Lý Dương rất ngang bướng, nhưng lại không dám thật sự giết Lý Dương, do đó thu Lý Dương vào xong cũng không khởi động đại trận. Lý Dương bị giam trong này, lưỡng nghi tỉnh Hỏa căn bản cũng không đụng đến hắn. Đồng thời, Tám khỏa lưỡng Nghi Tịnh Hỏa Châu hình thành lưỡng Nghi Tịnh Hỏa Đại Trận lại dung hợp với Kim Dương Bình. Tám khỏa lưỡng Nghi Tịnh Hỏa Châu cũng dung nhập vào Kim Dương Bình. Điều này khiến cho Kim Dương Bình càng không thể phá. Bất quá một khi phá lưỡng Nghi Tịnh Hỏa Đại Trận, phòng ngự của Kim Dương Bình cũng tự nhiên yếu hẳn đi. Thân hình Lý Dương trận động, hóa thành một đạo lưu quang, như một con toy bay vào trong sóng nhiệt khôn cùng màu đỏ, bán thẳng vào trong lưỡng Nghi Tịnh Hỏa. sư Đà Vương chưa khởi động đại trận Chủ yếu không muốn Lý Dương chết, bây giờ Lý Dương lại tự mình nhảy vào trong lưỡng nghi tịnh hỏa cuối cùng. Nhưng lưỡng nghi tịnh hỏa căn bản không gây thương tổn chút nào cho Lý Dương. Hấp thu buồn nguyên lôi điện có thuộc tính hỏa xong Lý Dương đối với lửa hoàn toàn miễn dịch. Ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, liên tục phun ra, mênh mông không bờ Đột nhiên, Lý Dương thấy một viên cầu thật lớn cao bằng 3 người. Đáng tiếc, viên cầu này chỉ có một nửa chia ra ngoài. Còn có một nửa khảm vào trong Kim Dương Bình. Cảm thụ nhiệt lượng lưỡng nghi tịnh hỏa trong viên cầu, Lý Dương biết đây chính là lưỡng nghi tịnh hỏa châu. Lưỡng nghi tịnh hỏa châu nho nhỏ lại trở thành lớn như thế trong Kim Dương Bình. Nói đúng ra, là Lý Dương bị nhỏ đi, bàn tay Lý Dương thử vươn ra nắm lấy hạt châu, xem ra muốn một chảo giật lưỡng nghi tịnh hỏa châu ra khỏi bình. Khi tay Lý Dương vừa chạm vào lưỡng nghi tịnh hỏa châu. Vâng! Bắt quá lượng nghi tịnh hỏa đại trận khởi động rồi, nó tự động khởi động. Lúc trước khi luyện chế đã thiết kế sẵn chức năng này để đề phòng trường hợp có người dùng thần khí ở khoảng cách xa công kích lưỡng nghi tịnh hỏa châu, do đó một khi đụng chạm mạnh, đại trận tự động khởi động. Tám quả lưỡng nghi tịnh hỏa châu đột nhiên buộc phát ra ra lưỡng nghi tịnh hỏa rất kinh khủng, Lưỡng nghi tịnh hỏa giống như có mắt, bay thẳng đến nơi có khí tức sinh mạng duy nhất của Lý Dương trong Kim Dương Bình. Lượng nghi tịnh hỏa vô số Hoàn toàn bao vây lấy Lý Dương, giống như phải Lý Dương đốt cháy đến chết mới thôi. Nhưng lượng nghi tịnh hỏa này căn bản không gây thương tổn gì cho Lý Dương, bởi vì đại trận khởi động nên ngọn lửa vẫn không ngừng vây quanh Lý Dương. Trong mắt Lý Dương, lại xuất hiện một hình ảnh một ngọn lửa, trên ngọn lửa có vờn quanh những đạo thiểm điện. Lý Dương giờ khắc này rất thanh tỉnh, hắn rõ ràng cảm thấy mình có biến hóa, cũng không biết tại sao. Đột nhiên, một hỏa trụ từ đỉnh đầu Lý Dương phóng lên cao. Giống như cảnh tượng ngày đó ở lôi viêm địa ngục sau khi hoàn toàn hấp thu lôi viêm trì tâm, trên hỏa trụ vờn quanh những tia chớp, khí thế kinh người, lưỡng nghi tịnh hỏa chung quanh tựa như gặp phải vương giả, lập tức lùi bước lại. Hô hô! Hỏa trụ có tiêu chớp vờn quanh đột nhiên nóng lên, lưỡng nghi tịnh hỏa chung quanh như có người điều khiển hướng thẳng vào hỏa trụ mà chui vào, mặc dù nói bên trong Kim Dương Bình có rất nhiều lưỡng nghi tịnh hỏa, nhưng tốc độ hấp thu của hỏa trụ còn nhanh hơn. Hỏa trụ này rốt cuộc là cái gì thế? Sao có thể như vậy? Lý Dương trong lòng hoảng sợ, hắn không biết hỏa trụ vờn quanh kia chớp bước lên từ dỉnh đầu mình là từ lâu tới. Do lần đó tại lôi viêm địa ngục hắn hoàn toàn ở trong tình trạng hôn mê, lúc này hắn rất tỉnh táo, thấy được những biến hóa của mình. Năng lượng của hỏa trụ vờn quanh kia chớp rất kinh khủng, Lý Dương cảm thấy run sợ. Chỉ cần với năng lượng hỏa trụ của mình, tuyệt đối vượt qua năng lượng một vị đại tôn. Chẳng lẽ ta thật có có thể trở thành đại tôn? Nhưng hôm nay năng lượng hỏa trụ tia chớp này ta còn chưa thể điều khiển. Trong lòng Lý Dương nghi hoặc, hắn căn bản không thể khống chế hỏa trụ, lúc này hỏa trụ xuất hiện chỉ vì bị lượng nghi tịnh hỏa dẫn phát thôi. Dòng chạy Bên trong Kim Dương Bình xuất hiện dòng chảy thật lớn với vô số lượng nghi tịnh hỏa điên cuồng nhập vào dòng chảy cuốn đi, luồn trước nối luồn sau, căn bản không hề dừng lại. Trung ương dòng chảy chính là hỏa trụ tia chấp từ đỉnh đầu của Lý Dương phóng lên. tia chấp hỏa trụ này làm sao không hề biến hóa đến nửa điểm. Lý Dương kinh ngạc phát hiện, rất nhiều lượng nghi tỉnh hỏa châu dung nhập vào tia chấp hỏa trụ, nhưng điện hỏa trụ này không có chút biến hóa nào, điều này không khỏi làm Lý Dương nghi hoặc. Lý Dương không biết, tia chấp hỏa trụ này chính là lôi điện bổn nguyên của thuộc tính hỏa. Việc hấp thu lượng nghi tỉnh hỏa, cũng giống như biển rộng hấp thu một dòng suối nhỏ. Làm sao thấy được biến hóa? Chỉ sau vài hơi thở, cả lưỡng nghi tỉnh hỏa trong Kim Dương Bình hoàn toàn đều bị hấp thu sạch sẽ. Hô hô! Tám khỏa lưỡng nghi tỉnh hỏa châu đột nhiên chấn động, đồng thời, tám khỏa lưỡng nghi tỉnh hỏa châu đột nhiên xạ ra từng đạo lưỡng nghi Tịnh hỏa. Đối với lưỡng nghi tỉnh hỏa châu mà nói, lưỡng nghi Tịnh hỏa đó là quan trọng nhất. Một khi lưỡng nghi tỉnh hỏa dùng hết, lưỡng nghi tỉnh hỏa châu cũng tiêu luôn. Chia chấp này hỏa trụ là trong cơ thể ta, làm sao ta bình thường căn bản không cảm thụ được nhỉ? Lý Dương không thèm để ý đến lưỡng nghi tịnh hỏa nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến việc của mình. Lúc này, hắn đã xác định được, si vưu đại tôn, lưu ly bọn họ sao lại đối xử với mình tốt như vậy? Phòng chừng vì họ thấy mình có thể trở thành đại tôn. Lý Dương tái liên tưởng đến thần thức của mình, cùng với hỏa trụ bây giờ mới phát hiện, Lý Dương tin rằng, Tất cả vì mình sẽ trở thành Đại Tôn. Một khi trở thành Đại Tôn, ta tìm được tuyết cũng dễ dàng, thậm chí có thể dễ dàng đi gặp ông nội ảo quang chân nhân. Cùng với đệ đệ Lý Thằng nữa, còn có nghĩa phụ. Lý Dương trong lòng cao hứng, một khi trở thành Đại Tôn, mình có thể giải quyết dễ dàng rất nhiều sự tình. Đột nhiên trên mặt Lý Dương nụ cười tắt liệm. Đại Tôn, cho dù có tiềm lực trở thành Đại Tôn, cũng không biết khi nào thì mới có thể thành công. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không là hỗn độn kim linh, đã hơn trăm triệu năm rồi, một mạch dừng lại ở yêu đế hậu kỳ. Không tiến thêm được, không thể trở thành đại tôn. Ta muốn trở thành đại tôn, cũng không biết phải đợi cho bao nhiêu ngàn năm, thậm chí bao nhiêu triệu năm nữa. Nghĩ vậy, Lý Dương Thu liễm nỗi hưng phấn lúc đầu. Đại tôn, đó là sự tình xa xôi, nhưng tìm Tuyết là sự tình khẩn yếu, càng nhanh càng tốt. Lý Dương không có khả năng kiên nhẫn đợi mình trở thành đại tôn ai biết chuyện gì xảy ra trong một năm nữa. Mình phải cố gắng, không cần trở thành đại tôn, việc đó thật sự rất lâu, không thể gấp được. Vô luận như thế nào, cơm không thể nuốt một hơi, con đường này phải đi từng bước một, Lý Dương cũng phải căn cứ vào tình huống cụ thể mà xây dựng kế hoạch. Còn tại đây thì... Đồng! Đồng! Đồng! Tám khỏa lưỡng nghi tịnh Hỏa Châu đồng thời vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Hiển nhiên do lưỡng nghi tịnh hỏa đều đã bị hợp tú hết, không còn chút lưỡng nghi tịnh hỏa nào, lưỡng nghi tịnh hỏa châu tự nhiên nát thành phấn. Mở rồi, Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên. Sau khi tám khỏa lưỡng nghi tịnh hỏa châu nát thành phấn, để lại tám cái động khẩu chống hoát trong Kim Dương Bình. Vừa rồi lưỡng nghi tịnh hỏa châu chỉ có một nửa chia ra phía trong Kim Dương Bình, còn có một nửa dung nhập vào Kim Dương Bình, tám khỏa lưỡng nghi tịnh hỏa châu vừa vỡ. Cũng xuất hiện 8 cái độc khẩu, thảo nào lúc trước tôn ngộ không đập nát một viên lưỡng nghi tỉnh Hỏa Châu là thoát khỏi bình bốn. Hô! Trong ngay mắt, tia chấp hỏa trụ trên đầu Lý Dương biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện, nhưng Lý Dương vừa rồi thấy rõ ràng, thậm chí nhìn thấy 8 khỏa lưỡng nghi tỉnh Hỏa Châu vỡ vụt, cũng làm Lý Dương tin đây là sự thật. Mặc kệ, đi ra ngoài trước. Lý Dương hóa thành một đạo lưu quang, từ một cái động khẩu bắn đi ra ngoài. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Sư Đả Vương điên cuồng cực kỳ cùng với Ngưu Ma Vương đang hương phấn vì chiến đấu đang giữa không chúng tấn công lẫn nhau. Ngưu xoa và lòng huyễn đao không ngừng va chạm, sau khi tự cực lục hoàn ma thể của Ngưu Ma Vương hoàn toàn bộc phát, lực lượng thậm chí còn có vẻ ép Sư Đả Vương lép vẽ. Nhưng Sư Đả Vương hoàn toàn liều mạng rồi, vừa rồi phản xạ độn thuật mà không suy nghĩ gì làm cho vô sổ người khinh bị hắn. Dẫn vô cùng Biến dẫn thành sức mạnh, Sư Đà Vương liều mạng rồi. Căn bản mặc kệ cơ thể bị thương, cứ nhằm Như Ma Vương mà đánh loạn, trong lúc nhất thời đánh ngang tay với Như Ma Vương, Như Ma Vương cũng gầm lên thống khoái, đánh với Sư Đà Vương một cách điên cuồng. Tiếng oanh long vàng vàng từ trên trời truyền xuống, phía dưới đám yêu đế, yêu quân mở to hai mắt mà nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong yêu giới thất đại thánh, lực lượng mạnh nhất là hai đại thánh đang điên cuồng đánh nhau. Tràng diện này thật lâu mới thấy. Thấy sư đà điên cùng như thế, ấn tượng mọi người đối với hắn cũng tăng lên một chút, đám thủ hạ sư đà cũng lớn tiếng điên cùng gào thét trợ uy. Ha ha thống khoái, thống khoái ba. Như ma vương cười to, tần suất muốn như xoa lại một lần nữa để cao, lực lượng cũng càng mạnh hơn, dã như bản tính là hảo chiến, trong khi chiến đấu dễ dàng hương phấn. Như ma vương sử dụng tử cực lục hoàn ma thể, lực lượng vốn đã cao hơn sư đà vương cao thượng một chút, Sư à Vương một mực liều chết chống đỡ như ma Vương lại hưng phấn như vậy lực lượng lại mạnh hơn một bậc Sư đả Vương Vươngửu với anh sưà Vương rốt cục đạt tới cực hạn không chịu được phải dừng lại bị như ma Vương hưng phấn dùng như xoa đánh bay như ma Vương thân hình loại lên một lần nữa đuổi theo với anh sưà Vương còn chưa kịp đứng lên như ma Vương lại dùng như xoa đem sư Đà Vương đánh bay như ma Vương quả thực thừa dịp hắn bệnh muốn đoạt mệnh của hắn Căn bản không để cho Sư Đà Vương có cơ hội nghỉ, cứ thế liên tiếp đánh. a Ngưu Ma Vương, người bức ta. Sư Đà Vương bị đánh bay rốt cục điên cuồng, tâm ý vừa động, vốn Kim Dương Bình đang ở trên mặt đất, đột nhiên bay tới trên tay Sư Đà Vương. Ngưu Ma Vương dừng lại. Tất cả mọi người nín thở. Các đại thánh khác đang dùng thần thức xem cuộc chiến cũng nín thở. Đại thánh xem ra ai cũng sợ Kim Dương Bình này, dù sao trong Kim Dương Bình có lưỡng nghi tình hỏa. Chính là lưỡng nghi tịnh hỏa mà ngoại trừ tôn ngộ không, những đại thánh khác không người nào không sợ hãi. Bọn họ một khi bị thu vào, chỉ có thể dưới sự tấn công của lưỡng nghi tịnh hỏa, dùng công kích cực mạnh phá Kim Dương Bình. Kim Dương Bình phòng ngự không phải là quá mạnh mẽ, nếu là Ngưu Ma Vương, cũng rất ít hy vọng phá vỡ ra. Ta xem con trâu hoang nhà người có phá vỡ Kim Dương Bình của ta được không, hay là ta đốt chết người trước. Sư Đà Vương Hàn Học nói, hắn thật rất thảm. Một trong tam đại yêu đế, bây giờ lại bị Ngư Ma Vương trước mắt vô số người khi dễ, mà mình lại bị Ma Sai Quỷ khiến sử dụng độn thuật chạy trốn. Đâu còn mặt ngúi. Thật là thể ngẩn mặt nhìn ai nữa. Ngư Ma Vương dùng mình nhìn Kim Dương Bình, hắn cũng có chút e ngại, mặc dù hắn nghĩ công kích của mình có thể phá Kim Dương Bình, nhưng ai biết mình phá có đủ nhanh không, hay là lưỡng nghi tịnh hỏa đốt nhanh hơn. Tất cả mọi người lâm vào trạng thái khẩn trương. Hiu. Một đạo lưu quang từ đáy kim dương bình bắn ra, rồi biến thành một thân hắc ý liề thanh niên, chính là Lý Dương. Ngươi ngươi không phải. Sư Đả Vương chỉ vào Lý Dương một câu cũng nói không nên lời, lúc này hấp tấp cầm cái bình lên. Đáy kim dương bình trổ ra 8 cái lỗ nhỏ rất rõ ràng, cũng giống như hát động, hoàn toàn nuốt trọn hy vọng cuối cùng của Sư Đả Vương. A. Sư Đà Vương sắc mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng gần lọt trong ra ngoài, nhìn cái bình của mình lại nhìn Lý Dương đang mỉm cười. Đột nhiên ngửa đầu phun ra một vòi máu tươi, máu tươi phun lên cao mấy trượng như đài phun nước. Đám yêu đế yêu quân trên sư đà Thảo Nguyên và Ma Vân Thảo Nguyên ngơ ngác nhìn thấy tất cả sự tình này. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 367, Thúy Vân Sơn Vừa rồi như Ma Vương và Lý Dương nói chuyện thanh âm rất lớn, ở đây vô số người đã nghe được, ngoại trừ Kim Dương Bình, thần khí khắc căn bản không quan tâm, kể cả một đánh ba cũng tuyệt đối năm chắc. Những lời nói rất lớn. Một đánh ba, hơn nữa nói giữa sự quan sát của vô số cao thủ yêu giới, câu này không phải cho sư đà lĩnh Tam Đại Thánh bọn hắn một cái tắt trên mặt sao. Kiêu ngạo, hử, lao ngưu ta kiêu ngạo rồi sao, con bà nó. Lao ngưu ta nói chuyện mà ngươi cũng còn sao. Con voi mũi dài này, ngươi tưởng là ngươi rất lợi hại hả. Xong Nguyệt luôn đao. Ta một ngưu xoa là đợt bay, trường hồng tác. "Ừ, lão nưu ta sẽ bức đức nó. Ngươi còn có thủ đoạn gì, nói ra nghe coi." Như Ma Vương go gõ gõ như xoa lượn xoảng, lắc đầu lớn tiếng nói, xem ra trong mắt không coi ai, hiển nhiên hắn là muốn trọng tức Gia Tượng Vương. Gia Tượng Vương nhất thời giận dữ, nhưng hắn cho dù tức giận, cũng không dám một mình một chống lại Như Ma Vương, hắn có thần khí Song Nguyệt Loan Đao và với Trường Hồng Tác, nhưng Trường Hồng Tác ngay cả tôn ngộ không cũng có thể bức đước. Hướng chi lực lượng như Ma Vương còn càng mạnh hơn, song Nguyệt Luân Đao. Chỉ với song Nguyệt Luân Đao, giã tượng vương vừa rồi nhìn thấy như Ma Vương và Sư Đà Vương đánh nhau. Căn bản không dám một mình lên. Đại ca, chúng ta cùng nhau lên. Giã Thượng vương muốn rủ Sư Đà Vương và hắn cùng tiến lên, rồi thấy hắn đang ngẩn người ra. Lúc này như Ma Vương chăm chú nhìn vào Sư Đà Vương. Giết! Sư Đà Vương lắc lắc bẩm chậm dãi nói. Giết! Giết. Sư Đà Vương ngóc cổ lên, cơ thể căng như dây cung, đặt tới trạng thái cực hạn dây cung một khi căng đến mức tận cùng, liền có thể đứt đoạn, Sư Đà Vương lúc này đã tới cực hạn năng lượng cơ thể đã đạt tới cực hạn của hắn. Giết. Giết. Giết ba. Sư Đà Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, hai đồng tử trong nháy mắt hóa đỏ như máu, lớp da toàn thân đã xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo quang mang màu đỏ. Cầm chặt huyện long đào, hướng về phía Ngư Ma Vương vào tới, muốn nuối phương phải chết. Oanh long long. Không khí phát ra những tiếng oanh long liên tục thân ảnh màu đỏ lướt qua, lại xuất hiện một vết nức, vết nức không gian. Đúng thế, là vết nức không gian. Tất cả mọi người ngây người vết nức không gian, đây có nghĩa là gì? Điều này nói lên lực công kích rất mạnh đã vượt qua mức thừa nhận cực hạn của không gian, do không chịu được nên xuất hiện vết nức. Cả lục giới đều phải thừa nhận yêu đế, ma đế có cực hạn rất cao, bình thường yêu đế, ma đế hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi là một vài siêu cao thủ cao nhất, thì như Ngưu Ma Vương, âm dương ma đế, tôn ngộ không bọn họ buộc phát thực lực, mới có thể tạo thành vết nước không gian. Nhưng, Sư Đảo Vương lại tạo thành vết nước không gian. Ha ha, tới đây. Ngưu Ma Vương nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên giống to một tiếng trên người lại đột nhiên phát xuất đạo đạo quang mang màu tím, lực lượng tử cực lục hoàn ma thể hoàn toàn bộc phát, như ma vương cầm chặt như xoa, bay thẳng đến ninh đón. Lý Dương đứng một bên hơi cao mẩy. Yêu hệch đã xuất hiện với nước, sư đả vương này đã vượt qua mức mà hắn có thể chịu được rồi, phòng trừng công kích cường hãng như vậy giỏi lắm chỉ phát ra được vài lần, sau vài lần nếu không thành công, chắc chắn công lực tổn hao nhiều. thần thức Lý Dương rất mạnh, Nên thấy rõ tình huống của Sư Đà Vương. Sư Đà Vương đúng thật muốn liều mạng rồi. Một là tam đại yêu đế thủ hạ chết sạch, trong yêu giới thất đại thánh, hắn là đại thánh duy nhất không có yêu đế, thuộc hạ không có yêu đế cấp, còn dám xưng là đại thánh sao. Thứ hai, trong lúc đại chiến, bị Ngư Ma Vương điên cuồng công kích, thậm chí cả sau khi biến thân cũng không phải đối thủ của Ngư Ma Vương, mặt mối gì nữa. Thứ ba, đối mặt một kích điên cuồng công kích của Ngư Ma Vương. Hắn theo phản xạ sử dụng độn thuật nên vô cùng xấu hổ. Ba điều này, lúc trước cũng không phải là quá quan trọng với Sư Đà Vương, bởi vì còn có đệ nhất thần khí của hắn Kim Dương Bình. Nhưng, Kim Dương Bình bị hủy rồi, bị một tiểu nhân vật ma quân cấp bậc hủy diệt rồi, thậm chí cả tám khỏa lưỡng nghi tỉnh Hỏa Châu toàn bộ vỡ vụt, căn bản không còn hy vọng sửa chữa một lần nữa, một viên lưỡng nghi tỉnh Hỏa Châu đã khó tìm như vậy. Tám khỏa! Nam mơ đi! Mất mặt! Nếu không liều mạng, Sư Đả Vương có còn là đại thánh nước không? Vâng! Ngưu xoa và huyễn Long Đao cường cường đối chọi nhau. Ngưu Ma Vương bị đánh bay ra ngoài, lần đầu tiên giao phòng, Ngưu Ma Vương thua trận. Hống! Sư Đả Vương hống một tiếng, cầm huyễn Long Đao, dùng thế khai thiên tích địa đánh mạnh về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cũng khá chật vợ, hắn vẫn chưa hiểu sao tên Sư Đà Vương lại bạo phát ra thực lực cường hãn như thế. Huyễn Long Đao trong nháy mắt liền chém tới bên cạnh Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lúc này dùng Ngưu xoa cản lại. Đồng. Lại một lần nữa va chạm mãnh liệt, Ngưu Ma Vương lại bị đánh bay như trước. Sư Đả Vương sát khí tận trời, thần tình đầy sát khí, bộ dáng tuyệt đối xúc phạm, tư thế tuyệt đối của ngạo. Không hổ là lực lượng rất mạnh gần bằng với Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người há hốc miệng. ưu thế lại đảo ngược. Hơn nữa Ngưu Ma Vương đã bị đánh bay. Tử nghiêu đầu đúng là nao thối, chỉ biết ngạnh bính, nếu lao tôn ta đây, đã sớm vọt đến lên trên đầu sư đà vương, rồi quay ngược lại nền vào đầu hắn một đồng rồi. Hầu tử ngồi trên hoa quả sơn vừa xem cực hay, vừa ăn đào lại còn tùy ý bình luận. Hầu tử cũng không nghĩ rằng, phương thức chiến đấu như ma vương sao có thể so với hắn được. Ngưu ma vương đó là dùng sức mạnh tuyệt đối chống địch, ngươi mạnh, hắn còn mạnh hơn. Hừ hừ hừ hừ ba. Ngưu Ma Vương rốt cục nổi giận, núi liên tục hịt ra từng luồng khí, trên mặt rất dữ tận yêu hệch năng lượng trong cơ thể vừa chuyển, thân hình lúc này dừng lại, Ngưu Ma Vương ngửa đầu điên cuồng hét lên. A hừ ta đập ba. Theo một tiếng giống, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tòa núi thật lớn phương viên ngàn dặm, chính là thần khí của Ngưu Ma Vương Thúy Vân Sơn. Thúy Vân Sơn vốn là bộ phận tinh hoa của một tòa siêu cấp đại quán mạch, cả Thúy Vân Sơn đều là một tòa tinh quáng. Sau đó được Ngư Ma Vương luyện hóa, vẫn vô cùng trầm trọng như trước, mặc dù rất nặng, nhưng do không đủ chất lượng, rồi sau đó dung hợp với ngũ thải hôn độn thạch, chất lượng sẽ ra biến hóa, thành thần khí. Thúy Vân Sơn, bởi vậy chẳng những nặng vô cùng, cũng cứng vô cùng. A vô số người vây xem trên hai đại thảo nguyên ngựa đầu há to miệng, nhìn quả núi với phương viên hơn 10 dặm kia đang rơi xuống với tốc độ sấm sét đồng thời thể tích cũng không ngừng thu nhỏ lại. Thể tích thu nhỏ lại, nhưng sức nặng cũng không thay đổi. Ngược lại vì mật độ không ngừng gia tăng, sức đập xuống càng thêm kinh khủng. Sư Đà Vương hoàn toàn rơi vào tình trạng điên cuồng rốt cục phát hiện ra Thúy Vân Sơn, ngửa đầu nhìn lên. Vâng! Căn bản không để cho Sư Đà Vương kịp tránh nẽ, hơn 10 dặm phương viên Thúy Vân Sơn một chút đã thành tảng cự thạch dài hơn 10 thức nện xuống người Sư Đà Vương, chỉ nghe âm thanh lắc cắt của xương đầu bị vỡ, rồi không còn tiếng động gì nữa. Con bà nó, tiêu ngạo với lao ngưu ta, ta dùng ngưu xoa, ngươi còn tưởng rằng lão ngưu ta chỉ có một món đồ thần khí là ngưu xoa sao. Ngưu ma vương tiêu ngạo nói, đồng thời một lần nữa mũi trâu của hắn đắc ý khịt ra những luồng khí trắng. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 368, ta đập. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một cục cự thạch đen thui chù vi hơn 10 thước, cao gần 10 thước tản ra nhiều tia ánh sáng màu lá đang nằm trên mặt đất. Sư đả vương sớm đã bị ép nằm xuống dưới đó, vừa rồi tiếng xương đầu vỡ nát làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đại vương, đại vương, đại vương. Những tiếng châu gử văng lên, cả đám người tu yêu như tộc gào lên điên cuồng, vì vua của bọn họ, bọn họ cao rộng hỗ trợ tinh thần cho như ma vương. Như ma vương nghe vậy cũng cười ha ha, cực kỳ đắc ý, thậm chí còn xoay xoay như xoa hai vòng, hiển thị vai hùng. Như ma vương tay trái vung ra. Thần khí Thúy Vân Sơn thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng bay vào trong tay trái của Ngưu Ma Vương rồi biến mất. Nơi bị đẻ lúc nãy, có một cổ yêu nguyên lực kinh khủng kịch liệt ba động Hồi lâu sau, yêu nguyên lực thu liếm lại, xuất hiện một thân thể, chính là Sư Đà Vương. Sư Đà Vương lúc này cực kỳ chật vợ, vừa mới liều mạng, yêu hệch đã đánh rách tả tơi, thân thể lại bị đẻ nát. Một lần nữa tiêu hao lượng lớn yêu nguyên lực. Sư Đà Vương tay lật lên, xuất hiện một bình ngọc. Từ trong bình ngọc lăn ra một viên kim sắc dược hoàn, ngửa đầu nuốt ngay vào miệng. Trong chốc lát, thương thế sư đả vương đã hoàn toàn được chữa trị, thậm chí ngay cả vết rách trong yêu hạch cũng khôi phục Kim ấm đan của tam đệ quả như tốt. Sư đả vương phất tay liền thu lấy bình ngọc vào trong. Trải qua một cú đập của Ngưu Ma Vương vừa rồi, tựa hồ sư đả vương cũng tỉnh táo ra rất nhiều, cũng không điên quầng như lúc đầu nữa, lạnh lùng nhìn Ngưu Ma Vương, giống như mắt của độc xà. Loé ra những tia ván độc vô tình lạnh như băng. "Ha ha, lão Nưu ta sớm nói qua rồi, ba người sư đả lĩnh các ngươi chẳng tốt lành gì, cả ba liên thủ mới miễn cưỡng có thể làm cho lão Nưu ta có dãn cơn cốt." Ngũ Nưu Ma Vương hướng lên trời, cao giọng nói. Trong lòng hắn cũng cười thầm. "Mau phẫn nội đi, lão Nưu ta còn chưa biến thân, còn chưa có chính thức đánh một trận cho thông khoái. Dã Nưu nhất tộc, ai cũng hảo chiến cực kỳ." Mặc dù Si View đã thành đại tôn, nhưng hắn nguyên lai chính là nhu đầu nhất tộc. Ở sâu trong tâm hồn hắn vẫn hiếu chiến như trước. Do đó Si View mới thích chiến đấu như thế, hắn chờ mong hôn Độn Kim Linh Tôn Ngộ không sớm ngày trở thành đại tôn, đến lúc đó liền có thể đánh một trận cho sướng. Nưu Ma Vương cũng như vậy, thập phần thích chiến đấu. Ngày đó Lý Dương vừa tới yêu giới, liền đã thấy Ngưu Ma Vương và thủ hạ tranh đấu, bởi vậy có thể hiểu được Hôm nay có thể cùng với những cao thủ đại thánh động thủ, Ngưu Ma Vương sao không tranh thủ đánh cho thông khoái. Sư Đả Vương và hắn vừa trải qua một trận chiến, hắn đã rất sảng khoái. Nhưng hắn bây giờ chưa phát huy đến một nửa thực lực. Cho tới bây giờ, hắn chưa biến thân. Kim Huyền Đảo Nam tử Tuấn Mỹ mặc Kim Vĩ gì trên mặt xuất hiện một tia âm ngoan. Ngưu Ma Vương, ngươi là đồ châu hoang, cũng chỉ cậy mạnh, lại dám đại ngôn muốn khiêu chiến ba người chúng ta, quả thực muốn chết. Lúc này, bằng ma vương đã nổi giận. Nhưng hắn cao ngạo. Hắn không muốn ba đánh một, cho dù thắng cũng sẽ bị cả yêu giới coi thường. Hắn bây giờ muốn cho hai đại ca mình ra tay, hai vị đại thánh ra tay, phòng trừng cũng đủ để như ma vương nếm mùi đau khổ. Con bà hắn, hai con yêu con, gặp được như ma vương lại bị dọa không dám xuất chiến hả Còn có có con chim gì gì nữa, cũng không dám ra đây hả, làm rùa rút cổ trên cái kim huyền đảo, ha ha. Một đám tiểu quỷ nhát gan. Ngưu ma vương tiếp tục khiêu khích, mới đánh một hồi mà đã dừng, hắn không thoải mái chút nào. Tiểu quỷ nhát gan. Tiểu quỷ nhát gan. Sao? Vô số người tu yêu ngưu tộc trên ma vân thảo nguyên cao giọng hồ, làm ngưu ma vương lại tăng thêm ý danh. Nhất thời sư đả vương và giã tượng vương sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ tốt xấu gì cũng là một trong yêu giới thất đại thánh, địa vị tôn sùng, bị người vũ nhục như thế. Nếu vẫn không ra ứng chiến, để chuyện này qua đi, thanh danh bọn họ sẽ mất hoàn toàn. Đại ca, như ma vương này cực kỳ tiêu ngạo, chúng ta hai huynh đệ liên thủ hảo hảo giáo hấn hắn một phen, cho hắn biết lợi hại của chúng ta. Giá tượng vương hai tay nhóng lên, lưỡng đạo loan đao liền xuất hiện trên tay hắn, lúc trước hắn giết cầu kim yêu đế là dùng loan đao này, loan đao xuất, tốc độ kinh người, lúc trước cầu kim yêu đế căn bản không thể tránh nẽ nên đương trường thân tử. Nhưng lần này đối tượng là Ngưu Ma Vương, song Nguyệt Loan Đao tốc độ nhanh, nhưng lực công kích không bằng Ngưu Xoa. Huyễn Long Đao có đánh tới trên người Ngưu Ma Vương, với thân thể cường hãn của Ngưu Ma Vương, phòng trừng nhiều nhất chỉ gây cho hắn một vết thương nhỏ thôi, chỉ cần năng lượng chữa trị, trong nháy mắt liền khôi phục Giao hấn. Hừ, nếu không hành hạ Ngưu Ma Vương này một phen, ta ha có thể nuốt trôi cục giận này. Trong mắt sư Đà Vương lộ vẻ oán độc sắc ý. Vừa rồi qua một trận chiến, hắn vô cùng mất mặt, bị vô số người cười nhạo, thậm chí cả kim dương bình vốn là vật quan trọng nhất của mình cũng phá hủy, sư đả vương làm sao không điên cùng được. Như thế nào không tràn ngập sát ý. Ha ha, tốt, hai thằng kia, để ta xem rốt cuộc là ai hành hạ ai. Ngưu ma vương cười ha ha nói to, trong mắt lệ ra tia hưng phấn, máu hào chiến cũng sôi trào, hai vị đại thánh liên thủ, đích xác có thể làm ngưu ma vương ăn quả đắng. Giá tượng vương Sư Đà Vương nhìn nhau, đột nhiên, lưỡng đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. Huyễn Long Đao, Song Nguyệt Long Đao. Cơ hồ đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương và Giá tượng vương lần đầu tiên đã dùng hết lực lượng tuyệt đối. Bọn họ tin rằng, hai người liên thủ, cho dù lực lượng Ngưu Ma Vương có cường thịnh trở lại cũng không thể chịu được. Hống. Sư Đà Vương hống một tiếng thậm chí còn lớn hơn lúc trước, tốc độ huyễn Long Đao lại đề cao một bậc. Hiển nhiên hắn muốn bằng một kích này báo thủ, giã Thượng vương trong mắt lué ra tia âm hiểm, song Nguyệt Loan đao đột nhiên quang mang trận lué. Ngưu Ma Vương đột nhiên dơ Ngưu xoa lên, muốn chỉ cần dùng Ngưu xoa chống trọi với sự công kích của hai vị đại thánh. Đồng! Dưới chân Ngưu Ma Vương chấn động, thân thể trầm xuống. Xét thực lực Ngưu Ma Vương, cho dù dưới chân là không khí, cũng có thể lăng không mà đứng, sẽ không chầm xuống, nhưng bây giờ lại bị ép xuống mặt đất. Hiển nhiên hai vị đại thánh tạo cho Ngưu Ma Vương áp lực quá lớn, nhưng... Kém quá, hai người liên thủ mà chỉ có áp lực như vậy. Ngưu Ma Vương cảm nhận được như xoa truyền áp lực xuống chốc lát, liền rất nghi hoặc, dựa theo hắn phòng chừng Hai vị đại thánh liên thủ, ít nhất hẳn là tương Ngưu Ma Vương cả người áp xuống đất. Phúc! Đột nhiên một cơn đau kịch liệt từ ngực truyền đến, một thanh loan đao chợt lué lên lướt qua, lưu lại một vết thương thật lớn, máu tươi từ trong chảy ra. Nguyên lai like vừa rồi trong ngáy mắt, hai thanh loan đao của giã tượng vương, chỉ có một cái chém vào như xoa, còn cái kêu biến thế chém vào như ma vương. Đồ voi mũi giải âm hiểm. Như ma vương đột nhiên giận dữ. Ta đập ba. Gầm lên giận dữ. Như ma vương tay phải vùng lên, giã tượng vương chỉ cảm thấy quăng mang trận lẻ. Cả trời đã tối sầm, không phải bầu trời tối đen, mà là đỉnh đầu hắn xuất hiện một ngọn núi thật lớn, chính là thần khí Thúy Vân Sơn. Bất hảo. Giả Tượng Vương thân hình chợt lóe liền muốn chạy trốn, nhưng. Oen. Thúy Vân Sơn rút nhỏ xong liền đập mạnh xuống như trước, đập thẳng vào người Giả Tượng Vương. Lại những âm thanh do xương đầu vỡ vụn phát ra, Giả Tượng Vương đáng thương bước theo con đường của Sư Đà Vương, mặc dù vừa rồi đã cố ý trốn, nhưng Thúy Vân Sơn là thần khí, có thể truy kích địch nhân, tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ giã Tượng Vương. Con voi mũi dài âm hiểm, con bản đó Lao Ngưu ta đã sớm nhìn người không vừa mắt rồi. Ngưu Ma Vương dùng Ngưu xoa đập mạnh, một bên vẫn áp chế Sư Đà Vương, trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi, hiển nhiên bởi vì vừa rồi bị thương nên rất khó chịu. Đồng! Giá tượng Vương từ dưới đất vọt lên, thân thể đã dùng yêu nguyên lực khôi phục rồi. Ngưu Ma Vương, nhận lấy cái chết. Giá tượng Vương gầm lên giận dữ. Nhìn Sư Đà Vương bị đập, hắn cảm giác Sư Đà Vương xui xẻo làm bọn hắn thật mất mặt. Nhưng hắn cũng không có cảm giác gì khác, nhưng khi hắn bị đẻ, đặc biệt toàn thân xương đầu đều, lại có yêu giới vô số cao thủ quan khán, các đại thánh yêu dưới khác dùng thần thức quan sát, giã Thượng vương rốt cục cũng nổi giận. Vânh, vânh, vânh, vânh, vânh. Xong nguyệt loan đao giã tượng vương điên cuồng bổ về phía như ma vương, căn bản giống như cổng phong, hóa thành vô số đao ảnh. Sư đả vương thư thả hơn, cũng bục phát, điên cuồng múa huyến long đao. Chém như điên vào Ngưu Ma Vương. con bà nó. Ngưu Ma Vương thấp giọng mắng, nhưng hai vị đại thánh liên thủ, hoàn toàn áp chế hắn, đặc biệt là sư Đà Vương, một mạch để nguyên trong trạng thái biến thân, thực lực càng cường hãn. Ngưu Ma Vương bị hai vị đại thánh đồng thời đánh cho no đòn. Rốt cục Lao Ngưu ta chịu thế là đủ rồi, A hừ. Ngưu Ma Vương Châu gừ một tiếng, mũi Châu xịt ra lưỡng đạo khí lưu màu trắng, đồng thời thân hình Ngưu Ma Vương nở lớn lên. Thân thể nhóng lên, liền biến thành cao ba trượng, hơn nữa đầu cũng biến thành đầu châu, hai sừng thật lớn lóe ra quang mang lạnh như băng. Ngưu ma vương rốt cục biến thân rồi. A hừ ba. Một tiếng nhu gử, ngưu xoa của ngưu ma vương tiểu giống như đại thiết truy đánh vào gỗ, ngưu xoa hướng về phía giã tượng vương và sư đả vương đánh xuống. Ngưu ma vương hôm nay là biến thân cộng với tử cực lục hoàn ma thân, thực lực đạt tới mức kinh khủng. Sư Đà Vương thân mình không bằng Ngưu Ma Vương, hơn nữa chỉ vừa mới biến thân, tự nhiên bị Ngưu Ma Vương đánh lọt xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái động sâu không đáy. Về phần giã tượng vương, thê thảm, giã tượng vương nói về lực lượng, ngay cả sư Đà Vương cũng không bằng, hơn nữa hắn còn chưa biến thân, bị biến thân Ngưu Ma Vương đột nhiên đập một cú, nhất thời song Nguyệt Loan Đao bị đánh bay, do đó hắn bị đánh lọt xuống đất với độ còn nhanh hơn cả sư Đà Vương. Vô số người đang xem cuộc chiến chấp trước mắt, chàn đầy khiếp sợ. Bọn họ chỉ nhìn thấy Ngưu Ma Vương biến thân, lập tức mua Ngưu Xoa, đột nhiên hai người rơi xuống. Đúng vậy, chỉ một bóng người nhóng lên, sau đó sư đả Vương và giã tượng Vương sau một tiếng xoát đã bị nện xuống lọt vào mặt đất, rất sâu dưới đất. Ngưu Ma Vương cầm chắc Ngưu Xoa, cơ thể quần cuộn bộ dáng cùng ngạo làm cho vô số cao thủ ở đây khâm phục không thôi. Đại lực Ngưu Ma Vương Không hổ là đại lực như Ma Vương. Từ Ngưu đầu này lại như khí tận trời, lại sắp đánh răm rồi. Nếu lao tôn ta đây đi, nhất định đánh cho hắn đến ngay cả bố mẹ châu của hắn cũng nhận ra. Hầu tử hoa quả sơn thấy Ngưu Ma Vương vinh diệu như thế, không khỏi mang thầm, Hiển nhiên không phải ghét bỏ gì hắn. như Ma Vương đương nhiên tiêu ngạo. Hắn thích nhất là hưởng thụ loại cảm giác được vô số người với ánh mắt nhìn sùng bái này, cảm giác này rất thống khoái. Hắn cũng càng thêm hưng phấn. Vânh! Vânh! Lưỡng đạo quang mang đột nhiên từ dưới đất lao ra, chính là Sư Đả Vương và Giã Tượng Vương. Lúc này Giã Tượng Vương đã biến thân, Giã Tượng Vương biến thân không giống Sư Đả Vương, Giã Tượng Vương biến thân cực kỳ kinh khủng, bởi vì, song Nguyệt Loan Đao biến thành hai cái ngà voi, Trường Hồng Tắc biến thành cái mối voi. Đúng, Giã Tượng Vương không giống những người khác, những người khác thần khí đều là mình luyện hóa. Nhưng thần khí của giã tượng vương cũng là một bộ phận thân thể của mình. Song Nguyệt Loan Đao là hai cái ngà voi, trường hồng tắc chính là cái vòi voi thật dài. Hai đại thần khí dung hợp vào trong cơ thể, thân thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vênh Long Long Cả hai người sư đà vương và giã tượng vương hóa hai đạo tàn ảnh, bay thẳng đến Ngư Ma Vương. Hai vị đại thánh đã hoàn toàn buộc phát tất cả thực lực, vừa mới bị đập xuống đất. Sự tự tôn của bọn họ một lần nữa bị trà đạp. Lưỡng đạo với khí thế vạn quân ẩm ầm đánh tới. Ha ha! Ngưu Ma Vương lại thu hồi Ngưu Xoa, sau khi hắn biến thân, hơn nữa với tử cực lục hoàn ma thân, thực lực đương nhiên vượt qua cả sư Đà Vương và Giã Tượng Vương, hắn dùng tay không muốn đối phó hai người. Nhìn hai đạo tàn ảnh, Ngưu Ma Vương xuống trung bình tấn, hít sâu một hơi, khí lưu phỉ phỏ, rồi lột nhiên. Đại lực Ngưu Ma Quyền 3 Ngưu Ma Vương hét lớn, hữu quyền đột nhiên đạo xuất thậm chí cảm giác như xuất hiện từng đạo quyền ảnh. Vânh, vânh, vânh, vânh. Dưới một quyền của Ngưu Ma Vương, cũng vang lên vô số tiếng nổ, nguyên lai là con voi muối dài âm hiểm ba. Ngưu Ma Vương một lần nữa trúng chiều, nguyên lai dạ tượng vương trong khi đánh tới, cái vòi dài lại biến thành dài hơn, trong nháy mắt liền trói chặt lấy Ngưu Ma Vương, một cổ áp lực tự nhiên sinh ra, đồng thời sư đạo vương nhân cơ hội điên cùng công kích Ngưu Ma Vương. Thử. Như ma vương mũi thở phì phò, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, muốn rứt đứt cái mũi ghê tầm này. Nhưng trường hồng tắc một khi dung hợp vào bản thể vòi voi của giã Thượng vương, vòi voi có uy lực rất mạnh, thậm chí nếu so trường hồng tắc thì biến thái hơn nhiều, trong lúc nhất thời Như ma vương không thể rứt đứt được. Thử, thử, thử, thử. Những tiếng ngừ gứ liên tục, cái mũi khổng lồ của Như ma vương liên tục hiện ra những đạo khí trắng. Mắt trâu lóe ra những kia điên cuồng, giã tượng vương cũng cảm thấy áp lực của Ngưu Ma Vương càng lúc càng lớn, biết bất diệu, lúc này quyết định thu. Vâng! Cơ thể Ngưu Ma Vương đột nhiên dứt tung cái vòi voi cuốn quanh mình, nhưng Giá tượng vương cũng trong nháy mắt chạy đi rồi. Con voi muối dài âm hiểm ba. Ngưu Ma Vương phẫn hận giã tượng vương cực độ, đột nhiên một tiếng gào to. Ta đợt ba. Thúy Vân Sơn thật lớn một lần nữa xuất hiện trong không trùng. Từng đạo ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, giã tượng vương đang chạy đột nhiên phát hiện bầu trời tối đen. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 369, hung Tàn Đột Giã tượng vương từng có kinh nghiệm bị đè rồi, vừa cảm thấy bầu trời tối đen, căn bản không cần ngừng đầu nhìn, không chút do dự thi triển độn thuật ngay lập tức. Vâng Thúy Vân Sơn đập thẳng xuống, giã tượng vương may mắn đào thoát. Nhưng Như ma vương đầu có từ bỏ ý đồ. Đồ âm hiểm mũi dài, không đập cho ngươi thành thịt vụn, tà sao ngôi giận được. Hừ hừ hừ hừ bốn. Trong mũi Ngưu Ma Vương xuất ra từng dòng khí trắng dồn rập, múa Ngưu xoa truy sắt đuổi theo, căn bản không để ý đến sự truy cản của Sư Đà Vương. Đồng. Ngưu Ma Vương một xoa đánh bay Sư Đà Vương, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phía giã tượng vương đổi theo. Giã tượng vương cảm thấy mặt đất chấn động, ngoái về phía sau thấy Ngưu Ma Vương với gương mặt dữ dằn. Đang không ngừng thở ra khí lưu màu trắng đuổi theo cực nhanh, lòng thầm than thở, lập tức dùng thần thức truyền âm nói. Đại ca, chúng ta phải chung sức chống đỡ con châu điên này. Con trâu điên này thật sự là quá sức kinh khủng, một người thật không thể định lại. Sư Đả Vương vừa bị Ngưu Ma Vương một Ngưu xoa đánh bay đi, lúc này cũng dùng thần thức truyền âm nói. Nhị đệ nói có lý, chúng ta liên thủ. Nói rồi, Sư Đả Vương và Giã Tượng Vương thân hình chật lué. Liền đồng thời bay lên không chung, hai người chỉ có thể đứng cùng một chỗ mười năm chắc đối phó được Ngưu Ma Vương. Một khi tách ra, hai người sẽ bị Ngưu Ma Vương đánh cho nhiều tử. Hai người tập trung tích lũy năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị bất ngờ đánh cho Ngưu Ma Vương một kích. Hoàng Mao Sư Tử, Voi Mũi Giải Ngưu Ma Vương nhìn Sư Đà Vương và Giã Tượng Vương tụ tập ở cùng một chỗ. Trong yêu nhãn bắt đầu từ từ xuất hiện những tia máu đỏ. Các người hai tưởng rằng liên thủ có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương ta. Nam mơ. Lập tức Ngưu Ma Vương như một tảng núi băng, ầm ầm lao vào tới, đột nhiên múa tít thanh Ngưu Xoa. Sư Đả Vương và Giã Tượng Vương nhìn thấy Ngưu Ma Vương nổi giận. Hai người trong lòng thấp thỏm không yên. Không khỏi dùng hết tất cả lực lượng, Sư Đả Vương dơ cao huyễn lòng đào, rồi dùng hết sức bổ xuống, còn Giã Tượng Vương đưa vòi vòi, ngà vòi chuẩn bị phóng ra. Vâng. Một ngưu xoa đập xuống, huyện long đao lúc này chấn động, sư đả vương máu tươi phun ra đầu trời. Con voi mũi giải âm hiểm kia, xem ngươi trốn chỗ nào. Ngưu ma vương mắc miệng điên cùng hét lên, muốn ngưu xoa hướng về phía giá tượng vương bạc tới. Trong mắt giá tượng vương hiện lên một kia tàn khốc, đột nhiên có tiếng voi hú cao vút lên. Rồi ngựa đầu hướng về ngưu ma vương đỡ đòn. Hai thanh ngả voi lué lên quang mang lạnh như băng, bay thẳng đến ngưu ma vương đâm mạnh. Căn bản không thèm để ý tới liệt sơn xoa của Ngưu Ma Vương. Thật có không thèm để ý không? Hiu. Voi voi quay một vòng, đón Ngưu xoa rồi còn lấy, làm cho liệt sơn xoa căn bản không thể đả thương hắn chút nào, còn đồng thời hai cái ngả voi của hắn công kích đồng thời vào người Ngưu Ma Vương. ngà voi sắc bén đạt tới cấp bậc thần khí, làm sao mà không đáng sợ được. con bà nó, Ngưu Ma Vương đột nhiên điên cuồng hét lên, tay trái bắt được một cái ngà voi. Lực lượng của Ngưu ma Vương quá kinh khủng chỉ tay trái với một chảo như vậy đã làm cho Giã tượng Vương tiến tới không được mà lui về phía sau cũng không được còn cònưu xoa cũng trong nháy mắt thu vào trong cơ thể Ng ma Vương hô như ma Vương tay phải dơ lên cao trong nháy mắt tay phải xuất hiện một tòa núi đá thật lớn có hơn 10 thước dài rộng gần đến 10 thước cao núi đá thật lớn như thế như ma Vương lại nắm giống như nắm một tảng đá lớn bình thường quanh mạnh về phía trước À, giá tượng vương nhìn núi đá thật lớn như thế, bị dọa ngẩn người, đây là thần khí Thúy Vân Sơn, đập xuống không phải chủ huyện chơi. Nhưng lúc này ngà voi của hắn bị Ngưu Ma Vương nắm chặt, hắn căn bản không thể động đậy, không mùi hắn có thể công kích. Vương tay, voi voi cuốn một vòng, cuốn chặt lấy Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương căn bản không quan tâm, vẫn điều khiển núi đá thật lớn kiên rện xuống như trước, giống như thiên băng địa liệt vậy. Vâng, tiếng ca sát. Vỡ vụn quen thuộc lại văng lên, máu tươi từ thân thể giã tượng vương chạy chẳng ra. Giã tượng vương lúc này đã thảm đến mức không thể thảm hơn được, nhưng yêu nguyên lực trong nháy mắt liền chữa trị thân thể, đồng thời vòi voi càng dùng hết sức nghiến chặt như ma vương, ngà voi cũng tăng thêm sức công kích. Không hữu dụ. Trước mặt như ma vương mà muốn đấu khí lực quả là không hữu dụ. Thả nhị đệ ta ra. Sư đả vương cũng gầm lên một tiếng, dơ cao huyễn long đao bổ về phía như ma vương. Trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một tia tàn khốc, đột nhiên ngửa đầu giống lên một tiếng lớn, Thúy Vân Sơn trong tay lại tiếp tục đánh xuống với một một tốc độ kinh khủng. Phốc! Huyến Long Đao chém mạnh vào thân thể Ngưu Ma Vương, nhất thời máu tươi chạy tràn ra, thậm chí hình như nội tạng đã lòi cả ra ngoài, nhưng Ngưu Ma Vương nhưng lại càng thêm điên cuồng, tốc độ Thúy Vân Sơn trong tay còn đập xuống nhanh hơn nữa. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Giống như tay cầm một cây thiết truy nho nhỏ mà đập, như ma vương vẫn một tay cầm lấy ngà voi tay kia dơ cao thúy vân sơn giống như đại truy đập mạnh, không để ý tất cả mọi vẫn xung quanh, cơ hồ chỉ trong chốc lát, xương đầu giã tượng vương đã nát bấy. Tất cả mọi người ngây người. Cả sư Đà Thảo Nguyên và ma vân Thảo Nguyên, vô số yêu giới cao thủ đều ngây người, thật là một tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Không sao hình dung được tình cảnh như vậy. Mặc cho huyễn long đao của sư đà vương cùng phách chém đến, Ngưu ma vương cũng không để ý, liên tục quay về giã tượng vương mà cùng đập, thân thể Ngưu ma vương quả thật rất mạnh, huyễn long đao giỏi lắm miễn cưỡng phá được thân thể là hết sức, ngoài ra không thể gây thương tổn cho yêu hạch vốn được phòng ngự rất mạnh. Nhưng Ngưu ma vương bất đồng. Đập. Đập yêu hạch. Giã tượng vương vừa mới điều khiển yêu hạch chạy trốn, Thúy Vân Sơn Ngưu ma vương đã đập xuống rồi. Giã tượng vương thầm kêu may mắn. Yêu hệch của mình đúng là nhanh một bước, nhưng hắn quên mất. Thúy Vân Sơn cũng không nhất định phải cầm trên tay. Ở xa cũng có thể công kích. Đồng. Theo một tiếng oanh long, yêu hệch giã tượng vương vỡ vụn ra, nguyên thần giã tượng vương lúc này bỏ chạy, hắn bị dọa sợ gần chết, bị dọa đỡ cả người. Một khi nguyên thần bị giết, hắn chắc chắn chỉ có hồn phi phách tán. Nhị đệ. Sư đả vương cũng ngất ức, như ma vương kia mặc cho hắn công kích. Hắn lại dám không thể phá yêu hạch của Ngưu Ma Vương, bởi vì thân thể Ngưu Ma Vương quá mạnh mẽ, vừa mới phá thân thể, huyễn long đao đã hết lực rồi, hơn nữa Ngưu Ma Vương cũng trong nháy mắt khôi phục thân thể. Cút qua một bên đi, Ngưu Ma Vương hai tay đột nhiên xuất hiện Ngưu Xoa, một cú Ngưu Xoa nện trên thân thể sư đả vương, bởi vì vừa rồi Ngưu Ma Vương một mạch không chống cự, hơn nữa vì giã tượng vương yêu hạch bị đánh nát, nên sư đả vương quá mức khiếp sợ. Lại sửng sốt ngây người trong chốc lát Cũng chỉ vì cái chốc lác kia, hắn giống như đưa người ra cho Như Ma Vương đập một cú bay tận trời, máu tươi bay tán loạn trên không. Ha ha ha. Lúc này vòi voi vẫn đang trói cả người Như Ma Vương. Như Ma Vương ngửa đầu cùng thiếu, cơ thể đột nhiên chấn động, theo một tiếng giống mạnh, thân thể cường hãn lại bảnh trứng ra. Vòi voi đó sau một tiếng đồng hoàn toàn bị giật ức, hai cái ngả voi Như Ma Vương cũng đột nhiên chui xuống đất biến mất. Yên tĩnh. Toàn bộ yên tĩnh, yên tĩnh đầy áp lực. Cả trên thảo nguyên, chỉ còn có tiếng hít thở từ cái mũi khổng lồ của Ngưu Ma Vương, tất cả mọi người đều tròn váng, ngây người ra. Thực lực của Ngưu Ma Vương quả là kinh khủng, đường đường yêu giới thất đại thánh, sư đà vương bị đánh bay, dã tượng vương bị đánh đến nát cả yêu hạch. Quan trọng nhất là hai đại yêu giới đại thánh này đã biến thân, thực lực hoàn toàn bộc phát. Cho dù như thế, hai người liên thủ vẫn bị Ngưu Ma Vương đánh bại. Nhìn lúc này Ngưu Ma Vương giống như ma thần vô địch, tất cả mọi người không thể không nhớ một màn chiến đầu để đời. Sư Đà Vương điên cùng công kích, giã tượng vương dùng vòi voi cuốn lấy Ngưu Ma Vương không ngừng ép chặt, nhưng Ngưu Ma Vương cũng không thèm để ý gì cả, chỉ một tay nắm chặt ngà voi của giã tượng vương, sau đó tay kia dùng thần khí thúy vân sơn như một tảng đá lớn điên cuồng đánh xuống. Cùng bạo như hồng thủy vỡ đê, hung mánh như thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người nhớ kỹ khi đó trong mắt Ngưu Ma Vương chỉ có ý giết người điên cuồng. Tàn bạo, ánh mắt Ngưu Ma Vương kinh khủng nhìn chầm chầm giã tượng vương, đánh cho xương đầu giã tượng vương nát thành phấn, thịt nát bấy, yêu hệch vỡ vụt. Hô! Không biết hai thở phào một hơi, nhất thời trên thảo nguyên khôn cùng những cao thủ yêu giới đột nhiên huyên áo, tiếng hò hét vang động. Đại vương! Đại vương! Đại vương! Từng người! Từng người tu yêu Ngưu tộc gào lên điên cuồng, trong mắt sọc lên những vần đỏ sùng bái, những tiếng thanh Ngưu gử gừ không ngừng văng lên, cả thảo nguyên tiếng hoan hô sôi động, đám cao thủ lúc này quay sang đàm luận với những bằng hưu của mình. Cảnh vừa rồi thực sự làm cho bọn họ khiếp sợ. Bọn họ trước nay không nghĩ rằng giữa các đại thánh trong yêu giới có thể phát sinh tình trạng thảm thiết như thế, đánh giết rùng rợn đến thế. Ngưu ma vương, thật sự quá lợi hại, ta nghĩ... Phỏng trừng cũng chỉ có tề thiên đại thánh mới có thể thắng Ngưu Ma Vương thôi. Một yêu đế nói với bằng hưu bên cạnh. Tề thiên đại thánh. Khó nói, nói không chừng ngay cả tề thiên đại thánh cũng không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Ngươi thấy được chưa? Sư đả vương và giã tượng vương đã biến thân, cuối cùng vẫn là bị hắn đánh cho thảm như vậy. Ngưu Ma Vương quá kinh khủng, đặc biệt là khi hắn điên cuồng, hung tàn. Qua một trận chiến này, Trong lòng đại bộ phận mọi người địa vị Như Ma Vương càng thêm cao, thậm chí có người cho rằng Như Ma Vương có thể so với tôn ngộ không. Lý Dương và Điển Cương sóng vai đứng, bọn họ cũng bồi hồi trong lòng. Sư Minh, Như Ma Vương quá kinh khủng, không chỉ đối xử tàn bạo với người khác, mà còn không coi bản thân ra gì. Hán dám để Sư Đà Vương mặc sức công kích, chuyên môn quay sang đánh giá tượng vương thôi, nghĩ đến ánh mắt Như Ma Vương khi đó, ta vẫn còn thấy sợ. Điền cương hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh một chút rồi mới nói. Lý Dương gật gật đầu. Cuộc chiến đấu vừa rồi là cuộc chiến giữa các đại thánh, tựa hồ trải qua thời gian thật lâu. Trên thực tế giao chiến diễn ra nhanh như thiểm điện, những người công lực quá yếu căn bản không thể thấy rõ. Còn Lý Dương với thần thức biến thái, ngay cả tình huống trong cơ thể của ba vị đại thánh trong khi chiến đấu cũng thấy rõ ràng. Ngưu Ma Vương, hắn cũng không phải Điền cuồng bất chấp tất cả, hắn nằm chắc. Thân thể hắn vốn cường hãn vô cùng, linh giáp của yêu hạch có ẩn chứa ngũ thải hôn đồn thạch, so với thân thể phòng ngự còn mạnh hơn một chút. Sư đả vương một đao phá vỡ được thân thể như ma vương đã rất gian nan, đừng nói phá vỡ được yêu hạch. Còn gia tượng vương cũng đáng thương. Lý Dương lắc đầu thở dài nói. Mặc dù gia tượng vương này là đại thánh, nhưng thân thể tu vi của hắn cũng không cao. Dưới sự cuồng đập Thúy Vân Sơn, thân thể đã bị đập nát bét. Linh giáp yêu hạch của hắn mặc dù rất tốt, nhưng Thúy Vân Sơn vốn là thần khí, hơn nữa là một thần khí cực kỳ nặng, cùng với Ngưu Ma Vương khi nổi giận buộc phát ra thần lực, nhất cử phá yêu hạch cũng là chuyện bình thường. Lý Dương nhìn thấy rõ tình huống thân thể của ba người. Ngưu Ma Vương thực lực đích xác rất mạnh, cho dù không biến thân, hắn vẫn mạnh hơn so với hai vị đại thánh, hơn nữa Ngưu Ma Vương có tử cực ma thể huyền công đạt tới đỉnh phong, có thể kích phát tử cực lục hoàn ma thể sau đó lại còn biến thân, thực lực tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Được xưng yêu giới lực lượng đệ nhất đại thánh, cũng là có cơ sở. Chỗ kinh khủng nhất của Ngưu Ma Vương là đối địch nhân hung tàn, đúng mình cũng hung tàn. Lý Dương nhớ lại trận chiến vừa rồi vào thời khắc kịch liệt nhất, Ngưu Ma Vương trong mắt kia bừng lên sự điên khủng, nên có nhận xét như thế. Đối địch nhân hung tàn, chỉ có thể xem như tàn nhẫn. Khi đối với mình cũng hung tàn, người đó phải thập phần kinh khủng. Dường như ngươi chém hắn một đau, hắn lại không để ý gì, ngược lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Bất kỳ ai khi gặp được địch nhân như vậy cũng sẽ vô cùng đau đầu. Hắc, đầu tử Nưu đầu lại vênh vang quá rồi, nếu ta đây lão Tôn đến nơi, cho dù hắn của mạnh, ta dùng kim cô đồng đập cho hắn cho hắn hạ xuống 10 lần, xem hắn còn vênh nữa hết. Hầu tử vừa ăn dưa hấu, tùy ý bình luận, hắn lúc trước đã cùng Nưu Ma Vương tỷ thí nhiều lần rồi. Nưu Ma Vương lông cuồng Tôn ngộ không thì còn là cuồng so với cuồng. Tôn ngộ không mạnh biến thái, ngay cả lượng nghi tịnh hỏa cũng không gây thương tổn chút nào cho thân thể hắn, căn bản không e ngại người khác công kích. Về phần công kích, kim cô bổng kia được sừng vô kiên bất phá. Phòng ngự biến thái, công kích biến thái, tốc độ biến thái, đó là lý do vì sao tôn ngộ không rất cuồng ngạo Bất quá! Lao Nghiu này còn chưa có chính thức buộc phát tất cả thực lực. Hầu tử thở dài nói, Sư Đà Lĩnh bọn họ gặp xui rồi. Vô luận là Giao Ma Vương hay là Mi Hầu Vương đều tán thưởng như Ma Vương lợi hại. Nhưng bọn hắn cũng biết lợi hại nhất Sư Đà Lĩnh là Lao Tam. Giờ phút khó khăn nhất bằng Ma Vương nhất định sẽ xuất trường. Bằng Ma Vương, tốc độ đệ nhất, phòng ngự có kim quang cản không tráo. Ngay cả kim cô đổng cũng không thể phá. Công kích cũng có thần khí do chính hồng quân đạo nhân luyện chế hôn độn phá kim thương. Tốc độ biến thái, phòng ngự biến thái, công kích biến thái. Bàng ma vương liền dựa vào những thứ này, ngay cả tôn nộ không cũng dám không quan tâm, yêu giới thất đại thánh, không ai có thể phá phòng ngự của hắn, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, hắn sợ cái gì. Không có ai khác đả thương hắn, chỉ có hắn đả thương người khác thôi. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 370, Bắt Lý Dương Nhị Đệ Sư đả vương thân hình trợt lóe lên, xuất hiện ở phía xa xa. Còn nguyên thần giã tượng vương cũng tới bên cạnh Sư Đà Vương. Sư Đà Vương không nói hai lời, lúc này lấy ra một bình ngọc, trước đó không lâu, chính một viên kim ấm đan trong đó đã hoàn toàn chữa trị thương thế của Sư Đà Vương. Kim ấm đan này do bằng ma vương thu tập đại lượng thiên tài địa bảo, tu luyện rất lâu mới ra được đan dược chân quý này. Cho dù là yêu đế hậu kỳ cao thủ, ăn một viên, cũng có thể bổ sung rất nhiều công lực. Ho ho! Giã tượng vương hấp thu năng lượng thiên địa chung quanh. Lúc này hình thành thân thể, chỉ là thân thể tu vi lúc này chỉ mới tương đương với thiên yêu, thật sự quá kém, căn bản không thể so với hắn lúc trước, nên lúc này Sư Đạt Vương đưa thêm ra hai quả kim ấm đan nữa. Trong bình ngọc chỉ còn lại có hai quả kim ấm đan, Sư Đạt Vương cũng dốc sạch ra đưa cho hắn. "Tại đại ca." giá Tượng Vương cũng không nói dài dòng, lập tức nuốt hai quả đan dược vào, lúc trước yêu hoạch Sư Đạt Vương xuất hiện vết rách chỉ cần một viên là có thể chữa trị có thể tưởng tượng dược hiệu mạnh như thế nào. Nhưng giã tượng vương lần này quá thảm, yêu hoạch hoàn toàn vỡ vụn, cơ hồ tất cả tu vi đã hoàn toàn bị hủy diệt. Hai khỏa kim ấm đang chữa trị tu vi giã tượng vương với tốc độ kinh khủng, thân thể hắn cũng phát ra từng đạo quan mang, hiển nhiên đang vội vàng tiến hành biến đổi lớn. Hai thằng nốc, như ma vương hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm động thân, mặc cho giã tượng vương chữa trị công lực, hắn không quan tâm. Bây giờ hắn mong muốn lớn nhất của hắn là bằng ma vương. Bằng ma vương là người mạnh nhất sư đà lĩnh tam đại thánh, cũng là tốc độ đệ nhất trong yêu giới, phòng ngự cực kỳ biến thái. Kim huyền đảo. Ngưu ma vương, đại lực ngưu ma vương. Lực lượng mạnh có tác dụng gì, nếu ngay cả cái bóng của ta cũng nhìn không tới, làm như thế nào đã thương ta. Bất quá chỉ là một con trâu hoang mà thôi. Hừ, lại xúc phạm đến hai vị ca ca có thể ta như thế. Lần này ta sẽ làm cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Một thân kim ý ghi hề nam tử yêu dị Tuấn Mỹ cất giọng giận dữ nói. Ngươi không phải muốn khiêu chiến chúng ta sư đà lĩnh tam thánh sao. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Lập tức, thân hình bằng ma vương loại lên, giống như tiêu chớp, hoa phá trường không. Chỉ thấy hai cánh chứa đựng chấn động hiện hiện, bằng ma vương liền biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ lý dương giá ngự đào phách. Kim sĩ sí đại bằng điểu. Tốc độ đẩy nhất, hôn độn khai thiên liền đã tồn tại, thậm chí từng là tọa kỵ của Hồng quân Đạo Nhân. Nói về tốc độ, có ai dám so với hắn? À con giã điểu đến rồi. Ngưu ma vương ngửa đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe ra những tia hương phấn, sư đà lĩnh tam thánh, lao đại và lao nhị cộng lại phòng trừng cũng không đến sự lợi hại của lao tam, lao tam mới là cao thủ chính thức. Hoàng bao điểu đến hôm nay lại kiêu ngạo thế. Lào tôn ta đây sẽ có một ngày phá kim quang càn khôn cháo của hắn, xem hắn còn có cái gì vinh vang. Tôn nộ không nói có vẻ rất không phục. Lúc trước ở trường đại chiến đó, nếu không phải sư đà lĩnh tam thánh có kim quang cản khôn cháo, tôn nộ không đã sớm thắng rồi. Các đại thánh yêu giới đã cảm nhận được một đạo khí thế kinh khủng, dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng cấp tốc bay tới chiến trường. Loại tốc độ này, cả yêu giới ngoại trừ đại tôn, chỉ có hai người có thể đạt tới. Một là tôn ngộ không, hai là kim sĩ đại bằng điểu. Tam đệ đến rồi. Giá tượng vương nhãn tỉnh sáng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn hấp thu dược hiệu của hai quả kim ấm đan. Công lực cũng đặt tới yêu đế trung kỳ, nhưng yêu đế trung kỳ đến yêu đế hậu kỳ còn khoảng cách rất lớn. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cần phải có thêm hai quả kim ấm đan nữa. Sắc mặt sư đả vương và giá tượng vương đều xuất hiện sự vui mừng. Lý Dương khẽ to mày ngừng đầu nhìn lại. Thần thức hắn phát hiện rõ ràng một đạo thân ảnh kim sắc kinh khủng vào tới, tốc độ kinh khủng như một tia chốc kim sắc, Lý Dương đã thấy thân pháp này một là rồi, đó là xuyên vân toa vụ. Đúng vậy. Thấy bằng ma vương phi hành, Lý Dương xác định, bằng ma vương này phỏng trừng đúng là kim sĩ đại bằng điểu trong xuyên vân toa vụ, bởi vì quy tích phi hành bằng ma vương quá hoàn mỹ, đạt tới tốc độ hoàn mỹ vô khuyết Lý Dương không thể tưởng tượng được, ai có tốc độ có thể so với bằng ma vương. Trừ phi giá ngự thần khí xích tiêu, nhưng thần khí xích tiêu chia ra 6 đại thần kiếm, thần kiếm tử điện do tiêu giao tán nhân lấy được, do đó tụ tập đủ 6 cây thần kiếm, dung hợp lại thành thần khí xích tiêu thì khó khăn quá lớn. Trong lục giới, ngoại trừ đại tôn, phòng trừng không ai có tốc độ so sánh được với bằng ma vương này. Sư Minh Điền Cương thấy lý Dương như mày, trong lòng cũng có một dự cảm bất hảo. Đột nhiên Manu đỡ một thương của ta Một thanh âm rất xa chuyển đến, nhưng thanh âm vừa rước, đã thấy một tia chớp kim sắc bay tới trước mặt Ngưu Ma Vương rồi. Ngưu Ma Vương sắc mặt không thay đổi, Ngưu xoa đột nhiên vùng lên muốn trực tiếp đỡ cu công kích này, nhưng... Đột nhiên, vạn ngàn thương ảnh xuất hiện. Tốc độ quá nhanh, đúng là Ngưu Ma Vương cũng không có cách nào chế trụ nhiều thương ảnh như thế. Nhất thời có mấy trăm đạo thương ảnh công tới người Ngưu Ma Vương, còn Ngưu Ma Vương không có một cơ hội công kích vào kim sắc ảo ảnh. Như ma vương nổi giận, tốc độ của mình căn bản không bằng đối phương, may mắn mình có tử cực lục hoàn ma thể ngoại ra biến thân, thân thể thực lực đạt tới mức hai nhân, bằng ma vương này không biến thân, lực công kích cũng không mạnh, chỉ có thể đâm rách ra mà thôi. Bất quá! Rách ra cũng là sỉ nụ. Ừ! Như ma vương đột nhiên gừ một tiếng, đột nhiên một đạo cự thạch liền hướng về phía kim sắc ảo ảnh đập xuống. Vâng! Thúy Vân Sơn rơi xuống mặt đất đập sụt. Nhưng ngay cả dịa của kim sắc gạo ảnh đều không đập trúng. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Thúy Vân Sơn điên cùng đập, nhưng kim sắc gạo ảnh kia giống như hồ điệp xuyên hoa. Thúy Vân Sơn căn bản không thể đập trúng phát nào. Kim sắc gạo ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh kinh khủng. Còn lúc này, kim sắc gạo ảnh trật lué, đã tới bên cạnh giã tượng vương và sư đà vương. Một nam tử yêu dị tuấn Mỹ đầu đội kim quan. Người mặc kim ý thì lạnh lùng nhìn Ngư Ma Vương, cười lạnh nói. Quả nhiên có điểm khác thường, từ cực ma thể huyền côn tu luyện đến mức trí cao, ngoại gia biến thân, thân thể thực lực lại đạt tới một mức như thế. Hắn vừa rồi công kích không biết bao nhiêu lần, bất quá căn bản không làm Ngư Ma Vương bị thương, dù sao Ngư Ma Vương có ngoại gia biến thân, thân thể quá cường hãn. Giá điểu nhà ngươi không cần kiêu ngạo trước mặt lão Ngư ta, nếu không phải có kim quang cản không cháo. Ngươi còn có thể kiêu ngạo sao? Như ma vương nộ thanh nói. Bằng ma vương lạnh nhặt nói. Ngươi đánh chúng được ta sao? Như ma vương nhất thời ngầm miệng, đích xác vừa rồi hắn công kích vô số lần, xem ra không đánh chúng bằng ma vương này lấy một lần, nghĩ đến tốc độ của bằng ma vương, cơ hồ tất cả đại thánh trong lòng thầm ruột thật sự là quá biến thái. Cả tôn ngộ không cũng không thể có tốc độ biến thái như thế. Kim sĩ đại bằng điểu, cánh tùy tiện vỗ vài cái. Đã bay hơn hơn 10.000 dặm rồi. Như ma vương này vốn là có sức lực rất mạnh nhưng không thể có tốc độ có thể so sánh được với bằng ma vương. Nhị ca, ngươi phục dụng hai quả kim ấm đan này, trước tiên khôi phục công lực đã, xem ra ta phải mở lò luyện đan một lần nữa rồi. Bằng ma vương nói với giã tượng vương, giã tượng vương vừa thấy hai quả kim ấm đan lúc này nhãn tỉnh sáng lên. Cảm ơn tam đệ. Giã tượng vương nuốt hai khỏa kim ấm đan vào. Công lực lập tức bắt đầu khôi phục rất nhanh, bằng ma vương cũng nhìn như ma vương cười lạnh. Hắn căn bản không lo lắng lúc này như ma vương đánh tới, bởi vì hắn có kim quang cản không cháo. Một lát, giã tượng vương đầy mặt hồng quang, hiển nhiên thực lực hoàn toàn khôi phục. Bất quá tốn hết 5 khỏa kim ấm đan, lúc trước bằng ma vương luyện đan tổng cộng luyện chế được có hơn 10 khỏa mà thôi. Trường hướng tác, song nguyệt luôn nào. Giã tượng vương tâm ý vừa động. Hai cái ngả voi liền bay tới tay giã tượng vương, còn vòi voi bị như ma vương chấn đức cũng biến thành trường hồng tác bị đứt làm hai đoạn. Giã tượng vương liếc nhìn hai phần trường hồng tác bị đức, rồi không thèm để ý. Hắn không giống cao thủ khác, một khi thần khí bị tổn hại, là phải tốn rất nhiều công rất lớn mới có thể sửa chữa. Nhưng trường hồng tác này bản thể chính là mùi hắn, song nguyệt loan đao bản thể chính là ngả hắn, chỉ cần hóa thành bản thể, liền có thể dễ dàng khôi phục Dù sao đã là một bộ phận thân thể hắn, chỉ chốc lát, cái mũi ra tượng vương đã có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba vị đại thánh, thực lực hoàn toàn đạt tới trạng thái cao nhất. Lão Ngưu ta nhìn các ngươi khôi phục ta cũng muốn xem xem, nói về cứng đối cứng, ba người các ngươi ai có thể ngăn cản Lão Ngưu ta. Như ma vương khinh thường nói, ác nói về cứng đối cứng, ngươi có thể đánh được ta à? Bàng ma vương lạnh rộng lên tiếng, bàng ma vương ngước lên cao ngạo. Một đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện trên thân thể hắn, nói đúng ra, kim sắc quang hoàn này dán vào mặt ngoài quần áo của bằng ma vương, tự giống như một kiện quang giáp hoàn toàn bảo vệ mọi chỗ trên thân thể hắn. Mọi người không nói gì. Cái vòng kim sắc quang mang chính kim quang càn không cháo. Phòng ngự thần khí, hơn nữa là do hồng quân đạo nhân tự mình luyện chế phòng ngự thần khí, năng lực phòng ngự cực mạnh, đến cả tôn ngộ không được xưng là kim cô đồng vô kiên bất tồi cũng không làm gì được có thể tưởng tượng kim quang càn khôn cháo này lợi hại như thế nào. Hử, phong ngự thân khí. Lao Ngưu ta cũng muốn thử xem, kim quang càn khôn cháo này rốt cuộc lợi hại ra sao. Ngưu ma vương gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên vọt lên cao, từ trên không bay xéo xuống, khí thế kinh người như núi băng, Ngưu xoa tỏa ra ánh sáng đen phá không gian, hướng thẳng bằng ma vương đập xuống. Bằng ma vương hoàn toàn bất động. Vâng anh! Ngưu xoa nện mạnh vào người bằng ma vương, nhưng thần kim quang rắn ở ngoài thân bằng ma vương chỉ có chút chấn động, lực công kích cường đại đã hoàn toàn tăn mất. Ngưu ma vương nhất thời mắt trợn tròn, gầm lên giận dữ. Lao Ngưu ta không tin. Ta đợt ba. Cùng với tiếng thở phì phò, Thúy Vân Sơn liền nện xuống. Thúy Vân Sơn bốn có sức nặng kinh người, hơn nữa dung hợp với ngũ thải hốn độn thạch cứng rắn vô cùng, còn cộng thêm với thần lực của Ngưu ma vương, huy lực cực mạnh. Khó có thể tưởng tượng được, dạ tượng vương và sư đà vương bị một đập thân thể liền bị phá hủy. Vânh! Vânh! Vânh! Tiếng oanh minh vang lên liên tục, rất nhanh Thúy Vân Sơn đã đập xuống hơn 10 lần, nhưng bằng ma vương hai tay vẫn khoanh trước ngực như trước, một bộ bộ dáng phất lở, căn bản không e ngại chút nào. Bởi vì, hắn nhớ ký hồng quân đạo nhân từng một câu kim sý, sí. kim quang cản khôn cháo này phòng ngự xem như bình thường nhưng cũng có thể cam đoan là người không phải lo về thanh mạng, không phải đại tôn tuyệt đối không thể phá kim quang cản khôn cháu này. Hồng quân đạo nhân là ai? Người mà ngay cả đại tôn các giới cũng phải ngưỡng thị, trong lục giới từ hỗn độn không gian đến nhân giới, chỉ có một người duy nhất hiểu được hỗn độn đại La thiên đạo, đó là người một mình đứng trên thiên hạng, kể cả si vưu đại tôn khi thấy hồng quân, cũng phải cung kính xưng hô một tiếng sư phụ. Hồng quân đã nói, kim quang cản khôn cháu này, Không phải đại tôn tuyệt đối không thể công phá. Vậy, Như Ma Vương vô luận làm sao cũng không có khả năng phá Kim Quang Càn khôn cháo này, bởi vì Hồng Quân nói là chân lý, là thiên mệnh. Ma Như, ngươi mệnh chưa? Ta xem ngươi thở nặng nghề rồi đó. Bàng Ma Vương đứng mỉm cười nói, còn Như Ma Vương cũng cảm thấy một trận bất lực, mặc cho mình điền quồng đánh như thế nào, nhưng Kim Quang Càn khôn cháo cũng chỉ chấn động nhẹ nhẹ, lực công kích liền hoàn toàn tàn biến. Kim quang cản khôn cháo này thật sự quá mức biến thái. Giá điểu, ngươi chỉ biết tránh giới kim quang cản khôn cháo. Ta hỏi ngươi, ngươi có dám cùng lão như ta cứng đối cứng đánh nhau một trận không? Ngưu ma vương lập tức nói tiếp. Ta nghĩ, bằng ma vương ngươi hẳn không có gân này. Hai ca ca của ngươi bị ta đánh thảm như vậy, ngươi làm sao dám đánh với ta? Ngưu ma vương khiêu khích nói. Bằng ma vương cao ngạo, hắn biết ngưu ma vương khích tướng hắn, hắn cũng có tính toán của mình. Được, ta sẽ lấy cứng đối cứng đánh với ngươi một hồi. Bàng ma vương gầm lên một tiếng, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười lạnh, hướng về phía Lý Dương liếm mắt. Ngư ma vương, ngươi không phải rất quan tâm Lý Dương kia sao? Tựa hồ mọi việc này đều do Lý Dương, kể cả việc đấu với chúng ta, ngươi đã quan tâm hắn như thế, vậy? Nhị ca, bắt Lý Dương. Bàng ma vương đột nhiên ra lệnh một tiếng. Giá Tượng vương căn bản không dị nghỉ chút nào. Lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Lý Dương bay đi, sư đà lĩnh tam thánh bằng ma vương mặc dù là lao tam, địa vị của bằng ma vương lại là cao nhất, bằng ma vương cao ngạo, hắn thậm chí chỉ cư trú ở kim huyền đảo, không muốn ở sư đà lĩnh. Dương tay! Như ma vương trứng mắt, trong mắt bừng bừng lửa giận, hét lớn một tiếng, thân hình như ma vương đồng thời lué lên nhằm phía giã tượng vương lao đi, muốn ngăn giã tượng vương lại, hắn há có thể để giã tượng vương bắt Lý Dương. Hử. Một tiếng hử lạnh một đạo kim sắc thân ảnh liền xuất hiện trước Ngưu Ma Vương, chặn đường đi của hắn. Tập 10. Tam sinh Thạch. chương 371. Cùng nộ. Cổn. Ngưu Ma Vương huy vũ Ngưu xoa nện mạnh vào thân ảnh kim sắc, nhưng kim sắc thân ảnh hoàn toàn bất động, đối mặt với kim quang càn con cháo, công kích của Ngưu Ma Vương không thể làm gì được. Bàng Ma Vương cười lạnh nhìn Ngưu Ma Vương. Có ta ở đây, ngươi còn mơ tưởng cứu Lý Dương sao? Tốc độ của hắn vượt sang Ngưu Ma Vương, vô luận dùng đồn thuật, hoặc dùng sức mạnh, Ngưu Ma Vương cũng không thể làm dao động một chút phòng ngự của bằng Ma Vương. Tốc độ không bằng người, công kích cường thịnh đến đâu cũng không gây thương tổn cho bằng Ma Vương. Ngưu Ma Vương có thể làm được gì đây? Hừ hừ hừ hừ. Ngưu Ma Vương giận dữ, từng đạo khí lưu xịt ra từ trong hai lỗ mui trâu, cơ thể không ngừng lung lay giận dữ, lực lượng của Ngưu Ma Vương không ngừng được tích lũy. Gân xanh trên trán nổi vùng lên, mắt càng ngày càng đỏ, theo một tiếng thét điên cuồng, Ngưu xoa của Ngưu Ma Vương ẩm ẩm nện xuống. Thê tê! Thanh âm như xé vải văng lên, Ngưu xoa phá không gian, một khoảng trống màu đen xuất hiện, nhưng vết nước không gian đối với yêu đế hậu kỳ cao thủ mà nói, cũng không có uy hiếp gì. Đồng! Kim quang trên người bằng Ma Vương chỉ hơi chấn động như trước, lập tức công kích của Ngưu xoa đã hoàn toàn bị tan mất còn lúc này giã tượng vương và Lý Dương cũng đang bắt đầu du hí. Sư đệ, không cần phải nhúng tay vào. Lý Dương đột nhiên đẩy mạnh Điền Cương ra, Điền Cương bất quá là ma quân trúng kỳ, làm sao có thể là đối thủ của giã tượng vương được, nói không chừng chỉ cần một hiệp đã bị giết rồi, Lý Dương tự nhiên không muốn để Điền Cương mạo hiểm. Nhìn giã tượng vương lít mắt, Lý Dương cười lạnh. Chỉ tốc độ như vậy mà muốn bắt ta. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện đau phách, thân hình chợt lóe lên. Liên bay vọt khỏi tầm với của giã tượng vương. Giã tượng vương lại không có thần khí tốc độ nào. Đao phách của Lý Dương mặc dù chỉ là cấp bậc bán thần khí, nhưng đặc tính của đao phách là nhanh. Tuyệt đối rất nhanh. Tốc độ của đao phách và thần kiếm tử điện cũng tương đương. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. So với những thần khí bình thường thì còn nhanh hơn nhiều. Giã tượng vương chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Dương vọt qua hắn. Nhị ca, trường hồng tác, dùng trường hồng tác thu hắn. Bàng ma vương lúc này truyền âm, trong lòng cũng chửi thầm. Đồ ngu! Giã tượng vương này lại quên bén việc dùng trường hồng tác, kỳ thật không thể trách giã tượng vương, trường hồng tác đã biến thành vòi của hắn, chẳng lẽ hắn lúc nào cũng nhớ được phải dứt cái vòi ra khỏi cơ thể để công kích. Tiểu tử, đừng chạy! Giã tượng vương quát khẽ một tiếng, thân thể nhóng lên, biến thành hình người, giải trừ biến thân, đồng thời vòi voi biến thành trường hồng tác. Giá tượng vương nhìn trường hồng tắc lúc này đã sửa chữa hoàn hảo. Lúc này Lý Dương trong lòng cũng cả kinh. thần thức thấy rõ ràng. Trường hồng tắc đang bay tới với một loại tốc độ kinh khủng, vượt tốc độ phi hành hắn rất xa. Mặc cho tốc độ của mình có nhanh hơn, nhưng chỉ một đạo trường hồng lé lên là mình đã bị hoàn toàn trói chặt rồi. Trói bó giò trên mặt đất không thể động đậy. Lúc trước kể cả cầu kim yêu đế bị trường hồng tắc này trói chặt cũng không thể động đậy như thế chứ đừng nói Lý Dương. Lý Dương khẽ như mày. Trường Hồng tác này đối phó như thế nào? Lý Dương kinh ngạc phát hiện ra mình căn bản không thể động đậy, trường Hồng tác đã trói mình rồi, liền có một cổ năng lượng cường đại hoàn toàn trói buộc thân thể, bao xung quanh thân thể, căn bản không thể động đậy, bất quá đao phách vẫn có thể động. Không biết đao phách này có thể bay ra ngoài không? Lý Dương trong lòng không chắc lắm. Trường hồng tác này đang hình thành một cổ năng lượng bao vây mọi chỗ trên thân thể. Đao phách của mình nếu xuất ra, từ trước bụng có thể xuyên thấu năng lượng trói buộc này, nhưng có thể xuyên thấu không. Đao phách màu trắng mở đột nhiên bay ra khỏi thân thể Lý Dương. Phá sơn liệt không. Đao phách cực nhanh công kích vào năng lượng trói buộc, nhưng sau một trận chấn động, lực công kích hoàn toàn bị đánh tan. Trường hồng tác này lấy nhu thắng cương, công kích của Lý Dương căn bản không thể phá giải. Lý Dương tiểu tử, thực lực của ngươi chỉ có thế, còn mơ tưởng phá vỡ trường hồng tác, kể cả yêu đế chung kỳ cao thủ, bị ta bắt trói cũng không thể động đậy, đừng nói là ngươi. Giã tượng vương phát tay, Lý Dương liền bị giã tượng vương thu vào trong tay áo. Cục diện hóa thành khẩn trương. Đầu tiên bằng ma vương dùng tốc độ kinh khủng của hắn, cùng với phòng ngự cơ hồ tuyệt đối làm cho như ma vương thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả Lý Dương cũng đã bị giã tượng vương bắt, hơn nữa lúc này. Sư đà lĩnh tam đại thánh đều đã tới, như ma vương cũng chỉ một người. Đại vương vô địch, đại vương vô địch. Tiếng hoan hô vang lên, đám tiểu yêu trên sư đà thảo nguyên cao rộng hò hét, từ lúc bắt đầu, đám người sư đà lĩnh chỉ biết cắn răng chịu nhục, rốt cục khi bằng ma vương đến đây, bọn tiểu yêu này cũng rốt cục có cơ hội cao rộng hoan hô. Hừ hừ hừ. Trong lỗ mũi như ma vương xuyến xuất khí lưu mánh liệt, mắt còn đỏ hơn cả lúc nãy. Bằng ma vương con giã điệu nhà ngươi, tốt xấu cũng là đại thánh, làm sao lại bắt nạt một ma quân, có buồn sự, đại chiến với Lao Ngưu ta ba ngày ba đêm. Ngưu ma vương gần giọng nói, bằng ma vương vừa nghe xong, cũng căn bản khinh thường. Sự tình ta làm ngươi tưởng có khả năng còn sao. Bằng ma vương hử lệnh. Còn sư đả vương lúc này cũng quay về giã tượng vương nói. Nhị đệ, đem tiêu lý dương ra đây, hắn giết hai yêu đế của ta, thậm chí hủy diệt kim dương bình của ta. Không hành hạ hắn đến nơi đến chốn ta không cam lòng. Sư Đà Vương trong mắt tràn ngập sát khí. Được. Giá tượng vương lúc này vung tay lên, Lý Dương bị trói như bó giò lăn ra trên mặt đất. Lý Dương nhìn giá tượng vương và sư Đà Vương, căn bản không quan tâm, tựa hồ cũng không lo lắng sanh tử của mình chút nào. Lúc trước trong khi bị giam trong kim Dương Bình, trong cơ thể ta liền xuất hiện hỏa trụ tia chớp, rốt cuộc không biết có chuyện gì. Có lẽ khi ta bị rơi vào tình trạng nguy hiểm, mới có thể dẫn phát tiềm lực của ta. Lý Dương tự đủ. Thân thể mình có một chút bí mật, nhưng mình là chủ nhân cũng không phát hiện được. Do đó Lý Dương quyết định dùng tay giá tượng vương, sư đả vương để kiểm tra lại mình một chút. Dựa theo năng lượng hỏa chủ kia, bọn hai người giã tượng vương không có năng lực giết ta. Trong lòng Lý Dương không lo lắng một chút nào, đã biết trong cơ thể có tia chấp hỏa chủ kinh khủng kia. Sao lại phải e ngại giã tượng vương chứ? Một khi tới thời điểm sống chết, tiêu chấp hỏa trụ này tự nhiên sẽ đến hộ chủ còn lo lắng cái gì? Sư Đà Vương, muốn giết muốn nấu thì cứ việc. Đừng có đứng ở đó, giống như đàn bà, muốn làm sự tình gì thì phải quyết đoán mà làm. Lý Dương lạnh leo nói. Sư Đà Vương vừa nghe xong, nhất thời giận điên người. Mẹ hắn, Lý Dương, là ngươi tự mình muốn chết, nhị đệ. Đem cái đẳng hình điều của ngươi đến đây, ta muốn cho Lý Dương này sống không bằng chết. Đại ca không được đâu, vạn nhất Lý Dương đau quá mà chết, hồn phi phách tán. Giã tượng vương hơi do dự. Hắn biết đẳng hình điều rất lợi hại, cả cao thủ cũng sẽ bị đau đớn kịch liệt, còn có thể đau đến mức tâm thần hội tán, nguyên thần băng hoại. Ngươi đừng quản, ta có tính toán. Sư đả vương nhìn nụ cười khinh thường trên mặt Lý Dương. Nhớ tới hai yêu đế của mình đã chết đi cùng với Kim Dương Bình quý giá bị hủy, nhất thời lửa giận bốc lên, quay về Dra Tượng Vương nói: "Đại ca, xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, tất cả hậu quả ngươi tự phụ trách." Dra Tượng Vương nhìn ánh mắt Sư Đà Vương, biết không thể khuyên được, liền lấy đàng hình điều đưa đến cho Sư Đà Vương, trên mặt Sư Đà Vương nhất thời trở nên tàn bạo. Lý Dương vẫn cười, "Đàng hình điều" không phải là một trong 36 đại khốc hình mà lúc trước ly lộc ma đế áp dụng với Lý Dương sao. Ngay cả những khốc hình lợi hại hơn đằng hình điều Lý Dương cũng đã được thưởng thức, bây giờ sao lại sợ hãi đằng hình điều này. Đằng hình điều là một cây roi màu đen, có trong đó rất nhiều kim nhỏ li ti, từng đạo năng lượng lưu chuyển trên phụ triện. Cả đằng hình điều coi như là một kiện ma khí, chỉ là ma khí chuyên dùng để hành hạ, một tiên đánh xuống, ma quân bình thường sẽ bị đau đến chết. Chắc, chắc, chắc, chắc. Sư đả vương điên cuồng quất roi trên người Lý Dương, các cơ trên mặt Lý Dương rung động Thật rất đau, đau gần chết, nhưng Lý Dương cũng cố nén, nhiều kinh nghiệm với những sự tình như vậy, phải công nhận sức chịu đựng của Lý Dương đạt tới một mức hái nhân. Dương tay. Như ma vương thấy đẳng hình điều quất xuống lập tức vào tới, nhưng bằng ma vương lại tiếp tục cản đường hắn. Mặc cho như ma vương điên cuồng làm sao, nổi điên như thế nào cũng không thể thoát khỏi ngăn trở của bằng ma vương, như ma vương như thế sao không phẫn nộ. Lý Dương là huynh đệ của hắn, hắn từng vỗ ngược nói, cam đoan Lý Dương sẽ bình an, nhưng bây giờ, một lần rồi lại một lần công kích, như ma vương càng điên cùng thêm, mắt càng thêm đỏ ngầu, nhưng vẫn không thể thành công như trước, nên đón hắn vẫn là bằng ma vương với nụ cười khinh miệt. A đờ cơ mở, thấy mình bị ngăn trở hết lần này đến lần khác, sự điên cùng trong huyết mạch như ma vương rốt cục bộc phát, Mắt Ngưu Ma Vương đột nhiên trở nên đỏ rực lên một cách yêu dị, kinh khủng hống lên cuồng hóa, trong huyết mạch của Ngưu đầu nhân một tộc có tính cuồng hóa đặc hữu A Ngưu Ma Vương ngửa đầu điên cuồng gào thét, từng đạo màu đỏ giống như máu tràn ngập chung quanh thân thể hắn, đồng thời hai Ngưu Giác của hắn lắc lắc điên cuồng. Trong yêu giới ngoại trừ tôn ngộ không, ngoại nhân căn bản không biết Ngưu Ma Vương một khi cuồng hóa sẽ kinh khủng như thế nào. Hai Ngưu Giác của Ngưu Ma Vương hợp là một cái biến thành một cây sừng màu đỏ tản ra hào quang màu như máu. Trong ngáy mắt, thực lực như ma vương lại gia tăng gấp đôi. Thật vậy, thực lực như ma vương sau khi quần hóa gia tăng gấp đôi, so với trạng thái khi hắn biến thân và sử dụng ngoại thân cực lục hoàn ma thể lúc nãy, thực lực tăng lên gấp đôi, như ma vương quần hóa, tuyệt đối kinh khủng, tuyệt đối cực kỳ hại nhân. Ha ha, thông khói, tử như đầu rốt cục buộc phát thực lực cực mạnh rồi. Từ ngưu đầu quảng hóa xong đến cả lão tôn ta đây cũng rất khó khăn đối phó với hắn, ba tên sư đả lĩnh ngu ngốc. Tôn ngộ không ngồi trên hoa quả sơn cười khành khạch nói. Trên chiến trường. Ha ha ha, man như nổi giận rồi, hai vị ca ca, chúng ta cùng tiến lên, hảo hảo giáo hấn man như này. Bằng ma vương cao giọng cười, đồng thời thân hình hắn biến đổi, nguyên lai là hình người bỗng biến thành một con chim lớn kim sĩ sí đại bằng. Sau lưng còn có hai cánh sắc kim thậm chí còn lớn hơn cả thân thể, bằng ma vương đã biến thân rồi. Tam đệ, chúng ta lên, cùng nhau giáo hấn man như này. Vừa thấy như ma vương quần hóa, sư Đà vương và giã tượng vương lúc này cười to vọng tới, giã Thượng vương vung tay lên dùng tụ lý cản khôn thuật thu lý dương vào, đồng thời cũng thu luôn cả trường hồng tác, rồi biến thân. Ba vị đại thánh sư đà lĩnh đã biến thân, như ma vương cũng biến thân. Tử cực lục hoàn ma thể cùng với quân hóa. Ha ha, xem ra càng ngày càng thú vị, đại chiến như thế, trăm triệu năm khó gặp, không đến hiện trường quan khán, sau này hối hận cả đời. Trong cung điện dưới đáy một hải dương ở yêu giới phúc hải đại thánh giao ma vương bay về phía chiến trường như một tia chớp. Cho hay như thế, nhất định phải đến tận nơi nhìn cho kỹ. Thông phong đại thánh mi hầu vương cũng hóa thành một trận lưu quang, hướng chiến trường trên thảo nguyên bay đi. hoa hoa Hay quá, cả yêu giới thất đại thánh, xem ra lại sáu đại thánh đều đã đến nơi rồi, lao tôn ta đây vốn làm lao đại sao lại không đến chứ. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đại chiến một hồi. Bế quan lâu như vậy, cũng không có hiệu quả gì, cuối cùng vẫn có một điểm sai sót ở chỗ nào đó. Thôi, để xuất động ra ngoài đùa giỡn một chút rồi nói tiếp. Thân thức tôn ngộ không bao trùm cả yêu giới. Tự nhiên phát hiện hai đại thánh khác cũng vì cuộc chiến đấu hấp dẫn mà chạy đến tận hiện trường xem, hắn cũng một cú nhảy đã biến mất khỏi hoa quả sơn, lập tức đạp cân đầu vân hướng chiến trường chạy tới. Một mảnh không gian hư vô. Lý Dương bị nhốt ở trong đó, mặc cho hắn lợi hại như thế nào, lúc này cũng không thể thoát ra ngoài tụ lý cản khôn của giã tượng vương cũng không thể phá hỏng được. Bất quá thần thức của Lý Dương không thể vì thế mà bị ảnh hưởng, dù cả người có bị thu vào trong tụ lý cản khôn vẫn có thể thấy trường cảnh bên ngoài như trước. Ngưu Ma Vương đại ca cuồng hóa xong quả nhiên đáng sợ, xem ra sắp có bao tạp rồi. Lý Dương không lo lắng sanh tử của mình, chỉ cẩn thận dùng thần thức quan sát cuộc chiến đấu bên ngoài. Ừ! Một đạo khí lưu thật dài từ cái mũi của Ngưu Ma Vương xịn ra, đồng thời thanh Ngưu xoa thật lớn một lần nữa đập mạnh vào thân thể bằng Ma Vương. Lần này khi Ngưu Ma Vương múa lên không gian hoàn toàn vỡ vụn, khí thế cực mạnh, đạt tới mức 2 nhân. Công lực đề cao gấp đôi, lực lượng của Ngưu Ma Vương càng thêm biến thái. Thấy cu đập này, mọi người đang xem cuộc chiến trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bàng Ma Vương ủi vào kim quang càn khôn cháo của mình, căn bản không né tránh, mặc cho Ngưu xoa của Ngưu Ma Vương nện mạnh vào trên kim quang càn khôn cháo. Lúc này, kim quang chấn động lần này rung động mạnh hơn nhiều, hơn nữa. Vâng! Bàng Ma Vương lại đánh bay đi mấy chục thước. Làm sao có thể thế được? Bằng ma vương ngây người, kim quang cản khôn cháo không bị tổn thương, nhưng lực lượng như ma vương quá mạnh, vốn hắn vốn đã rất mạnh, cùng hóa xong lực lượng tăng gấp bội, càng kinh khủng, cả kim quang cản khôn cháo trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải được lực lượng đó, bằng ma vương cũng bị một chút ảnh hưởng. Hô! Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, chính là đầu khỉ mình người, nhất thời các yêu đế kinh hô. Thề thiên đại thánh! Đúng là tôn ngộ không? Hán tuy xuất phát sau, nhưng tốc độ quá nhanh ngược lại đến hiện trường trước hai đại thánh kia, theo hai đạo tàn ảnh chợt lóe lên, hai vị đại thánh còn lại cũng tới nơi. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 372, Ngưu Giác Đình Đầu Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Thông Phong Đại Thánh Tôn Hầu Vương ba người trước sau lần lượt tới chiến trường, vồn vã chào hỏi, liền cười ha hả rồi tranh thủ xem trường đại chiến khó gặp này. Lý Dương bị thu vào trong tụ Lý Càn Khôn cũng thông qua thần thức phát hiện ba vị đại thánh đã đến. Vị tinh kim khí rất mạnh kia hẳn là tề thiên đại thánh tôn ngộ không rồi, quả nhiên, thân thể hắn cường hạn đến mức hai nhân, phòng trừng với thân thể mạnh đến thế, có thể so sánh với đại tôn. Thần thức Lý Dương chốc lát phát hiện ra chỗ lợi hại của tôn ngộ không. Thân thể tôn ngộ không hoàn toàn được tinh kim khí dung nhập, toàn thân cứng tửa kim cương có thể nói tấm thân bất tử. Tôn ngộ không này chỉ mới đạt tới yêu đế cảnh giới cực hạn Nếu tôn ngộ không cảm nhận được thái cực vô thượng đại viên mãn, trở thành đại tôn, thân thể sẽ được nâng cao hơn một tầng. Khi đó thân thể tôn ngộ không cực mạnh, cực kỳ hãi nhân. Nói không chừng, tôn ngộ không tương lai thật có thực lực so với si vưu đại ca của hắn. Lý Dương mặc dù công lực không đồng dạng, nhưng năng lực thần thức quan sát của hắn thì cả lục giới không ai có thể so sánh được. Về phần giao ma vương và mi hầu vương. Thực lực cũng không phải là mạnh lắm, chỉ hơi mạnh hơn so với Sư Đà Vương thôi, còn lâu mới so được với Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương. Trên chiến trường, hai vị ca ca, cùng tiến lên. Bàng Ma Vương hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, đi đầu xung phong, trong tay hôn độn phá kim thương giống như dao Long xuất thủy trực tiếp đâm vào bộ vị trước ngực Ngưu Ma Vương. Sư Đả Vương và Giã Tượng Vương cũng đồng thanh hét lớn xuống lên. Hử! Một tiếng châu giống, Ngưu Ma Vương cầm Ngưu xoa hướng về phía Sư Đà Vương đập mạnh, căn bản mặc kệ bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương lúc không biến thân tốc độ đã biến thái như vậy rồi, bây giờ đã biến thân, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua khả năng của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương mặc dù cũng hóa, nhưng đầu góc không ngu, đương nhiên biết lựa chọn. a Sư Đà Vương lúc này kinh hãi, bằng Ma Vương cũng cả kinh, lập tức hốn độn phá kim thương hướng về phía Ngưu Ma Vương. Muốn ngăn cản Ngưu Ma Vương Nhưng hốn độn phá kim thương đâm vào Những tia màu đỏ vờn quanh thân thể Lại chỉ xuất hiện một vết chảy sức nhỏ Bằng Ma Vương mặc dù biến thân Nhưng Ngưu Ma Vương cũng đã quần hóa Lúc này phòng ngự của hắn Cũng càng thêm biến thái anh, Thúy Vân Sơn nện mạnh Xuống đầu giã tượng vương Lại có tiếng xương đầu vỡ vụn của giã tượng vương Một lần nữa thân thể bị tạp hủy Ngưu Ma Vương đuổi giết sư Đà Vương chỉ là giả vờ Thực tế lại dùng Thúy Vân Sơn đánh lén giã tượng vương. A. Sư Đà Vương gào lên, nhưng không hữu dụng, như ma vương một như xoa đã nền ở mạnh trên người Sư Đà Vương. Lúc này đúng nghe đồng một tiếng thân thể Sư Đà Vương hóa thành thịt vụ, đồng thời yêu hạch bay thoát ra ngoài. Muốn chạy? Phá cho ta. Như ma vương hét lớn một tiếng, như xoa quay ngoặt về phía yêu hạch đâm tới. Đồng. Kim sát gào ảnh trợt lõe lên, bằng ma vương đã chăn trước như xoa. Ngưu xoa đâm vào ngoài thân bằng ma vương, rồi bị kim quang cản khôn cháo hoàn toàn ngăn cản, như ma vương mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng khoảng cách với đại tôn trên lệnh cũng rất lớn. Hồng quân đạo nhân nói rồi, không phải là đại tôn, tuyệt đối không phá được kim quang cản khôn cháo này. Hồng quân đạo nhân đã nói, thì phải là chân lý. Lần trước ta không để ý, mặc dù lực lượng ngươi rất mạnh, kim quang cản khôn cháo của ta không đủ sức hóa giải hoàn toàn lực công kích của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết với lực công kích loại này đối với ta căn bản không có ảnh hưởng gì. Bằng ma vương cười lạnh nói. Lúc này đây hắn không hề lùi nửa bước. Lần đầu tiên bằng ma vương không để ý mới bị đánh bay, lúc này hắn có chuẩn bị. Do đó việc ngăn cản lực công kích cũng cực kỳ đơn giản. Dù sao bằng ma vương tốt xấu cũng là yêu giới đại thánh. Một bên chiến trường, bọn ba vị đại thánh tôn ngộ không cũng thảo luận hàng say. Lực lượng Ngưu Ma Vương này quả nhiên kinh khủng, phòng chừng ta có dùng địa cháo thiên võng, cũng không cách nào khống chế được Ngưu Ma Vương này, thật không tưởng tượng được, sau khi cuồng hóa Ngưu Ma Vương này lại kinh khủng như thế. Giao Ma Vương thở dài nói. Mi Hậu Vương cũng cười nói. Ngưu Ma Vương lợi hại rồi, nhưng cũng không lợi hại bằng đại ca. Mi Hậu Vương nói với Tôn Ngộ Không đang đứng một bên. Giao Ma Vương nhìn Tôn Ngộ Không, cũng đồng ý nói. đương nhiên Tôn Đại Thánh đã ra tay, vô luận là bằng ma vương hay là ngưu ma vương cũng phải xếp xó. Tôn Ngộ không tại yêu giới cơ hồ đã thành một đại danh bất bại, tung hoành lục giới, ngoại trừ đại tôn các giới, còn có người phương nào là đối thủ của hắn. Tôn Ngộ không cười nói. Lao tôn ta đây mặc dù có thể thắng tử ngưu đầu này, nhưng tử ngưu đầu cùng hóa xong cũng rất lợi hại đó, đòn sát thủ chính thức của hắn không phải Thúy Vân Sơn, cũng không phải ngưu xoa. Mà là một đòn phi thường kinh khủng, lúc trước lao tôn ta đây cũng dưới một chiêu này của hắn mà bị thương. Giao ma vương và mi hậu vương cũng cả kinh. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng tôn ngộ không thực lực ghê gơm đến đâu, nhưng như ma vương lại có tuyệt chiêu làm tôn ngộ không bị thương, xem ra sát chiêu kia hẳn là rất lợi hại. Tôn ngộ không cười nói. Hơn nữa yêu giới cao thủ, còn có một người ngay cả lão tôn ta đây muốn thắng hắn cũng rất khó. Thực lực của hắn so với tử Ngưu Đầu còn mạnh hơn một chút đó. Giao Ma Vương và mi Hậu Vương dùng mình. Cả yêu giới thất đại thánh, so với Ngưu Ma Vương còn lợi hại hơn một chút, lại có ai nhỉ? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi à Yêu giới chúng ta từng có một siêu cấp cao thủ, so sánh với thất đại thánh không kém chút nào, nhưng bây giờ không có mặt ở yêu giới. Tôn Ngộ không cười hì hì nói. Ha ha, các ngươi bây giờ biết rồi hả? Ha ha. Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy mà không nghĩ ra, ai? Nói xong, cố ý thở dài một tiếng. Yêu đế côn bằng. Mi hậu vương và giao ma vương đồng thanh kêu lên, bọn họ lúc này mới cười lớn, đối với yêu đế côn bằng bọn họ đều biết. Yêu đế côn bằng rất kinh khủng, kể cả bọn đại thánh hắn gặp phải cũng không dám nên chiến, dù sao yêu đế côn bằng cũng quá lợi hại. Đáng tiếc, côn bằng hắn độc hành, ngay cả địa vị yêu giới đại thánh cũng không quan tâm. Chạy đến Bắc Minh Hải làm bá chủ một phương. Giao ma vương thở dài nói. Đừng nói nữa, bây giờ mới đánh đến lúc gây cấn này. Tôn ngộ không nhắc nhở, hai vị đại thánh lúc này ngởng đầu nhìn lại. Lúc này, a vòi voi của giã tượng vương cuốn chặt lấy như ma vương, yêu nguyên lực trong yêu hoạch không ngừng bạo phát. Liêu mạng ngăn chặn như ma vương, còn sư đả vương cũng ôm cổ như ma vương, dùng lực lượng song trưởng nắm chặt đầu như ma vương. Về phần bằng ma vương Đó là công kích. Hưu. Hôn độn phá kim thương không ngừng xoay tròn, đâm mạnh vào nhược điểm của Ngưu Ma Vương là đôi mắt. Khổ cực hồi lâu, bằng Ma Vương mới giúp cho giả tượng Vương và sư Đà Vương hợp lực chế trụ Ngưu Ma Vương trong chốc lát. Ngưu Ma Vương bị chế trụ, tự nhiên là để mặc cho hắn công kích. Bất quá này thời gian trói buộc rất ngắn, bởi vì lực lượng của Ngưu Ma Vương quá kinh khủng. Đồng. Ngưu Ma Vương thân thể rất mạnh, nhưng về phần tu luyện cũng không thể mạnh so với thân thể được, nháy mắt đã bị đâm xuyên qua, Ngưu Ma Vương lúc này đột nhiên hướng lên. Động. Ngưu Ma Vương toàn thân tắm trong sắc đỏ ngựa đầu điên cuồng gầm vang, cơ thể đột nhiên chấn động quận lên, vòi voi bị cắt thành nghĩ đoạn nhỏ, còn cánh tay sư đả vương cũng trong nháy mắt bị đánh gây lịa, Ngưu xoa chợt lué lên trong tay Ngưu Ma Vương, nhanh như chớp đâm vào bụng giã tượng vương, muốn trực tiếp pha yêu hoạch Khởi. Bàng Ma Vương lúc này quát khẽ một tiếng Kim quang cản khôn cháo vốn bao trùm ngoài thân hắn hóa thành một vòng lớn hơn, trong tích tắc đã bao trùm cả Sư Đà Vương, Dạ Tượng Vương, Ngưu Xoa của Ngưu Ma Vương lúc này nện vào mặt vòng tròn đó. Đồng! Kim quang cản khôn cháo tuy chấn động mạnh nhưng cũng không có vấn đề gì, mặc dù ba vị đại thánh đang trốn trong kim quang cản khôn cháo cũng bị dư lực sóng chấn động, nhưng với công kích như thế cũng căn bản không ảnh hưởng gì tới ba vị đại thánh. Sư đả vương và giã tượng vương trong nháy mắt cổ động yêu nguyên lực chữa trị thương thế. Rùa đen rút đầu. Ngưu ma vương đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời Ngưu xoa cùng với Thúy Vân Sơn công kích điên cuồng kim quang cản khôn cháo. Nhưng kim quang cản khôn cháo vẫn bình chân như vậy, cho dù Ngưu ma vương giận dữ điên cuồng đến đâu, căn bản không làm nó rung động chút nào. Con bà nó, bà rùa đen rút đầu. Ngưu ma vương đột nhiên thu tay lại, mắt đỏ bừng, quay về bọn người bằng ma vương mắng chửi. Hắn nổi dợ, nhưng đối mặt với kim quang cản không cháo, hắn cũng không có biện pháp gì. Rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Cả ma vân Thảo Nguyên, vô số người tu yêu của ngưu tộc cùng cao giọng hô thậm chí còn có cả những người khác sợ thiên hạ chưa đủ loạn cũng đồng thanh hò hét theo. Nhất thời thanh âm vang vọng cả Thảo Nguyên, bằng ma vương ba người nghe song sắc mặt cực kỳ khó coi. Bằng ma vương rất cao ngạo. Ba vị đại thánh. Như thế nào có khả năng chịu được sự sỉ nhục của nhiều người như vậy? Giết! Bằng ma vương trong nháy mắt thu kim quang cản khôn cháo trở lại bên ngoài thân, ba huynh đệ thông qua thần thức truyền âm hoàn toàn thương lượng xong, cơ hồ đồng thời hướng Ngưu ma vương bay đến, tiếc là bọn hắn không chú ý khỏe mắt Ngưu ma vương có một tia cười lạnh. Phá! Ngưu ma vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời Thúy Vân Sơn đập vào giã tượng vương, Ngưu xoa đâm về phía sư đà vương. Hai vị đại thánh này nhất thời kinh hãi, bằng ma vương tuyệt không sợ hãi, tiến lên muốn đại chiến với Ngưu Ma Vương, bảo vệ cho hai vị đại ca của mình, nhưng lúc này... Phá 3. Ngưu Ma Vương một lần nữa hét lớn. Bằng ma vương dùng mình, Ngưu Ma Vương này không có Ngưu Xoa, cũng không có Thúy Vân Sơn, có thể dùng cái gì để công kích đây. Ngưu Ma Vương bông túi đầu, ôm lấy Ngưu Giác đỏ như máu hình đã được thành hai đại Ngưu Giác sau khi quần hóa. Đâm thẳng vào bằng ma vương. Bằng ma vương do lúc đầu xứng lại vì kinh ngạc, hơn nữa khoảng cách hai người quá gần. Đương nhiên, vẫn còn rất tự tin về kim quang càn khôn cháo, không hề nẹ tránh. Đồng. Như giác màu màu đỏ huyết đâm mạnh vào kim quang càn khôn cháo. Kim quang cản khôn cháo nhất thời rung động kinh liệt, làm tan mất hơn phân nửa lực công kích. Nhưng gần một nửa lực lượng cũng đã xuyên qua được rồi đi vào trong, đánh chúng vào ngực bằng ma vương. Bằng ma vương nhất thời trận tròn mắt. Bàng ma vương đột nhiên phun ra một vòi máu tươi, trong ngực xuất hiện một lỗ thủng, thủ thương rất nặng. Hai vị ca ca. Bàng ma vương bất chấp tất cả, thân hình chợt lué lên bay ra xa, đồng thời bố trí kim quang cản khôn cháo, nháy mắt đã bao phủ cả sư đả vương và giã tượng vương, nhất thời ba người một lần nữa tránh vào trong kim quang cản khôn cháo. Quá kinh khủng, nếu không phải kim quang càn khôn cháo, một chút xíu nữa là tuyệt đối có thể làm vỡ vụ yêu hoạch của ta, tiêu diệt nguyên thần của ta. Bàng Ma Vương lúc này đã cảm thấy run sợ và kinh ngạc. Hắn phải bảo vệ hai vị đại ca, lần này phải làm tốt hơn lần trước. Lỡ Ngưu Ma Vương một lần nữa dùng cùng một chiêu để công kích, lực công kích có dội vào trong, hắn cũng sẽ không bị thảm như vừa rồi. Ngưu Ma Vương này, quả nhiên thâm tàng bất lộ a Giao Ma Vương và Mi Hầu Vương mắt tròn mắt rẹn. Bọn họ đã biết uy lực kim quang càn con cháo. Nhưng với đòn đâm từ mũi của Ngưu giác lại có thể làm cho kim quang càn khôn cháo không thể hóa giải tất cả lực công kích, còn có không ít lực công kích đánh vào người trong kim quang cản khôn cháo. Nếu dùng chiêu đánh vào một người, phỏng trừng người đó hẳn phải chết. Từ Ngưu đầu lúc trước đúng là dùng chiêu này đối phó Lao Tôn, lão Tôn ta đây cũng bị thương dưới chiêu này. Ngay cả lão Tôn ta đây mà cũng bị thương, bằng ma vương đương nhiên cũng sẽ phải thụ thương. Tôn Ngộ không cười nói. Giao ma vương và mi hầu vương ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không càng thêm bất lực. Hầu tử này kiêu ngạo quá mức rồi, bằng ma vương có kim quang cản khôn cháo bảo vệ, hơn nữa dưới tình huống biến thân cũng bị trọng thương. Tôn ngộ không ngươi chỉ dựa vào thân thể mình, chỉ là bị tiểu thương, có phải là người không? Giao ma vương và mi hầu vương trong lòng ai thán. Rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu. Cả thảo nguyên một lần nữa vang lên những cơn hò hét. Nhưng lần này mặc cho người tu yêu của Ngưu tộc kêu gào như thế nào, ba vị đại thánh sư đà lĩnh cũng không chui ra khỏi kim quang càn không cháo, vẫn trốn tịt ở trong đó. Đem Lý Dương giao ra đây, sự tình này chấm dứt ở đây. Ngưu ma vương quay về phía bằng ma vương ba người lạnh lùng nói. Bằng ma vương sắc mặt khó coi. Hắn cao ngạo, cái hắn cảm thấy tiêu hãnh nhất là từng làm tọa kỵ cho hồng hồng quân đạo nhân. Hắn là nhân vật như vậy. Hôm nay lại bị Ngưu Ma Vương một tên thô tục đánh đến nỗi phải trốn vào trong kim quang cắn không cháo. Sao không phẫn nộ được, hắn há có thể để cho Ngưu Ma Vương như nguyện. Không giao, Ngưu Ma Vương, ngươi đừng mơ tưởng Lý Dương. Hừ, công kích của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nói về tốc độ làm sao là đối thủ của ta, chỉ cần ta muốn đi, ngươi há có thể ngăn lại. Bằng Ma Vương nạo nghe nói, đúng vậy, hắn đích sắc không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, ai có thể cản hắn? Hắn không giao lý dương, như ma vương có thể làm được gì? Tập 10, Tam sinh Thạch chương 373, Tân Đích Đại Tôn Nghe ngôn ngữ cường ngạnh của bằng ma vương như thế, nhất thời tình thế trường diện trở nên căng thẳng. Ta xem đầu man như nhà người có thể làm gì được chúng ta. Bằng ma vương cười lạnh lắc lắc đầu, sư đả vương và giã tượng vương cũng thế bị đánh đến độ nếu chỉ vì Ngưu Ma Vương nói mà giao ra Lý Dương, thanh danh sư đả lĩnh tam thánh bọn họ sau này sẽ bị hủy diệt. Đồng thời, từng đạo quang mang lóe ra trên người bằng Ma Vương, sư đả Vương cùng với giã thượng Vương, hiển nhiên ba người bằng Ma Vương cũng lo lắng Ngưu Ma Vương này lại dùng Ngưu giác màu đỏ kia tiếp tục công kích điên cuồng, do đó trước tiên dùng yêu nguyên lực bảo vệ bản thân. Ngưu Ma Vương có rủ có đánh rất mạnh, Khi qua kim quang cản khôn cháo sẽ bị hóa giải hơn phân nửa, với sự chuẩn bị của ba người, huy lực cũng không phải là quá lớn. Là các ngươi tự mình nói đó. Lỗ mũi Nhu Ma Vương nhất thời nở lớn, từng đạo khí lưu màu trắng không ngừng phương ra, hiển nhiên Nhu Ma Vương đã bị chọc giận. Nhu Ma Vương bị rơi vào trạng thái quần hóa rất dễ bạo nộ, cái đầu cũng rất dễ nóng lên. Thứ ba, một tiếng trâu giống chầm thấp, Nhu Ma Vương đột nhiên hóa thành một tia sét Hướng thẳng về phía kim quang cản khôn trao phóng đi, hào quang tứ Ngưu giác huyết hồng sắc trên đầu lẽ lên càng tăng thêm chiến ý. Giác Ngưu, điểm cực mạnh chính là sừng, bản thể Ngưu ma vương cũng có sừng rất cứng. Cùng hóa xong, hai Ngưu giác dung hợp thành huyết hồng sắc Ngưu giác, uy lực rốt cuộc đạt tới bậc nào. Hiu, Ngưu giác lẽ ra nhiều tia quan mang, thần thức Lý Dương lúc này đang bị giã tượng vương thu vào tụ Lý cản khôn nhìn ra cú đâm này, tựa hồ nhớ tới phá sơn liệt không. Rồi lại thấy như giác quang mang chói mắt mang theo lực lượng cực mạnh của như ma vương, ầm ầm đâm vào trên kim quang càn khôn cháo. Vâng! Đánh xong, không gian vỡ vụn, nhưng vết nước không gian này không thể ảnh hưởng lớn gì đối với như ma vương cùng với bằng ma vương Tam thánh. Kim quang càn khôn cháo không ngừng sinh ra từng đạo sóng gợn, nhanh chóng hóa giải lực công kích. Nhưng như ma vương biến thân, tử cực lục hoàn ma thể ngoại ra quần hóa, như giác công kích cực mạnh. Đến cả tôn ngộ không với tấm thân cơ hồ bất tử cũng bị thương, có thể tưởng tượng được công kích mạnh như thế nào? Nhất thời Đồng Bên trong kim quang cản khôn tráo giống như sinh ra từng đạo sóng chấn động, ba người bằng ma vương bên trong nhất thời bị xô vào nhau. Bên ngoài thân ba người bằng ma vương yêu nguyên lực không ngừng ngăn cản sóng công kích kinh khủng kia. Lúc này, bằng ma vương ba người không hề bị thương, chỉ là tiêu hao một chút yêu nguyên lực mà thôi. Bàng ma vương ba người vừa thấy thế, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Sư đả vương là người đầu tiên cùng tiêu nói. Ha ha mang yu, chúng ta ở trong kim quang càn khôn cháo, ngươi có thể làm được gì chúng ta? Đây là thần khí do chính hồng quân luyện chế, ngươi là một yêu đế nho nhỏ há có thể phá thần khí, chúng ta ba huynh đệ cứ ở trong kim quang càn khôn cháo. Mặc cho ngươi công kích, ngươi cũng không thể làm gì chúng ta được, ha ha. gia tượng vương cũng đắc ý, cười to nói. Man như, Lý Dương đã bị ta bắt, đầu Man Nhu ngươi có đánh tiếp cũng không hữu dụng Cho dù ta nguyện ý thả Lý Dương, đại ca ta cũng không muốn, do đó hết cách rồi ngươi chịu khó khóc vài tiếng cho Lý Dương thôi. Ha ha! Bàng ma vương cũng cười lạnh không nói. Đột nhiên, ba tên kia trốn vào trong cái mu rùa không dám ra đây, lại còn Dương Dương tự đắc, muốn cái gì? Không cảm thấy đỏ mà sao? Tôn nộ không nói vẻ khinh thường. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, tất cả mọi người trên thảo nguyên đều nghe được. Nhất thời sắc mặt bằng ma vương ba người trầm xuống. Đại thánh khác nếu dám vũ nhục bọn họ. Có lẽ bọn họ ba người sẽ thẳng tay giáo hơn đối phương, nhưng người nói lời này chính là tôn ngộ không, được xưng là đệ nhất nhân, chỉ dưới đại tôn trong lục giới. Hơn nữa bọn họ ba người cũng đã đánh nhau với tôn ngộ không. Rất rõ ràng, tôn ngộ không này còn kinh khủng hơn như ma vương kia. Do đó bọn họ cả đám im bận Ta không tin Kim quang cản khôn cháo này thật không phá được Hừ hừ hừ hừ Trong mũi ma vương phun ra khí lưu Một cách gấp gác Màu đỏ trong mắt càng thêm yêu dị tính cố chấp của Nguyêu tộc cũng điên cuồng phi thường Và anh giác màu đỏ yêu dị lại đánh mạnh Trên kim quang cản khôn cháo Vẫn thế, mặc dù uy lực lớn Nhưng khi qua kim quang cản khôn cháo Cũng bị triệt tiêu đại bộ phận Phần lực còn lại Ba vị đại thánh đồng thời gánh chịu, tự nhiên quá dễ dàng. con bạn nó, nhìn thân sắc bất cần ngạo nghẽ của bằng ma vương ba người bên trong kim quang càng khôn tráo, trong lòng như ma vương càng thêm bức lửa, miệng chửi, đầu cối xuống, răng nhấn lại, một lần nữa bất chấp tất cả điên cuồng lao đi. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Hết lần này tới lần khác, như ma vương lại tiếp tục thất bại khi dùng như giác đỉnh đâm tới. Kim Quang Cản Khôn cháo chấn động hết lần này tới lần khác, nhưng mặc dù chấn động đến đâu, cũng vẫn như trước không có một vết chảy xước. Thân thức Lý Dương trong tụ Lý Cản Khôn của giã tượng vương thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Ngưu Ma Vương Đại ca Nhìn Ngưu Ma Vương điên cuồng, bất chấp tất cả, trong lòng Lý Dương đột nhiên rất cảm động. Hắn không biết Ngưu Ma Vương vì muốn cứu hắn, hay vì Ngưu Ma Vương chiến đấu vì sĩ diện của mình, nhưng trong mắt Lý Dương thì Ngưu Ma Vương làm tất cả để cứu hắn. Trong lòng Lý Dương lặng lẽ ghi nhớ ân tình này, mặc dù bây giờ mình địa vị rất thấp, thực lực cũng không cao, không thể so được với Ngưu Ma Vương, cũng không giúp được Ngưu Ma Vương cái gì, nhưng Lý Dương vẫn khắc ghi ân tình này trong lòng. Tụ Lý Cản Khôn, tụ Lý Cản Khôn, bằng sức mình, làm sao có thể xuất động được. Lý Dương bất lực. Mặc dù hắn tự tin giã tượng vương không thể giết chết mình, nhưng với tụ Lý Cản Khôn này thì mình cũng không thể thoát ra. Tụ lý cản khôn muốn phá được chỉ có một biện pháp, đó là dùng công kích cực mạnh. Phá không gian. Với sự công kích thật mạnh không gian tụ lý cản khôn thừa nhận không nổi, sẽ có vết nức, mình liền có thể thoát ra ngoài. Nhưng với tụ lý cản khôn này của giã thượng vương, đao phách của mình căn bản không thể phá tụ lý cản khôn này thoát ra được. Do đó chỉ có thể nhìn sự tình phát triển bên ngoài. Mình căn bản vô năng vi lực. Hô hô ho hô. Vốn cũng là tiếng châu giống nhưng bây giờ từ mũi của Ngưu Ma Vương lại phát ra thanh âm hồng hộc, hiển nhiên hắn đã phải hô hấp dồn dập quá mức, vừa mới công kích mãnh liệt mấy trăm lần đã tiêu hao lực lượng của hắn quá lớn. Hô hô! Ngưu Ma Vương chậm rãi giải trừ biến hóa, cũng không phải hắn không thể kiên trì nữa, mà là tiếp tục như thế cũng vô dụng, hơn nữa bảo trì trạng thái quân hóa, đúng là năng lượng của mình tiêu hao cũng thật sự quá lớn, công kích càng mạnh, tiêu hao càng nhiều. Màu đỏ trên người Ngưu Ma Vương từ từ nhạt dần. Ha ha! Ma ngươi còn kiêu ngạo nữa không? Giải trừ quần hóa, ngươi căn bản không phá được kim quang cản khôn cháo của ta, ngay cả tư cách đã thương ta cũng không có. Bằng Ma Vương kiêu ngạo cùng cực, đột nhiên thu lại kim quang cản khôn cháo chỉ còn bao phủ ngoài thân thể mình. Còn sư Đà Vương, dạ tượng Vương đã thoát ly khỏi sự bảo vệ của kim quang cản khôn cháo. Ngưu Ma Vương không quần hóa mặc dù vẫn lợi hại như trước. Nhưng với kim quang cản khôn cháo của mình bằng ma vương cũng không thèm quan tâm. Kim quang cản khôn cháo, kim quang cản khôn cháo. Như ma vương trận mắt nhìn chừng chừng vào bằng ma vương, cũng vô kế khả thi. Bằng ma vương này tốc độ quá nhanh. Đánh lén căn bản không trúng, hơn nữa bằng ma vương có kim quang cản khôn cháo qua biến thái. Hồng quân không hiểu sao vì sao lại đem bảo bối như thế đưa cho con giã điều này. Trong lòng như ma vương cực kỳ bất lực. Bằng ma vương cười lạnh nói. Ta đứng cho man như nhà ngươi đánh, ngươi cũng không thể làm gì được ta, như vậy không thể trách ta không cho ngươi cơ hội. Ha ha. Bàng ma vương đột nhiên ngoảng mặt lại, xoay người nhìn về phía sư Đà vương và giã tượng vương, nói. Hai vị ca ca, chúng ta đi. Sư đả vương và giã tượng vương cũng nhìn như ma vương liếc mắt, rất kiêu ngạo, tựa hồ trận đấu này mình thắng lợi hoàn toàn. Bọn họ đã quên mất. Bọn họ bất quá dựa vào kim quang cản khôn cháo mới ngăn trở như ma vương được. Thấy bằng ma vương như thế, vốn tôn ngộ không đang xem cuộc chiến cũng khó chịu đến nếu mày trấn mắt, tựa hồ nhớ tới những sự tình trong quá khứ. Tôn ngộ không nhớ rõ, lúc trước trong khi mình một đánh ba, cuối cùng cũng là tên bằng ma vương này dựa vào kim quang cản khôn cháo làm cho mình vô kế khả thi, cho nên mới tuyên bố hỏa. Trên thực tế sư đà lĩnh tam thánh bị tôn ngộ không đánh thập phần thảm thiết nhưng chỉ dựa vào kìm quang cản khôn trao trốn tránh mà thôi. Hoang Mao Điểu, lần trước cũng kiêu ngạo như vậy, hừ, Lao Tôn ta đây cũng lâu lắm rồi không động thủ, tay chân ngưỡng ấy, hách hách. Thái cực vô thượng đại viên mãn, là cái quái gì? Bế quan lâu như vậy mà không đột phá được, hay là đại chiến một hồi cho sướng? Tôn ngộ không mau chiến, khát vọng chiến đấu của hắn không hề kém như ma vương, chỉ vì muốn cảm ngộ được cái gì thái cực vô thượng đại viên mãn? Hắn phải ngồi tu luyện không biết bao nhiêu năm, hôm nay nhìn trận chiến nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa hắn không quen nhìn bằng ma vương tiêu ngạo, tôn ngộ không cũng đã động tâm rồi. Tôn ngộ không đột nhiên ngẩn đầu cao quát, hách hách hoàng Mao điểu, đứng lại cho láo tôn. Thanh âm tôn ngộ không giống như động kim xuyên thạch, thanh âm đó làm cho bằng ma vương dùng mình. Bằng ma vương quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, nghe tôn ngộ không gọi hắn là hoàng Mao điểu, lúc này cười lạnh nói. Tôn Hầu tử không có việc ngươi gọi loạn làm gì. Lần trước lao tôn ta đây không phá được kim quang cản khôn cháo của ngươi, lúc này ta ngứa tay rồi. Đám lông trên mặt tôn ngộ không lộ ra thần sắc muốn đánh với cả thiên địa, quang mang trận lué, một đạo tử kim quang luệ luệ bồng xuất hiện trên tay tôn ngộ không, chính là kim cô bổng được xưng vô kiên bất tội. Bàng ma vương cười lạnh, tôn hầu tử, kim quang cản khôn cháo của ta do chủ nhân tự thân đưa cho ta, Để xem một hầu tử như ngươi có khả năng pha không. Bằng ma vương vì từng thân là tọa kỵ của hồng quân đạo nhân nên rất kiêu ngạo, kể cả gặp đại tôn, cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu hành lễ, từ đó có thể tưởng tượng sự cao ngạo của hắn. Bất quá cũng không có đại tôn tìm kiếm hắn gây phiên thoái. Dù sao bằng ma vương cũng là tọa kỵ hồng quân đạo nhân, hồng quân đạo nhân quả là người vạn vạn lần không nên trêu vào. Hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn sẽ làm đại tôn. Đại tôn thực lực cực kỳ kinh khủng. Vượt qua thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới, còn có hôn độn đại la thiên đạo trong truyền thuyết, đó là đại biểu thiên địa chí cao đạo của Càn Khôn, biến đá thành vàng, thậm chí kể từ thời hôn độn thế giới, cũng chỉ có bản cổ và hồng quân đạo nhân là cảm nhận được mà thôi. Hiểu được hôn độn đại la thiên đạo, đó là loại cấp bậc nào chứ? Ít nhất, các đại tôn không thể hiểu được. Yêu đế, ma đế, trong mắt đại tôn chỉ là con kiến. Nhưng trong mắt hồng quân đạo nhân đám đại tôn chẳng lẽ cao quý hơn nhiều so với con kiến. Nhìn bộ dáng quần ngạo của bằng ma vương, tôn ngộ không nổi giận rồi. Khách khạch! Trong miệng tôn ngộ không phát ra một tiếng quái dị, đột nhiên quát một tiếng. Hoàng Mao điểu, muốn ăn đòn rồi. Tôn ngộ không hét lớn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Thoáng cái đã tới bên cạnh bằng ma vương, dơ cao kim cô bổng rồi đột nhiên lên xuống, dưới cú đập này. Kim cô đồng trong nháy mắt lại hóa thành vạn ngàn đồng ảnh. Một đồng này tương đương với vạn ngàn đồng. Tôn hầu tử, bàng ma vương trong miệng chửi rủa cũng muốn chạy trốn, hắn biết thiết đồng của ngộ không kinh khủng bao nhiêu. Nhưng, chẳng biết vì sao, bàng ma vương không chạy thoát kim cô đồng của tôn ngộ không. Vânh, vânh, vânh. Liên tiếp những kích rất mạnh, mỗi một kích đều cực kỳ kinh khủng. Mỗi một kích đều làm cho kim quang càn khôn cháo không ngừng chân chiến, thậm chí còn có từng đạo sóng công kích vào bằng ma vương. Quá mạnh, bất kỳ một đồng cũng có thể so được với nhu giác của nhu ma vương khi ở trạng thái mạnh nhất. Hơn nữa tôn ngộ không chỉ trong nháy mắt nện xuống vạn ngàn đồng. Phúc! Bằng vào bằng ma vương này làm sao chống đỡ được. Lực công kích quá mạnh làm hắn ngựa đầu phun ra một vòi máu tươi. Hầu tử này càng ngày càng thêm mạnh. Như ma vương lẩm bầm nói. Tôn Ngộ không bế quan lâu như thế, cũng không phải không có tiến triển, mặc dù tự thân cảm thụ không rõ lắm, nhưng trên thực tế cũng đã có nhiều tiến bộ, thân thể hắn mạnh hơn, công kích mạnh hơn, tốc độ mạnh hơn. Công kích của Tôn Hầu tử mạnh hơn rất nhiều a. Bàng Ma Vương kinh hãi, hắn nhớ trận chiến năm đó, kim cô bổng của Tôn Ngộ không mặc dù có thể làm cho mình thụ chút tiểu thương, nhưng uy lực tuyệt đối không kinh khủng như bây giờ. Chạy! Bàng Ma Vương hóa thành một mũi tên bỏ chạy. Chưa kịp thoải mái chút nào Trên mặt tôn ngộ không tràn ngập hứng phấn Hiển nhiên hắn rất thích đánh nhau Với lực công kích của hắn Ai có thể chịu được một kích của hắn chứ Thấy bằng ma vương muốn chạy trốn Tôn ngộ không lúc này hét to một tiếng Chạy đi đâu Lập tức tôn ngộ không hóa Làm một đạo kim quang đuổi theo Điều kinh ngạc chính là Quá khứ tôn ngộ không chậm hơn bằng ma vương một chút Nhưng lần này tốc độ lại tương đương Với bằng ma vương thống khoái Tôn Ngộ không hoàn toàn đắm chìm trong hương phấn đánh nhau, thấy bằng Ma Vương chạy trốn về phía chân trời, lúc này cười hắc hắc, Kim Cô Đổng đột nhiên biến thành to lớn, dài mấy chút thước, cơ hồ Kim Cô Đổng còn mang theo cả khí thế hủy thiên diệt địa đánh tới, trong con mắt của Tôn Ngộ không toạt lên sự hưng phấn, hắn hoàn toàn chìm đắm vào sự hưng phân chiến đấu, còn tốc độ Kim Cô Đổng lại đột nhiên tăng thêm mấy lần, một tiếng oanh nện vào người bằng Ma Vương. Oanh. Kim quang càn giống như cái phao Nhưng, soảng, tiếng vỡ nát vang lên. Tập 10, Tam sinh Thạch. chương 374, nửa năm tri ước. Kim Quang Càn khôn cháo, phòng ngự thần khí do chính hồng quân đạo nhân tự mình luyện chế. Phòng ngự rất mạnh, dưới mấy trăm lần công kích từ Ngưu Giác của Ngưu Ma Vương cho thấy được điều đó. Nhưng, Kim Quang Càn khôn cháo lợi hại như thế nhưng lại. Nổ tung, nộ như một bong bóng xà phòng. Tất cả mọi người giật mình. Đám giao ma vương, mi hầu vương, ngưu ma vương, giã tượng vương, sư Đà vương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin, giống như người ngớ ngẩn, cứ ngơ ngác nhìn như thế, lực phòng ngự của kim quang cản khôn tráo kinh người mà cũng bị phá. Vô số người trên sư đà thảo nguyên, ma vân thảo nguyên, cả đám yêu đế yêu quân yêu giới cũng nhìn ngây ngốc. Kim quang cản khôn tráo, trong yêu giới tương đương với một truyền thuyết, một thần thoại bất di bất dịch. Một thần thoại theo đó ngay cả yêu giới đệ nhất đại thánh tôn ngộ không cũng có cách nào phá được. Hôm nay thế nhưng thần thoại này lại bị tiêu diệt, tiêu diệt ngay trước mắt mọi người. Chủ nhân Kim Quang Càn khôn cháo bằng ma vương bị Kim Cô Đồng đánh bay, hắn không chết, nhưng lúc này hắn giống như người mất hồn. Nổ! Kim Quang Càn khôn cháo nổ! Không, không, không có khả năng, chủ nhân nói rồi, không phải đại tôn tuyệt đối không thể phá Kim Quang Càn khôn cháo. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy được? Trong miệng bằng ma vương không ngừng lầm bẩm không tin vào kết quả này. Hắn là bằng ma vương tiêu ngạo. Hắn là bằng ma vương cao ngạo. Tất cả những điều này đều không hoàn toàn dựa vào thực lực. Kim quang cản khôn cháo phòng ngự kinh người là đệ nhất thần khí của hắn, cũng là nơi để hắn dựa vào mà kiêu ngạo. Hắn dựa vào kim quang cản khôn cháo này dám đánh nhau với ngư ma vương. Răng coi trời bằng vùng không coi ai vào mắt. Kim quang càn khôn cháo này là bùa hộ thân của hắn. đùa hộ thân để hắn tung hoành lục giới. Nhưng bây giờ bùa hộ thân của hắn đã bị phá. Lý dương trong tụ lý càn khôn của giã tượng vương cũng dùng thần thức cẩn thận quan sát tôn ngộ không. Thần thức hắn phát hiện rõ ràng tôn ngộ không có sự lột xác. Lột xác. Tôn ngộ không giữa hư không ngồi quanh trần Kim cô bổng cũng biến mất. Lúc trước tôn ngộ không tự áp lực mình không ngừng tìm hiểu đạo trong lòng, muốn hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn, thậm chí vì thế một mình một người bế quan vô số năm, không cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Với sự hiếu chiến vô bờ của tôn ngộ không, có thể tưởng tượng sự chịu đựng của tôn ngộ không khổ cực biết bao nhiêu. Nhẫn nục vô số năm, lúc này đây vừa ra tay, tự nhiên sướng khoái vô cùng. Đặc biệt là một đổng cuối cùng, cảm giác sướng khoái mượt mà lúc này đọng lại trong lòng, lơ lơ lửng lửng. Giữa không trung tối tăm, đông xuất hiện một ánh sáng trong lòng tôn ngộ không? Hiu. Thiên địa cự biến, trước mắt vô số người trên sư đà Thảo Nguyên và ma Vân Thảo Nguyên, trên bầu trời đông xuất hiện đoàn đoàn kim quang. Đồng thời, từng đạo kim quang giống như những mũi tên từ mọi nơi tụ tập hướng về trung ương. Kim quang này đến từ các nơi, thậm chí từ các giới. Vâng. Giống như thiên lôi ráng xuống. Kim quang thật lớn trên bầu trời, đột nhiên bắn ra một cột sáng kim sắc. Trong chốc lát hoàn toàn bao phủ lấy tôn ngộ không. Trên mặt tôn ngộ không dần dần bình tĩnh lại, không ngừng hấp thu quan mang. Thân thể cũng không ngừng phát ra các loại hào quang. Hào quang bảy màu. Cao thủ ở đây cơ hồ đã biết. Năng lượng bảy màu chỉ đại tôn mới có thể có, nhưng lúc này ngoài thân của tôn ngộ không cũng bờn quanh hào quang bảy màu. Hôn độn ngũ hành chi linh, hôn độn kim linh đứng đầu ngũ hành rốt cục hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới. Lục giới lại có thêm một vị đại tôn rồi. Lý Dương trong tụ lý càn khôn của giã tượng vương cảm khái nói, thân thức hắn đã thấy rất rõ ràng biến hóa của tôn ngộ không. Nói đến tôn ngộ không cũng đáng thương. Nếu hắn từng bước bước tu luyện, trong vòng trăm năm, là có thể tới yêu đế hậu kỳ, theo lẽ để đạt tới đại tôn căn bản không cần gian nan vậy, nhưng chuẩn đề đạo nhân lúc trước vì muốn tạo quan hệ tốt với tôn ngộ không, lại giúp tôn ngộ không chỉ trong một thời gian quá ngắn đạt tới cảnh giới yêu đế. Xây nhà mà không có móng, điều này làm cho tôn ngộ không dừng lại tại yêu đế hậu kỳ thật lâu. Phòng trừng trong ngũ đại hốn độn chi linh, tôn ngộ không dừng lại tại bước cuối cùng lâu nhất. Theo đạo lý, nguyên thần tôn ngộ không muốn là hốn độn chi linh, muốn đột phá thấu triệt tầng cuối cùng là vô cùng dễ dàng, nhưng lúc này, áp lực bao lâu nay của tôn ngộ không đột nhiên bột phát, lại đột phá. Đột phá một tầng cuối cùng, tôn ngộ không liền hiểu được tất cả. Tất cả mọi người ngửa cổ lên nhìn, nhìn năng lượng của sáng kim sắc hại nhân không ngừng dung hợp vào trong cơ thể tôn ngộ không. Nữ Hoa Cung Ngộ không hắn rốt cục thành công rồi. Một mỹ phụ có dung mạo là một từ mẫu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức phất tay háo, biến mất khỏi nữ Hoa Cung. Phục Hi Cung Yêu giới ta rốt cục xuất vị đại tôn thứ ba rồi, ngũ hành chi linh đã hình thành từ hỗn độn sơ khai, chỉ là chuẩn đề gây tởm, làm cho hôn độn kim linh tu luyện chấm như thế. Một trung niên nam tử mặc áo vàng lắc đầu cười nói, thân mình nóng lên, biến mất khỏi phục hy cung. Đại tôn các giới đã cảm ứng được việc lại có một vị tân đại tôn vừa mới sinh ra trong lục giới. Tiên giới tam thanh trong lòng rất không thoải mái. Yêu giới xuất hiện một đại tôn, việc này sẽ làm thực lực của hai đại trận doanh có chút chênh lệch, bất quá bọn họ cũng không quá khẩn cấp, bởi vì bọn họ biết quan hệ giữa tôn ngộ không và chuẩn đề đạo nhân. Hơn nữa yêu giới hai vị đại tôn sẽ không tham gia vào cuộc chiến tiên ma, còn hai vị Phật giới đại tôn cũng sẽ không tham dự. Tôn ngộ không này cho dù trở thành đại tôn, phòng trừng cũng sẽ nể mặt chuẩn đề đạo nhân sẽ không tham gia vào cuộc chiến tiên ma. Ma thần cung, thanh tiêu các. Ha ha hốn độn kim linh, đứng đầu ngũ hành, hốn độn kim linh công kích cực mạnh, rốt cục đạt tới đại tôn vị rồi. Tôn ngộ không vốn thực lực cũng rất mạnh, một khi đạt tới đại tôn cảnh giới. Nói không chừng miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với ta một trận. view một thân áo xanh trên mặt có vẻ tươi cười, thân thể cũng biến mất khỏi lầu thượng của thanh tiêu các. Vành. Vành. Vành! Vành! Vành! Vành! Kim quang tử không trùng đột nhiên hóa thành 9 cổ sáng kim sắc cầm ẩm bắn xuống, 9 cổ sáng ráng xuống mặt đất, mặt đất bị chấn động tịch liệt. Đồng thời 9 đạo cột sáng hình thành một trận hình kỳ dị. Kim quăng với tốc độ nhanh hơn không ngừng hướng về phía tôn ngộ không mà tụ hợp lại. Trên không chung, thân hình nữ hoa nương nương xuất hiện, rồi sau đó đó là Phục Hy, thậm chí cả Phật giới đại tôn chuẩn đề đạo nhân cũng đến nơi. Lần lượt từng đại tôn xuất hiện, điều này làm cho này đám yêu đế phía dưới lạnh mình kinh ngạc. Kiến thức đám yêu đế coi như khá huyên bác, nữ hoa nương nương và Phục Hy đều từng gặp qua. tự nhiên phải biết, mọi người trong yêu giới nhất thời quỳ xuống. Trở về bản tính thực mới là đúng. Ha ha, láo tôn ta rốt cục cảm ngộ đại viên mãn rồi. Thanh âm tôn ngộ không cười ha hả từ trong kim quang truyền đến. Khi kim quang chợt lóe lên, liền hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể tôn ngộ không. Lúc này trên người tôn ngộ không có một lực lượng mánh liệt mệnh ngồng, lực lượng trí dương trí cương. Ngộ không, chúc mừng người rốt cục đắc chứng đại viên mãn, trở thành đại tôn. Nữ hoa nương nương mỉm cười nói. Tôn ngộ không lúc này khẽ hành lễ. Theo đạo lý, hắn chính là đứng đầu ngũ hành, không cần hành lễ, nhưng Tôn Ngộ Không chính là từ trong ngũ thải hỗn độn thạch mà hình thành, lại được nữ hoa nương nương chiếu cố rất lâu, đối với nữ hoa nương nương, Tôn Ngộ Không thậm chí có một loại cảm giác như với mẫu thân, tự nhiên phải tôn trọng. Ngộ Không, người đáng xứng đại viên mãn. Yêu giới ta coi như là có vị đại tôn thứ ba. Đáng hận chuẩn đề này, lúc trước lại đối với ngươi như thế. Phục Hy nhìn chuẩn đề đạo nhân, Hừ lạnh một tiếng, chuẩn đề đạo nhân thoáng có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, Phật giới để sướng buông đồ đao lập địa thành Phật, tính tình rất hiền lành, Phật giới hai vị đại tôn này là ít tiếng nhất trong các đại tôn, công lực yếu nhất, tính tình tự nhiên rất tốt, cũng không nói gì. Phục hy đạo huynh, chuẩn đề đạo huynh từng là sư tôn của Lão Tôn ta, lúc trước chuẩn đề đạo huynh cũng không biết hốn độn ngũ hành chi linh do không có nền tảng nên bị trục trặc như thế. Không thể trách chuẩn đề đạo huynh. Tôn ngộ không nói chuyện cũng có bộ dáng đại tôn lắm. Thanh đại tôn, tôn ngộ không hoàn toàn trở về với bản tính. Giữa đại tôn, coi như là cùng cấp bậc, cũng chỉ có hồng quân đạo nhân mới được bọn họ xưng hô sư phụ. Tự nhiên tôn ngộ không bây giờ xưng hô chuẩn đề đạo nhân là đạo huynh, ngoài miệng xưng hô như thế, tôn ngộ không vẫn còn lưu luyến những cảm tình cũ. Ngộ không, người rốt cục trở thành đại tôn, ta coi như đã an tâm rồi. Lúc trước ta thật chẳng biết, hôn độn ngũ hành chi linh cũng gặp phải sự tình bực này, vốn dựa theo giải thích của ta, ngũ hành chi linh hẳn là là trời xanh có thể dễ dàng đạt tới đại tôn, không gặp phải vấn đề gì lớn. Do đó mới những năm gần đây, ta vì thế cảm thấy rất ấn hận, hôm nay, người rốt cục đắc chứng đại viên mãn, ta coi như là chấm dứt một tâm sự đẻ nặng lâu nay. Chuẩn đề đạo nhân chắp hai tay cười nói. Chuẩn đề đạo huynh, lão tôn ta làm sao trách ngươi được? Nếu không có ngươi làm cho lão tôn ta sớm đạt tới yêu đế cảnh giới, láo tôn ta không biết phải nếm trải bao nhiêu cực khổ nói đến, còn phải cảm tạ ngươi hơn nữa. Tôn ngộ không cười hì hì an ủi. Chuẩn đề đạo nhân mỉm cười, hắn hiểu, mặc dù hôm nay tôn ngộ không không có khả năng gọi hắn là sư tôn, nhưng kia tình thầy trò vẫn còn tác dụng. Đột nhiên, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía bằng ma vương. Ngươi hoàng mau điều này, Lao tôn ta đã sớm nhìn không vừa mắt rồi, tính ra, cũng phá kim quang cản khôn cháo của ngươi, sau này ngươi cũng chỉ còn dựa vào tốc độ của ngươi mà chạy thoát. À, voi mũi giải ánh mắt tôn ngộ không đột nhiên bắn về phía giã tượng vương. Trong lòng giã tượng vương run lên, nghe câu đối thoại vừa rồi, hơn nữa ngay từ đầu kim quang khí thế khổng lồ, cộng với uy áp đại tôn độc nhất vô nhị từ tôn ngộ không, giã tượng vương tự nhiên biết tôn ngộ không đã trở thành đại tôn. Bài kiến đại tôn. gia tượng vương rất cung kính, vội vàng quỳ xuống nói. Tôn ngộ không hì hì cười nói. Hắc hắc, tốt, coi như thức thời, người đem Lý Dương thả ra đi, tử Ngưu đầu tốt xấu gì cũng từng có tình huynh đệ với Lao tôn ta, Lao tôn ta cũng không thể không cấp cho tử Ngưu đầu chút mặt mũi. Ngưu ma vương nghe xong, nhất thời yết hầu giật giật, cũng không biết nói gì hơn. Nếu là lúc trước, hắn sẽ trực tiếp gọi tôn hầu tử. Nhưng bây giờ tôn ngộ không thành đại tôn, cũng cao cao tại thượng rồi, nhưng tôn ngộ không cho dù trở thành đại tôn, lại vẫn nhớ tình huynh đệ, điều này làm cho như Ma Vương cũng có chút cảm động. Tôn lệnh, giá tượng vương căn bản không hề do dự, lập tức phất tay đem Lý Dương thả ra. Lý Dương ngẳng đầu nhìn tôn ngộ không, thần thức tự nhiên phát ra, hoàn toàn bao phủ lấy tôn ngộ không, đem từng chi tiết của tôn ngộ không mổ sẻ rõ ràng. Tôn Ngộ Không mặc dù lúc này thành Đại Tôn, nhưng trong cơ thể vừa mới hấp thu cổ kim khí kinh khủng còn chưa hoàn toàn hấp thu, phòng trừng còn phải một thời gian nữa. Hô! Rồi đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đứng ở phía trước là một người, một thân áo xanh, chính là Sivu, phía sau hai người phân biệt là Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Trúc Dung, ba vị ma giới Đại Tôn cũng đến nơi rồi. Tôn Ngộ Không, người rốt cục trở thành Đại Tôn. Ta đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu. Thanh âm Sivu sang sảng vang vọng trong thiên địa, đồng thời, một cổ cấm chế xuất hiện bao phủ cả bầu trời, thảo nguyên trên thảo nguyên tất cả mọi người không thể nghe các đại tôn nói chuyện, tất cả mọi người hiểu rằng, đây là đại tôn không muốn câu chuyện của bọn họ bị đám tiểu bối này nghe. Cấm chế của si view rất rộng lớn, ở đây ngoại trừ đại tôn có thể nghe, chỉ có lý dương có thể nghe được. Tôn nộ không vừa thấy Sivu, nhất thời cảm thấy một cổ áp lực, Áp lực cường đại, chỉ vừa thấy Sibiu, tôn ngộ không liền có loại cảm giác là mình lúc này không phải là đối thủ của Sibiu, nếu mình hoàn toàn hấp thu tinh kim khí còn có thể liều mạng với hắn được. Sibiu đạo huynh, ngươi đợi lao tôn ta. Tôn ngộ không chấp chấp hai mắt trong veo, nghi hoặc hỏi. Một bên là hỏa thần cộng công nói. Ngộ không, đại ca ta tung hoành lục giới, không ai là địch thủ, do đó một mạch kỳ vọng ngươi trở thành đại tôn. Trong ngũ hành chi linh chúng ta, lấy kim đứng đầu, công kích của ngươi cực mạnh, nhìn thực lực của ngươi hôm nay, hẳn là không phân cao thấp với ta, để cho ngươi hoàn toàn hấp thu năng lượng trong cơ thể, đạt tới trạng thái tốt nhất, phòng chừng có thể cùng đại ca chiến đấu một lần. Si Viu Đạo Huynh muốn cùng với Lao Tôn ta nghiên cứu hả. Trên mặt Tôn Ngộ không xuất hiện một kia hưng phấn. Hắn đối với sự tình đại Tôn các giới cũng biết rõ ràng. Bọn người nữ hoa nương nương vì tôn ngộ không là hỗn độn kim linh, cũng không giấu giếm tôn ngộ không việc gì. Tôn ngộ không cũng biết trong đại tôn các giới, Sivu là người cực mạnh. Thân thể của bản cổ, thân thể cực mạnh, vừa xa các loại thần khí. Sivu lạnh nhạt gật đầu. Thực lực ngươi hôm nay còn chưa có đạt tới trạng thái tốt nhất, căn bản không phải địch thủ của ta. Chờ ngươi đạt tới trạng thái tốt nhất, có lẽ có thực lực so với ta, ta cho ngươi nửa năm, nửa năm sau. Khi ngươi đạt tới trạng thái tốt nhất, hôn độn trong không gian, ta sẽ cùng ngươi tranh tài cao thấp. C view nói cuồng ngạo vô cùng, nhưng nhưng không ai dám nói thêm điều gì, bởi vì những lời này của C view nói có thực lực. Được, Lao Tôn ta tiểu chờ trở view đạo huynh. Tôn nộ không trong mắt lóe ra tia hưng phấn, cho dù trở thành đại tôn, bản chất hiếu chiến của không thay đổi được. Tinh kim khí trong cơ thể căn bản không cần nửa năm, chỉ cần một hai tháng là có thể hoàn toàn hấp thu rồi. Chỉ đợi nửa năm sau, đến lúc đó, sẽ có một cuộc chiến cực kỳ thống khoái kinh thế hai tủ. Tập 10, Tam Sanh Thạch, chương 375, Thinh Tu. Nửa năm sau, trên hôn độn không gian, ta sẽ đợi ngộ không người đến. Siviu khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía nữ hoa nương nương và Phục Hy. Nói về lực chiến đấu, nữ hoa nương nương và Phục Hy tự nhiên không bằng Siviu, bất quả nữ hoa nương nương và Phục Hy trở thành đại tôn cực sớm. Sớm hơn bất kỳ ai, hơn nữa nữ hoa nương nương có hôn độn sơn, địa vị tôn sủng. Phúc Hy có hà đồ lạc thư, bày ra đại trận, phòng trừng đại tôn cũng rất khó phá được. C view đối với hai vị đại tôn yêu giới đắc trứng đại viên mãn sớm hơn mình rất tốt. Nữ hoa, Phúc Hy, chúc mừng yêu giới các người hôm nay có vị đại tôn thứ ba này. Hơn nữa là hôn độn kim linh lực công kích cực mạnh đứng dầu trong hôn độn ngũ hành chi linh. Kể từ nay, yêu giới thực lực tăng nhiều tuyệt đối có thể cùng với ma giới, tiên giới làm bá chủ một phương. si Sivu cười nói, lời này vừa nói ra, nữ hoa và phục hy hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ mông lung. Lục giới chia làm hai đại trận doanh, ma giới, yêu giới, minh giới một trận doanh. Minh giới trong đó là phụ, ma giới là chính. Còn tiên giới, Phật giới, quỷ giới là một trận doanh, tiên giới là chính. Chủ yếu là tiên giới tam thanh cùng ma giới tam tôn có thực lực mạnh. Hôm nay yêu giới cũng có vị đại tôn thứ ba, hơn nữa thực lực hỗn độn kim linh rất mạnh, điều này khiến thế lực vốn cân bằng có điểm biến hóa. Sibiu, ta và nữ hoa luôn không thích tham dự đại chiến gì gì đó, nộ không và chuẩn đề trước đây cũng có một phần giao tình thời trò, tự nhiên cũng sẽ không tham gia. Tiên ma chi chiến, do các người ma giới chủ đạo như trước, chúng ta sẽ không nhúng tay. Về phần quan hệ yêu giới và ma giới, vẫn giống nhau như trước thôi. Phục Hy lạnh nhạt nói. Phục Hy rất ít nói chuyện, cũng rất ít lộ diện, nhưng nhưng không ai dám khinh thị lời hắn nói. Chủ yếu nhất của Phục Hy này là trận pháp chi đạo đã đạt tới một trình độ kinh khủng hãi nhân, bình thường cũng không có ai dám trêu vào hắn. Nữ hoa cũng nói. Siviu, ta và Phục Hy đạo huynh luôn luôn muốn bình thản an tĩnh, không thích tranh đấu. Siviu cười nói. nữ Hoa Phúc Hy, không cần giải thích nhiều, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi, tính tình hai vị ta ha có thể không biết. Nói thật chứ, ta còn kỳ vọng hai vị cũng tham dự vào đại chiến, như vậy cuộc sống sẽ vui hơn nhiều. Ha ha. Sivu cho tới bây giờ không lo lắng, hắn mà sợ khiêu chiến sao. Nữ hoa và phục Hy cũng cười, nữ hoa nhìn về phía tôn ngộ không, giống như mâu thân âu hiếm nhìn đứa nhỏ của mình, cười nói. Ngộ không? Nửa năm này ngươi cần phải điều chỉnh trạng thái, làm cho trạng thái của mình đạt tới trình độ tốt nhất, thực lực của Siêu đến cả tiên giới Lý nhị cũng không phải là đối thủ, rất mạnh đó. Nương nương yên tâm, nộ không sẽ chuẩn bị cẩn thận. Trước mặt nữ hoa nương nương, Tôn nộ không rất giữ lễ, không có thái độ hỉ hạ như với người khác. Còn Siêu cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người nhìn về phía Lý Dương, trong mắt hơi mỉm cười. Tôn nộ không mặc dù trở thành đại tôn Cũng chỉ là yêu giới đại tôn, hai vị yêu giới đại tôn vốn sẽ không tham dự tiên ma chi chiến, tôn ngộ không, vị đại tôn thứ ba tự nhiên cũng sẽ không tham gia, hướng chi tôn ngộ không và chuẩn đề đạo nhân còn có một chút quan hệ là thủ. Do đó si view đối với tôn ngộ không chỉ có chiến ý mà thôi. Nhưng Lý Dương thì bất đồng. Lý Dương một khi trở thành đại tôn, đó là ma giới đại tôn, vị đại tôn thứ tư của ma giới, chủ lực quân trong trận tiên ma đại chiến. Thay đổi sự cân bằng quan trọng nhất cần phải có lực lượng, do đó C view sẽ quan tâm tới Lý Dương, giống như cảm tình huynh đệ trong gia đình. Lý Dương huynh đệ, tâm thần tu vi tiến triển tốt quá, rốt cục đạt tới ma đế cảnh giới, xem ra vẫn còn phải củng cố thêm. Nên bế quan tu luyện thì mới tăng lên được. C view thân hình chợt loại lên, liền tới bên cạnh Lý Dương, cười nói. Đừng lo lắng, chung quanh chúng ta đã có cấm chế. Những người khác không thể rõ xét nội dung nói chuyện của chúng ta. Sivu cười nhạt nói. Lý Dương gật gật đầu, thần thức hắn tự nhiên phát hiện cấm chế. Đại tôn bố chi cấm chế này chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khống chế năng lượng tiên điệm. Đây là thần thông khi hiểu được đại viên mãn. Lý Dương, sự tình tam sanh thạch ta cũng biết, tính tình thái Úc ta cũng biết rõ. Hắn rất quật cường, cả ta tự mình ra tay, hắn cũng sẽ không túi đầu. Do đó ngươi chỉ có thể cố gắng đi tìm tu linh thảo thôi." Xi View dặn dò. Lý Dương gật gật đầu, thoáng cảm kích nói: "Ta Xi View đại ca quan tâm, tu linh thảo này ta tự mình cố gắng tìm." Xi View gật gật đầu, Lý Dương rời Ma Thần Cung mới ngắn ngủi chưa tới một năm, nhưng tâm thần tu vi một lần nữa đề cao. Từ đây Xi View có thể thấy tiềm lực của Lý Dương cao đến đâu, chỉ là Xi View vô luận như thế nào cũng tính không ra tương lai của Lý Dương. Cũng không cách nào nói trước cho Lý Dương điều gì. Tất cả ngươi tự mình lo lấy, ta đi trước nhé. C view lạnh nhặt nói, lập tức cước đạp hư không, chỉ vài bước, liền trống rông biến mất khỏi yêu giới. thần thức Lý Dương cảm thụ C view biến mất trong hư không, lòng thầm không khỏi cảm thán. Đại tôn này thần thông quả nhiên ghê gớm, lại có thể thuấn di, tốc độ đến cả kim sĩ đại bằng điều bay hết sức cũng không cách so sánh được với lại tôn. Lý Dương trong lòng cảm thán. Tốc độ rất nhanh, trong một khoảng cách, mình tốt xấu cũng phải bay qua một thời gian. Nhưng đại tôn trong lòng vừa động, liền có thể xuất hiện từ hư không rồi, tự nhiên rất lợi hại. Thủy thần cộng công và hỏa thần Trúc Dung cũng ở lại đàm luận với nữ hoa, Phúc Hy, chuẩn đề cùng với tôn ngộ không một lát, rồi cũng cáo tử. Lát sau nữ hoa, Phúc Hy, chuẩn đề nói với tôn ngộ không một chút, rồi cũng ly khai, lúc này trong giữa không chúng chỉ có một mình tôn ngộ không. Hai vị ca ca, chúng ta đi. Bàng ma vương lạnh lùng nhìn thoáng qua tôn ngộ không, rồi nói. Hoàng Mao điểu, lão tôn ta phá kim quang cản khôn cháo của ngươi, ngươi tửa hồ rất khó chịu hả. Thân hình tôn ngộ không chợt lué lên đã tới trước bàng ma vương, tốc độ cực nhanh nói đúng ra, đó là thuần di, một phạm chủ tốc độ siêu việt. Tôn ngộ không cười đều nhìn bàng ma vương. Bàng ma vương sắc mặt lạnh thanh, chắp tay nói. Đại tôn! Tiểu nhân làm sao dám bất kính với đại tôn. Bàng ma vương hiển nhiên trong lòng rất giận dữ, kim quang cản khôn cháo mà hắn quý như mạng bị phá nát, hắn làm sao không phẫn nộ được, làm sao không cựu hận tôn ngộ không chứ. Cho dù như thế, lúc này tôn ngộ không đã là đại tôn rồi, bàng ma vương cho dù là tọa kỵ của hồng quân đạo nhân cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Hừ hừ, biết là tốt rồi. Tôn ngộ không hừ hừ vài tiếng, cũng không nói gì thêm. Tốt xấu bằng ma vương và hồng quân đạo nhân cũng có quan hệ là thủ, hán tôn ngộ không vừa mới thành tựu đại tôn, nếu giết bằng ma vương, không phải không nể mặt hồng quân đạo nhân sao? Húng chi, lúc này tôn ngộ không tâm cảnh cũng thay đổi rồi. Trở thành đại tôn, bằng ma vương trong mắt tôn ngộ không chỉ là một con kiến mà thôi, tuy có hơi bướng, nhưng tôn ngộ không ít nhất sẽ không so đo với một con kiến làm gì. Đi! Bằng ma vương lúc này mang theo sư đà vương. Giã tượng vương bỏ đi. Trong khi đi qua người Lý Dương, Lý Dương phát hiện ánh mắt bằng ma vương nhìn mình có sắc ý. Lý Dương biết không hay, lập tức dùng độn thuật thoát đi. Đồng. Bằng ma vương lấy tay thành chảo trộm mạnh xuống, không khi đã phát ra thanh âm xé thai. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Bằng ma vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Dương chạy trốn tới bên cạnh Ngưu ma vương. Hắn lúc này muốn giết nhất ba người, Tôn Ngộ Không, Ngưu ma vương, Lý Dương. Kim quang cản khôn cháo là bảo bối quan trọng nhất của hắn, là chỗ để là hắn dựa vào. Kim quang cản khôn cháo đối với bằng ma vương giống như hai chân đối với vận động viên bóng đá, giống như hai tay đối với nhân viên đánh máy. Kim quang cản khôn cháo bị phá, bằng ma vương này tự nhiên trong lòng tràn ngập sát ý. Đối tượng thứ nhất đương nhiên là người trực tiếp phá kim quang cản khôn cháo tôn ngộ không. Nhưng tôn ngộ không là đại tôn, hắn căn bản không dám trêu vào. Đối tượng thứ hai là người gây ra đại chiến lần này. Gián tiếp làm cho kim quang cản khôn cháo của mình bị phá như ma vương, nhưng không có kim quang cản khôn cháo, hắn căn bản không dám đấu với như ma vương. Người thứ ba là Lý Dương, cũng bởi vì Lý Dương giết yếu đế, lúc này mới gây ra đại chiến, lúc này mới khiến cho như ma vương ra tay, nói cho cùng, Lý Dương là ngọn nguồn của mọi thứ. Hơn nữa Lý Dương công lực yếu nhất, việc này bằng ma vương nắm chắc nhất. <cười> Con bà nó, hoàng bao điểu nhà ngươi đến bây giờ còn chưa chịu ăn phần, cẩn thận lao ngưu ta vặt hai cái cánh của ngươi cánh xuống nướng ăn đó. Ngưu ma vương trừng ngưu nhắn nói. Bằng ma vương cũng hử lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lênh quang, nhìn Lý Dương và ngưu ma vương lít mắt, rồi hóa làm một đạo kim quang, biến mất khỏi chân trời. Lý Dương nhìn bằng ma vương biến mất, trong đầu cũng nhớ tới vừa rồi bằng ma vương trong mắt chợt lué lên sát khí lạnh như băng. Bằng ma vương này hẳn bởi vì kim quang càn khôn cháo của mình bị hủy diệt. Mất đi bảo bối lớn nhất, nên nổi lên sát ý với ta. Lý Dương thoáng nghĩ liền hoàn toàn hiểu được, bằng ma vương này cao ngạo lãnh khốc cực đoan, luôn luôn coi mình trung tâm, bảo bối quan trọng nhất bị hủy diệt rồi, khẳng định là muốn báo thủ. Lý Dương trong lòng suy nghĩ bằng ma vương này hôm nay không dám động thủ, bởi vì như ma vương đại ca, một khi ta ly khai như ma vương đại ca, Phỏng chừng hắn sẽ xuống tay với ta, nếu là người khác sẽ vì quan hệ si view đại ca sẽ không dám đụng vào ta, nhưng bằng ma vương cũng khó nói. Lý Dương mặc dù biết được một chút chỗ thần bí trong cơ thể, nhưng hắn bây giờ tự mình không thể vận dụng lực lượng thần kỳ kia. Nếu mình bị bằng ma vương giam giữ ở nơi nào đó, không thể thoát ra, đến lúc đó, mình căn bản không thể đi tìm thuyết. Lý Dương còn nhớ kỹ mình bị giã tượng vương dùng tụ lý cản khôn thuật giam giữ căn bản không có biện pháp gì thoạt được. Trong thời gian này hãy ở Ma Vân Sơn an tâm chờ đợi, đợi khi lấy được tu linh thảo, cứu linh linh, mượn tàm xanh thạch, sẽ trực tiếp vượt Bắc Minh Hải. Trong lòng Lý Dương lúc này có quyết định, như Ma Vương cũng nhắc nhở Lý Dương nói, Lý Dương lao đệ, đừng lo lắng, nếu kêu bằng Ma Vương dám đến trọc giận người, ta sẽ nổ sạch lông hắn, cho hắn biết cái gì gọi là vô mao đích đại bằng bất như kê. Vậy cảm ơn như Ma Vương đại ca rồi, Lý Dương mỉm cười. Còn lúc này, từ Ngưu đầu, nửa năm sau, lão Tôn ta và Si Vưu tại hỗn độn không gian sẽ đại chiến một trận, muốn xem thì ngươi đến lúc đó cứ đến xem. Tôn Ngộ không nhìn Ngưu Ma Vương lên mắt, rốt cục nói. Ngưu Ma Vương giật mình. Tôn Ngộ không và Si Vưu đại tôn. Tôn Ngộ không cũng vì giao tình huynh đệ trong quá khứ với Ngưu Ma Vương mới nói cho Ngưu Ma Vương, quan khán trận chiến như vậy. Đối với Ngưu Ma Vương là yêu đế hậu kỳ cao thủ rất có lợi, vừa rồi si vưu bố trí cấm chế, đại tôn nói chuyện ngoại nhân không thể nghe. Từ Ngưu đầu, nếu không có việc gì cũng có thể đến chỗ lao tôn ta chơi cho vui, lao tôn ta đi trước nhé Tôn ngộ không thân hình lúc này hư không biến mất. Tôn hậu tử còn chưa quên lão Ngưu ta. Ngưu Ma Vương về phía hoa quả sơn, trong lòng cũng có chút cảm động. Ngày lại qua ngày. Bất luận tôn nộ không trong khoảng thời gian này có phải đang hoàn toàn hấp thu tinh kim khí, công lực đạt tới trạng thái tốt nhất không? Ít nhất Lý Dương trong khoảng thời gian này cũng rất an tính, cơ hộ mỗi ngày đều an tính tu luyện và uống rượu cho qua thời gian. Điền Cương sau khi xem qua trận chiến ấy, cũng bắt đầu tính tu. Lý Dương đang ở sân trong đình viện, Lý Dương, Điền Cương cùng với Ngưu Ma Vương ngồi quanh một cái bàn đá, trên bàn đá có từng cục từng cục thì to, cũng có các loại mị thức khác. Đương nhiên còn có một bầu rượu ngon thật lớn. Lý Dương lão đệ, Điền Cương Sư Điệt, uống rượu thôi. Như Ma Vương một tay nắm cục thịt nướng, một tay nắm chén rượu thật lớn cùng ly với Lý Dương. Lý Dương nắm bình ngọc khẽ nâng lên, mặc dù mình cũng uống một lần một hơi, Lý Dương cũng không muốn uống rượu của Như Ma Vương. Hắn có thói quen uống rượu trắng, có lẽ rượu này không có chân quý như rượu của Như Ma Vương, cũng không có linh khí. Như Ma Vương có rất nhiều nguồn cung cấp rượu ngon trong đó hàm chứa không ít linh khí, nếu một người uống hết một bình, liền có thể trở thành một võ lâm cao thủ, nhưng năng lượng như thế đối với ma quân cảnh giới như Lý Dương mà nói, cũng căn bản không quan tâm. Ta hỏi Lý Dương lao đệ, ngươi uống rượu làm sao mà không ăn thì thế? Ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to, lúc này mới thống khoai chứ. Như ma vương vừa uống rượu vừa nhai nồm nhòm nói. Lý Dương cười nhạt, nói vẻ có lỗi. Thói quen thôi. Trước giờ một mình uống rượu quen rồi. Sư bá, sư huynh hắn quen uống rượu chay. Điền Cương liền nói ngay, Lý Dương và Điền Cương ăn ở cùng chỗ với nhau rất lâu, nhưng Điền Cương cũng rất hiếm thấy Lý Dương ăn gì trong khi uống rượu. Đến đây, Điền Cương, hai chúng ta ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to. Như Ma Vương nói với Điền Cương, Điền Cương cùng với Như Ma Vương uống từng bát lớn, ăn từng miếng to, hai người cực kỳ thông khoái, Lý Dương ngồi một bên hưởng ứng. Nheo mắt uống một hơi. Cuộc sống trôi qua, chỉ có tinh tu và uống rượu. Đối với tu luyện giả mà nói, cơ hồ không có khái niệm thời gian. Nửa năm ngắn ngủn rất nhanh đã qua đi. Nửa năm này, bằng ma vương cũng không đến ma vân sơn dương oai Bất quá bằng ma vương có chịu được nỗi nhục này hay không cũng rất khó nói. Nửa năm đã qua, ước định đại chiến giữa view và Tôn Ngộ không cũng đến rồi. Tập 10. Tam sinh Thạch